Chương 1. Độ nhân thánh hiển phúc đức vô lượng kinh. Chương 1. Độ nhân thánh hiển phúc đức vô lượng kinh. Tháng 8, thời tiết đã không phải là nóng như vậy. Thứa Thuận đi theo sư phó đi tại đi kiếm môn trên đường. Hắn lưng đeo cái bao, bất đắc dĩ nhìn xem phía trước nên ngang sư phó. Từ xuyên qua đến thế giới này, đến trước mấy ngày dưới cơ duyên xảo hợp bái sư Lam đạo nhân, Thứa Thuận vẫn cảm thấy chính mình man may mắn. Bái sư trước, hắn cảm thấy Lam đạo nhân y quan không ngay ngắn lôi thôi lế thiết, đó là cao nhân phong phạm. Bái sư về sau, hắn cảm thấy Lam đạo nhân có phải là có tật xấu hay không a? tại trước mặt hắn cách xa hai bước địa phương, lam đạo nhân hai tay để trần, lộ ra hắc màu nâu thân trên, thân trên thịt mỡ theo lam đạo nhân đi đường mà nhón một cái nhón một cái, cái kia trước ngực hai khối thịt bì tá so với nữ nhân đều đại, trên bụng bơi lội vòng so với hứa thuận xuyên qua trước bụng địa còn lớn hơn. về phần tướng mạo càng là phổ thông, mũi hẹp, mắt nhỏ, hai quanh tiểu hồ tử, trên đầu càng là ghim hai nha bùi tóc, cái gọi là hai nha bùi tóc là đem phát chia đều hai bên, lại trải kết thành bùi tóc, đặt đỉnh đầu hai bên, dùng nhiều tại trẻ con nữ cùng đồng tử. vậy thì một cái hai cân mập mạp ghim hai nha bùi tóc trên đường nên ngang đi biết đến tưởng rằng bại lộ điên cuồng không biết còn tưởng rằng là bệnh tâm thần mà cái tên mập mạp này chính là Hứa Thuận sư phó Lam đạo nhân Hứa Thuận thở dài một hơi vì cái gì người khác sư tôn đều là mỹ nữ đôi chân dài sư phó của hắn là cái bộ dáng này nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Lam đạo nhân điều khiển kiếm quang chém xuống giếng nước bên trong yêu ma Hứa Thuận cảm thấy hắn nhất định mắt bị mù mới có thể bái như vậy nhân vi sư không có pháp lực mập mạp là cái số bước có pháp lực mập mạp chính là cao nhân kiếm quang lạnh như nguyệt ánh sáng nhanh như xét đánh nhìn Hứa Thuận sinh lòng hướng tới bây giờ Thanh kiếm kia ngay tại trên người hắn công lấy. "Sư phó, ngươi có thể hay không mặc xong quần áo?" Hứa Thuận không nhịn được nói ra. "Không mặc, như vậy mát mẻ." Lam đạo nhân đầu cũng không liên nói. "Thế nhưng là, sư phó ngươi không phải nóng lạnh bất xâm sao?" Hứa Thuận nói ra. "Không sai. Lấy Lam đạo nhân tu vi sát thực nóng lạnh bất xâm, vậy thì hắn đương nhiên nói ra, nhưng là ta cảm thấy dễ chịu à. Đúng vậy, Lam đạo nhân làm như vậy, vẹn vẹn bởi vì gió thổi cái bụng rất thoải mái, nhường hắn rất dễ chịu. Ngài muốn hay không bận tâm hạ người khác?" Hứa Thuận còn nói thêm đoạn đường này đi tới, thật nhiều người đối bọn hắn chỉ trỏ thậm chí có không ít tiểu nương tử trong bóng tối trò cười Lam đạo nhân. Đồ Nhi, Vi sư tại sao muốn cố kỵ người khác? Lam đạo nhân lắc lắc cánh tay chân nói ra. Vi sư tu tiên, không phải cho người khác nhìn. Tu tiên là muốn tự tại a? Nếu là bởi vì cố kỵ người khác mà thay đổi chính mình, cái kia tu cái gì tiên? Không bằng học một chút phong thủy, lưng chút kinh văn, qua cái phú quý nhân sinh đi. Hứa Thuận nghe được Lam đạo nhân dân dạy tâm ý tu tiên, thoát khỏi thế tục công siêng, truy cầu xuất nhập thanh minh tự do tự tại. Nếu là bởi vì nghị luận của người khác mà thay đổi đây chẳng phải là thành người khác ngôn ngữ điều khiển đối tượng. Hứa Thuận cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là giống như lại là lạ. T. Coi là thật không phải sư phó ngươi thuận miệng bệnh lừa phỉnh ta lý do thoái thác sao? Không phải Hứa Thuận lòng nghi ngờ nhiều, mà là Lam đạo nhân cái này hai tay để trần dáng vẻ, rất không có sức thuyết phục. Sư phó, chờ ta một chút. Hứa Thuận một cái suy tư công phu, liền thấy Lam đạo nhân nhanh chân đi về phía trước. Hắn vội vàng gặp phải. Tại trên đường núi thời gian dài hành tẩu, đối với xuyên qua trước chết mập chạch bình thường Hứa Thuận, cái kia không khác nào cực hình. Nhưng hắn hiện tại thân thể là cái 16, 17 tuổi căn cốt cực giai thiếu niên, cùng xuyên qua 30 vị trí đầu nhiều tuổi thân thể hoàn toàn hai khái niệm. Lại thêm Lam đạo nhân truyền thụ cho Khựu quyết, một ngày đi cái mấy chục cây số như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Bọn hắn muốn đi đâu, Lam đạo nhân chưa hề nói, Hứa Thuận cũng không có hỏi đợi đến trời tối về sau, Lam đạo nhân liền tìm cái địa phương hạ trại. Hắn có thể đi đường suốt đêm, nhưng là Hứa Thuận không được. Trước sau hắn hiện tại là tùy tính mà đi, đi tới chỗ nào là nơi nào, đi đâu bên trong vậy không quan trọng. Gặp được hảo đồ đệ vậy tùy tính mà nhận, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Lam đạo nhân tuyển một cái chỗ có gió, nhường Hứa Thuận góp nhặt cành cây, lấy tay chỉ một cái, đống kia cành cây liền sinh ngọn lửa ngọn lửa không lớn, khói đặc rất lớn, quá chiều. Lam đạo nhân cao mày, lại dùng tay điểm một cái, hỏa diễm mới đằng một lần đứng lên. Chính mình cái này đồ đệ, trừ ra mỗi ngày một đống lớn vấn đề kỳ quái cùng một đống thí sự, làm sao ngay cả nhặt tuổi lửa cũng sẽ không a. Ngày hôm trước truyền thụ cho ngươi thanh hoa chân kinh ngươi đúng hạn tụng kinh sao? Lam đạo nhân hỏi, hứa thuận lập tức nói ra, đã lại đọc, hôm qua còn có khí cảm. Nói xong, liền đem thanh hoa chân kinh đọc đi ra. Thanh hoa trần kinh lưu loát mấy vần chữ, chúc chắc, lúc trước Lam đạo nhân tự mình đọc vậy đọc rất lâu đồ đệ của mình có thể nhanh như vậy lương biết, còn có khí cảm. Lam đạo nhân rất hài lòng, nói ra, hôm nay tiếp tục vì ngươi giảng giải thanh hoa chân kinh. Chân kinh tự nhiên yêu cầu phối hợp sư phó giảng giải mới có thể tu luyện. Nếu là quang biết chân kinh nội dung liền có thể tu luyện. Cái kia không khỏi cũng quá coi thường tiên giới chân truyền thanh hoa phái. Về phần nhìn xem kinh văn ngủ mấy cái luyện, cái kia chính là một cái khác chuyện xưa. Lam đạo nhân truyền thụ một lúc lâu sau, nhìn sắc trời một chút nói ra, hôm nay đến đây, đa tạ sư tôn truyền pháp. Hứa Thuận rất cung kính nói ra, chính là nghe Lam đạo nhân giảng giải thanh hoa chân kinh mới bị Hứa Thuận đã hiểu, Hứa Thuận mới có thể đi đến tu tiên đầu này đại đạo. Hôm nay vi sư lại truyền thụ cho ngươi một thiên độ nhân thánh hiền phúc đức vô lượng kinh. Lam đạo nhân lại nói: "Khẩn cầu sư tôn truyền pháp." Hứa thuận nói ra: "Ta nói một câu, ngươi niệm một câu." Thanh Hoa Tổ sư, đại từ đại bi. Lam đạo nhân mở miệng nói: "Hứa thuận đi theo niệm một hồi, liền lòng tràn đầy cổ quái. Bản này độ nhân thánh hiền phúc đức vô lượng kinh cùng tối nghĩa khó hiểu Thanh Hoa chân kinh hoàn toàn không giống. Độ nhân thánh hiền phúc đức vô lượng kinh đơn giản dễ hiểu, cả bản xuống tới, chính là điên cuồng đuốt mông ngựa, đem Thanh Hoa Tổ sư thội thiên hạ dưới mặt đất thứ nhất đại từ bi tâm, cứu người tại trong nước lửa." Hứa Tuận đi theo Lam đạo nhân niệm 3 lần liền lương không sai bị lắm hiện tại Hứa Thuận đầu não trong sáng chỉ nhớ tin người cùng xuyên qua trước chết mập chạy hoàn toàn không giống cái kia sư phó có một vấn đề không biết con nên hỏi hay không Hứa Thuận nói ra hỏi ngươi còn có cái gì vấn đề kỳ quái không hỏi qua Lam đạo nhân không còn chút máu Hứa Thuận một chút bọn hắn chung đụng mấy ngày nay Hứa Thuận quái vấn đề một cái tiếp một cái xuất hiện nhường Lam đạo nhân kem chút chống đỡ không được cũng may Lam đạo nhân bản thân liền là vô câu vô thúc vô pháp vô thiên lợi nếu là thay cái cứng nhắc một điểm người không thể nói trước liền muốn giận dữ mắng mỏ Hứa Thuận sư phó cái này Độ nhân thánh hiển phúc đức vô lượng kinh giống như không tu luyện được à? Hứa Thuận hỏi. đương nhiên không tu luyện được. Đây là ca tụng tổ sư. Lam đạo nhân đương nhiên nói. Vậy cái này có làm được cái gì? Hứa Thuận lại hỏi. Tác dụng cũng lớn. Chờ ngày nào đó nhìn thấy tổ sư thời điểm. Tổ sư vạn nhất hỏi. đồ tôn, độ nhân thánh hiển phúc đức vô lượng kinh ngươi mỗi ngày niệm tụng hay không? Ngươi nói thế nào? Lam đạo nhân nói ra. Ngươi đương nhiên muốn nói mỗi ngày niệm tụng. Đến lúc đó bái kiến tổ sư thời điểm. Ngay cả ca tụng tổ sư độ nhân thánh hiển phúc đức vô lượng kinh cũng không biết. Vậy cũng quá mất mặt. Ngươi dạng này nhập môn thái điểu, không biết tương lai là có phải có duyên nhìn thấy tổ sư. Vị sư sợ là qua không được bao lâu liền muốn phi thăng tiên giới, bái kiến tổ sư. Hứa Thuận rất nhanh liền phát hiện hai cái điểm ngủ, nói ra, chúng ta tổ sư còn sống sót a. Sư phó ngươi muốn phi thăng. Chương 2: Gặp tạ. Chương 2: Gặp tạ. Lấy người hiện đại tư duy, được xưng là tổ sư người, tám thành ở già dắm. Nhưng nơi này là tu tiên giới, mặt trên còn có cái tiên giới. Tổ sư rất có thể là tiên nhân, trường sinh bất lão. Người đây không phải nói nhảm sao? Tổ sư đương nhiên còn sống. Lam đạo nhân nói ra, chính là bởi vì tổ sư tại tiên giới tiêu giao mới muốn ca tụng tổ sư cái gọi là sau khi chết mộ phần hai xe chỉ không bằng trước giường một bát thủy cái này vuốt mông ngựa đương nhiên muốn đập cho người xuống nghe người chết lại nghe không đến a đúng đúng đúng người nói đúng hứa thuận bị lam đạo nhân nói đến á khẩu không trả lời được các ngươi người tu tiên như thế hiện từ sao bộ này độ nhân thánh hiền phúc đức vô lượng kinh ngươi nhớ kỹ liền tốt hiện tại ngươi mỗi ngày không cần niệm chờ ngươi đến nguyên thần về sau đọc tiếp đi lam đạo nhân nói ra miễn cho chậm trễ ngươi mỗi ngày thời gian tu hành thu tiên cửu giai đoạn luyện khí trúc cơ thông thần Long Hổ, Kim Đan, Kiến Trân, Nguyên Thần, Đại Thừa, Phi Thăng. Trừ ra ban đầu nhược như thế luật khí, trúc cơ, còn có cuối cùng ý nghĩa tượng trưng Phi Thăng kỳ. Ở giữa 6 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều có thể thẻ một vị người tu tiên cả một đời. Cho nên được xưng là 6 quan. Vì sao? Hứa Thuận khó hiểu nói đập tổ sư mông ngựa lời nói. Tại sao muốn đến Nguyên Thần về sau mới bắt đầu đập? Chẳng lẽ không phải ngay từ đầu liền đập sao? Chờ ngươi đến Nguyên Thần về sau, mới có hy vọng Đại Thừa Phi Thăng mới có thể nhìn thấy tổ sư mông ngựa qua mới không coi là trắng niệm. Không phải vậy ngươi mỗi ngày đập tổ sư mông ngựa. Tổ sư vậy không phù hộ ngươi, vạn nhất ngày nào ngươi ở già dẫm, cái này qua không phải trắng niệm sao?" Lam đạo nhân một bộ người từng trải dáng vẻ tiếp tục nói, "Vì sư lúc còn trẻ, cũng không có nghĩ đến thế mà nhanh như vậy liền phi thăng. Hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày bổ niệm kinh văn. Đến lúc đó tổ sư hỏi thời điểm, ta có thể đương nhiên mà nói, mỗi ngày đều niệm tụng." "Hợp lý là, mỗi ngày đều niệm tụng, là theo chia đều mỗi ngày a?" Hứa Thuận muốn đầu đen rau muốn đều không biết từ nơi nào đốn, thật sự là danh nhiều lắm. Chính mình cái này sư phó cũng quá. Trong lúc nhất thời Hứa Thuận thậm chí đều không biết hình dung như thế nào. Sáng suốt, hứa thuận rời đi chủ đề không lại dây dưa cái này, hắn nói ra, sư phó ngươi muốn phi thăng, đây chẳng phải là lưu ta một người tại tu tiên lên giới. Tin tức tốt, sư phụ của mình rất vui bức. Tin tức xấu, sắp phi thăng. Ừm, sắp rồi. Nhiều thì 35-10 năm, ít thì 1 chục năm. Lam đạo nhân nói ra, ngậy, đây không phải là còn sớm. Hứa thuận cảm giác cái này, nhanh, giống như cùng chính mình đã hiểu, nhanh, không giống. Tu hành không nhận người ta. Ngươi đi làm hôm nay bài tập, ta cũng muốn làm hôm nay công khóa. Lam đạo nhân phất tay nói ra, hắn cái gọi là. Hôm nay bài tập chính là nằm ngang tại một mảnh trên đồng cỏ, lấy tay làm chống đỡ, hở ngực lộn nhũ, sữa, đảm nhiệm gió đêm tuổi qua hắn. Sau đó nhỏ giọng đọc thuộc lòng lấy đạo nhân thánh hiển phúc đức vô lượng kinh, mà hứa thuận thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện thanh hoa chân kinh. Thanh hoa chân kinh bát đại tinh thầm, hôm nay trải qua lam đạo nhân giảng giải về sau, trong lòng của hắn đổi có điều ngộ ra. Dựa theo mấy ngày trước đây nhập tĩnh kinh nghiệm, hứa thuận rất nhanh nhập tĩnh. Tại hôn hôn độn độn mung lung, như có như không biên tròn, hứa thuận cảm thụ lấy bên người thiên địa linh khí. Sau đó hắn dựa theo thanh hoa chân kinh ghi lại phương thức, trong lòng động đậy, cứ như vậy đương nhiên thuận lý thành chương thu hút linh khí. Linh khí nhập thể về sau, thông qua chính mình kinh mạch, cuối cùng rơi xuống hạ đan điển bên trong. Hắn chính thức bước vào con đường tu tiên. Có lẽ tầm 5-3 tháng, có lẽ 1-2 năm đợi đến đan điển cùng toàn thân cuối cùng bị chân khí lấp kín về sau, hắn liền có thể nếm thử tiến vào trúc cơ. Hứa thuận cũng không sốt ruột, hắn một thế này vừa mới bắt đầu, con đường tu tiên cũng vừa vừa mới bắt đầu. Qua một canh giờ, Lam đạo nhân rốt cục nhắc tới xong rất nhiều lần vừa thối vừa giải kinh văn, lúc còn trẻ hắn đối này cẩu thí buồn nôn kinh văn chẳng thèm ngó tới. Ngĩ hắn lúc còn trẻ đúng quy đúng cũ, căn bản không có nghĩ đến chính mình có trời có thể thành tiên cho dù thành tiên cũng phải là mấy trăm năm chuyện sau đó, không nghĩ tới, hắn thế mà nhanh như vậy muốn đi tiên giới đi bái kiến tổ sư. Cái này kinh văn cuối cùng đến lưng a. Lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Hứa Thuận, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Hứa Thuận mặc dù vấn đề rất nhiều, rất hiếm thấy, nhưng là coi như chăm chỉ, tương đối tự hạn chế. Hắn mang theo ba cái đồ đệ, liền cái này chăm chỉ nhất, không cần thúc giục liền sẽ tự mình tu luyện. Phía trước hai cái đồ đệ vừa tu vi tiểu thành, liền không biết đi nơi nào lãng, vậy không biết có thể hay không tu thành tiên, cuối cùng sư đổ mấy cái tại tiên giới đoạt tụ. Hắn đổi tư thế, để cho mình nằm lấy thoải mái hơn điểm ban đêm phong lạnh hơn, thổi hắn tốt hài lòng à. Động nhiên xa xa gầm lên giận dữ, đem đang tính tọa hứa thuận dọa cho nhảy một cái, kém chút đau sốc hông. Dù vậy, cũng làm cho hắn đung nhiên đứng lên, rời khỏi nhập tinh trạng thái, trái tim phanh phanh phanh nảy loạn. Hiện tại hứa thuận đung nhiên có chút hiểu rồi, vì cái gì tu hành yêu cầu một cái tinh thất. Lam đạo nhân cũng không đứng dậy, chỉ là tiếp tục nhắm mắt nằm lấy. Hứa thuận theo âm thanh, liền thấy dưới ánh trăng một đường điểm đen hiện lên, thấy không rõ. Tại điểm đen về sau, một cái bốn chân kỳ quái đồ vật cũng là chợt lói lên, bọn hắn tựa hồ một truy một đuổi, theo cái phương hướng này rất nhanh đi tới, cách rất gần hứa thuận cũng không có thấy rõ là cái gì thật sự là trời tối quá đợi đến hai thứ kia giật giật đi vào cách đó không xa hứa thuận mới thấy được rõ ràng trước mặt là một cái toàn thân hiện ra màu vàng người mặc giáp trụ cương thi nó khuôn mặt thấy không rõ lắm toàn thân mang theo một vòng như là khói đen sát khí xem đến phần sau người đuổi theo lại là gầm lên giận dữ sau đó ra tốc nhảy càng xa chính là nhìn thấy trên người nó sát khí cùng nhảy phương thức hứa thuận mới suy đoán là cương thi sau lưng hắn thì là một người cưỡi tại một cái lão hổ trên thân cái kia lão hổ hình thể cực đại hai mắt y mắng xem ra phi thường cô gầy cũng là giật giật thành cẩu đuổi theo trước mặt cương thi xem ra cái cương thi hổ lão hổ cũng có thể luyện thành cương thi thu tiên giới làm sao còn có cái đồ chơi này a cương thi thân hổ bên trên có một đạo nhân thân mang đạo bào màu vàng đầu đội phát quan cầm trong tay đào một kiếm bên người mấy đạo màu vàng phụ chú xoay tròn uy phong lấm liệt đạo pháp cao thông hắn đào một kiếm vung lên bên người một đường màu vàng phụ chú liền bay ra ngoài đánh tới phía trước chạy trốn cương thi trên thân đánh cương thi thân hình dừng lại sau đó bị đau nổi giận gầm lên một tiếng giống như tiếng người giống như gã thú vừa rồi hứa thuận nghe được gầm thét chính là cái này âm thanh Đại bộ câu, ngươi đừng trốn. Ngươi là không trốn khỏi. Áo bào màu vàng đạo nhân nhìn thấy Cương thi bị đau, hô. Cương thi chỉ là đồng giáp thi, ý chí như là dã thú, chỗ nào nghe được đạo nhân lời nói. Nó bị phù chú đánh tới, chỉ cảm thấy như là lửa đốt sẽ đánh, chính là phẫn nộ thời điểm, đống nhiên ngửi được người sống mùi. Lúc này chính yêu cầu người sống huyết dịch đến bổ sung sức mạnh. Nó thuận khí vị, đối quần chúng vây xem hứa thuận nào tới. Chương 3. Con đường. Chương 3, con đường đến quê dưới ánh trăng, bị một đầu hung ác cương thi nhào tới là cái gì cảm thụ. Hứa thuận ý tưởng gì đều không có. Chỉ là một cái xoay người, hô, sư phó, cứu mạng a. Đồng Giáp Thi nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đến đến hứa thuận trước mặt. Sau lưng hắn áo bào màu vàng đạo nhân vội vàng hô, "Đại cát, đừng muốn đả thương người." Theo thanh âm của hắn, bên cạnh hắn mấy đạo phù chú xoay tròn bay ra, phù chú lẫn nhau kết nối, giống như một đạo vòng vàng đem Đồng Giáp Thi chế trụ, nhường Đồng Giáp Thi tại vòng vàng bên trong không thể động đậy. Ngươi có chiêu này không còn sớm dùng a?" Hứa Thuận từ dưới đất bò dậy, một thân bụi đất, nhìn thấy áo bào màu vàng đạo sĩ lại có áp đáy hòm công phu không dùng. Không nhịn được nói ra áo bào màu vàng đạo sĩ thì là đem đao mô pháp kiếm nằm ngang ở trước mặt mình, trong miệng ngậm ngậm lại nhải, một mặt nghiêm túc nhìn xem vòng vàng bên trong đồng giáp thi, căn bản không để ý hứa thuận. Hứa thuận nhìn xem vòng vàng lung la lung lay, đồng giáp thi tựa hồ muốn dãy rựa đi ra, chỗ nào đoán không ra, áo bào màu vàng đạo sĩ chiêu này vậy không nhất định có ích, không phải vậy hắn đều xấu rụng. Còn xin sư phó xuất thủ. Hứa thuận mắt thấy không đúng, đi vào nằm lam đạo nhân sau lưng nói ra. Lam đạo nhân mở hai mắt ra, một luồng áp lực vô hình bắn ra đi. Trong ngay mắt, toàn bộ thế giới đều đọng lại đồng giáp thi như là hồ phách bên trong côn trùng bình thường không thể động cũng không dám động trực giác của nó để nó hiểu rồi nó khé động chính là hóa thành một miệng mà áo bào màu vàng đạo nhân lúc này mới chú ý tới lam đạo nhân không trách áo bào màu vàng đạo nhân không có chú ý lam đạo nhân thật sự là lam đạo nhân nhắm mắt thời điểm tại hắn thần thức cùng trong tâm mắt căn bản không phát hiện được lam đạo nhân hắn chỗ nào không biết gặp phải cao nhân tiền bối áo bào màu vàng đạo nhân vội vàng xuống cương thi hổ đi một cái vạn bối lễ mở miệng nói vạn bối thanh vi tông đại lễ xin ra mắt tiền bối trong hơi ba vụn đại lực chính đạo pháp ngươi là đại chữ ta Lam đạo nhân nhìn một chút áo bào màu vàng đạo nhân tự giới thiệu, nói ra, ta là Thanh Hoa Lam Nhiêm. Đỏ cam vàng lục lam xanh tím, nghĩ không ra hôm nay có duyên gặp được Lam tiền bối, đại lễ thật sự là may mắn. Áo bào màu vàng đại lễ càng thêm cung kính. Một bên hứa thuận đều nghe đần đột. Cái gì? Trong hơi ba vụ vụn, đại lực chính đạo pháp, các ngươi sắp xếp bối phận, đều là như vậy tùy ý sao? Ta ít đọc sách, các ngươi chưa có gà ta. Đạo môn bối phận chẳng lẽ không đều là? Thủ nói rõ nhất nước, toàn chân phục thái hòa. Thành tâm thành ý tuyên ngọc điện, trung chính diễn kim hoa, cũng hoặc là đạo đức thông huyền tĩnh, thực thường thủ thái thanh, như vậy sao? Vệ phần, đỏ cam vàng lục lam xanh tím, là cái quỷ gì? Đằng sau có phải hay không còn phải đến một câu, ai cầm giải lụa màu giữa trời múa. Cái này cũng có thể xếp bối phận. A đối với, trong hơi ba vụn vặt, đại lực chính đạo pháp, mà nói, đỏ cam vàng lục lam xanh tím, vẫn là tương đối chính qua. Bất quá, sư phò a, ngươi gọi thế nào Lam Nghiêm a? Biết đến tưởng rằng trùng hợp, không biết cho là ta là nhị thứ nguyên. Xuyên qua tại dị giới tu tiên, sư phụ của ta là Lam Nghiêm. Mẹ nó, cái này cái gì cùng cái gì a? Thứ thuận trong lòng điên cuồng chửi bậy. Ngươi đều là Long Hồ Kỳ còn cưới lên thanh vi tông hàng ma nhảy nốt hổ, làm sao ngay cả cái đồng giáp thi đều không giải quyết được. Lam đạo nhân biểu đạt bị quấy rầy không vui. thứ đồ gì, cái kia cương thi hổ gọi là hàng ma nhảy nốt hổ, hình tượng ngược lại là hình tượng, chính là hứa thuận triệt để không kèm được. con mắt trợ to, nhìn xem áo bào màu vàng đạo nhân bên cạnh hung hãn cương thi hổ. khi còn sống màu da cam da lông biến thành màu đỏ sậm, đường cong hình dáng cơ bắp trở nên cứng đắc, nhưng cái này không giảm chút nào cương thi hổ bách thú chi vương uy nghiêm, ngược lại lại thêm hung thần. hổ khi còn sống chính là bách thú chi vương, sau khi chết cũng là hung thần ác sát, bách quỷ trừ tà. Từ góc độ này tới nói, cương thi hổ đến là có hắn chỗ thích hợp. Vậy cũng không thể gọi nhảy nhót hổ a. Hủy tuổi thơ a. Áo bào màu vàng đạo nhân đại lễ bị Lam đạo nhân dằn dậy, mặt lộ vẻ hổ thẹn, lại thi lễ một cái nói ra, tiền bối nói, thật sự là đại cấp tương đối đặc thủ. Chỗ nào đặc thủ? Lam đạo nhân hỏi. Đại cấp khi còn sống có được đặc thú huyết mạch, cơ duyên xảo hợp lại bị chôn ở tụ âm nơi, biến thành cương thi, cũng trong thời gian cực ngắn từ thiết giáp thi biến thành đồng giáp thi. Đại cấp có trở thành bạn khả năng, vậy thì. Áo bào màu vàng đạo nhân đại lễ nói ra, Long hổ kỳ thanh vi tông đạo nhân mang theo nhảy nhót hồ đối phó một cái đồng giáp thi vẫn là tay cầm đem bót. hắn là bởi vì trong lòng có cố kỵ đại cấp thông đại ca, hắn coi cương thi là làm lớn ca đến xem, hy vọng cương thi một ngày kia biến thành bạn. vậy thì các ngươi liền tương đối tinh quý, không nỡ lòng bỏ hạ nạp tay. lam đạo nhân càng là không vui, may mắn tại cái này giã ngoại hoang vu gặp phải chúng ta, vạn nhất tại thành phố và thị trấn bên trong làm bị thương người làm sao bây giờ? ngươi làm việc không chu toàn, lam đạo nhân khiển trách, chính là không có làm bị thương người, làm bị thương hoa hoa thảo thảo, mấy giờ người đi ngủ cũng là không ta. hứa thuận ở một bên nói tiếp, lam đạo nhân nghe được hứa thuận vừa nói như vậy hai mắt tỏa sáng, nói ra, đồ nhi nói đúng, làm bị thương hoa hoa thảo thảo, quấy rầy người đi ngủ cũng là không tốt ta. cái kia, thật sự là thật có lỗi, mong rằng tiền bối cùng sư đệ rộng lòng tha thứ. áo bào màu vàng đạo nhân đại lễ hổ thẹn nói, thu thập xong, chớ có lại để cho nó chạy. lam đạo nhân vung tay một cái nói ra, vốn chính là bèo nước gặp nhau việc nhỏ, hắn tự nhiên là không để trong lòng. ngược lại là hứa thuận, làm bị thương hoa hoa thảo thảo, một lời có chút phù hợp tâm ý của hắn, tùy tính thu đồ đệ cũng không tệ lắm. đúng. áo bào màu vàng đạo nhân đại lễ thi lễ một cái. Đi vào đồng giáp thi bên cạnh. Hứa thuận liền thấy hắn cắn nát chính mình đầu lưỡi, dùng ngón tay thấm trên môi huyết, sau đó vẽ ở một tấm hoàng phù bên trên, nhậm nhậm lại nhại dán tại đồng giáp thi trên trán. Sau đó ngón tay một phen, bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái quan tài sắt tài. Cuối cùng đem không nhúc nhích đồng giáp thi đặt ở quan tài sắt tài bên trong, lại cầm lấy hắc tiết xích ở, lúc này mới coi xong sự tình. Nhược Tiên Bối không sự tình khác phân phó, đại lễ liền cáo lui. Áo bào màu vàng đạo nhân đem quan tài sắt tải đặt ở cương thi hồ trên lưng về sau, đi vào lam đạo nhân trước mặt cung kính nói ra: "Cái khác vô sự, người đi đi. Lần sau chú ý." Lam đạo nhân nằm trên mặt đất, con mắt đều không dãy nói. Đại lễ cần tuân tiền bối dạy bảo. Đại lễ cáo lui. Sau khi nói xong, áo bào màu vàng đạo nhân đại lễ đối hứa thuận nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phi thân ngồi tại cương thi hổ trên thân. Cái kia cương thi hổ liền như là ruộng cạn nổ hành giống như bay ra ngoài rơi xuống nơi xa, về sau lại như thế như vậy bay ra ngoài rơi xuống nơi xa. Núng nhảy một cái biến mất ở dưới ánh trăng. Này nhót hổ danh tiếng, danh bất hư truyền. Hứa thuận nào thấy sinh lòng hứng tới, náo bộ lở so âm thanh. Hắn đi vào Lam đạo nhân bên người nói ra, "Sư phụ, ta lúc nào mới có thể có dạng này khốc?" Cun, khoe tọa kỵ. Tu tiên ngàn ngàn vạn, trường sinh trăm triệu ngàn, có bao nhiêu người có thể tại dị giới tu tiên cưới nhảy nhót hổ? Ngươi lại không biết thao thi chi thuật, cưới cái gì nhảy nhót hổ a? Lam đạo nhân không hiểu nói, cùng viên sư cùng một chỗ, lấy tâm ngự kiếm, xuất nhập thanh minh, chẳng phải đẹp quá thay? Chương 4. pháp danh Chương Không pháp danh Thao Thi Chi Thuật, ta có thể học sao? Hứa Thuận hỏi, học xong thao thi chi thuật, tựa hồ liền có thể luyện chế kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thì như cương thi mèo, cương thi chuột, cương thi thỏ, những động vật này tuyệt đối không phải nhận đến nhảy nhót hổ dẫn dắt. Thao thi chi thuật chính là thanh vi tông bí truyền cùng bình thường tà thuật khác biệt. Lam đạo nhân giải thích nói, thanh vi tông bên trên thông cửu tiên bích lạc hạ thông cửu u, u minh, sở tu công pháp thanh vi huyền minh chân kinh cũng là có thể phi thăng tiên giới chân pháp. Thao thi chi thuật chính là thanh vi huyền minh chân kinh ghi lại bảo hộ đạo pháp là tiểu thuật mà thôi, học cái kia đơn thuần lãng phí thời gian. Chân pháp bảo hộ đạo pháp, Hứa Thuận cảm thấy nghi hoặc, đều là công pháp, còn có khác nhau. Lam đạo nhân nhìn hắn một cái, nói ra, đồ nhi, ngươi nói tu sĩ là vì cái gì? Tự nhiên là vì thành tiên a. Hứa Thuận đáp. Du du lịch Bắc Hải mộ thương nô, trong tay áo thanh xả vũ khí thô. Không muốn trở thành tiên tu sĩ, không phải một cái tốt tu sĩ. Hắn hứa thuận bái sư cũng là vì thành tiên a, đúng a? Lam đạo nhân trong giọng nói có chút cảm khái nói ra, rõ ràng chỉ là đơn giản tu hành là có thể. Nhưng tu tiên giới phong ba nhiều. Tổ sư một đời ân oán, một đời trước ân oán tiếp tục kéo dài, để người không thể không đứng đội. Còn có một chút tâm tư mưu lợi hạng người, không nghĩ thật tốt tu hành, cả ngày chính là kéo bè kết phái, vẻ lũ xu nịnh. Rõ ràng chỉ là đơn giản tu hành là có thể. Lam đạo nhân lại lặp lại một lần. Nhiều thì 5600 năm ít thì ba bốn trăm năm liền có thể phi thăng thành tiên. Tu sĩ thọ nguyên cùng thời gian sao mà chân quý? Hết lần này tới lần khác bởi vì những ngày phong ba, không thể không lãng phí thời gian tu hành bảo hộ đạo pháp cùng những người kia sinh tử tương bác, thật sự là buồn cười đây này. Tu tiên không phải so với ai khác tu hành nhanh, so với ai khác tu hành tốt, mà là so với ai khác vũ lực cao. Vũ lực cao liền có thể thành tiên sao? Lam đạo nhân chào phùng nói. Lam đạo nhân nói mịt mờ, nhưng là hứa thuận lại nghe được hiểu rồi. Tay muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tu tiên dù sao cũng là một loại kéo dài văn minh chi nhánh nó mục đích chính là vì tu sĩ có thể tu tiên, tiên nhân cũng là người, nơi có người liền có tranh chấp, liền có mâu thuẫn, mâu thuẫn không thể tránh né, mà vũ lực thì là giải quyết mâu thuẫn trực tiếp nhất biện pháp. Tu tiên mục đích là thành tiên, mà không phải vô địch thiên hạ, cũng hoặc là tự kiểm chế vũ lực diều võ dương ai, vũ lực cao cũng không đại biểu tu vi cao, tựa như xã hội hiện đại bảo an quyền đả giáo sư, chỉ có thể chứng minh bảo an vũ lực so với giáo sư mạnh, không thể đại biểu bảo an tri thức trình độ so với giáo sư lợi hại. Nhưng đây là tu tiên, sư phó, chẳng lẽ không phải tu vi cao liền pháp lực cao thâm sao? Hứa Thuần nghĩ tới chỗ này. Đồ nhi, ngươi nhưng từng gặp cung nọ. Lam đạo nhân nói ra, ta tự nhiên là gặp qua. Lam đạo nhân nói ra, cung nọ cho dù là trẻ con cầm lấy, đều có thể tùy tiện bắn giết một tên tráng hán. Tráng hán kia không thể so với trẻ con mạnh lên gấp mười lần. Tu sĩ là người, là sẽ sử dụng công cụ người, mà không phải như là giống như giả thú dùng nanh bút chém giết. Tu vi cao nếu là không có chuyên môn sát phạt bảo hộ đạo pháp, chỉ là thu bạo sử dụng pháp lực, cũng chỉ có thể nghiền ép cảnh giới thấp rất nhiều người. Lam đạo nhân nói ra, trái lại cảnh giới thấp tu sĩ. Dựa vào tu luyện nhiều năm bảo hộ đạo pháp, đánh giết so với hắn cảnh giới cao tu sĩ, cũng là chuyện thường xảy ra. Cười lạnh một tiếng, Lam đạo nhân nói ra, có người còn cầm việc này, tuyên dương khắp trốn, giết người có cái gì tốt tuyên dương? Giết so với chính mình cảnh giới cao, phản phất chính mình vậy cảnh giới cao, tu vi cao. Thọ nguyên vừa đến, bất quá đất bạ đàn một chén. Lam đạo nhân trong giọng nói, để lộ ra khinh thường. hắn là rất chán ghét loại này tọa tụ. Chém chém giết giết đều có thể thành tiên, mọi người còn tu cái gì tiên, không bằng so với sắt phà rồi. Bảo hộ đạo pháp tương đương với cung nọ như thế công cụ. Chân pháp tương đương với thành tiên chi thức hệ thống. Hứa Thuận suy tư một chút, nói ra giải thích của mình. Hắn vẫn là lấy hiện đại tư duy đã hiểu tu tiên giới. Võ thuật cao thủ khổ luyện nhiều năm võ công, treo lên đánh người bình thường. Người bình thường cầm một cây thương, võ thuật cao thủ liền muốn cân nhắc đường lui. Tu tiên không chỉ có muốn tu luyện chân pháp, còn muốn dành thời gian đi luyện một số công cụ, bảo hộ đạo pháp, để phòng ngừa ngày nào có ngu xuẩn mè ra. Làm sao tu tiên vậy quyền a? Hứa Thuận không nhịn được cảm khái. Mặc dù hơi có khác biệt, nhưng lấy phàm nhân đi tìm hiểu, ngược lại cũng không tính sai. Lam đạo nhân cảm thấy Hứa Thuận ngộ tính còn có thể Quyển, là ý gì? Lam đạo nhân hỏi. Quyển nha, Hứa Thuận giải thích. Quyển, ý tứ. A ngược lại là có chút thú vị cách nói. Lam đạo nhân nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này khái niệm rất thú vị. Hắn tiếp tục nói ra, dựa theo đồ nhi ngươi cái này khái niệm, tu tiên giới thực ra không tính là quyển. Có sự tình, là ngươi bây giờ luyện khí tu sĩ nhìn thấy, chờ ngươi đến Kim Đan, đến Nguyên Thần, đến Đại Thừa, cùng một sự kiện liền sẽ không có khác biệt cái nhìn. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói mang theo hoài niệm, tựa hồ tại nhớ nhung quá khứ hắn. Ngươi sống một đời mấy chục năm, đều sẽ phát sinh biến hóa. Tu sĩ mấy trăm năm, chẳng lẽ liền sẽ không biến sao? Sư phó, cái kia Thanh Hoa Chân Kinh bên trên ghi lại có bảo hộ đạo pháp sao? Hứa Thuận đột nhiên nghĩ đến tự mình tu luyện công pháp, hỏi. "Tự nhiên, Thanh Hoa Chân Kinh chính là bản môn chân truyền, tự nhiên có bảo hộ đạo pháp." Lam đạo nhân nói ra, hết thệ có thập tam môn bảo hộ đạo pháp, phú pháp kiếm khí một số. "Chờ ngươi tu hành đến, tự nhiên truyền cho ngươi, dưới mắt ngươi vẫn là phải đánh tốt cơ sở." Thời gian đối với tại tu sĩ tới nói, cũng là rất trân quý. Lam đạo nhân nói ra. Hứa Thuận không nói gì, chỉ là rất cung kính thi lễ một cái. Lam đạo nhân trừ ra uy quan không ngai ngẳng, Tên nghĩ để người chửi bậy, nhưng là làm sư phó rất hợp cách. Toàn tâm toàn ý, không có vẻ kiêu ngạo gì quy củ, vậy không dấu diếm. Chân thành không giả thành, tâm tốt mà theo tính. Rất tốt. Đúng rồi, vi sư còn không có cho ngươi chọn tuyến đường đi tên. Lam đạo nhân nằm ngang tại đại trên tảng đá, lấy tay phải làm chống đỡ, nghiêng chân nói ra. Hắn quan sát mấy ngày hứa thuận, đôi hứa thuận vậy rất hài lòng. Không ngốc không ngu ngốc không trăng mức, có mộ tính, hơn nữa rất có tài khí, giống làm hỏng Hoa Hoa Thảo Thảo cùng Quần đều rất có ý tứ. Rất phù hợp tính tình của hắn. Mời sư tôn ban thưởng nói tên. Hứa Thuận cung kính nói: "Hứa Thuận biết, nói tên còn gọi là pháp danh, là tu sĩ bái sư hoặc chuyển độ về sau, từ sư phụ căn cứ môn phái truyền thừa chư lót ban cho tên. Có nói tên, Hứa Thuận mới xem như Lam đạo nhân đệ tử chính thức, cũng là Thanh Hoa phái đệ tử chính thức. Tại đạo môn nội bộ, nói tên không thể tùy tiện xưng hô, chỉ có tu sĩ sư phó hoặc trưởng bối có thể xưng hô, người ngoài chỉ có thể xưng hô đạo hiệu. Đạo hiệu là tu sĩ căn cứ tự thân đặc điểm cùng cảnh giới tu hành cho mình lấy biệt hiệu. Bình thường lấy, nào đó nào đó tử, hoặc nào, nào đó nào đó đạo nhân, hình thức xuất hiện, Hứa Thuận kịp trước nghe được, thuần dương tử, trọng dương tử." chính là như vậy đối cái tu sĩ tới nói số phản ứng cảnh giới tu hành cá nhân đặc sắc cùng tinh thần truy cầu có thể có một cái cũng có thể có bao nhiêu cái dù sao đều là chính mình cho mình lấy chúng ta thanh hoa phái chính là tiên giới truyền thừa dựa theo đỏ cam vàng lục lam xanh tím tới lấy nói tên vi sư là lam chữ lót ngươi chính là tử chữ lót Chương 5, tử tài Chương 05, năm tử tài tử nghe tới trung nhị cảm giác bạo dã a cái gì tử đồng tử dĩnh tử khí tử yên tử yên độ nhi ngươi rất có tài hoa không bằng liền gọi tử tài đi Lam đạo nhân nói ra trong lòng tên. Hắn cảm thấy Hứa Thuận rất có tài hoa, tiềm lực rất lớn, về sau tất nhiên có thể vì Thanh Hoa phái phát sáng phát nhiệt. A, Tử Tài, đây không phải là cơm cuộn rong biển sao? Hứa Thuận một mặt ngộp bức. Nói đến, cơm cuộn rong biển giống như có cái khác ý nghĩa sâu xa, tựa như là mãng chửi người đặc biệt đồ ăn. Sư phó, Tử Tài nghe tới không quá thuận miệng, nếu không ngài lại suy nghĩ một chút a. Hứa Thuận thăm dò tính nói ra. Sư phó cho nói tên, hắn nói thẳng đổi một cái, có thể hay không không tốt lắm? Có gì không thuận miệng? lam đạo nhân nghe được hứa thuận nói không thuận miệng, không có chút nào không vui, ngược lại vừa cười vừa nói đại sư minh của ngươi chính là tiên tiên thuần dương trí thể, vậy thì nói tên là tử tử. ngươi nhị sư minh chính là tính nóng như lửa, một điểm liền đốt, vậy thì nói tên là tử nhiên. ngươi là lão tam, thành trong ba người tài hoa sâu nhất người, đường xưa tên là tử tài, chỗ nào không thuận miệng rồi. Vị sư cảm thấy rất tốt, hứa thuận trầm mặc, cái này mẹ nó chỗ nào thuận miệng, chỗ nào được rồi, hợp lấy hắn đại sư minh là tử tử, là món chính. nhị sư minh là tử nhiên, là gia vị. hắn là được dùng để đánh canh cơm cuộn trong miệng. Thanh Hoa Phái có phải hay không tiệm cơ ba? Hứa Thuận nghĩ nghĩ, không tốt trực tiếp chửi bậy Lam đạo nhân, chỉ có thể chửi bậy Đại sư Huynh Tử Tử. Đại sư Huynh có phải hay không đặc biệt tham hiểu bơi lội a? Tử Tử Đồ Nhi thích nhất chơi thủy, nhưng là bơi lội giống như. Lam đạo nhân không hiểu Hứa Thuận vì cái gì nói như vậy, vẫn trả lời Hứa Thuận vấn đề. Nói tên cái đồ chơi này tựa như là nhân sinh, mười cái chín cái không hài lòng. Đồ Nhi quen thuộc liền tốt. Lam đạo nhân tiếp tục nói, năm đó sư tôn cũng chính là ngươi sư gia cho Vi sư chọn tuyến đường đi tên thời điểm, Vi sư vậy phản bác qua. Lam đạo nhân nghĩ đến năm đó chỉ vào chính mình sư tôn dần mắng lấy được cái gì câu tám đạo tên khoe miệng vừa cười vừa nói lam nhiễm cái tên này nghe xong liền không phù hợp vi sư phong khoáng khí chất sư phó nói rất đúng hứa thuận thành tâm phụ hòa nói lam nhiễm loại kia nhị lao nam nhân cùng trước mắt cái này không đứng đắn bụng lớn sư tôn so ra sát thực không xứng ừm lam đạo nhân nhìn thấy hứa thuận thành tâm phụ hòa nhẹ gật đầu nói ra chờ ngươi về sau tu vi cao thâm đến nguyên thần cảnh về sau liền có thể chính mình thu đồ đệ đến lúc đó đồ đệ nói tên ngươi lại theo chính mình yêu thích lấy đi hợp lấy hố đồ đệ nói tên là chúng ta mạch này truyền thống đúng không thực sự là Người tu tiên đều là như vậy sao? Hứa Thuận cũng không thể hiểu, nhưng cực kỳ rung động. Đông Nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nói ra: Sư phó, chúng ta là đỏ cam vàng lục lam xanh tím, vậy ta tiếp theo đối là cái gì? Đỏ cam vàng lục lam xanh tím, bảy chữ đã dùng không hết, cũng không thể câu tiếp theo thật là, ai cầm giải lụa màu giữa trời múa? Nhiều năm trước, sư tôn ta vì việc này thỉnh giáo tổ sư. Lam đạo nhân nói ra, tổ sư từ tiên giới truyền đến pháp chỉ, trở về bảy chữ. Bảy chữ kia, vàng bạc đồng sắt tích gã lùm mịn đúng chỉ, đóng chốc từ thất sắc biến thành bảy kim. Hứa Thuận xem như biết vì cái gì bọn hắn Thanh Hoa phải như vậy chịu trợ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thổ sư nhất định vậy rất chịu trợ. Vậy còn không như, ai cầm dài lụa màu giữa trời múa, đâu? Hứa Thuận không nhịn được nói ra. Câu hay. Lam đạo nhân nghe được tốt như vậy câu, không nhịn được vỗ một cái từ chính mình cái bụng. Vậy thì, đồ nhi của ta liền lấy, Kim, với tư cách nói tên. Hứa Thuận tự lẩm bẩm, Bí đỏ, kim lương, kim xúc xúc. Nghe tới đều rất không tệ nha. Lam đạo nhân nghe được Hứa Thuận nói đến, Bí đỏ, kim lương, kim xúc xúc, thời điểm, nhãn tình sáng lên. Từ tài đồ nhi quả nhiên rất có tài hoa, nghĩ tới tên đều là không giống bình thường. Lam đạo nhân nói ra, vị sư vậy bất quá nghĩ đến kim nhưu, kim chuột các loại. Có đồ nhi tên, có phải hay không tiến hành tu hành đổi có độc lực? Sớm ngày tu đến nguyên thần cảnh mới có thể tu đồ đệ. Lam đạo nhân khích lệ nói, đa tạ sư tôn ban tên cho. Hứa Thuận không có tiếp cái này gốc dạng, ngược lại rất cung kính hướng Lam đạo nhân thi lễ một cái đến tận đây, ban thưởng nói tên liền hoàn thành. Cứ việc Lam đạo nhân toàn bộ hành trình đều là nằm tại trên tầng đá, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hứa Thuận tiếp tục ngồi xếp bằng tính toán bắt đầu tu hành. Thằng đến mặt trời mọc lên ở phương đông, Hứa Thuận mới kết thúc một đêm tu hành. Hắn cảm giác được chân tê dại. Cái loại cảm giác này, thật giống như ngươi gối lên cánh tay ngủ nửa đêm, sau đó cánh tay bị gối tê dại một đêm. Ngủ tiếp đi không có cảm giác, và tỉnh mới có cảm giác. Hiện tại Hứa Thuận chỉ có thể tính mới vừa vào tu tiên thái điểu, vẫn là phàm phu tục tử. Cần tu vi dần dần sâu, mới có thể biến thành một tên chân chính tu sĩ. Lam đạo nhân nhìn thấy Hứa Thuận một mặt chân tê dại vẻ mặt, lại truyền hắn một bộ ngũ cầm khí, dùng để thừa qua lưu thông máu. Đều là như thế tới, tu hành vừa lúc bắt đầu, như là thân ở chảo dầu. Lam đạo nhân trầm âm nói: thật ở chảo dầu, hứa thuận hỏi, đáng sợ như vậy, chờ ngươi tu hành thời điểm, ngươi sẽ biết. Lam đạo nhân cũng không giải thích nhiều lắm, tu hành vốn chính là tu cùng đi, mà không phải nói cùng nộ. hiểu rồi cùng đi hành động, ở giữa còn kém cách xa và dặm. ăn một chút gì, cây đuốc làm diệt, chúng ta đi thôi. Lam đạo nhân phân phó nói, hứa thuận nghe theo phân phó, từ ba lô cầm lấy lương khô, tại trên lửa nướng nướng, sau đó từng chút một cầm ăn. lương khô quá khó ăn, về phần Lam đạo nhân thì là san phong phẩm lộ, như là người trong trốn thần tiên, đều sớm tích lũy, không cần ăn lương khô đã ăn xong về sau, hắn lại đem lửa tắt diệt trên núi thời tiết chính là ban ngày nóng, ban đêm lạnh. trong đêm không có hỏa, không thể nói trước hắn liền bị con đến run dậy đêm qua hỏa một mực không ngừng đến tiêu đốt, chắc là Lam đạo nhân thi pháp tiêu đốt, không phải vậy đều sớm đốt sạch. đi thôi. Lam đạo nhân nhìn thấy hứa thuận tay chân vụng về cây đuốc làm diện, đứng dậy nói ra đồ đệ của mình nhìn thấy hắn thời điểm cũng không giống con em nhà giàu, làm sao ngay cả nhặt tuổi dập lửa những chuyện nhỏ nhặt này đều làm được tay chân vụng về. có lẽ đây chính là có tài hoa đại giới đi. Lam đạo nhân cơi trên người thì mỡ, nhanh chân hướng về một cái phương hướng đi đến. sư phó, hôm qua chúng ta giống như không phải đi cái phương hướng này à? Hứa Thuận đi hai bước, không nhịn được hỏi. Phương hướng của hắn cảm giác vẫn là rất tốt. Hôm qua là hướng bắc, hôm nay tựa như là hướng đông bắc. A, cái kia không quan trọng. Lam đạo nhân không quan trọng nói. Sư phó, chúng ta là đi cái nào a? Hứa Thuận hỏi trước mấy ngày muốn hỏi vấn đề. Vi sư cũng không biết đi tới chỗ nào là nơi nào. Lam đạo nhân nói ra. A, Hứa Thuận không hiểu. Ngươi một cái đại thừa cao thủ, đặt ở tu tiên giới hẳn là cũng xem như vượng mao lân rắc tồn tại. Làm sao khắp nơi hết đường núi a? Tùy tính mà động, tùy tính mà tĩnh, tùy duyên mà tới hiện tại vi sư đi nơi nào đều như thế, lam đạo nhân cảm khái nói ra, vi sư chỉ nghĩ đang phi thăng trước, nhìn cho kỹ huyện xích thần châu, ở đâu đều như thế, trước khi phi thăng nhìn một chút quê quán đây cũng là lam đạo nhân chân đạp nhân gian mục đích đơn giản như vậy, như thế thuần thúy. chương 6. bàn về tiên. chương không sáu, bàn về tiên. nói như vậy lãm mạng, thực ra chính là đông đi đi, tây dạo chơi, hôm nay đến nơi đây đổi cái tập, ngày mai đi cái kia trần ăn nơi đó đặc sắc. mười phần nhàn nhã, nếu là dùng video ghi chép lại, bọn hắn sư đồ hai người những ngày qua đi qua, không thể nói trước cũng là mỹ thực út chủ đúng vậy. Bọn hắn sư đồ hai người. Hứa Thuận phát hiện Lam đạo nhân không phải san phong ẩm lộ không ăn cơm, mà là gặp được ăn ngon mới ăn. Sư phó, ngươi đều phải phi thăng, làm sao còn ăn a? Hứa Thuận tại nhân bên trong trấn ăn lấy nơi đó bánh dày bánh ngọt, nhìn xem đồng dạng ăn như hổ đói Lam đạo nhân, thực sự nhịn không được, hỏi, hắn có thể không hỏi sao? Lương khô một cái đều không đến, mỹ thực trọng quyền xuất kích đây là đại thừa tu sĩ. Bởi vì ăn ngon a. Lam đạo nhân đường nhiên nói. Bánh dày bánh ngọt mềm nhũ nu nhu, cuốn lên một điểm đầu đỏ cắt cùng đường phấn, miệng vừa hạ xuống, đặc biệt nhu, ngọt, hương ăn rất ngon. Trong này thả còn có mỡ lợn. Không phải vậy sẽ không thơm như vậy. Lam đạo nhân lời bình nói, sư phó, đại thừa tu sĩ không đều là không ăn ngũ cốc hoa màu, tránh cho nhiễm trọc khí sao? Hứa Thuận không hiểu, ngươi nghe nói ai? Lam đạo nhân mở miệng một tiếng bánh dày bánh ngọt, nhìn thoáng qua Hứa Thuận, nói ra, tu tiên chẳng lẽ chính là vì không ăn ngũ cốc hoa màu? Ta nghe, Hứa Thuận nghĩ nghĩ, không nói gì, hắn cũng không thể nói ta nhìn trong tiểu thuyết nói như vậy đi. Đồ Nhi, ngươi cái gì cũng tốt, chính là đối tu tiên có chút vào trước là chủ cách nhìn. Lam đạo nhân cầm lấy bánh dày bánh ngọt hung hăng chám đầy hơi vàng sắc đường cát, nhét vào miệng thảo luận nói. Người từ nhỏ chính là ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, làm sao gần thành tiên, liền ăn không được ngũ cốc hoa màu rồi. Như vậy có phải hay không không hợp lý? Hứa Thuận nghĩ nghĩ, tựa hồ tựa hồ có chút không hợp lý, nhưng có chút nói không ra. Tu tiên còn ăn ngũ cốc hoa màu, vậy ta không phải sửa không tiên rồi? Hứa Thuận nói ra, tu tiên há lại như thế không tiện, tu tiên liền không thể ăn ngũ cốc hoa màu. Lam đạo nhân tự hỏi tự trả lời nói, có thể hô mưa gọi gió, có thể khai sơn liệt hải, hết lần này tới lần khác lại ăn không được ngũ cốc hoa màu, thật sự là hoang đường. Tựa hồ cũng có chút đạo lý, Đỗ Nhi. Ngươi cảm thấy cái gì là tiên nhân? Người đến người đi nhân bên trong chiến trấn, bánh dày bánh ngọt quầy hàng bên trên, Lam đạo nhân nhìn xem một mặt ngây thơ hứa thuận, hỏi: "Cái này không đơn giản, tiên chính là?" Hứa thuận vừa muốn nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người. "Tiên là cái gì? Vẹn vẹn là có pháp lực người sao?" Tại thanh thiếu niên thời điểm, Hứa thuận nhìn qua truyền thống tiên hiệp, thần tiên trí dị, thuộc sơn kiếm hiệp các loại. Tiên nhân đa số hành hiệp trượng nghĩa, tính tình cổ quái, ẩn cư trong núi, chờ hắn lớn tuổi rồi, lưới văn học vừa mới hứng khởi. Từ đau khổ truy cầu trường sinh không được, đến xã hội đen phá phách cướp bóc đốt, cái gì tu tiên thế giới đều có dạng gì tiên nhân đều có những cái kia đều là người khác trong lòng tiên như vậy tại hứa thuận trong lòng cái gì là tiên là vì một điểm cái gọi là tiên duyên đánh cho sinh sinh tử tử đánh cho hoàn toàn thay đổi hay là một mực đang theo đuổi trường sinh vì trường sinh không điên cuồng không ra gì cũng hoặc là chỉ cần cắn thuốc đối tài nguyên liền có thể thành tiên một hồi lâu sau lâu đến lam đạo nhân lại muốn hai bản bánh dày bánh ngọt hứa thuận mới lên tiếng tiên nhân trường sinh bất lão cùng trời đồng thọ trường thọ là mỗi cái sinh mệnh đều nghĩ khát vọng thạch đầu cũng là trường sinh bất lão cùng trời đồng thọ thạch đầu là tiên sao Lam đạo nhân hỏi ngược lại, người cùng thạch đầu có thể giống nhau sao? Hứa Thuận cảm thấy Lam đạo nhân tại tranh cãi, trường sinh chính là thành tiên sao? Đỗ Nhi, ngươi đã từng gặp qua cương thi. Lam đạo nhân vừa cười vừa nói, những cái kia từ chết mà thành quái thai, đã đảo thoát sống chết, bọn hắn là tiên sao? Hứa Thuận lắc đầu nói ra, bọn hắn chỉ là quái vật, nhưng nếu là bảo trì khi còn sống ý chí, không thể nói trước có rất nhiều người nguyện ý biến thành như vậy quái vật, chỉ là vì trường sinh bất tử, không thể nào. Cương thi chính là người sau khi chết thi thể đản sinh ra cực âm tà vật, không có khả năng bảo trì khi còn sống ý chí. Lam đạo nhân nói ra, ngược lại là đồ nhi ngươi ý nghĩ này, tiền nhân đã thí nghiệm qua, vậy kết quả thế nào? Hứa Thuận tò mò hỏi, không sống không chết, không người không quỷ, so với chết thảm hại hơn. Lam đạo nhân lắc đầu nói ra, đáng thương đây này, trường sinh là tiên nhân cơ bản nhất có thể vì, có rất ít người tu tiên là vì trường sinh. Đồ nhi, ngươi, được rồi, chờ ngươi chút cơ về sau, tự nhiên là biết. Lam đạo nhân quay đầu đối bánh giày bảy lão bản, dùng đến nơi đó Phương Nôn nói ra, lao bản mà, lại đến hai bản vung. Đến rồi, khách quan ăn từ từ. Lão bản nhanh chóng bưng tới hai cái trúc đĩa bọn hắn sư phó ở giữa nói chuyện, lão bản có thể nghe được, nhưng là cảm thấy là lời nói điên cuồng. Liên Lam đạo nhân cái bộ dáng này cũng giống thần tiên, mọi loại công pháp ta chỉ hỏi nhưng phải trường sinh hay không? Hứa Thuận nhìn xem Lam đạo nhân, hắn đã ăn no rồi. Hắn nói xong tiếp trước mạng lưới tu tiên bên trong bên trong lưu truyền lý niệm, hiệu quả và lợi ích tính mạnh, tham sống sợ chết. Lam đạo nhân lời bình nói, ẩn thế tránh ở, thoát ly trần tục, pháp lực vô biên, bạch nhật phi thang. Hứa Thuận nghĩ nghĩ nói ra, vô năng, rùa đen rút đầu. Lam đạo nhân cười lấy, dọa nói mang theo chảo phúng đây cũng không phải là, vậy cũng không được. Hứa Thuận thực sự không biết cái gì mới là Lam Đạo Nhân trong miệng. Tiên, cảm chịu lạc hậu nói, không gì kiên kỵ, làm chính mình sự tình muốn làm. Lấy lực lượng một người đánh nổ toàn bộ thế giới nha. Ngươi có chút quá cực đoan, nhưng nói đến ý tưởng bên trên, chưa từng nghĩ. Lam Đạo Nhân nhẹ gật đầu nói ra. A, Hứa Thuận sướng sở, ta mẹ nó bịa chuyện a. Tiên, một người một núi, người trong núi cũng là người. Lam Đạo Nhân vô bắp đuổi của mình nói ra, vô luận tại nhân thế, vẫn là trong núi. Thiên nhân làm tự do tự tại, vô câu vô thuốc, nhưng lại khác thủ bản tâm, không dựa chúng lăng quả không tự cao thành công hùng mọi người khác, vậy không lưu đồ về vạn. Không bởi vì bỏ qua thời cơ mà hối hận, vậy không bởi vì đuổi kịp kỳ ngộ mà đắc ý. Không hiểu được vui sướng sinh tồn, cũng không hiểu đến chán ghét tử vong, xuất sinh không mừng dỡ, nhập chết không chối tử, vô câu vô thúc điệu liền đi, tự do tự tại lại tới. Có chính mình kiên trì, cũng có chính mình đạo. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, khát nước ba ngày lại tuyển mình muốn cái kia một bầu. Đây cũng là tiên. Hứa Thu Thuận nghe được rõ ràng, nghe được sinh lòng ngưỡng tới. Tu tiên chính là như vậy. Hứa Thu Thuận đập bắp đuổi của mình, tán thưởng nói, tựa như kiếp trước làm công là vì kiếm tiền nhưng là dạy đến tiền thực hiện tài phú tự do về sau còn đi thấp 3 lần khí đi làm công bị người hô tới quát lui sai sử đây không phải là làm không công rồi trường sinh là tu tiên bổ sung tại tu tiên quá trình bên trong tu sĩ không thể vì trường sinh mà trường sinh tiên nhân cũng là người còn có cuộc sống của mình còn có chính mình sự tình muốn làm không phải vậy cái gì sự tình muốn làm đều không có mỗi ngày chỉ là buồn tẻ như là thạch đầu bình thường ngồi xuống tu tiên vậy liền thực thành hòn đá Vì sư hiện tại là người còn không phải lam đạo nhân nhìn xem tràn đầy phấn khởi hứa thuận tạt một chậu nước lạnh nói ra tu hành cũng không phải là sự tình đơn giản tu hành tu hành, ở chỗ tu, ở chỗ được vào thể ngộ. Chương 7, sư thúc tổ. Chương 07, sư thúc tổ. Ta cảm giác gần đây tu hành rất nhanh, đã sắp đột phá luyện khí tầng 2. Hứa thuận nói ra, "Sư phó, ta chẳng lẽ tu hành thiên tài? Ngắn ngủi 20-10 ngày, từ một người bình thường đến luyện khí tầng 2, cũng có thể được tính là thiên tài." Lam đạo nhân tán dương, "Dựa theo như vậy tu hành tốc độ, không thể nói trước 1-2 năm đã đột phá luyện khí cửu tầng, biến thành trúc cơ tu sĩ. Sắp thực tính nhanh. Nhưng là, cái này cũng không tính là gì." Lam đạo nhân lời nói xoay chuyện, nói ra Chờ ngươi chúc cơ về sau, mới tính chân chính bước lên tu hành. Khi đó mới có thể chân chính đứng trước thử thách, hy vọng ngươi phóng bình tâm thái đi đối mặt tu hành đường. Khảo nghiệm chân chính, đó là cái gì? Cũng không thể ngụy tiên, còn có thiên kiêm a. Thu tiên không phải chính là thu nạp thiên địa linh khí sao? Còn phóng bình tâm thái? Hứa Thuận nghe được Lam đạo nhân nói mập mờ, hỏi: "Về sau ngươi sẽ biết." Lam đạo nhân không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại vô vô cái bụng nói ra, "Ăn không sai bị lắm. Ngươi đem bánh dở bẩy đều ăn hơn phân nữa, lại ăn cũng mất. Về phần một cái khác gần nửa, đương nhiên là Hứa Thuận ăn." Hai người đứng dậy, hứa thuận trả tiền, liền hướng về ngoài trấn nhỏ mặt đi đến. Vàng bạc đồ vật, đối với hiện tại Lam đạo nhân, bất quá là dễ như trở bàn tay đồ vật. Bánh dày bày lão bảng cười híp mắt tiếp nhận tiền, hắn nhìn chính mình bánh dày trong thùng cuối cùng một khối bánh dày bánh ngọt, cầm lên chính mình ăn hết. Hôm nay a, hắn cũng có thể hạ cái sổ lớp, về nhà sớm. Về phần Lam đạo nhân cùng hứa thuận hai cái này thùng cơm lời nói, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Hai người đã ăn xong hắn bán một ngày, mấy chục phần bánh dày bánh ngọt, không phải thùng cơm là cái gì? Cái gì tiền, cái gì tu hành, những này nói chuyện phiếm lời nói, hắn nghe được nhiều. Trước mấy ngày Hắn còn nghe người ta nói chính mình là ngọc hoàng đại đế hạ phàm độ kiếp, nhường hắn đem bánh dầy bánh ngọt cung cấp đi lên, chờ hắn vượt qua kiếp nạn này, lại cho hắn phong cái thái bạch kim tinh đương đương. Những này giang hồ trò lừa gạt, hắn thấy nhiều lắm. Hắn còn sợ hai người này không trả tiền, cũng may cuối cùng hai người cho tiền, nhường hắn lo lắng vô ích. Hai người này nếu là thần tiên, hắn về sau liền không bán bánh dầy bánh ngọt, đi bán đậu giang. Nghĩ đến những này vụn vặt sự tình, bánh dầy bảy lão bản đem bảy cất kỹ, như vậy về nhà, mà hứa thuận cùng lam đạo nhân ra chấn nhỏ, liền muốn phía đi dạo, cực kỳ giống kiểu châu nên máng. Tại một cái tên là sát chư chấn trên thị trấn, Lam đạo nhân điểm một đường nơi đó đặc sắc nướng toàn heo. Hắn ngồi tại nướng đến kim hoàng sắc nướng toàn heo trước mặt, đối một viên sọt liêu lớn Minh Châu nói ra, "Chư vị tiền bối, hôm nay tiểu đạo ăn chính là nướng toàn heo. Cái này nướng toàn heo là sát chư chấn bên trên đặc sản, dùng chính là một năm không đến bẻ heo. Nướng vỏ ngoài sộp giòn, bên trong non mềm, hương mà không ngán, nghe tiếng xa bên ngoài, ta tới biểu diễn một cái, ba miệng một cái đầu heo." Nói xong Lam đạo nhân tách ra mất trước mặt nướng toàn heo thịt heo, đối mũi heo liền gặm xuống dưới. Cái kia nướng toàn heo mặc dù là một năm không đến bẻ heo, nướng chín về sau ước chừng bốn năm cân, một cái đầu heo làm sao giọt cũng có bốn năm cân. Hứa Thuận một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lam đạo nhân một cái liền đem mũi heo gầm được, hai cái gầm được hé mở heo mặt ba miệng một cái heo mặt liền thấy không rõ. Hắn lúc này hẳn không thể cho mình một bàn tay, chính mình thật sự là tác nghiệp a. Một trận này mặc dù hối hả ngược xuôi, nhưng là ban ngày ăn uống ăn uống, ban đêm tu hành, nhưng Hứa Thuận vô cùng vui vẻ, càng vui vẻ hơn chính là mỗi ngày còn có thể cảm nhận được Tu Vi từng chút một tăng trưởng, mỗi một ngày đều đang thay đổi mạnh, có thể không sung sướng sao? Thế là Hứa Thuận nhẹ nhàng, hắn không nhịn được cảm khái hiện tại bọn hắn thực giống mỹ thực chủ blog, mỹ thực chủ blog là kiếp trước hứa thuận phi thường hâm mộ chức nghiệp, khắp nơi ăn ngon ăn, còn có thể dây đến tiền, thật sự là quá sung sướng. Lam đạo nhân hỏi cái gì là mỹ thực chủ blog, hứa thuận cũng không thể nói đập video biên tập, liền mập mờ nói ra, đó là ghi chép chính mình ăn cái gì cảm thụ, chia sẻ cho những người khác chức nghiệp. Hứa thuận nói đến mập mờ, nhưng Lam đạo nhân là ai? Là đại thừa sắp phi thăng kỳ tu sĩ. Hắn trong ngay mắt liền hiểu, hắn sử dụng pháp thuật, viên châu thuật, ghi chép lại ăn cơm tình huống, sau đó chuẩn bị sau khi phi thăng, đem những này chia sẻ cho thanh hoa phái tiền muối nhìn nghĩ đến những cái kia sâu người tại tiên giới cái gì cũng có chỉ có không có nhân gian khói lửa đi Lam đạo nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta đem những này khói lửa nhân gian ghi chép lại thèm một thèm bọn hắn tựa hồ là đạo lý này Hứa Thuận không có lý do để phản đối nhưng là hắn không nghĩ tới Lam đạo nhân ăn cái gì là cái bộ dáng này cái kia nướng toàn mỡ heo hồ hồ nước đều theo miệng chạy tới cổ cùng trên bụng sư phụ của ta người tu đạo bức cách Bức cách a Hứa Thuận cảm giác được cây con mắt hắn bưng bít lấy ánh mắt của mình cảm giác chính mình quả thực không đành lòng nhìn thẳng Mỗi lần hắn cảm thấy mình phỏng đoán ra Lam đạo nhân hạn cuối về sau, Lam đạo nhân luôn có thể chơi ra càng dùng nhiều hơn dạng đại thừa tu sĩ, không được cướp đoán. Kinh khủng như vậy a. Ai, ta sớm biết Lam đạo nhân là như thế này, liền không nên nói cho hắn biết cái gì là mỹ thực chủ blog. Sư phó, ngươi ở đâu là thèm bọn hắn? Ngươi rõ ràng là chính mình muốn ăn đi. Hứa thuận ở trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một trận làn gió thơm. Làn gió thơm tươi mát mà thanh nhã, khi thì như có như không, khi thì có thể thấy rõ. Nhàn nhạt, làm cho người tâm thần thanh thản. Một cái nửa hoa mát hứa thuận liền thấy tại cái này nướng toàn heo tiệm ăn bên trong xuất hiện một tên dây thắt lưng đồng bền tiên tử tướng mạo siêu phàm thoát tục khuynh quốc khuynh thành đẹp đến mức không giống nhân gian người trắng non như tuyết da thịt lộ da đỏ ửng nhạt nhạt phản phất là sáng sớm ánh bình minh chiếu dọi tại trên mặt tuyết trên thân trang phục đó có thể thấy được đạo ý hình thức nhưng một mạo mà không mất đi tao nhã sau lưng đồi có một cây lưỡi trắng băng rùa theo gió phiêu lãng bờ môi hồng nhuận phân phới hơi nứt lên mang theo một kia không dễ dàng phát giác mỉm cười như là cả sụp gãa bên trong nở rộ hoa đào ôn nuôn mà mê người cứ như vậy cười mỉm mà nhìn xem lam đạo nhân Như thế một vị mỹ lệ tiên tử xuất hiện tại vô cùng bận, bóng nầy nướng toàn heo quán, tạo thành tương phản to lớn. Nướng toàn heo trong quán những người khác nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiên tử đều không biết làm sao, có bị mê chặt, có thì dập đầu hô tiên nữ. Mà Lam đạo nhân thì để tay xuống bên trong xương heo đầu, cứ như vậy toàn thân bóng nhầy đối với tiên tử đi một cái van bối lê. Lam Nhiêm gặp qua sư thúc. Sư thúc, hứa thuận sướng sở, nàng là sư phụ mình sư thúc. Nữ tu mở miệng nói, rất lâu không thấy, Lam Nhiêm, ngươi ít ngày nữa sắp phi thăng, cũng không xanh trở lại hoa phái nói một tiếng, để cho ta dễ tìm. Tu vi càng làm cho ta xấu hổ, không bằng chúng ta lấy đạo hữu tương xứng a. Nữ tu mới mở miệng, chính là thanh thuỷ em hai, linh hoạt kỳ hảo mở miệng tâm thanh. Ra ngoài ý định, luôn luôn là không câu nệ tiểu tiết, cùng hứa thuận hi hi ha ha lam đạo nhân ngược lại là cứng nhắc nói, bẩm báo sư thúc, bối phận há có thể loạn. Ngày khác ta phi thăng tiên giới, chẳng phải là nhường sư tôn giận dữ mắng bỏ. Đồ Nhi, còn không qua đây hướng sư thúc tổ hành lễ. Lam đạo nhân ra hiệu hứa thuận tới hành lễ. Hứa thuận tới, nhìn thấy xinh đẹp như vậy thiên tử, rất cung kính thi lễ một cái nói ra, tử tài bài tiến sư thúc tổ. Mẹ nó, tử tài cái tên này cũng quá khó nghe. Chương 8. Can Nguyên. Chương 08. Can Nguyên. Lam Nhiêm, đây là ngươi tân thu đồ đệ." Nữ tu nhìn thoáng qua Hứa Thuận, dùng linh hoạt kỳ ảo nói. Nhìn xem vô cùng cơ linh, tay nàng lật một cái, trên tay liền xuất hiện một cái mang vỏ trường kiếm, nói ra. Lần đầu gặp mặt, chưa từng nghĩ Lam Nhiêm lại thu đồ đệ, đi ra ngoài không mang thứ gì. "Kiếm này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, liền tặng cho ngươi đi." Hứa Thuận nhìn một chút Lam đạo nhân, Lam đạo nhân nói ra, đã là sư thúc tổ ban tặng, còn không thu. Nghe được câu này, Hứa Thuận lúc này mới hai tay tiếp nhận trường kiếm, đa tạ sư thúc tổ. Nghe được Hứa Thuận nói sư thúc tổ, nữ tu khẽ nhíu mày, đối Lam Nhiêm nói ra, ngươi gần nhất còn tốt chứ? Nghe xong lời này, Hứa Thuận lô hai liền dựng lên. Cái này mẹ nó có câu chuyện à Hứa Thuận nhìn thấy Lam đạo nhân vẫn như cũ cung kính nói, "Bẩm sư thúc lời nói, mọi chuyện đều tốt. Đừng nói nữ tu, chính là Hứa Thuận đều nghe được qua loa. Ngươi." Nữ tu nhíu mày, nhìn chung quanh người còn có Hứa Thuận, nói ra, "Chúng ta thay cái chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Nơi này cũng thật thuận tiện." Lam đạo nhân không quá muốn đi. "Ngươi luôn mồm gọi ta sư thúc, kết quả ngươi không nghe ta, ngươi cái này sư thúc có mấy phần thành ý?" Nữ tu thanh âm không linh nghe không hiểu hỉ nộ, cái kia, thúc ta, lam đạo nhân nghĩ nghĩ, nói ra, sau đó hứa thuận lại là một cái hoa mắt, hai người đều không thấy, chỉ để lại lam đạo nhân một câu, đỗ nhi tại bậc này lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. nướng toàn heo tiệm ăn bên trong, liền lưu lại hứa thuận một người. tiệm ăn bên trong những người khác nhìn xem hứa thuận đã mang theo hâm mộ, lại mang theo e ngại, bọn hắn cũng không nghĩ tới ăn nướng toàn heo thực khách, thế mà thật là người trong trốn thần tiên. hứa thuận cũng không đi quản bọn hắn, chỉ là rút ra thanh trường kiếm kia, vụt một tiếng, theo kiếm ra khỏi vỏ. Giống như một màn hàn quang giống như vậy vào nướng toàn heo tiệm ăn bên trong. Thân kiếm tồn dài mà sắc bén, hai bên lưỡi dao mặt bóng loáng như gương, hiện ra lạnh lẽo sắc bén. Trôi kiếm thì là che kín Long Văn cùng vân vân, trôi kiếm cuối cùng là Hứa Thuận nhận không ra kiếm đầu, tựa hồ là ly. Hứa Thuận nhẹ nhàng vung dậy, trong chốc lát sắc bén như nước vẩy vào toàn bộ tiệm ăn bên trong, sáng loáng địa để người mở mắt không ra. Hay hơn chính là, Hứa Thuận linh khí không trở ngại chút nào đưa vào trường kiếm bên trong, nhường trường kiếm càng linh hoạt đây cũng là pháp khí sao? Chơi một hồi, Hứa Thuận liền đem trường kiếm thu vào. Thanh kiếm này so với hắn vắt trên lưng thanh tiểu đao, mạnh hơn nhiều. Hán lưng thanh kiếm kia chính là một cái phổ phổ thông thông khoan nhận thiết kiếm. Ngay xưa, Lam đạo nhân chính là dùng thanh kiếm này chém giết trong giếng yêu ma. Chắc hẳn đối với Lam đạo nhân tới nói, thiết kiếm, phát ký, phi diệp không cũng không khác biệt gì à? Hứa Thuận suy đó nói, sau đó tiếp tục ngồi tại nướng toàn heo trên mặt bàn, ăn lấy đùi heo nướng, lại không ăn, đều lạnh, liền ăn không ngon. Cái này chân heo là đơn độc nướng, cùng nướng toàn heo tách ra. Nướng toàn heo nguyên một cái đều là Lam đạo nhân chuẩn bị ghi âm ăn ăn lấy. lấy. Hứa Thuận nghĩ đến vừa rồi Lam đạo nhân cùng nữ tu ở giữa đối thoại, một cái để trần cổ thô bị đạo nhân, một cái mỹ mạo như tiên nữ tu. Một cái là sư chất, một cái là sư thúc. A, nghĩ không ra giữa các tu sĩ, còn có như vậy bắt quái a. Chập chớp chập. Chân heo vừa gặm xong một nửa, Hứa Thuận vừa mở đầu, liền thấy Lam đạo nhân đã trở về. Nhanh như vậy? Hứa Thuận kinh ngạc nói. Lúc này mới bao lâu, liền xong việc? 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. A, vậy cũng không đắn. Bất quá là cùng sư thúc nói chút sư môn chuyện xưa. Lam đạo nhân ngồi đang thi triển, Viên Châu Thuận, Minh Châu đối diện, nói ra, "A đúng đúng đúng. Cái gì sư môn chuyện xưa không cho ta biết? Ta chẳng lẽ không phải người đồ đệ sao?" Hứa Thuận trong lòng rõ ràng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng gặm chân heo. Lam đạo nhân nhìn một chút bị hắn ăn một nửa nướng toàn heo, còn có tiệm ăn bên trong những người khác kính ngưỡng e ngại ánh mắt, nói một tiếng, mất hứng nha, mất hứng, ai mất hứng? Chúng ta đi thôi. Nói xong, Lam đạo nhân cầm lên trên bàn bình châu, đứng dậy ra tiệm ăn. Ai? Sư phó. Hứa Thuận không biết hai người bọn họ nói cái gì, vội vàng trả tiền đuổi theo. Tiệm ăn bên trong những người khác còn đang do dự muốn hay không đi bái sư tìm kiếm Thiên Duên, một cái do dự công phu, một già một trẻ hai vị tiên nhân đã đi chỉ để lại hai vị tiên nhân đến nướng toàn heo quán ăn nướng toàn heo tin đồn thú vị người sư thúc kia tội là hứa thuận cùng lam đạo nhân đã ra khỏi sát trừ chấn bên trên hành đầu trong núi đường núi vốn lượn quanh co hai bên là rậm rạp núi rừng cây cối che trời vụ mặt tung tùng đem ánh nắng cắt chém thành pha tạp cảnh vật vậy vào vốn lượn đường mòn bên trên hắn cuối cùng vẫn không có kiềm chế lại trong lòng mình mới tốt kỳ không nhịn được hỏi là thanh đạo sư thúc đi ở phía trước lam đạo nhân một lát sau nói ra thanh đạo lam nghiêm ngươi còn nói các ngươi đặt tên không có thâm ý hứa thuận trong lòng cười bậy, liền nghe đến lam đạo nhân tiếp tục nói, nàng là vì sư sư thúc tổ lục ba thu đồ đệ, lục ba là vì sư sư tổ cái kia một đời nhỏ tuổi nhất, vậy thì hắn thu đồ đệ cũng là trẻ nhất. thanh đạo cùng vi sư bái nhập sư môn nghiên kỹ tương tự, trước kia ở trên núi tu hành thời điểm, ngày bình thường có nhiều đi lại. lam đạo nhân dăm ba câu nói xong, nhưng là hứa thuận gỡ một hồi lâu mới hiểu được. thanh hoa phái bối phận, đỏ cam vàng lục lam xanh tím. lam đạo nhân sư phó sư phó cái kia một đời, chính là xanh chữ lót, xanh chữ lót một đời trước thì là lục chữ lót, vậy thì thanh đạo sư phó là. Trừ Lục Ba, là Lam đạo nhân sư thúc tổ. Chính là, Lục Ba, cái tên này, thật sự là để người không nhịn được chửi bậy đều Lục Ba, ngươi thế nào không cứ gọi Lục Ba đâu? Chúng ta Thanh Hoa phái cùng nhan sắc nạnh gây khó dễ đúng không? Vân vân. Hứa Thuận phát hiện điểm mù, nói ra, Lục Ba thái sư tổ là nam, vẫn là nữ. Sư thúc tổ là nam. Lam đạo nhân nhìn thoáng qua Hứa Thuận, không biết Hứa Thuận vì cái gì hỏi như vậy. Cái kia còn tốt, là Lục Ba, không phải Lục Ba nương. Vương Không thì cũng quá chịu tượng. Không biết sư tổ nói đến là. Hứa Thuận bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Từ tại, Lam Nghiêm, thay nào? Lúc 3, bọn hắn Thanh Hoa phải nói tên thật là để người muốn đậu đen rau muống. Như vậy, Lam Nhiêm Sư Phó nói tên là cái gì đây? Xanh cái gì? Thanh Bình. Thanh Minh. Thanh Hoa. Thanh Ti. Sư Tôn nói tên là Thanh Hoa. Lam Đạo Nhân dùng đến không biết cái gì giọng nói nói ra. A, Thanh Hoa. Đây không phải là dưa leo sao. Hứa thuận đều có chút khống chế không nổi nét mặt của mình, mở to hai mắt nhìn. Không phải, các ngươi, Hắn đối Thanh Hoa phải lấy tên trụ tượng, vẫn là thật to đánh giá thấp. Chọn tuyến đường đi tên nghiêm túc như vậy sự tình, vì cái gì Thanh Hoa phái lịch đại tổ sư đều có thể chơi ra bỏ ra. Đi qua so sánh, bình tĩnh mà xem xét, hứa thuận không thể không thừa nhận. Lam Nghiêm, tử mới danh tự như vậy, là so với Thanh Qua, muốn tốt nghe nhiều. Thanh Qua danh tự này, nghe xong liền vô cùng. Từ góc độ này tôi nói, tổ sư thật sự là một cái lòng dạ rộng lớn người. Không có cho sư phụ mình Lam đạo nhân lấy tên Lam tinh, Lam Linh hoặc là Lam Tinh Linh. Chương 9. Phiền não. Chương 9. Phiền não. Sư phó cái kia một đời người, nói tên đều là thanh lý, thanh trì, thanh mai, thanh diệp thanh qua là bởi vì lục nhà sư tổ là cái yêu chồng giao người hắn hy vọng chính mình đồ nhi khỏe mạnh trưởng thành học trò khắp thiên hạ lam đạo nhân nhìn thấy hứa thuận trừng to mắt một bộ đại trụ bộ dáng kiếp sợ giải thích một câu thái sư tổ gọi lục nhà đã không thể để cho hứa thuận trong lòng sinh ra nửa điểm độc lấy hắn giới hạn giá trị tăng lên không ít đừng nói lục nhà dù là gọi lục bì hứa thuận đều có thể thản nhiên đối mặt chư vị sư tổ cùng thái sư tổ tiên thật sự là không bám vào một khuôn mẫu đủ để thấy chúng ta thanh hoa phái lịch đại sư tổ đều là đứng ngoài cuộc trội hơn người khác phẩm hạnh cao khiết độ lượng rộng rãi cao thượng người nhà Hứa Thuận nghĩ nghĩ, mười phần thâm tình thương nói. Đỗ Nhi nói chuyện thật là dễ nghe, chờ trở, trở lại trên núi, ngươi nói cho những lao gia hỏa kia nghe. Lam đạo nhân nghe Hứa Thuận không biết xấu hổ thổi phồng lịch đại tổ sư, nói ra, những lao gia hỏa kia nghe ngươi như thế biết nói chuyện, chắc hẳn lại cao hứng nhảy dựng lên. Hắn lúc còn trẻ hô sư phụ của mình đều là hô lão bất tử, hiện tại sư phó phi thăng tới tiên giới, chỉ chờ chính mình phi thăng tới tiên giới, lại nối tiếp sư độ tình. Sư phó, chúng ta muốn về núi. Hứa Thuận nói ra, nguyên bản không nghĩ về núi, nghĩ ở bên ngoài đi dạo, bây giờ bị người tìm được, còn phải trở về à? Lam đạo nhân nói ra, làm sao có một loại tan tầm không trở về nhà, ngồi ở trong xe chơi điện thoại di động tức thị cảm. Trước đó nói như vậy tiêu xái, hóa ra là có không nói ra được nỗi khổ tâm a, thì ra không phải mang đồ nhi về sân môn, tế bái lịch đại tổ sư a. Hứa thuận đùa dớn nói ra, hắn muốn dùng giọng buông lỏng hòa tan Lam đạo nhân nói chuyện bất cát dĩ. Sớm mấy năm, muộn mấy năm trở về không cũng không khác biệt gì. Hiện tại bất quá là trước thời hạn. Lam đạo nhân nhìn xem bốn lượn đường mòn bên trên, pha tạp bóng cây, tự đủ, ai nói thần tiên tốt, thần tiên cũng có phiền não nha. Cho dù là hắn là đại thừa sắp phi thăng tu sĩ hắn cũng có phiền não của mình. Thiên nhân lại tiêu sái, cũng là người. Là người đều có phiền não. Đồ Nhi, Lam đạo nhân thở dài một hơi nói ra, đại khái chỉ có thạch đầu mới không có phiền não đi. Cái đó là, phiền não bắt nguồn từ quan hệ nhân mạch. Hứa Thuận cũng là rất có cảm xúc nói, người là bởi vì quan hệ nhân mạch mới có phiền não. Vậy thì có người tình nguyện trốn ở trên núi, chính chính là quan hệ nhân mạch. Thân nhân, bạn bè, người xa lạ, như là một cái lưới lớn đem người che phủ cực kỳ chặt chẽ. huống chi Hứa Thuận kiếp trước làm công, làm qua tầng dưới chót, làm qua trung tầng làm qua cao tầng, làm qua bên a, làm qua bên bờ cờ ung người liên hệ, thật sự là để người phiền. Người quen biết càng nhiều, ta liền càng thích cậu. Hứa Thuận hồi tưởng lại kiếp trước, không nhịn được nói ra. Có người liền có phiền não, không có người tự nhiên phiền não liền thiếu. Vào lúc này cậu liền so với người mạnh. Phiền não bắt nguồn từ quan hệ nhân mạch. Lam Đạo Nhân nghe được Hứa Thuận nói ra câu nói này, trước mắt lại sáng lên. Đỗ Nhi tuổi còn trẻ, có như thế càng ngộ, quả nhiên không hổ. Mới danh thứ a. Lam Đạo Nhân rất vui mừng, nhận tên đồ đệ này quả nhiên không có sai. Chuyến này không có hưởng phí đi ra. Đi thôi. Chúng ta từ từ về núi, đi hẳn cái mấy năm." Lam đạo nhân vô vô bụng mình, cười lớn nói. Lam đạo nhân nhanh chân đi trong núi pha tạp bóng cây bên trong, vừa rồi cảm khái phiền não, phản phất không phải hắn. Hắn đã điều chỉnh xong, không còn thở dài cảm khái. Thiên nhân cũng là người, cũng có tâm tình của mình. Gặp được phiền lòng sự tình cũng sẽ phiền, gặp được vui vẻ sự tình cũng cười to. Nhưng có thể rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, không cho cảm xúc ấy nhiễu được chính mình. "Đồ nhi, ngươi vừa rồi thời điểm ra đi, tại sao không có đem nướng toàn heo đóng gói a?" "Đi tới đi tới." Lam đạo nhân chợt nhớ tới, vừa rồi nướng toàn heo ăn một nửa đi quá vội vàng, không còn kịp rồi. Lại nói ăn một nửa nướng toàn heo, Dũng viên Châu thuật ghi chép lại, chẳng phải là nhường tiên giới sư tổ coi là chúng ta ăn không nổi nướng toàn heo. Hứa Thuận nói ra, Đồ nhi nói có đạo lý. Lam đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra, nếu không chúng ta lại rẽ trở về ăn đi. Cái kia nướng toàn heo còn rất khá. Ngựa tốt không ăn đã xong nha. Sư phó, đều tới đây. Phía trước lại đi hơn 10 dặm, liền đến hạ cái địa phương. Ngươi không nói là ở đó có chùa Thomas phân sao? Hứa Thuận khẽ nhủ, hắn không phải là không muốn ăn nướng toàn heo, mà là ăn no rồi. Mọi người đều biết, dê nướng nguyên con nướng toàn heo ăn nhiều đều rất dính. Chính yêu cầu chua Thomas tuyến thay đổi khẩu vị. Một ngày thiên đô là ăn thịt, ai chịu nổi a? Nói cũng đúng. Vậy chúng ta đi tới cái địa phương đi. Lam đạo nhân bị tiểu nói này cũng là tâm động. Thiên hạ lớn như vậy, còn có nhiều như vậy danh sơn, còn có nhiều như vậy mỹ thực, không được câu nệ nhất thời một vật. Lam đạo nhân nghĩ đến, bước chân liền nhanh thêm mấy phần. Sư phó chờ ta một chút, hứa thuận ở phía sau đuổi theo. Về phần Thanh Đảo cùng Lam đạo nhân là quan hệ như thế nào? Hai người đi qua là dạng gì? Vì cái gì Lam đạo nhân ngẫu nhiên tán loạn? vẫn là bị người tính tới lam vị trí, nhường thanh đảo tới tìm hắn. Trên núi đến tột cùng có chuyện gì, nhường lam đạo nhân không nghĩ trở về. Hứa Thuận không có đi hỏi, bởi vì hắn biết lam đạo nhân chắc chắn sẽ không nói. Hai người lại là trước đó cuộc sống tiết độ, ban ngày ăn ăn uống uống, ban đêm truyền kinh tu luyện. Hứa Thuận đã thuận lợi đã đến luyện khí tầng 2. Thân thể trở nên cường tráng hơn, khẩu vị trở nên càng lớn, linh khí thu nạp đến nhanh hơn. Trừ cái đó ra, không có gì thay đổi. Nếu là có thay đổi gì, chính là kéo phân cũng nhiều hơn ăn được nhiều, kéo đến nhiều, không, có tâm bệnh. Ai có thể nghĩ tới, người tu tiên vừa mới bắt đầu là như vậy đâu đây cũng là tu tiên phiền não sao? Hứa Thuận kéo xong ra phân, dùng lá cây lau xong cái mông, đem dây lưng quần buộc lên, lại đến bên cạnh trên dòng suối nhỏ rửa tay một cái. khó trách có người nói tại cất đái bên trong, hắn nhất định là đi nhà cầu xong, biểu lộ cảm xúc đi. đi thôi. sư phó. Hứa Thuận tẩy xong tay về sau, đi vào cách đó không xa nằm dưới tảng cây Lam đạo nhân nói ra. bọn hắn mặc dù mỗi ngày chẳng có mục đích, nhưng Hứa Thuận bén nhạy phát giác được, bọn hắn đại khái phương hướng là phương bắc. Thanh Hoa phái tại bọn hắn phương bắc nơi nào đó. Ừm. Lam đạo nhân đứng dậy nói ra, một ngày hai giải chính là phiến phước. nhớ ngày đó vi sư tu hành cũng là như thế còn có những sư huynh đệ khác tranh nhau đi nhà sĩ nói một cái đều tốt mấy trăm năm a tu hành không thuế người a cái kia những sư thúc kia đâu hứa thuận hỏi bọn hắn a có trong núi có thì là thọ nguyên đến thân tử đạo tiêu lam đạo nhân nói ra đối với chúng ta tu sĩ thọ nguyên cũng là mười phần chân quý các không thể tưởng tượng lấy về sau thời gian còn nhiều mà sơ suất mỗi ngày tu hành vâng sư tôn hứa thuận nói ra nếu là có thể trở lại cho đến lúc đó vi sư không thể nói trước muốn để bọn hắn lên trước nhà sĩ Lam đạo nhân lung la lung lay đi tới, liền không thể nhường nhà sĩ tu lớn một chút sao? Cần thiết hay không? Hứa Thuận còn muốn nói gì nữa, chợt nghe một tiếng hạc rẽ thanh âm. "Chư muội, Nhăn mở tiệc rượu." "Chư muội, Nhăn mở tiệc rượu." Hạc rẽ cao vút. Hứa Thuận ngẩng đầu nhìn đến một cái màu trắng đen tiên hạc ở trên trời xoay quanh, tiên hạc trên lưng còn có một người. Tựa hồ là nhìn thấy Lam đạo nhân cùng Hứa Thuận, cái kia tiên hạc một cái xoay tròn, từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy cánh mang theo phong, tiên hạc ưu nhã rơi xuống Lam đạo nhân cùng Hứa Thuận trước mặt. Từ tiên hạc bên trên xuống tới một người, mi thanh mục tú, Đầu đội luôn nguyên khăn, một thân màu xanh trắng đạo ý, ý y, nhìn thấy Lam đạo nhân, túi đầu liền bái, Tây Biên Mạc bái kiến Lam sư thúc. "Là người a?" Lam đạo nhân đỡ lên đến Tây Biên Mạc, lại nhìn một chút bên cạnh Tiên Hạc, nói ra, "Còn có trăm Dặm đạo huynh hạt nhì, khó trách có thể tìm được ta." Trăm Dặm đạo huynh gần nhất như thế nào a?" Tiên Hạc nghe được có người nói hắn, đầu lâu nóc lên, đều to một tiếng. Thứ thuận thì là hai mắt tỏa sáng nhìn xem Tiên Hạc. "Không khác, Tiên Hạc thật sự là quá yêu nhã." Dáng người dong dòng cao, chấn loan lông vũ cùng đỉnh đầu một vòng màu đỏ tươi, thân thể cùng trên cánh màu đen lông vũ, chợt nhìn như là phóng đại bản mập hạt. Tiên Hạc so với Hứa Thuận còn cao hơn nửa người, thẳng tắp chân dài trọn vẹn một mét mấy, đây mới là đôi chân dài. Màu đen mỏ dài mảnh mà bén nhọn, tại nhẹ nhàng cào cánh lông vũ. Chưa từng gặp qua tiên hạc người, thật sự là rất khó tưởng tượng, trên thế giới còn có như thế hoàn mỹ phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ sinh vật. Kiếp trước Hứa Thuận đi vườn bách thú, chỉ thấy vẹn, kền kền các loại, chỗ nào nhìn thấy qua bạch hạc cái đồ chơi này, thấy Hứa Thuận vẻ mặt như là si hán, không nhịn được nghĩ sờ một chút tiên hạc. Xin lỗi rồi nãy mắc hổ, đây mới là tu sĩ nên có toại kỵ. Cái kia tiên hạc mở ra cánh, yêu nhã đẩy ra Hứa Thuận dâm đạm thủ, nghiêng đầu mang theo ánh mắt kinh bị nhìn xem Hứa Thuận. Từ trong ánh mắt của hắn, Hứa Thuận đọc lên hai chữ. Thoát bức. Chính mình thế mà bị một cái tiên hạc cho rất kinh bị. Hứa Thuận đang muốn lý luận, liền thấy Tây biên Mạc hai mắt đỏ lên nói ra. Sư tôn. Sư tôn hắn muốn tổ chức, nhan mở rượu rượu. Lam đạo nhân đã lâu trầm mặt dưới. Thì ra hắn đã đến một bước này. Lam đạo nhân nói ra, có một ngày. Ba tháng về sau, mùng tám tháng chạp. Tây biên Mạc nói ra. Tốt, ta đến đúng giờ. Lam đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra. Tây biên mặc cáo lui. Dứt lời, Tây biên mặc lại thi lễ một cái. Lúc này mới bay người lên trên tiên hạc. Tiên hạc cúi đầu xuống, Lam đạo nhân vô vỗ tiên hạc đầu, sau đó tiên hạc một tiếng chứng minh, vuốt cánh nhẹ nhàng cất cánh. Bay đến không trung, tiên hạc chân dài hướng về sau duỗi thẳng, cùng thân thể hình thành một đường thẳng, bay vào vực tiêu, không thấy tung tích yếu nhã, quá yếu nhã. Sư phó, như vậy tọa kỵ. Hứa Thuận còn muốn lên tiếng, liền thấy Lam đạo nhân sắc mặt khó được không dễ nhìn. Mặc dù đại bộ phận thời điểm, Lam đạo nhân mập mạp trên mặt đều là vui vẻ, hoặc là căn bản không lộ vẻ gì. Hiện tại Lam đạo nhân cũng là không lộ vẻ gì, nhưng Hứa Thuận vẫn như cũ nhìn ra Lam đạo nhân tâm tình không tốt đừng hỏi họ chính là một cái hơn ba mươi tuổi, làm qua bên A bên B cơ bản chỗ làm việc kỹ năng. nhìn mặt mà nói chuyện, cái kia, nhăn mở tiệc rượu, hẳn là có cái gì cách nói sao. Hứa Thuận nhìn xem không nói Lam Đạo Nhân hỏi. Lam Đạo Nhân từ khi nghe nhăn mở tiệc rượu, chính là bộ biểu tình này. nhăn mở tiệc rượu là cái gì tiệc rượu? không phải là gọi nhăn mở người mở tiệc rượu. vì cái gì Lam Đạo Nhân một mặt ngượng rượu. Đô Nhi, cái gì mới xem như nhân sinh việc vui. Lam Đạo Nhân nhìn xem mây trắng lững lờ, nói ra, hạn hắn đã lâu gặp xương ngọn, tha hương nộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng và thị. Hứa Thuận tốt ra. Những này đều thực việc vui sao?" Lam đạo nhân hỏi lại. Ngụy Hứa Thuận nghĩ nghĩ, nói ra, những này đối với người thường đến việc vui, đối với tu sĩ lớn nhất việc vui hẳn là phi thăng thành tiên đi. Phi thăng thành tiên đúng là đại hỉ, còn có một việc, đối với tu sĩ tới nói, cũng là đại hỉ." Lam đạo nhân giọng nói để lộ ra thương cảm. "Cái gì?" Hứa Thuận hiểu kỳ. "Thử vong." "Thử vong?" Hứa Thuận không nghĩ tới, tử vong đối với tu sĩ tới nói, cũng là một kiện việc vui. Vẫn là đại hỉ. "Thử vong có gì vui duyệt?" Hứa Thuận không hiểu, nhìn về phía Lam đạo nhân, Liền nghe đến Lam đạo nhân nói ra, người chỉ cần không thành tiên, cũng nên vừa chết. Tu sĩ chúc cơ thành công, đã đến thông thần, mới có 200 năm phàm nguyên. Đợi cho hàng phục long hổ, biến thành kim đan, mới có 500 năm phàm nguyên. Kiến chân sáng ta, biến thành nguyên thần, liền có thể hưởng thụ ngàn năm phàm nguyên. Nhưng, không thành tiên người, tu sĩ cuối cùng cũng có vừa chết. Bất quá là sớm mấy năm, vẫn là muộn mấy năm. Có tu sĩ, đối mặt tử vong khóc sướt mướt, cấm kỵ cái này, cấm kỵ cái kia. Có tu sĩ, thì là nghi hết tất cả biện pháp tiến hành duyên tội. Còn có, thì là xếp đặt tiến hội, chúc mừng tử vong của mình. Hứa Thuận khó hiểu nói, xếp đặt tiến hội, chúc mừng chính mình chết rồi. Đây cũng quá khó có thể lý giải được. Ngươi nhưng từng nghe tới hỉ tang, Lam đạo nhân lại hỏi. Hứa Thuận nhẹ gật đầu, hắn biết hỉ tang đối với một người bình thường tới nói, có thể an an ổn ổn địa sống đến tám 90 tuổi, một đời không khó vô thai, chính là toàn thọ. Nhân khẩu thịnh vượng, gia đình hòa thuận, chính là toàn phúc. Lâm Trung không bị bệnh đau nhức trà tấn, chính là toàn cuối cùng. Thế gian nhiều người như vậy, có thể có mấy người có thể toàn thọ, toàn phúc, toàn cuối cùng. Có thể được một trong số đó, chính là vui vui, có thể đủ xử lý hỉ tang. Như vậy người đã chết, người nhà ngược lại mời sân khấu kịch đại xử lý tang sự, làm cho phi thường náo nhiệt. Trên sân khấu lại thổi lại hát, thậm chí vui mừng đến độ không giống như là trong nhà chết lão nhân bộ dáng. Lúc còn trẻ, Hứa Thuận cũng không thể hiểu, người đã chết, không phải là kiện rất bi thương sự tình sao? Nhưng hỉ tang thói tục, theo lứa tuổi, Hứa Thuận bắt đầu đã hiểu, nhân sinh đáng như vậy, vô thai vô kiếp công việc sống hết một đời, thời điểm ra đi cũng vô bệnh đau nhức trà tấn. Sao mà hy vọng? Người nhà hẳn là thành như vậy người cảm thấy cao hứng. Chẳng lẽ tu tiên giới cũng có như vậy phong tục? Lam đạo nhân nhìn thấy Hứa Thuận nhẹ gật đầu tiếp tục nói người cả đời này có thể bình an sống đến thọ nguyên hao hết đã là việc vui nếu là có thể bái sư nhập đạo càng là việc vui dù là không có thành tiên nhưng là một đời tại chăm chỉ không ngừng tu hành thành tiên làm lấy mình thích sự tình chẳng phải cũng là việc vui làm mình thích sự tình mà chết không phải đại hỷ là cái gì nhưng bọn hắn dù sao không có thành tiên a hứa thuận vẫn là buồn bực lấy thành tiên làm mục đích tu sĩ chết ngược lại muốn chúc mừng bọn hắn không nên là kẻ thất bại sao tu hành mục đích là thành tiên nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thành tiên lam đạo nhân nói ra tu sĩ nhiều như vậy Có thể tu thành tiên, bất quá là vạn người không được một, phượng mau lân rác. Tu không thành tiên, ngược lại mới là đại đa số. Thản nhiên đối mặt chính mình thất bại cùng kết cục, cũng là một loại tu hành. Tu hành một đời, không có kết quả. Đến kết cục, chẳng lẽ còn muốn vẻ mặt cầu xin đi đối mặt không? Không bằng đại mời thân bằng hảo hữu, vui vẻ một trận. Vui vẻ ra mặt, chính là nhan mở tử diệu." Lam đạo nhân nói ra. Chương 11: Nam Hoa Kinh quá chịu tượng. Chương 11: Nam Hoa Kinh quá chịu tượng. Như là cổ bổn nhị ca. Hứa Thuận nói ra. Trang tử thê tử chết rồi, trang tử cổ bổn nhị ca hắn cũng bởi vì thê tử tử vong mà khổ đau, nhưng về sau nghĩ đến sinh mệnh bản chất, chính là từ không tới có, từ có đến không, như là bốn mùa tuần hoàn như thế. Thúc Thích là không thông hiểu thiên đạo cùng thiên mệnh cách làm, vậy thì hắn lựa chọn làm ca để diễn tả đối với sinh mạng đã hiểu cùng tiếp nhận. Nghe tới Nhan Khai Hiến cũng là tương tự. Nghĩ không ra ngươi thế mà đọc qua Nam Hoa Kinh. Lam đạo nhân cao liếc nhìn hứa thuận một cái. Hắn tiên đồ nhi này thế mà nhìn qua cái này. Nam Hoa Kinh quá chịu tượng, ngươi vẫn là xem ít một chút tốt. Lam đạo nhân lại quên đủ nói. Không phải, ngươi đều như thế chịu tượng. Làm sao có mặt nói Nam Hoa Kinh chịu tượng? chính mình cả ngày hở ngực lộ nhũ, sữa, còn nói người khác. Hứa Thuận trong lòng chửi bậy, ngoài miệng nói ra, ta cảm thấy còn tốt ta. Trang tử tưởng tượng kỳ huyễn, câu tứ xảo diệu, hành văn đại dương mênh mông phóng túng, mỹ lệ quỷ quyệt, ý xuất trần bên ngoài. Những nhiều năm trước lần thứ nhất đọc được Hứa Thuận, không nhịn được phát ra cảm thán. Ngư bức, quá ngư bức. Cổ buồn nhi ca bên trong, nam hoa chân nhân bởi vì cảm ngộ đến sinh mệnh tuần hoàn, mà đã hiểu sinh mệnh, không còn bi hay. Lam đạo nhân tiếp tục nói, như vậy, hắn cùng nàng thê tự tình cảm đâu? Cái gì? Hứa Thuận sững sờ vệ tử của hắn cùng hắn nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, hiện tại thê tử đi, hắn hẳn là thương cảm là chút tình cảm này, mà không phải sinh mệnh tử vong. Người không phải có cây, há có thể vô tình? Cổ Duẫn Nhi ca, không khỏi quá mức vô tình. Lam đạo nhân thương cảm nói ra, trong giảm đạo hữu cùng ta quen biết mấy trăm năm, chúng ta tuổi trẻ hàng yêu trừ ma, lẫn nhau đào hố. Bây giờ, hắn an an ổn ổn điệu cười to mà đi. Ta cao hứng rùm cho hắn, vì chính mình mà cảm thấy khổ đau. Lớn như vậy thế giới, ta bạn xấu mất đi một cái. Nói xong lời cuối cùng, Lam đạo nhân giọng nói mang theo tắc nghẹn. Hứa thuận ý đến trước đó Lam đạo nhân nói, không hiểu được vui sướng sinh tồn cũng không hiểu đến chán ghét tử vong xuất sinh không mừng dỡ nhập chết không chối từ vô câu vô thúc địa liền đi tự do tự tại lại tới làm đạo nhân lại là không có vui sướng sinh tồn cũng không chán ghét tử vong hắn chỉ là tại thương cảm thiên nhân cũng là người cũng có bằng hữu cũng có quý trọng hữu nghị không phải vậy toàn bộ thế giới đã không có bằng hữu lại không có thân nhân cùng người yêu toàn bộ thế giới đều là phản bội cùng giết chóc trường sinh thì có ý nghĩa gì chứ cùng người liên hệ sẽ rất phiền não nhưng là cùng cùng tính tình chi kỷ hảo hữu liên hệ sẽ chỉ cảm nhận được thú vị Hứa Thuận ở kiếp trước thời điểm cũng là như thế. Vừa tới một cái thành thị xa lạ đi dốc sức làm, tại trong thành thị không có bằng hữu, không có người yêu, không có người thân. Mỗi ngày chỉ có đi làm, tan tầm, đi làm, tan tầm, cái loại cảm giác này, cảm giác chính mình không phải còn sống, mà là như là một cái đi làm kiếm tiền máy móc, một cái tại trong xã hội chỉ biết ăn uống ngủ công tác xô vật. Còn tốt có mấy cái bạn xấu tại trên mạng một mực giữ liên lạc, mới khiến cho Hứa Thuận vượt qua cái kia đoạn chết lặng thời gian. Tưởng tượng một chút, nếu như biến thành trường sinh bất tử tiên nhân. Như vậy mỗi ngày đều là ngồi xuống tu hành, ngồi xuống tu tiên. Cô độc trường sinh, không thua gì ngồi tù. Lúc đó thành tiên cùng ngồi tù, khác biệt duy nhất là vô hạn cùng có kỳ. Vậy liền không phải tu tiên, là tu lao. Sư phó, ngươi không phải còn có đồ đệ ta sao? Hứa Thuận chấn ăn nói. Lam đạo nhân rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhìn một chút Hứa Thuận cười nói, đồ nhi ngươi phải thật tốt tu hành, đừng để Vi sư tóc đen người đưa người tóc bạc nhạt. Hứa Thuận phát hiện trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lam đạo nhân có cái đặc điểm, chính là điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Hắn cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ phiền não, cũng sẽ khổ đau, nhưng là hắn mỗi lần đều điều chỉnh rất nhanh cảm xúc không ảnh hưởng tới hắn quá lâu nội tâm của hắn như là một viên minh châu cảm xúc giống như phong cuốn quanh ở minh châu phía trên không chỉ có không ảnh hưởng minh châu ngược lại tăng thêm minh châu sắc thái đây chính là đại thừa tu sĩ sao còn có tóc đen người đưa người tóc bạc cái quỷ gì rõ ràng đều là người tóc bạc đưa hứa thuận nhìn một chút lam đạo nhân mập mạp sọ não phía trên đen nhánh sáng loáng làm cho người hâm mộ phát lượng nghĩ đến nếu như mình không thành tiên thật đúng là tóc đen người đưa người tóc bạc yên tâm đi sư phó ta nhất định đến tiên giới tìm ngươi hứa thuận hào nôn trắng khí nói thuận tiện quyền đại tội sư gia nhưng hắn tổ sư ra tự mình đọc cái kia lại nhảy từ độ nhân thánh hiền phúc đức vô lượng kinh ha ha ha lam đạo nhân cười to nói không có khả năng vì cái gì không có khả năng tư thuận không phục nói một năm không được chính là một trăm năm một trăm năm không được liền một ngàn năm một ngàn năm không được liền một vạn năm cuối cùng sẽ có một ngày ta khẳng định sẽ đánh đến tổ sư lam đạo nhân hài lòng nhìn xem hứa thuận hắn cười lớn nói ta nói không thể nào là bởi vì tại ngươi đi vào tiên giới trước đó ta đã đánh bại tổ sư hứa thuận không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái nói ra thổi như bước vẫn là sư phó ngươi lại thổi đó là Ai bảo ta là sư phó ngươi đâu? Lam đạo nhân vu cái bụng, dẫn đầu thay đổi phương hướng. Sư đồ hai người cứ như vậy cười cười nói nói, tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn hắn trước đó muốn đi mặt phía bắc trở lại Tông môn, hiện tại muốn đi phía đông dự thiệt. Bởi vì là tạm thời thay đổi tuyến đường, vậy thì trong núi đường nhỏ đều là cỏ dại mọc lan tràn, thậm chí đều không phải là đường. Mười phân khó đi, hứa thuận đi ước chừng nửa ngày, đi địa đầu đầy mồ hôi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đường núi vốn lượn quanh cò, giống một đầu cự mãng tại núi non trùng điệp ở giữa xuyên thẳng qua. May hắn hiện tại có tu vi mang theo, không phải vậy vẫn đúng là bò không đến nơi này nói đến, hắn xuyên qua đến thế giới này chính là tại trong sơn thôn. Bái sư đi theo Lam đạo nhân, cũng là trong núi loạn đi dạo. Sơn liên sơn, sơn ngoại sơn, khắp nơi đều là sơn. Nhưng làm hứa thuận cái này kiếp trước tại bình nguyên lớn lên người, từ yêu thích sơn đến chán ghét sơn. Leo núi thực mệt mỏi, lúc nào mới có thể đi vào kiếp trước ngàn dặm đại bình nguyên. Đô Nhi, vi sư ở phía trước chờ ngươi. Lam đạo nhân thân hình như chim, ba bước hai bước, liền nhảy đến một cái cao mấy chục mét, gần 90 độ sườn đồi. Con mẹ nó, cái này cũng muốn bò a. Hứa thuận nhìn xem cái kia sườn đồi bên trên, đều là cỏ dại cùng loạn thạch, mập mồ Ta mẹ nó sẽ không leo đến trên nửa đường, tay trượt đi, đem chính mình ngã chết đi. Hứa Thuận rất do dự, chỉ là dốc nhỏ, chẳng lẽ liền làm khó ta muốn tay xé tổ sư tử tài đổ như sao? Lam đạo nhân đứng tại trên sườn núi, âm dương quái khí nói ra: Sư phó, ngươi đều là đại thừa tu sĩ, làm gì tay nhấc lên, liền đem ta mang lên đi đâu? Hứa Thuận chưa từng có chơi qua leo lên. Hắn nhìn xem núi này sườn núi, có chút e ngại. Mặc dù hắn biết Lam đạo nhân có thể sẽ không để cho mình ngã chết. Lam đạo nhân ở trên cao nhìn xuống, đôi dưới vách núi Hứa Thuận nói ra: Hôm nay ta có thể giúp ngươi, ngày mai có thể giúp ngươi. Chờ đến vi sư phi thăng, ai có thể giúp ngươi? Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Tu hành như là đường núi, đều muốn từng bước một đến. Chương 12: Leo núi. Chương 12: Leo núi. Tu hành, ở chỗ tu, ở chỗ đi ở chỗ chính mình độ cao mấy chục mét, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, cũng chính là mười mấy tầng lầu cao như vậy. Hứa Thuận cắn răng, hai chân rung động rung động, tay đều mỏi nát, mới bỏ lên trên đoạn này vách núi. May mắn trên vách núi có thạch đầu có thể trợ lực, mà Hứa Thuận đi qua trong khoảng thời gian này tu hành, khí lực, sức chịu đựng đều tạm mạn. Dù vậy, khi hắn thật không dễ dàng bỏ lên, cũng là hai cái cánh tay phát run, đặt mông ngồi dưới đất thở. Lam đạo nhân thì là một bộ lão tư thế dáng vẻ, nằm trên đồng cỏ tĩnh nhìn lên bầu trời mây trắng. Nếu như không phải quá cổng cảnh dáng người cùng quá bình thường tướng mạo, Lam đạo nhân đơn giản chính là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Thế nào? Lam đạo nhân nhìn thoáng qua Hứa Thuận hỏi, nho nhỏ vét núi, cầm xuống, Hứa Thuận đầu đầy là mồ hôi, khoa tay một cái, tiểu thủ thế, nói ra. Vừa mới bắt đầu đọ thời điểm, hắn cũng là sợ sệt. Hắn hai cái cánh tay chăm chú địa đội lên trên tầng đá, toàn thân đều trở nên mất tự nhiên cứng nhắc nhất cổ tắc khí, vọ lên mười mấy mét, tối đầu xem thế đi. Hứa Thuận cũng cảm giác hai mắt thoáng váng đó là sợ độ cao. người chỉ cần rời đi mặt đất, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa sợ sệt. Tiếp trước Hứa Thuận lần thứ nhất thượng nhân chữ bậc thang, cũng là đi đứng phát run. Hùng chi cái này cao mười mấy mét vách núi, ngẩng đầu nhìn lại, thì là hai ba mươi mét núi cao đi lên, vẫn là xuống dưới. hắn cắn răng lựa chọn tiếp tục đi lên. Hắn không nghĩ lui, càng lên cao, hai tay liền càng phí sức, thân thể liền càng mỏi mệt, trong lòng liền xuất hiện loạn thất bát tao suy nghĩ, tính chờ, từ bỏ, hoảng sợ, dựa vào chờ một chút ở trong đầu hắn hiện lên. Thẳng đến hắn leo đến trên vách núi về sau, hắn mới phát giác được không gì hơn cái này. Vách núi cũng không có cao bao nhiêu, lấy hắn hiện tại sau lưng, leo núi cũng không có nhiều đáng sợ, đáng sợ là sơn trong lòng hắn phi thường cao đáng sợ là hắn cảm thấy mình không được. Vi sư lúc còn trẻ, cũng bỏ qua sơn, cũng sợ qua tu hành lóng đong. Lam đạo nhân đứng dậy, người khác nói đường khó đi, cái kia là của người khác cảm thụ. Con đường có phải thật vậy hay không khó đi, còn cần muốn tự mình đi vừa đi mới biết được. Hứa Thuận cầm lấy bao phục đổi theo nói ra, sư phó, đường kia đến cùng có khó không đi. Vi sư đi qua, Vậy thì vi sư cảm thấy, xác thực rất khó đi, nhưng rất đáng được đi." Lam đạo nhân nói ra. Hắn nghe người khác nói, chính mình cũng nếm thử, vẫn như cũ nói ra, đường khó đi, đường thực khó sao? Đi qua mới biết được đường khó cũng phải đi. Đường lại khó, cũng phải ăn cơm a. "Sư phó, đợi lát nữa chúng ta ăn cái gì?" Hứa Thuận cảm giác Lam đạo nhân trong lời nói có hàm ý, nhưng là hiện tại hắn đói bụng. Hắn sờ lên bụng, đi theo Lam đạo nhân đằng sau nói ra. Từ lúc đi đến luyện khí tầng 2, hắn cảm giác chính mình lượng cơm ăn càng lúc càng lớn. Những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết, không đều là tu tiên về sau không ăn cơm hoặc là ăn linh cốc sao? Ăn còn không phải không ăn, thật đúng là một nan đề." Lam đạo nhân gãi đầu một cái nói ra. "Không ăn có chút thèm, ăn cái này rừng sâu núi thẳm bên trong lại không có món gì ăn ngon. Sư phó, chúng ta tu sĩ trồng có linh cốc sao?" Hứa Thuận vừa rồi nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy trong tiểu thuyết linh cốc, hỏi: "Cái gì là linh cốc?" Lam đạo nhân hỏi. "Chính là bao hàm linh khí ngũ cốc, ăn về sau bổ sung linh khí, cải thiện thể chất." Hứa Thuận giải thích nói. Người ở đâu nhìn thấy?" Lam đạo nhân lườm Hứa Thuận một chút. Hứa Thuận ăn ngay nói thật, "Tà tại, trên sách nhìn thấy. Đó bất quá là viết người tưởng tượng của mình mà thôi." như là tưởng tượng hoàng đế dùng kim cái quốc. Lam đạo nhân nói ra, thiên địa vật vật, ai không có linh khí. Quả nhiên, những cái kia thối viết tiểu thuyết, hiểu cái bướm đây này tu tiên. Thứa Thuận lại nghe được Lam đạo nhân vừa cười vừa nói, nếu là một loại ngũ cốc linh khí quá nhiều, cái kia đổi nhi coi như cẩn thận, coi chừng bọn chúng ăn người nha. Làm sao có khả năng? Ngũ cốc sẽ còn ăn người? Thứa Thuận không tin. Người có linh khí lại tu hành, như vậy ngũ cốc có linh khí sẽ như thế nào? Lam đạo nhân hỏi lại. Biết, càng ăn ngon hơn, người quả nhiên là đối bụng, đương nhiên là sẽ thành yêu. Lam đạo nhân mang theo bất đắc dĩ nói bất quá hắn cũng biết luyện khí giai đoạn này tu sĩ đều là rất đói như là trai trai hải tử chính là phát dục đang tuổi lớn thân thể là tu tiên bắt đầu không có tốt thân thể làm sao tu tiên luyện khí chính là một bên dẫn vào khí thể một bên tăng cường thể phách thành trúc cơ làm chuẩn bị chuyện cho tới bây giờ vi sư liền cho ngươi bộc lộ tài năng đi lam đạo nhân nhìn thấy trên núi một cái gà rừng bay qua quyết định nói lam sư phó cũng không thể nhường đồ đệ nói cụ ồ hứa thuận nhìn xem vẻ mặt thành thật lam đạo nhân hắn rất ít gặp đến lam đạo nhân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hoặc là nói cái này là lần đầu tiên thấy đại thừa tu sĩ là cái gì cái trùng nghệ? Hứa Thuận rất là chớ mong, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Sư phó, ngươi giết gà nổ lồng, thế nào á không phá thân mợ bụng? Lam đạo nhân, ngươi cứ như vậy nướng, đều nướng khét, làm sao còn không ná mặt? Lam nhiêm, cái này sơn đen mà hắc đồ vật, cũng là người ăn. Chơi dần dần đen, Hứa Thuận nhìn xem Lam đạo nhân đảo cổ nướng này, đưa cho một khối nước sơn đen mã hổ đồ vật, tựa hồ là vừa rồi nướng gà rừng. Hứa Thuận cực kỳ rung động. Biết là gà nướng, không biết tưởng rằng cực hình. Không phải, ngươi thế nhưng là đại thừa tu sĩ. Ngươi nhưng người nào quy định đại thừa tu sĩ không gì làm không được nhất định sẽ gà nướng đâu há có sư phó không ăn đồ nhi ăn trước vẫn là sư phó ăn trước đi hứa thuận giờ phút này vô cùng tôn sư trọng đạo lam đạo nhân nằm tại bên cạnh đống lửa nói ra vi sư đã là đại thừa tu sĩ cả ngày ăn chút thì nướng không phù hợp vi sư khí chất đây là vi sư tỉ mỉ cho ngươi chế tác chớ có cô phụ vi sư có hảo ý nha ai hôm nay lại sát sinh sai lầm sai lầm nói xong lam đạo nhân làm bộ niệm lên thái thượng cứu khổ qua siêu độ lên gà rừng ý tốt là độc ý đi hiện tại biết mình ăn thịt nướng không phù hợp khí chất, trước đó ăn nướng toàn heo thời điểm ba miệng một cái đầu heo, đừng đề cập có bao nhiêu thơm. Hứa Thuận cầm lấy trong tay đồ vật, Lam đạo nhân đều đã nói như vậy, hắn không ăn không thích hợp, ăn sợ chính mình không thích hợp. Ngay tại hắn thời điểm do dự, mây trên trời, đông như tản, mặt trăng phát ra trong sáng ánh trăng lạnh lẽo, đống chốc giải đầy giữa thiên địa. Hứa Thuận sững sờ, liền thấy ánh trăng tựa hồ bị ướt thút như thế, chiếu vào nơi xà trong núi bên trong. Một cái thân mặc áo trắng, tóc bạc trắng người, tại cái kia ánh trăng bên trong từ từ bay đến trên trời. Nàng một cái xoay tròn, quần áo trên người liền theo nàn mà động. Về sau nàng rẽ rùa nổi bật, nhẹ nhàng, linh động, yêu nhã ràng múa, tựa hồ cùng tháng cùng múa. Sư phó, bên kia có người ngoài hành tinh. Hứa thuận chỉ vào xa xa ánh trăng bên trong người. Lam đạo nhân theo hắn, đem đầu xoay đi qua. Thừa dịp Lam đạo nhân quay đầu công phu, hứa thuận đem trong tay nước sơn đen tê dại hát đồ vật, ném tới xa xa trong núi bên trong đồ chơi kia, vẫn là tặng cho trong thiên nhiên rộng lớn tiểu động vật đi. Trưng 13, cấp trên có người. Trưng 13, cấp trên có người. Hứa thuận tiểu động tác Tự nhiên không gạt được Lam đạo nhân đại thừa tu sĩ thần thức có thể bao phủ phương viên mấy chục dặm, chỉ là Lam đạo nhân bình thường đều không đem thần thức bung ra động vật cãi nhau, người cãi nhau, động vật giao phối, người giao phối, thật sự là quá ổn. Tính tính một chút cũng tốt. Vừa rồi hắn đã nghĩ kỹ và hứa thuận ăn thời điểm, liền sử dụng pháp thuật đem than đen đổi thành lương khô. Hắn đương nhiên sẽ không nhường đồ nhi ăn nướng hỏng đồ vật. Không nghĩ tới hứa thuận dùng phương pháp này, hóa giải xấu hổ. Nấu cơm, thực thật là khó. Vẫn là làm thùng cơm đi. Không, không phải thùng cơm, làm mỹ thực chủ blog, truyền bá khói lửa nhân gian. Lam đạo nhân nghĩ đến những cái Liền thấy ánh trăng bên trong yêu quái, a nhảy không kém, đáng tiếc đây này. Lam đạo nhân gật gù đáp ý, không nhìn tới. sư phó, đó là cái gì? trong núi tinh linh, Nguyệt Hạ mỹ nhân. Hứa Thuận nhìn lên trên trời người hỏi, Lam đạo nhân lắc đầu nói ra, đều không phải là, là yêu quái. yêu quái, dạng gì yêu quái lại dưới ánh trăng khiêu vũ? yêu quái sẽ còn làm cái này? Hứa Thuận rất hiếu kỳ, nói ra, sư phó, chúng ta có thể rời gần một chút nhìn xem sao? đồ đệ ban đêm muốn nhìn người khiêu vũ, Lam đạo nhân không có lý do cự tuyệt. chuyện như vậy, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đã từng làm lúc ấy lao bất tử còn ngăn đòn hắn, bây giờ hắn làm sư phó, đương nhiên là theo hắn rồi. thế là sư đồ hai người lại đang dưới ánh trăng trèo đèo lội suối, hướng về kia cái phương hướng đi hơn 10 dặm đi càng gần. Hứa Thuận liền nhìn kỹ, vốn chỉ là một cái nhỏ chút như thế người, từ từ lớn lên, Hứa Thuận cũng chậm chậm thấy rõ người này, thằng đến đi vào một cái trong núi hồ nhỏ, Hứa Thuận mới nhìn rõ khiêu vũ người, hình dạng nha, cao như vậy, ai thấy rõ? còn có không biết có phải hay không là quần áo nguyên nhân, Hứa Thuận cảm thấy tốt hẳn, theo nàng múa ánh trăng như tơ giống như tiến vào trong cơ thể của nàng, Trung quanh cũng càng ngày càng lạnh đó là thái âm tinh trong trẻo lạnh lùng. Nàng không phải tại không mục đích múa, mà là tại hấp thu thái âm tinh hoa, tại tu hành. Sư phó, chúng ta kế tiếp là không phải hàng yêu trừ ma rồi. Hứa Thuận còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái, hỏi, ta xem hắn trên thân không có huyết sát chi khí, là cái nghiêm chỉnh yêu quái. Lam đạo nhân lắc đầu nói ra, thượng thiên có đức hiếu sinh, yêu cũng có thể tu hành thành yêu tiên. Tại tiên giới, rất nhiều tiên nhân là yêu tiên xuất thân, cũng tỉ như. Thì như 28 tinh tú. Hứa Thuận muối nối nói ra, Nhị thực bắt túc tinh, không có một cái nào là người. Trừ ra bọn hắn, thủ hạ bọn hắn tinh quan cũng đều là yêu tiên. Người cùng yêu cuối cùng cũng là vì đắc đạo thành tiên, yêu tu không giết người tăng nhiệt, không cần đi quản hắn. Lam đạo nhân nói ra, nếu là giết người, liền giữ lại không được. Hứa Thuận nói ra, cái kia ngược lại, nếu như tu sĩ vô duyên vô cớ giết yêu tu, cái kia yêu tu tự nhiên cũng sẽ tìm người kia phiền phức. Bọn hắn cấp trên cũng có người. Lam đạo nhân chỉ chỉ trên trời nói ra, cái gọi là cấp trên, tự nhiên chỉ phải là tiên giới. Ta coi là tu sĩ cùng yêu tu sống chung hòa bình, là bởi vì hai bên có lứa độ hợp lý là bởi vì các ngươi cấp trên đều có người rất hợp lý quá hợp lý hai bên đều có phụ huynh tiểu bằng hữu mới không dám đánh nhau cái kia có hay không một loại khả năng chính là trong tiên giới tiên nhân cùng yêu tiên đánh nhau lan đến gần chúng ta tu tiên giới hứa thuận phát tán tư duy hỏi lam đạo nhân nhìn thoáng qua hứa thuận nói ra rất nhiều rất nhiều năm trước kia tiên giới đã từng dựa theo truyền đạo tiên chỉ nói muốn dẹp tiên nhân gian nhất thiết yêu quái còn nhân gian tươi sáng càn khôn về sau liền giết đến máu chảy thành sông hứa thuận hỏi không có chúng ta cũng làm tiên chỉ đánh dám lam đạo nhân nói ra Đây là vì sao? Hứa Thuận không hiểu, một điểm chỗ tốt đều không có, ai nguyện ý chém chém giết giết a? Lam đạo nhân đương nhiên nói, tùy tiện truyền đạo tiên chỉ chính là vì hắn bán mạng, dựa vào cái gì a? Hắn chính là ta cha, ta cũng phải hỏi thăm vì sao a? T. Nói cũng đúng. Tựa như là làm công người bị công ty lão bản an bài một đống lớn công việc, kết quả lão bản không cho khích lệ cùng chỗ tốt, chỉ làm cho ngươi làm việc. Cái tiê mẹ nó ai hảo hảo làm, lan lộn tiền lương rồi. Hứa Thuận phi thường đã hiểu tu tiên giới như vậy tâm tính, các người đánh sinh sinh tử tử, cũng cho chúng ta cũng đánh sinh sinh tử tử đánh liền đánh, cũng không cho chỗ tốt. Một đường tiên chỉ, để cho chúng ta làm bia đỡ đạn đúng không? Chúng ta lại không phải người ngu. Tiên chỉ là ước thúc tiên nhân, chúng ta cũng không phải tiên nhân. Tu sĩ có thể phi thăng thành tiên, vạn người không được một. Vì cái này vạn người không được một người, những người khác muốn đánh đánh rất quyết. Nghĩ cái dám ăn. Hứa Thuật lại một lần nữa cảm nhận được tu tiên giới chân thực linh hoạt danh giới cuối cùng. Bọn hắn dù sao đều là người sống sợ sợ, đều có ý nghĩ của mình. Chính vì bọn họ là sống sợ sợ người, vậy thì tu tiên giới so với trong tưởng tượng, tượng đối chịu tượng. Dù sao, hiện thực so với tiểu thuyết càng kỳ quái hơn. Sư đồ hai người nhìn lên trên trời khiêu vũ người trò chuyện cùng người này hoàn toàn không đáp các chủ đề, rất có một loại nhìn trực tiếp nói chuyện phiếm cảm giác. Chơi chuyện một chút, trên trời khiêu vũ người chậm rãi xuống, mặt trăng cũng không còn đại phong sáng, biến thành bình thường trạng thái. Mây đen cũng theo gió, đem mặt trăng che khuất gần một nửa. Hiển nhiên người kia hôm nay tu luyện hoàn thành. Người kia một cái phi thân, mang theo gió nhẹ, đi tới hứa thuận cùng lam đạo nhân trước mặt, không người bái nói, sao không bảo bái kiến tiền bối cùng đạo bạn? Hắn hám miệng ra, chính là phi thường tử tính nghiêm thanh, hắn là một tên nam yêu. Từ tên của hắn có thể đoán ra. Xuất thân của hắn tám thành cùng rắn có quan hệ. Hứa Thuận nhìn trước mắt tóc dài phất phới, toàn thân áo trắng, tướng mạo khôi ngô tuấn tú mang theo âm nhu giả không bao, yên lặng không nói. Hợp lấy hắn nhìn người khác đập nửa đêm múa, nhìn chính là một người nam nhảy. Người nói một người nam, đập xinh đẹp như vậy làm gì? Còn lớn hơn nửa đêm địa đi ra. Sớm biết liền không nhìn, suối quậy. Không trách Hứa Thuận nghĩ lầm, thật sự là nhìn thấy một cái bạch tí tung bay người, xoay xinh đẹp như vậy, không, có hướng nam yêu cái hướng tiếng nghĩ. Tại tu tiên giới, Hứa Thuận dù sao tuổi trẻ. Lam lão nhân ngược lại là phi thường bình tĩnh, hắn vừa rồi đáng tiếp chính là cái này hắn nhìn xem xà không bảo nói ra, bần đạo thanh hoa phải lâm nghiêm, đây là tiểu đồ. họ xà, ngươi là xà sơn yêu. hứa thuận nhìn thấy xà không bảo ngón tay đang động, tựa hồ tại số, đỏ cam vàng lục lam xanh tím, sau đó hắn số hiểu rồi, vội vàng vì lại nói, không biết là lam chân nhân ở trước mặt, thật sự là sai lầm. bèo nước gặp nhau, có tội gì? lam đạo nhân nhẹ nhàng nâng tay nói ra, nguyên thần phía trên tu sĩ, liền có thể tôn xưng là chân nhân. xà không bảo cảm thấy theo lam đạo nhân đưa tay, hắn không tự chủ được đứng dậy. hắn bất quá là long hổ kỳ yêu tu, cùng lam đạo nhân tu vi kém cách xà và giảm bẩm báo chân nhân, chính là tại hạ xả sơn tiểu xả, xa không bảo càng phát cung kính nói ra. Ồ, khó trách nhìn thấy ngươi công pháp tương đối quen thuộc, ngươi cũng đã biết xả quân long. Lam đạo nhân còn nói thêm, hứa thuận dựng lên lỗ hai, xa quân long nghe tới tựa như là một cái nữ yêu tính tên trương 14. diệu đủ, trương 14, diệu đủ. xa quân long chính là tiểu yêu thái tổ nái nãi, xa vô bảo một mực cung kính nói ra. xa quân long là xa vô bảo tàng tổ phụ cô, cô thái tổ nãi nãi là vì thuận tiện sương hô. hắn cảm giác được mình cùng lam đạo nhân tranh lệch không gần như chỉ ở tu vi bên trên còn tại buổi phật trên, Ồ, oh. nghĩ không ra ngươi là quân vũ hậu bối, lam đạo nhân rất vui vẻ, nói ra quân vũ như thế nào, ta thật nhiều năm không có gặp nàng, trước có tiên tử bình thường sư thúc tổ chuyên môn tìm đến sư phó, sau có thần bí nữ xà yêu xà quân long, hứa thuận cảm giác được bất quái, sư phụ mình nữ nhân duyên giống như không kém, thậm chí có chút được hoan nên, không nên a, hứa thuận nhìn xem cở trần, bụng lớn tiện tiện lam đạo nhân, thu tiên giới nữ thu đều mắt mù sao, thái tổ nãi nãi, Sa vô bảo giọng nói trầm thấp, nói ra. Thái tổ nãy nay trăm năm trước tu hành xảy ra sai sót, đạo hóa thành băng tinh tại xà sơn dưới núi. A, lam đạo nhân đột nhiên sử sờ. Cái gọi là hóa thành băng tinh, có thể hiểu thành tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Xà sơn một mạch yêu tu chính là lấy thái âm tới tay, hút vào thái âm tinh hoa cùng linh khí mà tu hành. Cái gọi là ta âm công trưởng. Xà sơn một mạch yêu tu tại kiến chân kỳ thì thái âm sinh tiểu dương, pháp lực âm dương hợp nhất mới có thể đột phá nguyên thần, biến thành nguyên thần chân nhân. Thái âm sinh tiểu dương giai đoạn này hơi không cẩn thận, không phải hóa thành băng tinh, chính là bị đốt cháy thành cho tàn. Ai, ta còn nhớ rõ quân vũ nấu một tay tốt canh đây này. Lam đạo nhân thấp giọng tự nhủ, nhiều năm trước kia, nàng thường xuyên nấu canh đến xem ta. Thì ra, khó trách, trăm năm trước từ biệt, đã là một lần cuối đây cũng là tu tiên giới tàn khốc Cho dù là đã xem hiểu sinh mệnh luân hồi, nhìn nấu sinh sinh tử tử, nhưng là nghe được cố nhân mà chết tin tức, vẫn là lại cảm thấy khổ đau. Sa vô bảo nhìn xem trầm thấp Lam đạo nhân, cảm giác được nhức cả trứng. Hắn cũng không có nghĩ đến trong núi tiểu kính hồ tu hành, thế mà có thể ngẫu nhiên gặp nguyên thần cao nhân. Cái này cao nhân thế mà cùng chính mình thái tuột lãi lãi có một chân một cái nữ tu mỗi ngày nấu canh đi xem ngươi, cái kia có thể có ý gì? hiểu đều hiểu. hứa thuận thì là đang nghĩ, vì cái gì trăm năm ở giữa, hai người bọn họ không tiếp tục liên hệ, là bởi vì những người khác sao? sư phụ mình quan hệ nhân mạch không khỏi có chút quá phức tạp đi. ngươi là quân vũ văn bối, hôm nay gặp mặt cũng coi là hữu duyên. lam đạo nhân tay vừa lột lấy ra một cái trung đồng, đưa cho xa vô bảo, nói ra một điểm nhỏ đồ chơi, cầm lấy đi. trung đồng chỉ có lớn trường hữu đạo, nhưng là kim quang long lánh, phía trên có phức tạp điêu văn, đa tạ tiền bối ban bảo vật. xa vô bảo lại phải lễ bái lại phát hiện chính mình bị không đi xuống, đành phải hai tay trung đồng. trung đồng nhập tay hắn, phát ra một tiếng thanh thủy trung lục lạc âm thanh, đây là một kiện tĩnh tâm ngưng thần tu hành pháp khí. Hứa Thuận thấy trông mà thèm, sư phụ của mình rất lớn mới a hắn cũng biết, hắn chỉ có đến trúc cơ mới có pháp lực, hiện tại những này pháp bảo pháp khí, hắn chỉ có thể làm nhìn xem. Tiền bối, văn bối tại tiểu trong kính hồ còn có căn phòng rãnh ạt, còn xin tiền bối đến, ban đêm dâng lên nước trà. Sa vô bảo thu lại trung lục lạc, nói ra, không được, thầy trò chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua. Lam đạo nhân lắc lắc tay, nói ra, cũng nên tiếp tục đi đường. Xà vô bảo tự nhiên không dám hỏi Lam đạo nhân đi nơi nào, cũng không dám hỏi Lam đạo nhân là đi tới, chỉ là tiếp tục giữ lại tiền bối sao không uống chén trà xanh, lại tiếp tục đi đường, không cần khách khí. Đồ nhi, chúng ta đi thôi. Lam đạo nhân nói xong, cũng không dây dưa dài dòng, quay đầu bước đi. Hứa Thuận vội vàng đuổi theo. Xà vô bảo nhìn xem hai người bóng lưng, không người đưa tiễn, Xà vô bảo cùng Tiễn tiền bối rời đi trong núi hồ nhỏ về sau. Sư đồ hai người liền tìm một chỗ bắt đầu mỗi ngày tu hành. Ngày kế tiếp, Hứa Thuận hỏi, sư phó cũng muốn đi xả sơn sao? Đi xả sơn làm gì? Lam đạo nhân không hiểu. Sư phó cùng nàng trăm năm không thấy, bây giờ nàng hóa thành băng tinh, sao không lại đi nhìn một chút đâu? Hứa Thuận nói ra, không phải, sư phó, ngươi chuyện này thương coi là thật có nữ nhân duyên sao? Đã trăm năm, nhìn cùng không nhìn, thấy cùng không thấy, khác nhau ở chỗ nào? Lam đạo nhân thản nhiên nói, nhưng Hứa Thuận cảm thấy vào lúc này Lam đạo nhân có chút bất cận nhân tình, cùng hôm qua thở dài Lam đạo nhân tưởng như hai người, Sa yêu hóa thành băng tinh chính là nguyên hình, quân vũ ở trước mặt ta rất ít hiện ra nguyên hình. Lam đạo nhân đi mau hai bước, nhường Hứa Thuận nhìn không ra nét mặt của hắn, chắc hẳn quân vũ hóa thành băng tinh về sau. Không muốn bị ta nhìn thấy, mới không có để người cho ta biết. Như vậy, nàng trong lòng ta vẫn là cái kia khí khái hào hùng hiên ngang xả quân long đi. Sau khi chết không nguyện ý nhường yêu thích người nhìn thấy chính mình cho hề, vậy thì liền không liên hệ đây cũng quá. Hứa Thuận nhìn xem Lam đạo nhân bóng lưng, cảm thấy Lam đạo nhân trong lòng hẳn là rất đau a. Chưa từng nghĩ, Lam đạo nhân quay đầu nói ra, Đồ Nhi đi nhanh điểm. Vi sư nhìn thấy phía trước chén nhỏ, có ăn ngon, cái gì đều không chậm trễ ngươi ăn. Hứa Thuận nhìn xem không tim không phổi sư phó, cảm giác được không nói gì. La sư phụ mình chịu tượng, vẫn là tu sĩ đều chịu tượng. Hứa Thuận không hiểu rõ. Lam đạo nhân nói phía trước, thực ra đã là mấy chục rằm ra đợi đến sư đồ hai người đi đến, đã qua buổi trưa giờ cơm, trấn nhỏ bên trên một cái tiệm ăn đã đóng cửa, chỉ có một cái khác tiệm ăn mới mở ra nửa cánh cửa, tựa hồ cũng phải đóng cửa. Cũng là bởi vì có trấn nhỏ tại cái này giao thông yếu đạo bên trên, trên trấn mới có hai cái tiệm ăn, không phải vậy một nhà đều không tiếp tục mở được. Thế giới này dù sao không phải hứa thuận xuyên qua trước thế giới, có rất ít người đến tiệm ăn bên trong ăn cơm, nhất là trên trấn. Chủ quán, còn có cái gì ăn không? Tiệm ăn lão bản là cái 3 40 tuổi người, nhìn xem có chút ràn rua. Hắn ngay tại cầm lấy khăn mặt sắt tiệm ăn bên trong bàn ghế, liền thấy một tên mập đánh lấy mình trần đẩy cửa vào. hắn có chút không hiểu rõ đây là tình huống gì. Thằng đến mập mạp phía sau hứa thuận nói chuyện, hắn mới vội vàng nói, còn có mấy bát dê tạp canh, khách quan muốn ăn sao? đều bưng lên đi. Lam đạo nhân rời một đầu ghế tọa hạ nói, có rượu không? Hôm nay Lam đạo nhân hiếm thấy muốn rượu, đều làm một số tự nhượng rượu đủ. Lão bản nói ra, trước đánh lên hai xừng đi. Lam đạo nhân nói ra, được rồi, ngài hai vị chờ một lát. Lão bản nhìn thoáng qua hứa thuận trang phục, liền đi phía sau phòng bếp. Nhìn thấy Lam đạo nhân quái dạng tử hắn không dám bán nhưng là hứa thuận dáng vẻ ngược lại là rất đứng đắn cũng không sợ bọn họ đi ăn chùa. tới trước là rượu rượu đục cái gọi là rượu đục chính là hứa thuận kiếp trước liêu hỏng bét nước chính là dùng gạo gạo nếp hoặc là hạt kê vàng các loại ngũ cốc lên men chén nhỏ bên trên chủ quán có thể có cái gì tốt rượu cái kia rượu đục bên trên còn có hay không loại bỏ mất hạt gạo nhìn xem cũng tương đối đủ ngầu lam đạo nhân lơ đễnh bưng lên đến một bát uống một hơi cạn sạch hứa thuận cũng uống một bát rượu vừa vào cổ có chút chua có chút chát chát cực kỳ giống có đôi khi không thể làm gì chương mười đi đường chương 15, đi đường. Tiếp trước Hứa Thuận cũng không làm sao uống rượu. Thật sự là rượu cùng xã giao không thể rời bỏ. Uống rượu chính là mang ý nghĩa xã giao. Ngươi một chén ta một chén, ngoài miệng nói đều là huynh đệ cùng ca môn, trong lòng ai biết được. Hứa Thuận rất chán ghét xã giao, làm bên A thời điểm chán ghét, làm bên B thời điểm đáng ghét hơn. Nếu là một người thời điểm, Hứa Thuận ngược lại là sẽ tự mình uống chút bia hoặc là hoàng khẩu, dùng để hạ đồ ăn. Hiện tại rượu đủ uống lên đến, mặc dù không quá dễ uống, cũng rất đối Hứa Thuận khẩu vị. Hai sừng rượu rất nhanh bị Hứa Thuận cùng Lam đạo nhân uống xong. Khách quan, canh tới. Dê tạp canh cũng bị lão bản bưng lên. Dê tạp canh là hai cái bắt to, phía trên tung bay thật dày mỡ dê. Thế giới này giống như trong quán ăn đồ vật, đa số đều là nặng dầu nặng muối. Dù sao, rất nhiều người bình thường đều rất ít ăn thức ăn mặn, xuống quán ăn cũng là vì xa xỉ một lần. Lại thêm chấn nhỏ bên trên tiệm ăn cũng đa số chiêu đãi đi ngang qua thương khách, giấu chân cùng muối điểm mắt không thể thiếu. Nếu là kiếp trước Hứa Thuận, như thế dầu mỡ đồ vật, hắn là nhìn cũng không nhìn đối với chết mập trạch dáng người Hứa Thuận tới nói quãng án. Hiện tại, Hứa Thuận chỉ cảm thấy nói bụng. Đừng quan cái gì giàu không giàu, dính không án, ăn liền xong việc lại đến hai sừng rượu, lam đạo nhân lại muốn rượu, dê tạm canh mang theo tinh nồng cùng tạm khí hương vị, vị có chút hướng, phối thêm rượu vừa vặn, lại đến rượu, rượu đều bưng lên đi, còn có dê tạm canh sao? ăn lấy ăn lấy, hứa thuận ăn hai đại bát to, lại uống hai sừng rượu, đại trống đến cũng họng, đầu cũng có chút hơi chóng. về phần lam đạo nhân, hứa thuận căn bản không nhớ ra được hắn uống bao nhiêu, uống đến cuối cùng lão bản rượu đều bị hắn uống xong, thấy lão bản trợn mắt há hốc mồm, sợ lam đạo nhân hướng trên mặt đất một chuyến, bắt đầu đuổi nghịch rượu đi rồi. cũng may lam đạo nhân cái này đại thừa tu sĩ là nổi danh thùng cơm. Những cái kia rượu cùng cơm rơi xuống Lam đạo nhân miệng bên trong, như là rơi xuống không biết tên miệng lớn bên trong ăn xong uống no bụng về sau, Lam đạo nhân đứng dậy nói ra, "Đồ nhi, tính tiền." "Ừm." Hứa Thuận mang theo lây động đi cùng lão bản tính sổ sách, nâng cốc tiền tiền cơm thanh toán. Lão bản thì là một tay cầm tiền, một tay vò đầu nhìn xem hai thùng cơm bóng lưng. Người trong nhà ngồi, tài tử trên trời tới. Chứ ra tiệm cơm, gió thổi qua, Hứa Thuận cũng cảm giác đầu đội choáng. "Không nên a, chính mình không có uống nhiều ấy ta." Hứa Thuận chuyển đổi một lần, cảm giác chính mình cũng chính là tương đương với uống mấy bình kia. Nếu như ở kiếp trước sợ là còn không có nữ đồng sự uống nhiều, làm sao? a, chính mình là Hồn Xuyên, thân thể này không phải hắn. Đồ Nhi, về sau vẫn là chớ có uống rượu. Uống rượu ảnh hưởng khí chất, chúng ta Thanh Hoa Phái cũng không cho phép uống rượu. Lam đạo nhân nhìn xem Lung La Lung Lai Hứa Thuận, nói ra. vào lúc này, hắn mới phát giác được Hứa Thuận có chút người tuổi trẻ bộ dáng, bình thường Hứa Thuận quá già luyện, có chút kẻ giả đời dáng vẻ, đến mức nhường hắn cảm thấy Hứa Thuận là người trong cùng thế hệ. a, làm sao Thanh Hoa Phái không thể uống rượu? Hứa Thuận hơi say nói ra, mẹ nó, ta làm sao không biết? Còn có uống rượu ảnh hưởng cái gì khí chất? Ừm. Đây là Thanh Hoa phái môn quy." Lam đạo nhân gật đầu nói ba. "Thanh Hoa phái còn có môn quy?" Hứa Thuận cảm giác được không hiểu đâu, "Cái kia sư phó tại sao không có đã nói với ta? Huống chi ngươi cái này làm sư phụ dẫn đầu phá hư môn quy, cũng quá chuồn đi đi. Chúng ta không tại trong tông môn, cũng không cần thủ vệ quy. Đi ra ngoài bên ngoài, tất cả tùy cơ ứng biến." Lam đạo nhân đương nhiên nói. "Được thôi. Tu hành giới tập tụ, chính là các ngươi như vậy người mang." "Sư phó, cao." Hứa Thuận giơ ngón tay cái lên. "May chính mình làm người hai đời, có hành vi của mình chuẩn tắc." Không phải vậy, không biết sẽ bị Lam đạo nhân mang lệch ra đưa đến đi đâu. Tu hành nha, tất cả nhìn chính mình. Lam đạo nhân giải thích nói, nếu là trong lòng có nói, có hay không môn quy đều là giống nhau. Nếu là trong lòng vô đạo, môn quy lại nhiều cũng là vô dụng. Nghe nói môn quy không cho phép uống rượu, chỉ là bởi vì rất nhiều năm trước, chữ vàng bối các tiền bối uống rượu song yêu thích ca hát, không chỉ có sử dụng pháp thuật tăng cường thanh âm của mình, còn hát đến mức dị thường khó nghe. Nếu người thanh tĩnh, trong môn sư môn nhiều lần giáo dục bọn hắn không nghe, dưới cơn nóng giận, ngay tại môn quy bên trong quy định không cho phép uống rượu. Lam đạo nhân nói môn quy lý do, không phải. Uống rượu ca hát có lỗi gì sao? Hứa Thuận lúc này say cướp, bắt đầu ăn nói linh tinh. Chúng ta thanh hoa phái cũng không phải chấp pháp cơ cấu, đả kích cái gì uống rượu ca hát. Không ổn không ổn. Lam đạo nhân nghe được đồ đệ của mình bắt đầu nói chút hắn nghe không hiểu lời nói, chỗ nào không biết Hứa Thuận uống say? Chỉ là hai sừng rượu, liền để Nguyên Nhiệt đổ này hiện ra nguyên hình. Sớm biết sớm bảo ngươi uống rượu. Lam đạo nhân không hổ là Lam đạo nhân, nhìn thấy Hứa Thuận say, ngược lại cười lấy nhìn Hứa Thuận cho cười. Rượu này có vấn đề. Nam đó ta uống năm độ cũng có thể uống một cân, cái này hai xừng rượu liền để ta say, nhất định là rượu vấn đề. Hứa Thuận kiên quyết không thừa nhận chính mình tự lượng không được. Ai chúng ta tìm chỗ đặt chân. Lam Đạo Nhân chỉ là cười, nói ra, đuổi theo, chớ có nhường Vi sư thiếu cái đồ đệ. Hứa Thuận đi theo Lam Đạo Nhân, nghe được Lam Đạo Nhân âm dương quái khí, không nhịn được nói ra, ta không chỉ có thể đuổi theo, ta còn có thể đi cái thẳng tắp cho người xem. Hắn lấy tay ra dấu lấy, muốn đi cái thẳng tắp cho Lam Đạo Nhân nhìn. Buông say người, chỗ nào có thể đi thẳng tắp? Lam Đạo Nhân nhìn xem thú vị, vỗ cái bụng cười to. Hứa Thuận siêu siêu vẹo vẹo đi theo Lam Đạo Nhân đi vào bên ngoài trấn một cái trong miếu đổ nát. Miếu hoang không lớn, chỉ có ba gian lớn nhỏ bên trái nửa gian nóc phòng phá cái lô lớn ở giữa không biết cung phụng chính là vị kia thần minh đầu bị người khác lấy mất vậy thì hứa thuận cùng lam đạo nhân chỉ có thể ở phía bên phải một gian phía bên phải đều là cho bụi cùng tạp vật trên mặt đất khe gạch bên trong còn có côn trùng chạy qua lam đạo nhân vung tay lên liền vung ra một mảnh sạch sẽ địa phương đó là cho hứa thuận địa phương về phần hắn hắn ở đâu chỗ nào cũng không thể nhường hắn nhiễm lên bụi đất hắn tại thần châu dạo chơi nhiều năm như vậy thần châu chỗ nào với hắn mà nói đều như thế hứa thuận ngồi tại sạch sẽ địa phương dựa vào vách tường như đầu chỉ chốc lát ngáy lên chờ hắn tỉnh ngủ Sắp trời đã tối xuống, một ngày lại qua. Hắn cảm giác mỗi ngày đều thật nhanh. Mỗi ngày tu hành đến hướng đông, sau đó hành tẩu một ngày, đợi đến trời tối lại lại tu hành. Một ngày liền đi qua. Con đường phía trước là nơi nào? Ở đâu là con đường phía trước? Đi nhiều ngày như vậy, Thứa Thuận cũng chậm chậm hiểu rồi Lam đạo nhân dẫn hắn cả ngày đi dạo mục đích. Tu hành cùng lữ hành là giống nhau đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Nghe người khác nói đến lại nhiều, cũng không bằng chính mình tận mắt đi xem một chút. Nhất là nhiều khi, hành tẩu tại hoang sơn dã linh về sau, chỉ biết là đường đi, không biết con đường phía trước. Không đi đi Không biết phía trước là cái gì. Chính như nhân sinh như thế, một ngày lại một ngày, vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, chỉ có làm tốt sự tình hôm nay. Hứa thuận nghĩ đến những này, bắt đầu mỗi ngày tu hành. Chương 16: Thế giới là dạng gì? Chương 16: Thế giới là dạng gì, ánh trăng như thảy xuyên thấu qua miếu hoang phá cửa theo nhập miếu hoang bên trong. Lam đạo nhân cứ như vậy nằm tại trong miếu đổ nát, xuyên thấu qua miếu hoang cửa lớn, lặng lặng nhìn trên trời mặt trăng. Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn không nói, ai cũng không biết ở một bên Hứa Tuận thì là ngồi xếp bằng tu hành. Linh khí tiến vào hứa thuận thân thể về sau, thông qua trong thân thể kinh mạch, bị kinh mạch hấp thu một bộ phận. Còn lại linh khí thì rơi xuống hạ đan điền chỗ, từng chút một đến cải thiện lấy thân thể chính mình. Trong khoảng thời gian này, tu hành cùng Lam đạo nhân giảng giải thanh hoa chân kinh hứa thuận thời gian dần qua hiểu luyện khí. Luyện khí chính là tại luyện khí tu hành nhục thân. Bởi vì, tu sĩ đều là nhục thể phi thăng, một cái tốt nhục thân là tu sĩ bắt đầu, như là cao ốc chi cơ. Luyện khí thậm chí không tính là đặt nền móng, chỉ có thể coi là đào hố. Chính như cùng bách trượng cao ốc, không phải trực tiếp lắp, mà là trước đào hố. Nhìn như trái ngược lẽ thượng, kỳ thực tự có đạo lý. Luyện khí cũng luyện nhục thể, cũng là như thế. Trúc Cơ mới là đặt nền móng. Trúc Cơ về sau, nhục thân liền có thể gánh chịu linh khí biến hóa, đem linh khí dựa theo công pháp phương thức chuyển hóa làm chính mình có thể sử dụng sức mạnh đó chính là pháp lực, đó chính là thông thần kỳ, cũng chính là tu sĩ chân chính tu hành bắt đầu. Luyện khí cùng Trúc Cơ dựa theo Hứa Thuận đã hiểu, đại khái tương đương với kiếp trước nhà trẻ, ai bên trên ai cũng có thể làm. Hi hi ha ha, liền đi qua đợi đến Hứa Thuận hoàn thành hôm nay mài tập. Phương Đông đã dần dần trắng bệch. Truyền thuyết, tại mỗi một ngày mặt trời mọc lên ở Phương Đông thời điểm, giữa thiên địa lại sinh ra một đường thuần dương tử khí. Tu sĩ hút chính là đạo này thuần dương từ khí. Hứa Thuận nhìn xem phía đông mặt trời từ từ thăng lên đến, nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy tình huống, không nhịn được nói ra. Đỗ Nhi, ngươi sợ là không biết, mặt trời tại khác biệt địa phương thăng lên đến thời gian là không giống. Lam đạo nhân nhìn thoáng qua mụ chữ Hứa Thuận phủ cập khoa học nói, thật có đồ chơi kia, lấy tu sĩ cất chỉnh, có thể suốt ngày hút không ngừng. Đỗ Nhi vẫn là phải nhiều đọc sách suy nghĩ nhiều thi nha. Ta mẹ nó thế mà bị Lam đạo nhân cho rất khinh bị. vẫn là bởi vì mặt trời quay quanh. Thu tiên tiểu thuyết hại chết người nha. Hứa Thuận trong lòng cổ gáy, nói ra, chẳng lẽ lại mặt trời vây quanh mặt đất chuyển? Lam đạo nhân cổ quái nhìn xem Hứa Thuận, kinh ngạc một lần, nói ra, Đồ Nhi tốt độ tính, thế mà cái này đều có thể đoán được. Ta không phải đoán được, ta là học được. Đồ Nhi có biết chúng ta dưới chân thần châu mặt đất là cái dạng gì? Lam đạo nhân muốn kiểm tra một thi Hứa Thuận, hỏi, cũng không thể là tròn, như là một cái cầu a. Hứa Thuận tham dò tình nói, nghĩ không ra Đồ Nhi người thế mà biết. Lam đạo nhân, ba, một tiếng đập cái bụng, kinh ngạc nói, ta ngu rốt. Hứa Thuận ăn ngay nói thật, hắn đúng là ngu rốt. Ai biết dưới chân thế giới là cái cầu đâu? ở kết trước, Lam văn minh phát triển đến mức nhất định, mọi người mới ý thức tới dưới chân mặt đất toàn cảnh. mà ở cái thế giới này, hắn cả ngày trong núi đi dạo, ai biết thế giới là hình dáng gì? thế mà cũng có thể đoán đúng. quả nhiên đồ nhi là sinh ra đã biết người a, lam đạo nhân cẩn thận nhìn xem hứa thuận. hứa thuận ăn nói lão luyện, có thể hiểu thành trưởng thành sớm, nhưng là đoán đúng thế giới là tròn, liền vô cùng kỳ quái. người bình thường sẽ không cảm thấy dưới chân thế giới là tròn. hứa thuận cũng không giống là không bình thường người. sinh ra đã biết, chính là sinh ra, liền biết được rất nhiều sao? hứa thuận hỏi lại. không sai căn cứ trong môn ghi chép, chữ vàng bối có vị nói tên là hoàng câu tiền bối, chính là sinh ra đã biết, am hiểu âm nhạc và ca hát. năm đó ở trong môn, dẫn đầu cái kia một đời người sáng tác nhạc ca hát, có chút phong lưu. lam đạo nhân gật đầu nói, là câu, ngựa tốt cái kia câu sao? không phải, là câu thúc, câu. lam đạo nhân nói ra, trong môn ghi chép, cam chữ lót tổ sư phê bình bọn hắn tóc thay bù sung, hành vi phóng túng, kỳ dâm kỳ xảo, không hảo hảo tu hành, nhớ người tu vi. nhưng là căn cứ màu xanh lá bối tổ sư về sau đánh giá là bởi vì hoàng câu ghét bỏ cam chữ lót tổ sư nhóm quá cuội bắp, đem bọn hắn phát minh nhạc khí làm hư, vậy thì không mang theo cam chữ lót tổ sư nhóm chơi. Cam chữ lót tổ sư liền thẹn quá hóa giận, nâng cốc cấm, không cho bọn hắn uống rượu. Cam, Hoàng, Lục, Lam đạo nhân nói xong một đoạn này liên quan tới ba bối nhân liên quan tới rượu cùng ca hát câu chuyện. À đúng, hôm qua nói cấm rượu là bởi vì chữ vàng bối tổ sư thích uống rượu ca hát, vậy thì nâng cốc cho cấm. Hợp lý là bởi vì hoàng câu tổ sư a, bất quá vì cái gì không gọi ca đâu. Thừa thuận hỏi. Cấm. Về sau cam chữ lót tổ sư nhóm nếu không phi thăng, nếu không vũ hóa chữ vàng đối tổ sư nhóm đương ra liền đem cấm ca đầu này môn quy cho sửa lại. Lam đạo nhân nói ra, vũ hóa chính là thân tử đạo tiêu luyện chuyển cách nói. vậy tại sao không nâng cốc cho giải cấm rồi? Hứa Thuận lại hỏi, quang hóa phân giải cấm ca hát, không bỏ lệnh cấm uống rượu, không hợp lý à? cái kia chính là về sau màu xanh lá bối tổ sư lại khôi phục tổ sư phương pháp. Lam đạo nhân nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không thể là chữ vàng đối tổ sư không có mang màu xanh lá bối tổ sư chơi âm nhẹ, màu xanh lá đối chịu lục trưởng môn về sau liền đem rượu cho cấm đi. Hứa Thuận dựa theo thanh hoa phái nước tiểu tính, phỏng đoán nói, Đỗ Nhi. Ngươi có chút láu luyện, những này nhân tình lói đời đều không là ngươi cái tuổi này khi biết." Lam đạo nhân nói ra, Vi sư trong lòng một mực có suy đoán, nhưng là sợ ngươi hiểu lầm, vậy thì không hỏi. Hiện tại Vi sư cảm thấy thời cơ thích hợp. Lam đạo nhân đại thừa tu sĩ, tại tu tiên giới tu hành mấy trăm năm, lại đang nhân gian lang thang không biết bao nhiêu năm, sự tình gì chưa từng gặp qua. Hứa Thuận trong lúc lơ đãng lời nói cử chỉ cùng kỳ tư diệu tưởng, nhường Lam đạo nhân một mực có suy đoán, nhưng hắn một mực giả bộ hồ đồ, chỉ sợ Hứa Thuận hiểu lầm. Hiểu lầm hắn là bởi vì Hứa Thuận sinh ra đã biết mà tu hắn làm đồ, hiểu lầm hắn làm mưu đồ Hứa Thuận. Người trẻ tuổi phạm là có chút thiên phú, luôn có một điểm bị ép hại vọng tưởng. Tuổi như vậy cùng ý nghĩ, hắn cũng trải qua. Hứa Thuận nghĩ nghĩ nói ra, nếu như xuất sinh liền biết rất nhiều chuyện, được cho sinh ra đã biết, như vậy ta không phải. Nha. Lam đạo nhân bình tĩnh nhẹ gật đầu, bày tỏ biết. Hắn lựa chọn tin tưởng Đỗ Nhi. Ta là tại một năm trước, đống nhiên trong óc liền có thêm rất nhiều kỳ quái tri thức. Hứa Thuận còn nói thêm, ta không biết tình huống như vậy không tính là sinh ra đã biết. Hắn xuyên qua đến thế giới này thời điểm, cỗ thân thể này đã mười mấy tuổi, thực không tính sinh ra đã biết. Đỗ Nhi ngươi lần sau đem lời duy nhất một lần nói xong. Lam Đạo nhân bị Hứa Thuận Phương thức nói chuyện làm không nói gì. Ngươi dạng này tình huống, không tính là sinh ra đã biết, mà là một tình huống khác." Lam Đạo nhân nghĩ nghĩ nói ra, có thể tính được thức tỉnh tốc tuệ. Thức tỉnh tốc tuệ? Thật sự có kiếp trước kiếp này đời sau sao? Thật sự có âm tào địa phủ sao?" Hứa Thuận hai mắt sáng lên nói ra, "Có tiên nhân, tự nhiên sẽ có địa phủ. Có trường sinh, tự nhiên sẽ có luân hồi. Thế giới này, đến tột cùng là dạng gì?" Chương 17. Luân hồi. Chương 17. Luân hồi ở kiếp trước, Hứa Thuận từ trên sách liền có thể biết thế giới là dạng gì. Tại tu tiên giới, tu sĩ là như thế nào nhận biết thế giới? Tự nhiên là tiền bối tổ tiên đi thăm dò, sau đó ghi chép xuống tới, hậu nhân lại không ngừng dọc theo tiền nhân đường tiếp tục thăm dò, cuối cùng đi giả tổn thực, bảo lưu lại tới, lại thêm đại thừa cùng phi thăng kỳ tu sĩ. Tại tu tiên giới gần như vô địch, tự nhiên có thể thăm dò rất nhiều nơi. Có thể nói tu tiên giới tại một số tông môn trong mắt là không tồn tại bí mật. Nghe nói có, nghe nói không có. Lam đạo nhân nghĩ nghĩ nói ra, cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Đó là có vẫn là không có, như có. Hứa Thuận cảm giác Lam đạo nhân đang đánh bí hiểm. Có tổ sư nói, có luân hồi địa phủ. Có tổ sư nói, không có luân hồi địa phủ. Lam đạo nhân xưa nay không nói câu đố, hắn tiếp tục nói, bọn hắn liên quan tới luân hồi ghi chép, trước sau trên lệnh rất lớn, trong đó có nhiều mập mờ, vậy thì cũng không xác định. Nhưng ta cảm thấy, có luân hồi về sau, liền sẽ có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Cảm thấy? Mâu thuẫn? Hứa Tuận không hiểu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Lam đạo nhân suy tư nói, truyền thuyết, người sau khi chết một lần nữa đầu thai, là dựa theo nhân sinh trước thiện ác. Nếu là thiện ác tiêu chuẩn, như vậy thế giới vì sao vẫn là nhiều người tốt người xấu thiếu? nhiều người xấu, có phải hay không nói rõ, âm vụ không phải dựa theo thiện ác tiêu chuẩn tìm tới thai sao? Như vậy luân hồi chuyển thế là thế nào đến định cơ chuẩn? Vẫn là nói xong người vốn là so với nhiều người xấu, cũng hoặc là nói xong người đầu thai đến trong nhân thế liền biến thành người xấu. Luân hồi chuyển thế là ai đến điều khiển đầu thai làm người? Bọn hắn là thế nào cái công tác quá trình? Có người hay không thành có thể thao tác địa phương. Nếu như luân hồi có thể quyết định nhân sinh xuống thân phận, phải chăng có thể quyết định nhân sinh xuống căn cốt? Tu sĩ sở dĩ là tu sĩ là bởi vì tu sĩ căn cốt cùng người bình thường không giống, có thể thu nạp thiên địa linh khí. Đỗ Nhi, ngươi có thể tưởng tượng, ngươi khi sinh ra trước liền quyết định ngươi sau khi sinh thân phận cùng căn cốt, ngươi không cảm thấy cái này rất đáng sợ sao? Tu sĩ chi mệnh, chẳng lẽ không cùng loại sao? Chẳng lẽ tu sĩ cũng là tại đầu thai trước liền bị người thao tác tốt sao? Lam đạo nhân một đống lớn vấn đề, nghe được Hứa Thuận sườn suốt một chút, hắn coi là luân hồi, chính là sau khi chết đã đến âm tạo địa phủ chuyển thế đầu thai làm người. Không nghĩ tới Lam đạo nhân suy tính nhiều như vậy, thật giống như Hứa Thuận kiếp trước, có người liền sẽ suy nghĩ vì cái gì nhìn như chuyện bình thường, tỷ như quả táo vì sao lại đến rơi xuống, vân vì cái gì ở trên trời phiêu. Lam đạo nhân một cái người địa phương đối mặt thiên đạo vận chuyển cùng luân hồi chuyển thế cũng có cái nhìn của mình cùng nghi vấn đúng vậy à? Nếu như người thân phận tại xuất thân chức liền quyết định như vậy người bình thường cố gắng còn có cái gì ý tứ cố gắng là vì kiếp sau đầu thai sao cái này cái này mẹ nó cũng quá a tâm đi giả thiết vi sư có thể tu tiên là bởi vì vi sư kiếp trước là cái thiện nhân cũng hoặc là vi sư kiếp trước có quan hệ có thể sau khi chết an bài vi sư đi sửa tiên Lam đạo nhân lại nói một giả thiết như thế tu tiên thật sự là làm cho người buồn luôn hắn chán ghét nói ra hứa thuận nghe hiểu lam đạo nhân lời nói bên ngoài tâm ý truy cầu tự do người chán ghét tất cả được an bài tốt bọn hắn yêu thích tự mình làm quyết định bàn tay mình cầm vận mệnh của mình cho dù là không thể tu tiên bọn hắn cũng nguyện ý trải qua chính mình có thể quyết định cuộc sống mà không phải khi sinh ra trước đó liền bị một cái không hiểu thấu đồ vật cho sắp xếp xong xuôi truy cầu tự do tiên nhân là bởi vì bị người an bài thân phận mới có thể tu hành đây không phải lớn lao châm chọc sao cái kia truy cầu cọp lông tự do truy cầu quyền thế truy cầu sức mạnh đời đời kiếp kiếp làm tu sĩ tốt bao nhiêu vạn nhất cái nào một thế tu hành thành công chẳng phải là lại là trường sinh rồi. Luân hồi, cùng tu sĩ một mực mà đến tu hành cùng truy cầu tướng vi phạm. Bởi vậy Lam đạo nhân nói, làm cho người buồn nôn. Nghe Lam đạo nhân lời nói, hứa thuận nghi càng xa. Có luân hồi về sau, bị người, hoặc là thần, cũng hoặc là thần tiên tồn tại thao túng. Như vậy, muốn sau khi sinh có tốt tài nguyên, liền muốn phụ thuộc loại tồn tại này. Chết rồi không quan trọng, tiếp sau tài nguyên càng tốt hơn đắc tội ta không có quan hệ, tiếp sau không bằng heo chó. Loại tồn tại này vĩnh viễn độc quyền tu tiên giới căn bản nhất tài nguyên, thành tiên cơ hội, liền đại biểu độc quyền toàn bộ tu tiên giới. Bình thường người bình thường căn bản không có cơ hội tu hành, căn bản không có cơ hội thành tiên. Thượng tầng độc quyền chất lượng tốt tài nguyên, đời đời kiếp kiếp, từ tử, tử sinh sinh đều là thượng tầng tồn tại. Tầng dưới chốt tồn tại, vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tiên. Quả thực tranh tài bá tu tiên còn chịu tượng nha. Vậy thì, vi sư phỏng đoán, phải làm là không có luân hồi. Lam đạo nhân nói ra phán đoán của mình. Bằng không, cái này tu tiên giới mỗi cái tu sĩ đều có bối cảnh, mỗi cái đều là cấp trên có người, đều sớm mùi hôi khó ngửi. Hứa thuận nghĩ đến như thế thế giới, như là danh nước bẩn như thế, nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng hy vọng không có luân hồi cũng không có người nắm giữ luân hồi, chờ vi sư phi thăng tới tiên giới về sau, tự nhiên là biết có hay không luân hồi. Lam đạo nhân tại trong lúc vô hình lắp một cái, Hứa Thuận giơ ngón tay cái lên, sư phó chính là cao. Cái kia vì sao sư phó nói đồ nhi như vậy thuộc về thức tỉnh túc tuệ, Hứa Thuận đem lời lại vòng trở về. Trong môn một vị màu xanh lá bối tổ sư cũng là như ngươi như vậy cùng loại. Lam đạo nhân vu bụng mình nói, hắn nói tên là Lục Quang. Theo như hắn nói, có một ngày, hắn đông nhiên nhiều rất nhiều ký ức. Lục Quang, là yêu sao? Cái tên cái gì? Chúng ta thanh hoa phái chơi tên ngạnh chơi tới khi nào a? Còn có, trong môn làm sao hạ người gì đều có. Có sinh ra đã biết, cũng có thức tỉnh tốc tuệ. Hứa thuận trong lòng trừ bậy, nhưng là ngoài mặt vẫn là giả bộ như mang theo mong đợi vẻ mặt nhìn xem Lam đạo nhân. Hắn hôm nay đã có thể trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắp không thay đổi, còn mai đi tại bên trái mà không chớp mắt. Lại nhiều danh điểm, cũng sẽ không nhường hắn chợn mắt hổm. Hắn liền nghe đến Lam đạo nhân nói ra, trí nhớ của hắn chính là một nữ tử ký ức. Nữ nhân kia thân thế đau khổ, cuối cùng táng thân trong núi, phơi thay hoang dã. Lục Quang Tổ sư dựa theo ký ức, đi vào trong núi, tìm kiếm nhiều ngày, tìm tới trong trí nhớ địa phương. Trong núi có giá thú tự nhiên là cái gì cũng không có tìm tới, nhưng là hắn nhiều mặt nghe ngóng, vẫn là tham dò được xác thực có người như vậy. việc này có chút cái gì, bị hắn ghi chép lại. về sau, có cái phi thường nổi danh con lửa chọc không không biết như thế nào, thẳng đến việc này. nói nói lục quang tổ sư chính là phật tử, đã thức tỉnh túc tuệ rất có phận duyên, muốn độ lục quang tổ sư đến phật môn. hứa thuận nghe được say sưa ngon lành hỏi, sau đó thì sao? về sau, cái tia con lửa chọc bị lục quang tổ sư hành hung một trận, không giải quyết được gì. thức tỉnh túc tuệ lời giải thích, ngược lại là giữ lại. lam đạo nhân nói ra, ta tương đối hiếu kỳ là. Lục Quang Tổ sư có nữ tử ký ức, có thể hay không tại hành vi ký ức bên trên cùng loại nữ tử? Hứa thuận hỏi, ký ức sẽ ảnh hưởng một cái tính cách cùng hành vi. Nếu như một cái ký ức hoàn toàn bị một người khác bao trùm, như vậy hắn là được người kia. Chương 18, Thu tiên mị lực. Chương 18, Thu tiên mị lực. Ngày xưa trang chu mộng điệp, mơ tới chính mình là hồ điệp. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy mình tựa như là hồ điệp, cũng hoặc là hồ điệp mộng đến chính mình. Thực sự hồ điệp ký ức, cùng người ký ức giống nhau thực. Nếu như một người bỗng nhiên nhiều hơn một cái khác ký ức, như vậy hắn sẽ đối với chính mình nhận biết sinh ra trùng kích. Nam nhân đột nhiên nhiều hơn nữ nhân ký ức, trí nhớ của mình cùng một người khác ký ức đều là chân thật như vậy. Như vậy hắn cho là mình là nam, vẫn là nữ? Cái nào là chân chính? Hắn, hắn, như thế nào phân rõ cái nào mới là chính mình? Cũng không thể cùng hứa thuận kiếp trước việc vui ở nơi đó trồng bờ UFF chơi lạnh. Ta một thế này sinh lý là nam, nhưng là ta kiếp trước là nữ, vậy thì trong lòng ta là nữ. Đồng thời ta còn là cái dị trang đam mê, đồng tính luyến ái. Luân hồi chuyển thế cũng sẽ mang đến một cái khác luân lý vấn đề. Nếu cháu gái của mình là mẫu thân mình chuyển thế, động nhiên có một ngày tôn nữ đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước đây chẳng phải là biến thành nữ nhi của ta nữ nhi là mẹ của ta loại này hiếm thấy luân lý vấn đề t còn có cái gì nữ nhi của ta nữ nhi vẫn là của ta nữ nhi cái này tăng tâm bệnh cồn vấn đề cùng với càng sâu lần như thế nào phán định kiếp trước cái này cùng người mỗi người đều chuyển thế qua vô số lần như vậy cái nào mới là thật hắn cũng hoặc là hắn căn bản không trọng yếu tựa như là lúa mạch non bên trong lúa mì nảy mầm sinh trưởng kết đông lúa hạt giống tại tiếp tục nảy mầm sinh trưởng kết đông lúa lồng vòng như vậy lúa mì hạt giống ý nghĩ cũng không trọng yếu, trọng yếu có thể kết đông lúa sản xuất lúa mì là có thể. Có phải hay không tại trong luân hồi mỗi người, tại cái nào đó tồn tại xem ra, là dạng gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể sinh sinh tử tử luân hồi, hình thành nhân gian cái này, ruộng lúa mạch, liền tốt. Có, ruộng lúa mạch, mới có thể có liên tục không ngừng bồi dưỡng được kết quả mong muốn. Cùng với được rồi không thèm nghĩ nữa, chính mình hù dọa chính mình. Hứa Thuận hỏi xong vừa rồi nghi vấn, phát tán tư duy, suy nghĩ rất nhiều. Cũng may, hắn đi vào thế giới này, hắn hoàn toàn không có nguyên thân ký ức, hắn là thực sự xuyên về rồi, vẫn là xuyên qua một đoạn ký ức. Hắn cũng không biết, làm qua đi không xác định thời điểm, hắn chỉ có thể hướng về phía trước nhìn đi đến phía trước, tự nhiên biết đi qua. Á Đỗ Nhi hỏi ý tưởng bên trên, Lam đạo nhân khó được sờ lên trọm dâu của mình, nói ra, vị tổ sư nào cũng rất hoang mang. Căn cứ Đồng đạo lưu lại bản chép tay đi chép, Lục Quang tổ sư cũng hỗn loạn thật nhiều năm, cuối cùng kém chút thọ nguyên hao hết, chết già ở trong núi. Nhưng là hắn tại thời khắc xuống còn, đem mặt khác nữ nhân ký ức, xem như ta tới rất mất, đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Hứa Thuận nói ra, lại về sau liền phi thăng. Không, nguyên thần cảnh giới về sau, chậm chậm không có đột phá đến đại thừa. Vũ hóa trong núi, Lam đạo nhân nói ra, Thanh Hoa phái mấy ngàn năm trong truyền thừa, có rất nhiều như vậy câu chuyện, có người thì ghi chép chính mình, có người ghi lại ở trong núi câu chuyện. Ghi chép chuyện xưa của mình bên trong, Lam đạo nhân có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi người tại tu hành thời điểm, đều cảm thấy mình là tu đạo thiên tài, tu đạo thiên tài. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu hành. Vậy thì, chuyện xưa phía trước đều là nhẹ nhõm, tự tin, khinh thường quần hùng đợi đến tu hành đứng trước bình cảnh thời điểm, chưa biết ở giữa chính là hoang mang, nghi hoặc, nghi ngờ, thậm chí hoài nghi mình chậm chạp không đột phá là tổ sư công pháp có vấn đề cũng hoặc là hoài nghi mình không thể đột phá là buổi sáng không có ăn cơm như vậy hoang đường lý do đợi đến chuyện xưa cuối cùng có là không cam tâm có là tiêu tan có thì là không buông bỏ chuyện xưa mở đầu tương tự chuyện xưa phần cuối tương tự chỉ là chuyện xưa người không giống đây cũng là thanh hoa phái câu chuyện cũng là tu sĩ câu chuyện đã từng làm đạo nhân cũng là như vậy người hắn tại đời này bên trong tu hành không phải nhẫn nhất tâm tính không phải tốt nhất cũng không phải chăm chỉ nhất hắn thích nhất làm sự tình chính là tại thanh hoa phái tàng thư lâu bên trong nhìn một ngày sách nhìn xem những cái kia trong chuyện xưa hỉ nộ ai ố phản vật chính mình cũng trở về đến thời đại kia như thế về phần tu hành tự nhiên là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới dù sao đều là bình cảnh tu cùng không tu đều như thế kết quả ngược lại là hắn mơ hồ đột phá đột phá kim đan bị người coi trọng mấy phần đột phá nguyên thần kinh ngạc toàn bộ tông môn liên tiếp trước đó đối với hắn xa cách thanh đảo đều nhiệt tình rất nhiều đột phá đại thừa biến thành toàn bộ tông môn học tập đối tượng thanh đảo cũng 3 ngày 2 đầu đến nhà bái phỏng ngay tiếp theo không người hỏi thăm tàng thư lâu đều có rất nhiều người bắt trước hắn đi xem những cái kia nhàn tản bản chép tay kết quả tự nhiên là liên lụy bọn hắn tu hành từ một cái bình thường tu sĩ đến sắp phi thăng biến thành tiên nhân tu sĩ. Nhồn một cái phổ thông sâu hóa thành bướm ma phi, vượt qua không thể nào trở ngại, biến thành trên trời bay múa sắc thái đây cũng là tu tiên nhất làm cho người si mê mị lực. Nếu là ngay cả cái này rất si mê mị lực đều là bởi vì có cái tốt xuất thân mà quyết định, như vậy tu tiên còn có cái gì ý tứ? Chờ hắn đến tiên giới, hắn nhất định phải đi tra một chút đến cùng có hay không luân hồi. Lam đạo nhân suy tư những này, liền nghe đến Hứa Thuận nói ra, ta cũng không có trước đó người kia ký ức, ta ta cảm giác giống như một người xa lạ đi vào thế giới này, mang theo trí nhớ của kiếp trước. Sư phó, tình huống như vậy, có tính không đoá xá. Hứa Thuận đối Lam đạo nhân toàn bộ đỡ ra, Hắn đối Lam đạo nhân rất tin tâm, một cái có thể ba miệng một con lợn đầu người, bốn phía loạn đi dạo nên máng, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Húng chi chính mình tu vi cùng Lam đạo nhân so ra, đại khái so với cậu, không đúng con kiến cùng người trên lệnh còn lớn hơn. Đoạt xã, Lam đạo nhân nhìn một chút Hứa Thuận, hắn cười lớn nói, chẳng lẽ đồ nhi ngươi là cái nào nhiều năm lao yêu, ở chỗ này đóng vai non, tranh thủ thời gian báo lên tuổi của ngươi, không thể nói trước ngươi vẫn còn so sánh ta đại đấy. Hắn nói đùa nói, Hứa Thuận có thể thấy rõ Lam đạo nhân làm người, chẳng lẽ Lam đạo nhân thấy không rõ Hứa Thuận làm người sao? Tại Lam đạo nhân trong mắt. Hứa Thuận có chút chịu tượng, tư duy có chút hiếm thấy, nhưng tâm địa không hỏng, cũng không phải rất có loại người không ngoan, cũng không giỏi về ngụy trang người. Cùng người ở chung, như người u ấm. là lạnh là ấm, trong lòng tất nhiên là hiểu rồi. Hứa Thuận đối Lam Đạo Nhân tín nhiệm, Lam Đạo Nhân có thể cảm giác được, vậy thì Lam Đạo Nhân đối Hứa Thuận cũng tín nhiệm. Sư cùng đồ, tín nhiệm là cần phải. Sư phó, có hay không một loại khả năng? Ta vốn là một cái đi vào tiên ngoại cô hồn, đung nhiên bay tới cỗ thân thể này bên trên, sau đó ta liền xuống lại. Hứa Thuận nghiêm trang nói. A. Lam Đạo Nhân tiếp tục cười nói, ngươi không phải là trên trời người. Thiên ngoại cô hồn. Đỗ Nhi trí tưởng tượng của ngươi thật tốt. Ngươi thế nào không nói ngươi là vực ngoại thiên ma đâu? Ngươi nếu là vực ngoại thiên ma, ta Lam đạo nhân nhìn một chút miếu hoang nửa cái môn, nói ra, ta liền đem cái này phá cửa ăn. Mẹ nó, sư phó ngươi muốn ăn cửa miếu thì cứ nói thẳng đi. Chương 19. Vực ngoại thiên ma. Chương 19, vực ngoại thiên ma. Đỗ Nhi, ngươi biết cái gì là khách đến từ thiên ngoại cùng vực ngoại thiên ma sao? Lam đạo nhân nhìn xem hứa thuận một mặt khinh phục, muốn cho hắn ăn cửa miếu vẻ mặt, tiếp tục cười nói. Vô hình vô tướng, biết nghiệm hóa thành nước vạn, tìm kiếm thích hợp tu sĩ. Thông qua cảm nghiệm hắn tâm cảnh, nhường tu sĩ nhập ma, chính là vực ngoại thiên ma, Hứa Thuận nói ra. A, ha ha ha đây là cái gì vực ngoại thiên ma? Lam đạo nhân sững sờ, sau đó vô cái bụng cười to nói ra, Đồ Nhi, ngươi là từ đâu nhìn thấy? Hứa Thuận cảm giác chính mình nói ra từ trên sách nhịn, tam thành sẽ bị Lam đạo nhân chọc cười, thế là nói ra, ta đoán mò. Ai, nếu vực ngoại thiên ma thật sự là đơn giản như vậy liền tốt. Lam đạo nhân thở dài một hơi nói ra, tu hành, tu hành đều là mình sự tình. Mình sự tình, người khác giúp thế nào? Lỗi của mình, người khác làm sao đổi? tâm ma của mình, nếu là thật sự có người dám nhiễm liền tốt. Bị người lây nhiễm, còn có thể vung nổi ra ngoài, sẽ không khó chịu như vậy. Cùng cái này hứa thuận tiếp xúc lâu, Lam đạo nhân cũng học được, vung nổi, hắn nói ra, Đồ Nhi, ngươi có biết có một làm ma, tên là Biết rõ. Cái gì là? Biết rõ. Hứa Thuận cảm giác cái này tâm ma tên, thật kỳ quái. Chính là biết rõ nên như vậy, nhưng là không đi như vậy. Lam đạo nhân vỗ chính mình cái bụng nói ra, tỉ như, ngươi biết rõ nên thật tốt tu hành, nhưng là không nhịn được đi làm chuyện khác. Tựa như cái kia khoa cử học sinh như thế, biết rõ hảo hảo học tập học thuộc lòng mới có tiền đồ nhưng chính là con không xuống. Hứa Thuận hiểu Lam đạo nhân lời nói, nói ra không sai biệt lắm. Ngươi cho rằng một kiện chính xác sự tình, nhưng là ngươi liền không đi làm, cũng hoặc là làm không được, phản phất có người tại ngăn cản ngươi như thế. Lam đạo nhân nói ra, đây cũng là tu hành tâm ma, biết rõ. Hứa Thuận không nói, biết rõ hảo hảo học tập, có thể thi cái đại học tốt, nhưng là làm không được. Biết rõ mỗi ngày tan sở lại học tập khảo chứng, có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng là không nhịn được chơi game cũng hoặc là đọc tiểu thuyết. Biết rõ bỏ mặc một sự kiện không đi quản, sẽ có không lường được hậu quả, nhưng là mình vẫn là ngồi xem sự tình phát sinh không phải không biết mà là biết không đi làm. Lý trí ý nghĩ cùng mình ở giữa đấu tranh đời trước của hắn là như thế này, một thế này đâu. Hẳn là cũng sẽ gặp phải, nhưng hắn sẽ chiến thắng, biết rõ. Hắn muốn thành tiên, hóa thành bay múa sắt thái, nhìn xem trên trời phong cảnh. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Hứa Thuận đối Lam đạo nhân rất cung kính nói ra. Tính không được cái gì, về sau tu hành sẽ còn gặp được cái khác khó khăn. Lam đạo nhân nói ra, đạo lý đều hiểu, làm rất khó. Ngươi hiểu được đạo lý này, nhưng là đi làm cũng cảm giác không giống. Tu hành chính là tu cùng đi. Hứa Thuận nói ra, vâng. Đồ nhi biết. Nói tiếp trở lại vực ngoại thiên ma đi." Lam đạo nhân cười lạnh nói, "Vực ngoại thiên ma cùng trời khách bên ngoài, nhưng thật ra là một loại đồ vật." "Thứ gì?" Vụng trộm đi vào tu tiên giới tiên nhân. "A." Hứa Thuận nói ra, "Tiên nhân hạ phàm, làm sao thành vực ngoại thiên ma?" "Bởi vì nghiêm chỉnh tiên nhân, là sẽ không tới đến tu tiên giới trong bức." Lam đạo nhân khinh thường nói. Nhìn thấy Hứa Thuận không hiểu, Lam đạo nhân tiếp tục nói. Lam đạo nhân tiếp tục nói, "Những cái kia vụng trộm tiên nhân hạ phàm, đi vào tu tiên giới liền bắt đầu lại nhảy mọ mọ trong bức." "Cái gì? Nhân gian lại rơ bẩn?" "Cái gì?" Nhân gian linh khí còn không bằng tiên giới ổ chó tinh tiết. Cái gì? Nhân gian nữ tử như thế tu khí? Nhân gian cái này cũng không tốt vậy cũng không tốt, liền lộ ra tiên giới rất tốt như thế. Bọn hắn chính là tới tu tiên giới thể nghiệm hơn người một bậc cảm giác. Mọi người ở trước mặt khó mà nói cái gì, dù sao bọn hắn danh nghĩa là một số người tổ sư, chỉ có thể sau lưng hạ độc thủ đem bọn hắn xử lý, cũng đem bọn hắn nói thành vực ngoại thiên ma. Thì ra vực ngoại thiên ma là như vậy. Hứa Thuận mặc dù không hiểu, nhưng là nhẹ gật đầu. Nhìn xem Hứa Thuận mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lam đạo nhân nói ra, "Đồ nhi, ngươi biến thành tu sĩ." lại trở lại ngôi quê quán trong thôn nhỏ tiến hành khoe khoang sao? Ta mẹ nó đều thành tu sĩ, có pháp lực, sẽ còn đến tiểu sơn thôn cùng người trong thôn khoe khoang. Cái kia mẹ nó cũng quá lở ó vê đi. Hứa Thuận lắc lắc, "Sẽ không. Lam đạo nhân, ta cũng sẽ không." Hứa Thuận bừng tỉnh đại ngộ, đứng đắn tu sĩ ai hướng người bình thường trang bức a? Vậy thì, Lam đạo nhân hỏi lại, "Đồ Nhi, ngươi thành tiên nhân, lại hướng tu sĩ trang bức sao?" Hứa Thuận liên tục khoát tay, "Đứng đắn tiên nhân ai giả bộ bức? Tiên nhân đối tu sĩ trang bức, như là tu sĩ đối với người bình thường trang bức, quá mẹ nó không phong cách. Trang bức có thể là đứng đắn tiên nhân Lam đạo nhân nói: Thấp hèn, thấp hèn. Sư đồ hai người trong miệng một lời, sau đó hai người cười ha ha. Giờ khắc này, sư đồ hai người đặc biệt tâm ý, tiên nhân hạ phàm không nên rất lợi hại phải không? Hứa Thuận hỏi: Hắn vừa rồi giống như nghe được tu tiên giới cho tiên nhân hạ phàm hạ độc thủ, lợi hại nhưng cũng không tính đặc biệt lợi hại. Lam đạo nhân nói ra: Tiên nhân không cách nào trở về tu tiên giới, chỉ có thể phái phân thân hạ tới. Có tiên nhân còn đem phân thân của mình đoạt xá thai nhi, từ hài nhi bắt đầu hưởng thụ loại tia trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn trang bức cảm giác. Lam đạo nhân cười lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường. hắn cảm giác những người này thật là tự mình an ủi mình chính mình lừa chính mình chơi truyền thuyết Phật Đà vừa giáng sinh thời điểm liền một tay chỉ thiên một tay chỉ địa nói ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn nếu thật sự có người ra đời thời điểm liền trên trời xuất hiện tử vân sau đó vừa ra đời liền buộc phát ra một trận ba khí nói ra lão tử long nạo tiên long nạo thiên long lão nạo thiên nạo long nạo thiên trời nhất định cũng là xấu hổ phi thường hứa thuận não bổ một phen đống nhiên nghĩ đến những cái kia đã thức tỉnh tuệ người nói ra chẳng lẽ những cái kia thức tỉnh tuệ đều là thất bại trời thoát thiên nhân có loại khả năng này, nhưng là cũng không chứng cứ, còn cần Vi sư đã đến tiên giới đi xem một cái. Lam đạo nhân nhẹ gật đầu nói, nhà mình đồ nhi quả nhiên rất có tài, cái này đều có thể liên tưởng đến. Nói tóm lại, những cái kia vực ngoại thiên ma đều một loại ngạo thị thiên hạ, khắp nơi trang bức bụi tối, cùng đồ nhi tranh lệch rất xa. Lam đạo nhân nhìn một chút Hứa Thuận nói ra, mỗi người đều là đặc thù, đồ nhi ngươi bất quá nhiều đặc thù một điểm, thoải mái tinh thần thật tốt tu hành. Hắn sợ Hứa Thuận trong lòng có cái gì nghi hoặc ảnh hưởng tu hành, ngược lại chấn an Hứa Thuận. Người khác đặc biệt không đặc thù không biết, nhưng là ở cái thế giới này, ta nhất định là rất. Chờ một chút. Hứa Thuận nghĩ đến Lam đạo nhân thuận miệng nói những cái kia Thanh Hoa phái câu chuyện, kinh nghiệm của hắn vẫn đúng là không nhất định là đặc thụ nhất. Trời từ từ phát sáng lên, sư đồ hai người cũng kết thúc mặt trời mọc chuyện phiếm, tiếp tục xuất phát hướng đông, tham gia nhàn khai hiến. Bình thường trong đêm, bọn hắn đều là như vậy. Một cái hỏi, một cái đáp, một cái dạy, một cái học, một sư, một cái đồ. Chương 20. Phật ra. Chương 20. Phật ra. Sơn lại nhiều, luôn có leo song thời điểm. Thủy lại sâu, dù sao cũng phải ngồi thuyền đi qua. Hứa Thuận vào chỗ tại một chiếc dài 17, 18m trên thuyền cùng lam đạo nhân cùng một chỗ xôi dòng xuống, rộng lớn trên mặt sông, sóng nước không thể, tương đối nhẹ nhàng. Ánh nắng ở trên mặt nước nhảy lên, tạo thành từng mảnh từng mảnh lấp lóe của sáng. Hứa Thuận ngồi tại mạn thuyền bên cạnh, nhìn xem hai bên bờ phong cảnh, từ bận rộn bến tàu đến dốc đứng vách núi, còn có lá xanh xung xuyênh núi rừng. Hứa Thuận nhìn xuống đất sây xương ngon lạnh. Trong núi đi vòng vo mấy tháng, hắn cùng lam đạo nhân đi tới đại giang bên cạnh. Dân bản xứ đem đầu này sông xưng là núi tuyết sông, ý là nước sông từ trên tuyết sơn tới đang lúc Hứa Thuận cho là bọn họ muốn bơi tới sông đối diện thời điểm. Lam đạo nhân mang theo hắn lên thuyền, xuôi dòng xuống. sư phó vì cái gì chúng ta không bay qua, ngược lại phải ngồi thuyền. Hứa Thuận có chút buồn bực nói. Một cái đại thừa tu sĩ, bình thường trong núi đi dạo coi như dòng, qua sông ngược lại muốn thuê thuyền. hắn không biết bay sao? Đây là dạng gì tinh thần? Là vì xã hội suất dê đề về tinh thần. Là vì xã hội lại có nghiệp cống hiến chính mình một phần lực giác ngộ. Đồ nhi, bay trên trời, nơi nào có tại dạng này đi thuyền vui sướng? Lam đạo nhân nửa nằm ở đầu thuyền, cầm lấy cần câu nói ra. Trên mặt sông gió nhẹ thổi qua hắn cái bụng, nhưng hắn cảm giác được không gì sánh được hài lòng. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái giỏ cá. Bên trong tự nhiên là không có gì nếu là hắn nghĩ ra lận Tam Giang ngũ hổ long cũng có thể câu đi ra nếu là hắn không dối trá chính là câu được một ngày cũng là không quân. sư phó chúng ta là đi dự tiệc ngươi làm sao không nói trước mấy ngày đến tự ôn chuyện Hứa Thuận nhìn xem phía tây sắp mặt trời lặn mặt trời tháng 10 hạ tuần trời mặt trời xuống núi sớm rất nhiều hắn cũng không để cho ta sớm đi Lam đạo nhân trả lời phi thường giản dị Bách Lý đạo nhân không để cho hắn sớm đi hắn liền đúng giờ đi các ngươi không phải hảo bằng hữu sao Hứa Thuận cảm giác Lam đạo nhân giao bằng hữu nhận biết nữ nhân đều thật kỳ quái bằng hữu đều muốn đi chẳng lẽ không nên đi tự ôn chuyện sao? Hắn chỉ là để cho ta mùng 8 tháng trở đi, ta liền mùng 8 tháng trở đi. Hứa Thuận có chút không hiểu rõ. Bách Lý đạo nhân Hạc nhi lại có thể trực tiếp tìm tới đi dạo xung quanh Lam đạo nhân, nói rõ Lam đạo nhân cùng Bách Lý đạo nhân quan hệ phi thường tốt. Lam đạo nhân nhìn một chút Hứa Thuận, nói ra, quá sớm đi cũng không tốt. Chúng ta đến đúng giờ liền tốt. Nhìn thấy Hứa Thuận vẫn là không hiểu, Lam đạo nhân cảm giác được Hứa Thuận ngu rốt, vi sư đã là có hy vọng phi thăng, mà Bạch Lý đạo huynh so với vi sư tu hành sớm, bây giờ muốn hướng hở mở tịch diệu. Vi sư đi đến sớm, cũng không phù hợp. Hắn có lẽ để ý, có lẽ không thèm để ý. Bách Lý Đạo huynh phi thường yêu cười, khác thường rộng rãi, hắn phải làm là không thèm để ý. Hắn không thèm để ý, nhưng vi sư để ý. Lam đạo nhân nói đến tương đối xoắn xuýt, nhưng là hứa thuận nghe hiểu. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Làm gì để ý như vậy cẩn thận? Hứa Thuận cảm giác Lam đạo nhân có chút xoắn xuýt, không giống trước đó như vậy rộng rãi. Chính là bởi vì bằng hữu, cho nên mới muốn tôn trọng. Hắn chỉ làm cho ta mùng 8 tháng chờ đến, ta liền mùng 8 tháng chờ đến. Lam đạo nhân vẫn là câu nói này. Hứa Thuận không nói gì, cảm giác được chính mình hỏi không? Làm sao cảm giác Lam Bèo có chút ngạo kiều a? Không được, không thể cho Lam đạo nhân lên cái tên hiệu này. Thật là sợ Lam đạo nhân tới một câu, chúng ta rất mạnh đi. Đó là đương nhiên. Cái gì lam méo, rõ ràng là làm cho người tôn kính sư phó, Lam Nhiệm. Lam Nhiệm cũng không được, thật là sợ Lam đạo nhân tới một câu, Đồ Nhi, hôm nay vi sư liền phi thăng, đứng ở thiên trí thượng. Cái kia. Được rồi được rồi. Hứa Thuận lắc đầu, bỏ qua một bên những này loạn thất bát tào suy nghĩ. Không trách hắn suy nghĩ lung tung, thật sự là Lam đạo nhân danh điểm nhiều lắm. Sắc trời dần dần tối xuống dưới, phong cũng biến thành mát mẻ. Hứa Thuận chuẩn bị đi mở bắt đầu mỗi ngày bài tập. Hắn quay người chuẩn bị đi đến trong khoang thuyền, liền thấy chủ thuyền. Chiếc thuyền này bên trên, trừ ra hắn cùng Lam đạo nhân bên ngoài, còn có chủ thuyền cùng hai cái tặc công, hết thảy năm người. Chủ thuyền họ Giang Tiên Triệt, tương đối tuổi trẻ, mặc dù 2-30 tuổi, nhưng là phơi gió phơi nắng nhường hắn nhìn xem phi thường thành tụ. Hứa tiểu ca, phía trước chính là Phật quang bến cảng, chúng ta buổi tối hôm nay liền đậu ở chỗ đó. Đến lúc đó có Phật gia đến lên thuyền điều tra, tư tiểu ca cùng Lão Thiên sinh tạo thuận lợi. Chủ thuyền nhìn xem Hứa Thuận nói ra, hắn chiếc thuyền này chính là tổ truyền, bình thường đều không mang người chỉ là vận chuyển một số sơn giả đặc sản, tỷ như hương liệu, mục nhị các loại, chỉ là gần nhất mua bán không quá khởi sắc, cho nên mới mang người coi như kiếm chút tiền. bắt đầu thấy Hứa Thuận cùng Lam đạo nhân, Giang Triệt liền không quá muốn cho hai người lên thuyền. Lam đạo nhân hở ngực lộ đúng, xem xét cũng không phải là người đứng đắn gì. về phần Hứa Thuận hơi đáng tin cậy, nhưng là há miệng ra hô Lam đạo nhân sư phó, liền để Giang Triệt cảm giác Hứa Thuận cũng không quá đi. hai vị này nhất định rất phiền phức, sợ là dạy không đến tiền, còn muốn bồi điểm. nhưng Hứa Thuận cho quá nhiều. Hứa Thuận nhìn chúng chiếc thuyền này gáy kéo bọn hắn hai người hình cái thanh tĩnh, bởi vậy cho gấp đôi thuyền tư nhân, Phật Quang biến cảng lên thuyền điều tra, tạo thuận lợi. Hứa Thuận cảm giác chủ thuyền Giang Triệt nói là lạ. đúng vậy, trước kia bờ nguyên bản gọi hai danh mương biến cảng, mấy năm trước đến cái Phật sống, tại bến cảng bên cạnh thành lập tiểu tự, mỗi lúc trời tối Phật Quang ngút trời, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy. bởi vậy đổi tên Phật Quang biến cảng, về phần lên thuyền điều tra là bởi vì mỗi một chiếc đi qua thuyền Phật sống đều sẽ phái người đến xem xét. nghe nói Phật sống tĩnh định, có Phật bảo lại từ nơi này đi ngang qua. Giang Triệt giải thích nói. Hắn mấy ngày nay cùng Hứa Thuận Hàn huyên mấy lần, cảm giác Hứa Thuận lời nói cử chỉ rất có chương pháp, rất như là bọn hắn những này khách giang hồ. Cũng rất tốt nói. Ngược lại là hắn cái kia sư phó, cả ngày câu cá, không ra thế nào ăn cơm, ăn cơm chỉ ăn cá tươi, quả thực bình thường. Xem xét bao quát người sao? Hứa Thuận ngộ ra được giang triệt hết chỗ chê ý tứ, hỏi: "Nếu là chỉ nhìn hàng hóa, cùng bọn hắn không có quan hệ, tự nhiên không cần chuyên môn cùng bọn hắn nói." "Tự nhiên." Giang triệt đáp. "Dựa vào cái gì a?" Hứa Thuận khó chịu nói ra, "Bọn hắn dựa vào cái gì lục soát người a?" Giang Triệt hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Thuận khó chịu địa phương. ở chỗ này, hắn sững sờ nói ra, đây chính là Phật gia à? Phật sống, Phật gia, trời sinh liền để Giang Triệt không dám phản kháng. A, Hứa Thuận cười lạnh một tiếng, nói ra, Phật gia thì thế nào? Cho hắn mặt, gọi hắn Phật gia. Không cho hắn mặt, gọi hắn tận nốc. Hứa Thuận sắc thực tức giận, chỗ nào ngăn đón qua đường thuyền cùng người? lần lượt lục soát đây không phải là thổ phỉ sao? Ai nha? Tư Tiểu Ca, ngươi nhưng nói cẩn thận a. Giang Triệt nghe xong Hứa Thuận lấy cái này vô pháp vô thiên sừng hô, vội vã nói, Phật gia thế nhưng là không đắc tội nổi, đắc tội Phật gia hắn muốn giảm họa cùng bọn ta. Hai vị nếu là không tiếp nhận Phật gia xem xét, không bằng ngay tại Phật Quang bến cảng xuống thuyền đi. Thuyền tư nhân ta trả lại cho hai vị. Giang Triệt cảm giác hai người quả nhiên là phiền phức, hắn hành tẩu mặt sông kiếm ăn, liền sợ phiền phức. Bởi vậy, hắn ngay cả tiền đều không kiếm. Chương 21. Như thế. Chương 21. Như thế. Thiên nhân đối tu sĩ Trang Bức, cái kia thật không có có phong cách. Lớn như vậy thừa kỳ tu sĩ gặp được Trang Bức Phật gia sẽ như thế nào? Ngươi có Phật gia, ta có đại thừa sư phó a. Có chỗ dựa cảm giác, chính là tốt. Di và g. Ta làm như vậy có phải hay không có chút quá chân chó rồi? Hứa Thuận có một loại người cầm lam béo riêu võ dương ai cảm giác? Sư phó, có. Hứa Thuận chạy tới Lam đạo nhân trước mặt đi cáo trạng. Đang nói, đống nhiên nhìn thấy phía trước một trận kim quang ngút trời. Kim quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ biên đỏ. Kim quang này không giống với bình thường ánh nắng. Kim quang bên trong mang theo điểm điểm chữ vạn, nhu hòa mà không mất đi sáng tỏ, tràn đầy từ bi cùng trí tuệ. Tại Phật quang chiếu dọi xuống, thế gian tất cả phàm phất đều được trao cho mới sinh mệnh, ngay cả cứng rắn nhất nam thạch cũng tựa hồ trở nên mềm mại, lạnh lùng nhất tâm cũng cảm nhận được cương áp. Ngay tiếp theo có con cá nhảy ra mặt nước tựa hồ muốn tắm rửa tại phật quang bên trong, có một cái cá chép màu vàng một lần nhảy đến không trung, trên không trung hóa thành một đầu kim long, bay đến phật quang bên trong, bay múa tại phật quang bên trong một tòa phật đà bên người, cái kia phật đà bụng lớn tiện tiện, miệng cười thường mở, quan sát chúng sinh, chính là phật di lạc, vô luận là thường xuyên đến quá khứ người chèo thuyền, vẫn là ngẫu nhiên đi qua lữ nhân, đều dừng bước, nhìn xem giấc mộng này vẫn bình thường cảnh tượng đây không phải phật sống, cái gì là phật sống, tương lai tông con lựa chọn, lam đạo nhân nhìn xem phật quang bên trong phật di lạc, nghi hoặc nói một mình, bọn hắn ở chỗ này làm gì, sư phó biết bọn hắn, hứa thuận hỏi thương lai tông phật di lặc một đám quả nhân lam đạo nhân nói ra cả ngày hô hào thương lai đã tới thương lai đã tới tức thấy thương lai vì sao không uy uy uy sư phó bọn hắn muốn kiểm tra người thật sự là lẽ nào có lý đó hứa thuận giận tới nói hắn ở kiếp trước là cái tuân theo pháp luật người tốt còn không có bị người kiểm tra người cảnh sát đều không có tìm tới ta dựa vào cái gì ngươi con lựa chọn kiểm tra người lấy tu vi của bọn hắn có thể các loại khí khí đối đãi người bình thường đã là khó được lam đạo nhân nói ra a Hợp lấy kiểm tra người còn phải tạ ơn hắn, Hứa Thuận có chút không hiểu thấu. có tu vi thế nào? Có tu vi là được rồi, muốn làm cái gì liền làm gì rồi. Lam đạo nhân nhìn thoáng qua Hứa Thuận, nói ra, bọn hắn nửa đêm thả ra Phật quang, thành lui tới hành thương thuận tiện, chỉ là qua lại điều tra dưới, đã phi thường khách khí. Vậy bọn hắn cũng quá bá đạo. Hứa Thuận vẫn cảm thấy như vậy hành vi quá mức bá đạo. Đồ đệ, không phải hết thảy mọi người đều là vi sư như vậy. Lam đạo nhân cảm giác Hứa Thuận hôm nay có điểm lạ. Hắn tiếp tục cười nói, ngươi dù sao cũng nên sẽ không hi vọng vi sư đi giáo huấn bọn họ một trận a. Hứa Thuận thật đúng là nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy Lam đạo nhân khẳng định không thể nhịn bọn này con lửa chọc làm sự tình. Không nghĩ tới, tại Lam đạo nhân trong mắt, những người này cũng không quá phận. Lam đạo nhân gặp qua quá đáng hơn. Đó là chuyện của người khác, chớ có xen vào việc của người khác. Lam đạo nhân nói ra. "Sư phó, chúng ta không nên gặp chuyện bất bình, trừng phạt thiện dương ác, trừ bạo an dân sao?" Hứa Thuận hỏi. Nghĩ không ra đồ nhi đạo đức của ngươi yêu cầu cao như vậy. Lam đạo nhân còn là lần đầu tiên phát hiện Hứa Thuận điểm ấy. Hắn bình thường thấy Hứa Thuận đều là tâm tốt, đối với người khách khí. Như hôm nay như vậy, hắn thấy bất quá là việc nhỏ thừa thuận ngược lại cảm giác khó mà tiếp nhận trong tu tiên giới tu sĩ rất nhiều tự nhiên hạng người gì đều có giống tương lai tông như vậy thần thần thao thao cũng không phải số ít tương lai tông không có nằm ngang ở đại giang bên trên đem toàn bộ đại giang ngăn lại cũng không để cho lam đạo nhân cảm thấy rất quá phận hơn nữa bọn hắn là điều tra phật bảo cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân cũng không phải là vô duyên vô cớ đổi thành lam đạo nhân chính mình làm việc cũng không có biện pháp quá tốt trừng phạt thiện dương ác cái gì là thiện cái gì là ác lam đạo nhân hỏi ngược lại đa số người xem ra tốt với ta chính là thiện đối ta không tốt là ác thiện nhân nhất truyền mật cũng có thể biến thành ác nhân, ác nhân phía sau cũng có khả năng làm việc tốt, giết một người khả năng hại chết càng nhiều người, thiện ác khó định, không nên chúng ta để ý tới. đã tưởng, được rồi, không nói, hứa thuận nhìn xem nói xong nói xong không nói lam đạo nhân, lại một lần hiểu tiên nhân cũng hoặc là tu sĩ, không hiểu được vui sướng sinh tồn cũng không hiểu đến chán ghét tử vong, xuất sinh không mừng dỡ, nhập chết không chối tử, vô câu vô thúc địa liền đi, tự do tự tại lại tới. những này là lam đạo nhân miệng bên trong tiên nhân, hắn là như vậy người, tu sĩ cũng không phải là vì trừng phạt thiện dưỡng ác, vì trừ bạo an dân có tu sĩ làm như vậy, vẹn vẹn là bởi vì bọn hắn nghĩ làm như vậy. mà lam đạo nhân hiển nhiên là một cái không thích gây chuyện, có chính mình làm việc chuẩn tắc người. hắn cùng những cái kia làm ác tu sĩ, thành thiện tu sĩ đều là giống nhau, đều theo theo tâm ý của mình, làm chính mình chuyện muốn làm. sư phó, thì ra ngươi là như vậy. hứa thuận tự lầm bẩm. lam đạo nhân không biết mình tại hứa thuận trong lòng là cái gì hình tượng, hắn thản nhiên nói, vi sư vẫn luôn là như vậy, không che che lấp lấp, thẳng thắn, không che lấp, làm theo ý mình cũng không để ý ánh mắt của người khác, chính là lam đạo nhân. bọn hắn đang nói, chủ thuyền giang triệt đem thuyền dựa vào bến tàu. Bến tàu bên cạnh có hai cái áo bào màu vàng tăng nhân đang chờ bọn hắn chính là đến tra xét quá khứ thuyền hai vị Phật gia chúng ta là từ quá cắt chân tới Giang Triệt đem thuyền dựa vào nhìn thấy hai cái hỏa thượng lập tức hô chúng ta đều hiểu Phật gia quy củ Phật gia mời tới bên này Giang Triệt đem hai cái hỏa thượng mời lên thuyền Thanh Tâm hỏa Thanh Mệnh hai vị tăng nhân hơi không nhịn được lên thuyền cho dù ai bị người an bài ban đêm trên này thuyền ai cũng không kiên nhẫn vốn là trong núi tu hành kết quả không giải thích được đi theo sư phó lại tới đây cản đường lục soát thuyền bị lục soát thuyền ngẫu nhiên có lời oán giận bọn hắn những này điều tra người khác người có thể không có lời đoán dựa sao có chút thời gian niệm kinh tu hành tốt bao nhiêu làm sao sư mệnh khó vi phạm biết thanh tâm nói ra hắn vừa lên thuyền liền thấy hứa thuận cùng lam đạo nhân Ngươi. hứa thuận đến thôi nhược một cái cái kia hở ngực lộ đúng bầm mạm trong mắt bọn hắn ở trước mắt lại không ở trước mắt cao thâm mặt chắc bọn hắn lập tức ý thức được là cái cao nhân không biết là vị tiền bối nào ở đây thanh tâm cẩn thận mà nhìn xem lam đạo nhân hỏi đi ngang qua mà thôi ngươi để cho chúng ta đi qua chúng ta riêng phần mình tương an Lam đạo nhân nhìn xem hai cái áo bào màu vàng tăng nhân, không hề quay đầu lại nói, "Nếu là cao nhân tiền bối lên tiếng, tiểu tăng tự nhiên tuân thủ." Thanh tâm nhìn xem Lam đạo nhân, rất cung kính nói ra, "Hắn tu bất quá là long hổ cảnh." Hắn lén lút dùng Phật tâm đi cảm thụ hạ Lam đạo nhân, lại là cái gì cũng không có cảm nhận được. Xác định là người mình không treo trò đổi. Quáy giày tiền bối, thực sự lỗ mãng. Tiểu tăng cái này cáo lui. Thanh tâm cho Thanh Mệnh một cái ánh mắt, hai cái liền đi. Bọn hắn muốn về đến trong chùa, cùng sư phó nói rằng, "Có cái cao nhân xuất hiện tại biên tàu, khả năng mang theo Phật bảo." Chương 22, Phật thủ. Chương 22, Phật thủ. Bọn hắn sư phó mệnh lệnh là xem xét mỗi một con thuyền, bởi vì từ nơi này bến cảng đi qua mỗi một con thuyền, mỗi người đều có thể mang theo Phật bảo. Phật bảo là dạng gì? Vì sao lại từ nơi này đi ngang qua? Vì cái gì bọn hắn không cảm ứng được? Chỉ có thể từng bước từng bước lục soát. Hai người bọn họ hỏi, nhưng là sư phó chỉ là lạnh nhạt nói, các ngươi thấy, tự nhiên sẽ biết. Rất mẹ nó chán ghét câu đố thầy người phó. Thanh tâm đi vào Phật Quang bước lên địa phương, đó là một cái bốn nhà môn chùa miếu lớn. Tại đại điện chính trung tâm tăng nhân ngay tại niệm kinh đọc chính là vị lai di lặc cứu thế kinh đó là bọn họ sư phó trong thế phật di lặc là vị lai phật trong tương lai đều sẽ giáng lâm nhân gian cứu vớt thế nhân thoát ly khổ hải trong thế nhìn xem cô gầy trên thân lại hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cùng thiên thượng kim quang hô ứng lẫn nhau sư tôn thanh tâm cùng thanh mệnh đi vào tăng nhân trước mặt ủy lại nói ra trong thế không nói gì thế là thanh tâm nói ra sư tôn đồ nhi tại bờ sông phát hiện một chiếc thuyền nhưng là trên thuyền xuất hiện một tên thần bí cao nhân không cho đổ nhi xem xét nói nói đi ngang qua lẫn nhau không làm khó dễ thanh tâm thành thật nói bởi vì hắn biết Sư phụ hắn sẽ không bông thà cho mỗi một con thuyền. Trước đó cũng có đồng đạo người người đi ngang qua, cũng đều bị sư phụ hắn ngăn lại. Quả nhiên như là thanh tâm suy nghĩ, trong thế đỉnh chỉ niệm kinh. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt có cái liên hoa chữ vạn. Vi sư đi gặp một hồi vị cao nhân này. Hắn đã tu thành xá lợi, là nguyên thần cảnh tu sĩ, tại tu tiên giới cũng coi là cao nhân. Chân khẽ động, xuất hiện một đóa liên hoa, hắn liền đi tới bến cảng bên cạnh. Bến cảng bên cạnh, giang triệt ngay tại túi đầu túi người cùng Lam đạo nhân nói chuyện. Một hồi nói mình có mắt mà không thấy Thái Sơn, một hồi muốn mời Lam Đạo Nhân ăn sông cá, mẹ đợi đến Giang Triệt ngẩng đầu một cái, liền thấy Phật Quang lóa mắt, ở đầu thuyền trước mặt trên mặt sông xuất hiện một cái khô gậy hòa thượng. Hoa thượng kia hắn gặp qua, chính là Phật Sống. Phật Sống ở trước mặt, tiểu nhân bái kiến Phật Sống. Giang Triệt bịch một tiếng quỳ gối hướng về Phật Sống quỳ xuống, theo hắn quỳ xuống, còn có trên giường hai cái tạ công. Hứa Thuận đứng sau lưng Lam Đạo Nhân nhìn xem trên mặt sông khô gậy hòa thượng, tinh tế rõ nét. Khô gậy hòa thượng trên thân kim quang nhạt nhạt, dưới chân một cái kim sắc quang mang hình thành liên hoa. Trừ cái đó ra, lấy hắn nông cạn tu vi đến xem. Hắn làm bao đều không có nhìn ra. Một cái luyện khí hai kỳ tu sĩ để suy đoán nguyên thần tu sĩ, chính như cùng tiểu học năm thứ hai phỏng đoán cao đến một dạng. Căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Ta chỉ là đi ngang qua. Lam đạo nhân cầm lấy cần câu, nam ở đầu thuyền đã nói. Luyện khí, trúc cơ, thông thần, long hổ, kim đan, kiến chân, nguyên thần, đại thừa, phi thăng. Mặc dù nói nguyên thần phía trên chính là đại thừa, nhưng đại thừa cũng là không giống. Thừa, có cơ hội, điều kiện ý nghĩa sâu xa đại thừa ý tứ chính là có rất lớn cơ hội phi thăng. Có nhân nguyên thần viên mãn là đại thừa có người đột phá nguyên thần, chờ đợi phi thăng cũng là đại thừa. Về phần phi thăng kỳ thì là đang phi thăng thời điểm mới được xưng hô thành phi thăng kỳ. Không phi thăng người chỉ có thể tính đại thừa. Chính cho xuất hiện phi thăng kỳ lại phi thăng không được cục diện khó xử. Phi thường điểm nghiêm cẩn. Cảnh giới vốn chính là vì phân chia tu sĩ tu hành tình huống, cũng không phải là đơn giản mỗi cái cảnh giới nhất định có cái tầng 6 hoặc là 9 tầng, hoặc là tiền trung hậu kỳ. Tiểu học lên 6 năm, trung học tăng thêm cao trùng, 15 ý đi 18 ý, lên 6 năm, chẳng lẽ đại học cũng phải lên 6 năm? Nghiên cứu sinh cũng phải 6 năm. Tu sĩ cảnh giới cũng không phải là như thế vụng về cứng ngắc. Vậy thì đại thừa ở giữa trên lệnh đều rất lớn, chúng chi nguyên thần cùng đại thừa ở giữa trên lệnh. Nghĩ không ra các hạ thân là người trong đạo môn, cũng thăm dò phật bảo. Chọc thế hòa thượng nhìn xem vẻ vải lam đạo nhân, chậm rãi nói ra. Chọc thế ở chỗ này chờ nhiều năm, lại là không thu hoạch được gì. Nhưng phật la lên là sẽ không sai. Hiện tại đống nhiên có người không cho hắn xem xét, hắn khẳng định không tin người này là đi ngang qua. Vạn nhất, vạn nhất trên thân người này liền có phật bảo đâu. Chọc thế không dám đi đánh cược. Cho dù là lam đạo nhân loáng thoáng cho hắn rất lớn áp lực, cái gì phật bảo? không có hứng thú. Lam đạo nhân không biết trọc thế đang nói cái gì. Phật bảo đồ chơi kia đối với hắn có cái gì dùng a? Có thể ăn, vẫn có thể làm gì. Lam Nhiêm nhìn thấy trọc thế vẫn là đứng ở đầu thuyền, không nhịn được còn nói, ta là Thanh Hoa phái Lam Nhiêm, đối ngươi tương lai tông đồ vật hoàn toàn không có hứng thú. Lam Nhiêm, Trọc thế lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thế mà Thanh Hoa tông có vị bất thế thiên tài, tu hành vẹn vẹn sáu bảy trăm năm liền muốn phi thăng, hẳn là chính là các hạ sao? Bất thế thiên tài. Hứa Thuận nhìn xem mập mạp Lam đạo nhân, cái này hình tượng đúng là bất thế. Ngươi nếu biết, coi như biết ta đối với ngươi Phật bảo hoàn toàn không có hứng thú. Lam đạo nhân thản nhiên nói: "Cái gì câu tám Phật bảo?" Hắn căn bản trợn mắt, Chọc thế cúi đầu, suy tư một lát đối mặt sắp phi thăng người, cho dù là hắn cảm thấy mình rất lợi hại, cũng không dám cuồng vọng nói đánh thắng Lam đạo nhân. "Các hạ gặp qua Phật thủ sao?" Trầm tư một chút, chọc thế mở miệng nói. "Phật thủ?" Lam đạo nhân nghĩ nghĩ, nói ra, chưa từng gặp qua. "Đồ Nhi, ngươi gặp qua sao?" Lam đạo nhân hỏi Hứa Thuận. "Ta nghe nói qua, chưa từng gặp qua cùng đến qua." Hứa Thuận lắc đầu nói ra. "Phật thủ là một loại nhật đối hoa quả." Hứa Thuận tự nhiên là nghe qua, nhưng chưa từng ăn qua. "Phật thủ cũng có thể ăn." Lam đạo nhân trừng to mắt. "A, ta cũng không có nến qua. Nghe nói có chút ngọt, còn có thể làm thuốc?" Hứa Thuận nói ra. "Còn có chút ngọt." Lam đạo nhân chép miệng một cái, hắn thích cái ngọt, quay lại nếm thử. Chọc Thế sửng sờ, Phật thủ làm sao ăn? "Còn có chút ngọt." Hiện tại đạo môn bên trong người đều là như vậy hồ sao? Chúng ta chưa từng gặp qua, cũng không có nến qua." Lam đạo nhân lắc đầu nói ra, "Ngươi đi đi, chớ có chậm trễ ta câu cá. Các hạ chẳng lẽ đang tiêu khiển ta?" Trọc Thế cảm giác Lam đạo nhân đang nói đùa. "Sao? Không phải ngươi đang hỏi Phật thủ?" Lam đạo nhân nhìn xem Trọc Thế. Không rõ chọc thế là có ý gì, không phải ngươi hỏi ta có hay không thấy qua Phật thủ sao? Là Phật thủ, không phải hoa quả. Chọc thế nói, Phật đầu, chưa từng gặp qua. Lam đạo nhân tưởng rằng Phật đầu, là Phật thủ, không phải Phật đầu. Chọc thế cầm lấy tay của mình nói ra, hắn cảm giác Lam đạo nhân chính là tại hung hăng cản quấy. chưa từng gặp qua. Phượng chào ngược lại là, Lam đạo nhân khoát khoát tay, hắn cảm giác chọc thế cũng tại hung hăng cản quấy đều nói không có gặp qua cái gì Phật bảo, còn đang hỏi có hay không thấy qua Phật thủ, ai biết ngươi hỏi hoa quả vẫn là cái gì? Chọc thế không nói mà nhìn xem Lam đạo nhân. Hắn cảm giác Lam đạo nhân là đang gây hấn với Phật thủ, Phượng Trảo, cái này giống như là người nói lời nói sao? Chẳng lẽ ngươi đại thừa muốn phi thăng đạo nhân, liền có thể như vậy vũ nhục ta Phật môn Phật bảo sao? Nghĩ đến mấy năm trước, tại không phải nghĩ thà rằng không nghĩ bên trong đạt được Phật tâm gợi ý Phật thủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thu thập Phật thủ, gom góp vị lai Phật kim thân, như vậy tương lai đã tới, chương 23. Phật tâm. Chương 23, Phật tâm. Trong thế hòa thượng vì Phật bảo Phật thủ, quyết định hướng Lam đạo nhân lĩnh giáo đại thừa thế nào. Đại thừa liền đánh nhau rất rồi hạ hắn cũng là có phật tâm hộ thần, tự xưng là thần thông không kém gì đại thừa, bần tăng cả gan, muốn hướng xin các hạ. chỉ là lời nói của hắn còn chưa nói hết, bởi vì một đường màu lam quang tại cổ họng của hắn bên cạnh đó là lam đạo nhân kiếm. hứa thuận cũng nhìn thấy lam đạo nhân kiếm, sâu kín lam quang, như băng như thủy kiếm, không có chuôi kiếm, chỉ có lưỡi kiếm. cùng hắn nói kiếm, càng giống là toa. lam đạo nhân đã có chút không kiên nhẫn được nữa. hắn biết một người nếu là không có tu vi, như vậy hắn nói lại có đạo lý, cũng không có người để ý, cũng không có người nghe, như là đành dám. trái lại một người tu vi nếu là thông tiên như vậy hắn nói lại hoang đường lại sai lầm luôn có người tiêu chuẩn tu sĩ tại sao muốn luyện hộ đạo pháp chính là vì có một ngày gặp phải cắt so với cùng cắt so với giảng đạo lý thời điểm cắt so với không nghĩ giảng đạo lý quả nhiên phật thủ ngay tại trên người ngươi cho thế nhìn xem ít hầu bên cạnh kiếm quang càng chắc chắn trong lòng suy đoán hắn không có phật thủ tại sao muốn ra tay với ta lam đạo nhân đều chẳng muốn mở miệng nói chuyện không thèm để ý cái này cắt so kiếm tùy tâm động lam sắc kiếm quang quay trung quanh cho thế cái cổ nhất chuyển liền thấy cho thế đầu ngủ gục lăn xuống tới Nhưng đầu cũng không có rơi trên mặt đất, ngược lại bị chọc thế tay nắm lấy. Thật là lợi hại kiếm. Chọc thế trên tay cầm lấy đầu của mình, sợ hai thán phục nói, ta đều không có cảm giác. Ngươi không phải là đối thủ của ta, còn chưa cút. Lam đạo nhân nhìn thấy chọc thế vẫn còn giả bộ bức, cau mày nói ra. Con lựa chọc chính là mẹ nó phiền. Phật ở trong lòng, tương lai đang ở trước mắt, bần tăng chỗ nào có thể lui? Làm sao có thể lui? Chọc thế đầu mở miệng nói, theo hắn, trước ngực hắn bắn ra vô lượng ánh sáng. Tia sáng kia lưu quang bốn phía, nhường hắn một cái nháy mắt ở giữa, liền biến thành một vị tọa trấn đại rang, hở ngực lộ bụng. Vẻ mặt tươi cười Phật Di Lặc. Chấn nhỏ bên trên Phật Quang cũng đều tụ tập tại Phật Di Lặc bên người, nhường hắn như là một vị chân Phật giống như đại, rộng, rộng, theo. Tức thấy tương lai, sao không giao ra Phật thủ, đường ai nấy đi. Làm cho người hít thở không thông ý áp, nhường Hứa Thuận cùng trên thuyền mấy người cơ hồ đứng không vững, hô hấp khó khăn. Lam đạo nhân trên thân xuất hiện gió mát, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Hứa Thuận cùng trên thuyền mấy người cảm giác đã khá nhiều. Loẹt loẹt. Lam đạo nhân lấy tay chỉ một cái, ánh kiếm màu xanh lam hóa thành một đường màu lam cầu vồng. Cái kiếm màu lam cầu vồng tùy tiện xuyên thấu trọng thế hộ thân Phật Quang, lại là một kiếm điêu đầu. Đem phật di lạc phật đầu chém xuống tới đối với lam đạo nhân tới nói chọc thế người này tựa như là tiểu bằng hữu như thế đánh nhau căn bản không khó khăn phật quang biên cảng nguyên bản chọc thế hiện ra di lạc giống nhường một đám người quỷ lấy dầu đầu hô to di lạc hiển linh di lạc hiển linh trong nấy mắt trong mắt bọn họ phật di lạc đầu lâu liền rất xuống phật cũng sẽ bị giết sao bọn hắn cảm giác được rung động trong mắt hắn phật di lạc là cao cao tại thượng trong lòng có phật phật thì bất diệt to lớn phật di lạc phật đầu quần của lấy lại lăn đến trên đầu chính mình nói ra Lam đạo nhân không nói, chỉ là kiếm quang nhất chuyển, cái kia màu làm phi cầu vồng bình thường dựng thẳng đem Phật di lạc cắt thành hai nửa. Sau đó kiếm quang lại quét ngang, Phật di lạc hai nửa biến thành bốn mảnh. Hứa Thuận thấy rõ ràng, vừa rồi hai lần nêu đầu, còn có cái này thập tự chạm. Lam đạo nhân vừa động thủ chính là hạ tử thủ, chính mình cái này sư phó bình thường không xuất thủ, vừa ra tay chính là tử thủ. Tiết không dây dưa dài dòng, trong lòng có Phật, Phật thì vĩnh hẳn. Bị kiếm quang cắt thành bốn mảnh Phật di lạc cùng với di lạc phật tượng bên trong trọng thế lại đang chớp mắt bên trong khôi phục như lúc ban đầu, phản vật vừa rồi kiếm quang cũng không xuất hiện. Giao ra phật thủ, nhường ngươi đi qua. Chọc thế mở miệng nói, hắn tại nhiều năm trước kia, ngẫu nhiên đạt được Phật di là tâm, ý có Phật tâm hộ thể, hắn không chết bất diệt, một đường tu hành đến nguyên thần. Hiện tại, hắn muốn gom góp di lạc kim thân, biến thành chân phật. Cướp chó. Lam đạo nhân nghe được chọc thế miệng đầy phun tức, lại cùng kẹo ra châu như thế của lấy, không nhịn được mắng. Con lựa chọn chính là đáng ghét, nhất là những này thần kinh lại nhảy con lựa chọn. Lam đạo nhân liếc qua thiên hạ Phật di lạc, kiếm quang bay đến bên cạnh hắn, sau đó tán làm đầy trời lam vụ. Không, đây không phải là xương mù đó là vô số đạo thật nhỏ kiếm quang. Màu lam kiếm vụ hướng về kim quang lóng lánh, Di Lạc Phật tượng nhẹ nhàng đi qua, Thừa thuận thấy rõ ràng, màu lam kiếm vụ thổi qua chỗ, Di Lạc Phật tượng từng chút một biến mất. Giống như Di Lạc Phật tượng là giữa thiên địa một bức họa bên trên vết bẩn, mà màu lam kiếm vụ giống như cục tẩy sát, đem những cái kia vết bẩn từng chút một lao đi đối mặt lam đạo nhân kiếm chiêu, trong thế muốn phản kháng, nghị phát động pháp thuật, nhưng đã động đậy không nổi, kim quang như là ngưng kết bình thường. Hắn chỉ có nghịch kháng. Lúc này, hắn mới biết được, mình cùng đại thừa muốn phi thăng tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Di lặc Phật tượng từng chút một biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có Di lặc Phật tượng nơi ngược một điểm Phật quang điểm này. Phật quang chỉ lớn chừng quả đấm, ném Lam đạo nhân kiếm vụ như thế nào xoay tròn dạo sát, Phật quang vẫn như cũ vừa thu lại một tấm, như có sinh mệnh giống như, tựa hồ là cái trái tim đây là ai trái tim. Lam đạo nhân nằm ở đầu thuyền, nghiêng đầu suy tư, kiếm vụ bay múa về sau, Phật quang vừa thu lại một tấm, trong ngay mắt, chọc thế lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện tại Lam đạo nhân trước mặt trên mặt nước. Tất cả, lại như hai người lần thứ nhất gặp mặt. Xin các hạ trả lại phật thủ, đó là tông môn bảo vật. Chọc thế cảm giác được Lam đạo nhân khó chơi. Dung vô cùng tàn nhẫn nhất giọng nói nói ra rất sợ lời nói, hắn là thực sự đánh không lại Lam đạo nhân, Lam đạo nhân so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ đại thừa kinh khủng như vậy. Ôn nào? Lam đạo nhân từ đầu thuyền đứng lên, cầm trong tay cần câu ném ra ngoài. Vừa rồi hắn một mực nằm tại đầu giường, cho dù là chọc thế cùng hắn nói chuyện, hắn cũng như thế. Chọc thế cũng không đáng giá hắn nghiêm túc, cái kia kỳ quái trái tim đáng giá hắn nghiêm túc. Ngươi không phải làm lấy con đường của ta a? Lam đạo nhân bên người lại xuất hiện một đạo kiếm quang đó là một đường ánh kiếm màu xanh. Màu lam kiếm tên là Bất Ngữ, là chính hắn luyện chế ôn dương nhiều năm phi kiếm. Mẫu xanh kiếm tên là, xanh không quen, hắn là sư phụ hắn truyền thụ trò phi kiếm của hắn. Xong kiếm vừa ra, liền đại biểu Lam đạo nhân chân chính nghiêm túc mà bắt đầu. Hắn là đại thừa muốn phi thăng tu sĩ, há có thể bị chọc thế bị như vậy buồn nôn? Chọc thế, thực đáng chết. Đỗ Nhi, xem trọng Vi sư một kiếm này. Lam đạo nhân quay đầu hướng Hứa Thuận nói một câu. Xanh Lam hai đạo kiếm quang từ bên cạnh hắn bay ra, hắn thân ảnh theo phi kiếm cùng một chỗ, hóa thành một vệt ánh sáng. Đông, một tiếng, giữa trời đất giống như xuất hiện tiếng trầm, sau đó chính là khí lãng khổng lồ, nhường cả con thuyền đều lung la lung lay. Hứa Thuận không thể không bị mặt thuyền. Hắn chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên nghe được đồng một tiếng liền cái gì cũng không nhìn đến sư phó ngươi triều thức nhanh như vậy ta nhìn cái lông gà a chương 24. mươi tư lừa dối chương 24, mươi tư lừa dối đối với hứa thuận tới nói chỉ là nghe được bịch một tiếng cảm nhận được khí lãng khổng lồ còn có chưa quyết định tuyển như vậy đối với chọc thế tới nói đâu chọc thế cảm giác được đau đớn. cho dù ai trái tim bị xuyên một kiếm đều cảm giác được đau nhất dù là chỉ là châm như thế lỗ nhỏ sao có thể có thể chọc thế nhìn xem được trái tim chảy ra huyết dịch nói ra Hán viên này tâm là Phật tâm, là chân Phật chi tâm, là Phật di lạc trái tim. Bất sinh bất diệt, không tại quá khứ mà trong tương lai. Năm đó, hán tại mới vào tu hành thời điểm, ngẫu nhiên lấy được trái tim mạnh vỡ, về sau lại đạp biến tu tiến lên giới, mới thu thập hoàn chỉnh Phật tâm. Ai có thể đánh xuyên qua Phật trái tim? Đây là trọng thế cảm giác được không thể tưởng tượng nổi địa phương. Lam đạo nhân thì là ngự phong tại hắn cách đó không xa, cao mày nhìn xem ngược độ máu trọng thế. Dựa theo dự tính của hắn, song kiếm hợp bích phía dưới, trọng thế hẳn là sẽ bị trực tiếp xé rách thành bùi bặm, chỗ nào chỉ là trái tim bị xuyên một cái lỗ nhỏ. Trái tim này có gì đó quái lạ. Bất quá, thu tiên giới cổ quái địa phương rất nhiều, cách nuôi mấy chục năm mấy trăm năm, chắc chắn sẽ có kỳ quái hộ đạo pháp xuất hiện, để người khó lòng phòng bị. Ai, những người này liền không thể thật tốt nghiên cứu một chút chân pháp sao? Nghiên cứu cái gì hộ đạo pháp? Chống đỡ được ta một kiếm này, ngươi có thể tiêu ngạo. Lam đạo nhân nhìn xem chọc thế nói ra, nhưng không gì hơn cái này. Tiết tay, hắn lần nữa xong kiếm hợp bích, lại là một vệt ánh sáng đối chọc thế bay đi. Một kiếm không được, liền lại đến một kiếm. Ba, một tiếng, bị kiếm quang xuyên thấu chọc thế hòa thượng như là bọt biển giống như biến mất. Chọc thế chạy chạy còn rất nhanh. Một cái nguyên thần tại đại thừa ngay dưới mắt chạy, không thể không nói, trọng thế tu hành vẫn còn có chút muôn đạo. Sư phó, tại sao không đi truy? Hứa Thuận bịt lấy lốt hai, nhìn thấy Lam đạo nhân rơi vào đầu thuyền, nói ra. Vừa rồi Lam đạo nhân hai kiếm tốc độ quá nhanh, không khí bạo liệt âm thanh như là sấm rền giống như vang ở bên tai, nhường hắn rất khó chịu. Truy chi vô dụng. Lam đạo nhân biến mất hai đạo kiếm quang, lại nằm ở đầu thuyền nói ra. Các cậu yêu cầu trừ tận gốc. Hứa Thuận khoa tay một cái thủ thế. Ta cùng hắn ngày xưa không oán, hôm nay không thủ, hôm nay chỉ là đi ngang qua. Lam đạo nhân nói ra. Làm gì dồn ép không tha. Lại nói, Phật môn con lửa chọc có tám bảo, Phật quang, đồn pháp, không biết xấu hổ. Phật quang hộ thể, đồn pháp tinh diệu, như là chuột thật sự là để người phiền. Một cái mang theo xác rùa đen lại chạy trước nhanh chuột, là thẳng để người phiền, Lam Đạo Nhân là ngại phiền phức. Dù sao bị chặt cũng không phải hắn. Chọc thế lại không dám tới cửa tìm hắn để gây sự. Hắn mừng rỡ bất việc. Hứa thuận nghe hiểu Lam Đạo Nhân ý tứ. Thần tiên. Ngài là chân thần tiên A. Giang Triệt nhìn thấy Lam đạo nhân xoát xoát xoát liền đem Phật sống cho chặt chạy, lập tức trượt nhảy qua bong tuyển, ôm lấy Lam đạo nhân ủi, cầu thần tiên thu ta làm đồ đệ a. Lam đạo nhân nhìn thoáng qua Giang Triệt, nói ra, người ta vô duyên, chớ có cứng cầu. A. Giang Triệt sững sờ. Tu sĩ phải có căn cốt mới có thể tu hành, cũng phải có sư phó dẫn vào cửa mới có thể tu sĩ. Hứa thuận ở bên cạnh nói ra. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Có căn cốt người có, nhưng không phải tất cả có căn cốt người đều có thể tu hành. Hắn là một thế này là thực sự may mắn a, thế mà tại trong sơn thôn gặp được Đường Lam đạo nhân. Muốn cái gì duyên ta có cá, giang triệt còn muốn dây dưa, cầm cá để lấy lòng lam đạo nhân, liền bị lam đạo nhân một cái đưa tay, hắn liền không tự chủ được lui về sau mấy bước. về sau, hắn lại tới gần lam đạo nhân, liền bị tầng một vô tình không khí cản trở. lời hắn nói, lam đạo nhân cũng không nghe thấy. đi thôi, đừng quay giầy sư phó câu cá. hứa thuận lôi kéo giang triệt nói ra, hắn biết lam đạo nhân sợ nhất như vậy bị người quân lấy thu đồ đệ, vậy thì rất ít hiển lộ tu vi. cái kia, ta, cái này, giang triệt lại nói đều không lưu loát. đống nhiên có cái tiên duyên ở trước mặt mình nhưng là mình không có bắt lấy như vậy tâm tình ai có thể đã hiểu biến thành tiên nhân đồ đệ cũng không phải là tại trên sông kiếm ăn cái chủng loại kia người hắn làm sao không có thể hy vọng xa vời một cái cầu mong gì khác hứa thuận hứa thuận cũng không thể thay lam đạo nhân làm chủ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hắn lại đi cầu lam đạo nhân lam đạo nhân coi như không nhìn thấy từ phật quang bến cảng hướng hạ du đi hai ngày lam đạo nhân cùng hứa thuận liền đổi một con đường thật sự là giang triệt quá đáng ghét bọn hắn quyết định trước giờ xuống thuyền đợi đến hai người sau khi xuống thuyền giang triệt liền đem thuyền tiếp tục hướng xuống du hành đi đi mấy ngày về sau liền gặp được một tòa thành lớn dựa vào tại bờ sông đúng là hắn lần này mục đích đại gia miệng giang triệt trong lòng vui mừng biết là đi vào địa phương hắn đăng đăng đăng đi vào trong khoang thuyền hai cái tạm công trước mặt cung cung kính kính nói ra thượng sư chúng ta đến bên trong một cái tạm công nhìn xem 60 tuổi mặc áo thủng một mực còn lưng cơ thể trên thuyền yên lặng làm việc ai cũng không có chú ý tới hắn cho dù là hứa thuận cũng không biết cái này tạm công tên gọi là gì tạm công là ai vì sao lại nhường giang triệt cung cung kính kính tốt rất tốt được xưng là thượng sư tạm công đang khi nói chuyện toàn thân toát ra kim quang trong mắt Hắn liền biến thành một cái mặt mang mỉm cười, khuôn mặt tuấn tiếu tăng nhân, mắt trái của hắn là thường nhân như thế, làm cho người kỳ dị là mắt phải của hắn, mắt phải của hắn bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, như là phật đôi mắt như thế đó là phật nhãn, chính là dựa vào phật nhãn, mới khiến cho hắn tại Lam đạo nhân ngay dưới mắt ngụy trang thật nhiều ngày, chính là hai con mắt không tầm thường lớn nhỏ, tựa như đại tiểu nhãn, có chút buồn cười. May mắn mà có Lam Nhiêm đạo nhân, mới có thể để cho chúng ta bình yên vượt qua chọc thế sư huynh chấn dự Phật quang bến cảng. Hắn vừa cười vừa nói, chọc chọc chọc chọc thế sư huynh phát đạt, liền muốn ăn một mình, không cùng chúng ta những sư huynh đệ này lui tới hắn là cháu thế sư đệ, cháu giới, thì ra cái tay này lại là phật thủ, khó trách sư huynh đau khổ tại bờ sông chờ đợi mấy năm. cháu giới xuất ra trong khoang thuyền một cái hộp gỗ, mở ra nói ra, trong hộp gỗ có một cái màu da tay phải, cái tay kia béo béo mập mập, tựa như một tên một tay. khác biệt duy nhất chính là cái này tay phải không có huyết, cũng bất hủ thối, ngược lại như cùng sống nhân cánh tay bình thường, còn có có giãn. lần này có thể thuận lợi tới, ngươi vào đầu công. cháu giới cười híp mắt đối Giang Triệt nói ra, cái kia, Giang Triệt vui mừng nuối mảy, nói ra, thượng sư đồng ý thu ta làm đồ đệ để cho ta cũng có thể tu hành. Không sai, đây là ngươi nên được." Chọc Giới vẫn là vừa cười vừa nói, hắn thực rất yêu cười, nụ cười cũng rất thân hòa, làm cho lòng người sinh tự cảm. "Đa Tạ thượng sư, đa tạ thượng sư." Giang Triệt cuốn quýt dập đầu nói ra, hắn nhọc nhằn khổ sở một đường tử, chính là vì giờ khắc này. Từ đó về sau, hắn liền không còn là phong đến mưa tới chủ thuyền. "Ngươi đầu đưa qua đến, nhắm mắt lại." Chọc Giới nhìn xem dập đầu, cái trán đều lộ ra huyết Giang Triệt nói ra. Giang Triệt mừng rỡ trong lòng, dựa theo Trọc Giới nói, quỳ gối Trọc Giới trước mặt, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Chọc giới cười híp mắt nhìn xem hắn, sau đó nâng tay phải lên, rơi vào giang triệt trên đầu. Ba, một tiếng, giang triệt đầu như là dưa hấu như thế sụp ra. Tiếp sau hữu duyên lại làm đồ đệ của ta đi. Chọc giới nói ra, đời này ngươi biết quá nhiều, biết quá nhiều, không thích hợp làm đồ đệ của hắn. Chương hai mươi lăm, chân thọ tăng. Chương hai mươi lăm, chân thọ tăng. Sư đệ, ngươi còn như vậy ác thú vị a? Tại chọc giới bên người một cái khác tạ công, nhẹ nói nói, thanh âm của nàng phi thường dễ nghe, nhẹ nhàng cùng ưu nhã như là, từ hiến nhu hòa mà linh động như là khé hót nghe được thanh âm như vậy, mới hiểu được cái gì là tử yến cái hót. Một cái tăng nhân cùng một nữ tử sen lẫn trong cùng một chỗ. Nữ tử này đứng đắn sao? đương nhiên đứng đắn, đây là bạch liên am ni cô. Bạch liên am cung phụng cũng là phật di lạc, vậy thì cùng tương lai tông chính là một nhánh nhiều diệp, đồng khí liên chi. Hai tông người trong cùng thế hệ nhiều lấy sư huynh sư muội, sư tỷ sư đệ các loại sư hô. Hồ. Hồng liên sư tỷ, chúng sinh đều là khổ, người cuối cùng có vừa chết. Ta nhường hắn không lo không sợ gì, an an nhạt nhạt mà chết, chẳng phải là lớn nhất từ bi? Trong giới bộ dạng phục tùng từ bi nói, nam mô di là phật. Không hổ là bồ tất tâm địa chọc giới nha. Hồng Liên Ni cô khẽ cười một tiếng, mang theo trân trọng. Nàng nhìn xem hộp gỗ bên trong Phật thủ nói ra, cái này Phật thủ làm sao chia. Phật thủ quá tốt đẹp nặng, trang không tiến bình thường chưa vật pháp bảo bên trong, không phải vậy chỗ nào muốn như thế phiền phức. Một người một nửa. Chọc giới nói ra, ta ăn chút thiệt ỏi, muốn lên một nửa cánh tay, nửa đoạn dưới đối sư tỷ chắc hẳn càng hữu dụng a. Ha ha. Hồng Liên Ni cô khẽ cười một tiếng, mang theo ngả lớn nói ra, nho nhỏ sư đệ sẽ chỉ tiêu xài một chút miệng. Sư tỷ mỗi lúc trời tối môn đều làm mở. Hồng Liên Ni cô tại nho nhỏ hai chữ tăng thêm giọng nói, trong giới tu vi so với hồng liên ni cô yếu nhược, chỉ là long hổ kỳ tu sĩ, chưa hàng long phục hổ biến thành tu sĩ kim đan, cùng hồng liên ni cô cùng một chỗ song tu, thể ngộ hai thân Phật pháp, sợ là còn không có lĩnh ngộ thiền cùng tuệ, sắc cùng chống không chân lý, liền bị hồng liên ni cô hút cạn sạch sành sanh. hồng liên chuyển pháp, chẳng lẽ không phải không có đại giới, nhưng không có hồng liên ni cô, hắn cũng không chiếm được phật thủ. trong giới giống như cười một tiếng, nhìn xem hội cô phật thủ nói ra, phật thủ kiên cố, kim cương bất hoại, khó mà song hai loại bỏ khỏi đảng và cơ quan công quyền, không bằng chúng ta hết thể tham ngộ phật thủ. Sư đại ngược lại là thẳng thắn, tự nhiên có thể. Hồng Liên Ni cô không sợ chọc giới ra vẻ, tu vi của nàng cao hơn tại chọc giới. Nàng cung chọc giới hợp tác, càng nhiều hơn chính là bởi vì chọc giới đầu gốc tương đối tốt dùng. Vậy thì, nàng nói ra, chỉ là như thế nào tha người thái mắt. Thiên hạ cũng đều rõ lộ tưởng, bọn hắn cầm tới Phật thủ cũng không phải hoàn toàn không có tung tích. Dần dần, không thể nói trước những người khác liền tìm tới cửa đến lúc đó phiền phức không ngừng, như thế nào tham nộ Phật thủ. Việc này dễ thay, ta tự có diệu kế. Chọc giới mỉm cười nói ra. Bất quá là bảo hộ lộ ra, lại họa thủy đông lưu thôi một bên khác hứa thuận cùng Lam đạo nhân hai người hướng đông lại đi lại hơn nửa tháng lúc này thời tiết rất lạnh đã thắng mười một phần dọc theo con đường này không hiểu thấu có tăng nhân đến đây đòi hỏi phật thủ quả thực nhường Lam đạo nhân không hiểu thấu thiện tay giết hai cái về sau ngược lại là thanh tịnh rất nhiều thằng đến đụng phải chân thọ tăng chân thọ tăng tương đối đặc thủ. không chỉ có là bởi vì hắn chân thọ cũng không phải bởi vì hắn tu vi chỉ có chút cơ mà là bởi vì hắn là quỷ lấy hắn là quỷ lấy hướng Lam đạo nhân ăn xin phật thủ phật thủ chính là phật môn trọng bảo cùng các hạ cũng chô vô dụng làm gì tuyệt thiên hạ Phật tu con đường Trân Phật tăng quỷ trên mặt đất xin Lam đạo nhân đánh thì đánh bất quá, hắn là cầu Lam đạo nhân. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lam đạo nhân nghi hoặc nói ra. Tu vi của hắn như thế, thế mà còn có thể bị Trân Phật tăng yếu như vậy người tìm tới, thực sự kỳ quái. Bần tăng cũng không biết lại ở chỗ này gặp được các hạ, cũng không có nghĩ đến ở chỗ này gặp được các hạ. Bất quá tất nhiên gặp phải, cái kia đại biểu là Phật tổ chỉ thị, là duyên. Trân Phật tăng một mặt kiên nghị nói, hắn đụng phải Lam đạo nhân đơn thuần ngẫu nhiên, có thể đụng tới, chính là Phật tổ hiển linh. Ta không có phật thủ, phật thủ cùng ta cũng không có quan hệ. Lam đạo nhân biết là ngẫu nhiên gặp về sau, nhẹ gật đầu, quay người muốn đi. Các hạ, các hạ. Chân Phật Tăng một cái bổ nhào, ôm lấy Lam đạo nhân dày nói ra, Phật thủ cùng các hạ vô dụng, còn xin các hạ lòng từ bi, đáng thương ta xã này xỉ một sủ kẻ tăng đi. Ngươi không sợ chết sao? Lam đạo nhân bên người xuất hiện ánh kiếm màu xanh lam, dày đặc khí lạnh nói, hắn chán ghét bị người dây dưa. Chết có gì đáng sợ? Nếu không thể đạt được Phật thủ, ta cái này tu vi làm sao có thể tu đến thông thần? Chân thọ Tăng la lớn, có thể chết ở các hạ như vậy phi thăng người chi thủ, cũng không ủng công ta cả đời này a, âm thanh càng hằn giọng. Chân Phật không có sư thưởng bốn phía phiếu đảng bị người chỗ xem thường thậm chí bị người hiểu lầm bảnh ai dừng lại đánh đem chân đều đánh quẻ hắn cũng không dám nói thêm cái gì vậy thì lam đạo nhân là khả năng cải biến mệnh vận hắn cơ hội đi cầu đi tới quỷ cho dù là chết cũng ở đây không chối tử có thể bị lam đạo nhân giết chết so với chết giả ở trong một góc khác càng tốt hơn lam đạo nhân trầm mặc hắn không có đạo lý giết như vậy người như vậy người nhường hắn nhớ tới rất nhiều năm trước kia hắn còn không có bái nhập bên trong sân môn vì một miếng ăn lưu lãng tứ xứ thời điểm đó hắn chỉ là muốn ăn một miếng cưng no thời điểm đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn thế mà có thể tới tình trạng này ta không có phật thủ nhưng ta có thể cho một cái khác đồ vật không thua gì phật thủ lam đạo nhân nhìn xem ôm chân hắn toàn thân bùn đất chân Phật tăng chân Phật tăng ngẩng đầu sững sờ nhìn xem lam đạo nhân thứ gì không thua gì phật đả phật thủ ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy lam đạo nhân túi đầu nói ra hắn cảm thấy chân Phật tăng trên người có cố cứng cỏi ý chí có thể làm đồ đệ của hắn a chân Phật tăng mở to hai mắt nhìn đường thật chứ hắn nói lắp bắp Trân Thọ Tăng tựa như một tên ăn mày bị trên trời rơi xuống tới vàng đập chúng giống như khó nói lên lời, khó có thể tưởng tượng, không thể tin được, các loại ý nghĩ xông lên đầu. Hắn muốn bị một cái đại thừa tu sĩ thu làm đồ đệ. Từ nay về sau, hắn liền không phải bốn phía lang thang, bị người xem thường giả tu. Hắn có sư phó, có chính mình dựa vào. đương nhiên, Lam đạo nhân nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tin được Trân Thọ Tăng, nhớ tới năm đó mình bị sư phó thu làm đồ tình huống, giờ này khắc này giống như lúc đó kia khác. Sư phó, sư phó. Trân Thọ Tăng xoay người quỳ gối Lam Đạo Nhân trước mặt, hai mắt của hắn bên trong, kìm lòng không được chảy ra nước mắt. Có Lam Đạo Nhân như vậy sư phó, cái gì phật thủ, vậy cũng là chó má. Học cái gì phật, vẫn là tu đạo hướng a. Hứa Thuận thì là sướng sờ nhìn xem Lam Đạo Nhân, hắn không nghĩ tới Lam Đạo Nhân thế mà nhận Trân Thọ Tăng làm đồ đệ. Trân Thọ Tăng nhìn xem 40-50 tuổi, đã là trung nhân nhân, tướng mạo phổ thông, mặc cũ nát tăng nhân, tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng bản hiệu, tu vi tại Hứa Thuận xem ra, cảm giác cũng cao không đến đi đâu. Vừa rồi nhìn thấy Trân Thọ Tăng thời điểm, Trân Thọ Tăng vẫn là khập khiễng đi tại trên đường núi thằng đến hắn gặp phải Lam đạo nhân cùng Hứa Thuận, mới quỳ lấy cầu Lam đạo nhân, tại sao muốn nhận một cái chân thọ tăng nhân làm đồ đệ? Hứa Thuận không hiểu, nhưng là hắn biết mình nhiều một sư đệ. Người đứng lên đi. Lam đạo nhân đem chân thọ tăng đỡ lên. Người theo Vi sư mấy ngày, đợi Vi sư vì người nghĩ cái tốt nói tên. Lam đạo nhân nhìn xem chân thọ tăng nói ra. chương 26, thế Tô. chương 26, thế Tô. đại tạ sư tôn. chân thọ tăng cảm động đến rơi nước mắt nói, hắn tên bây giờ là sát chúc, là hắn tạ thế sư phó cho hắn lấy. Vị sư phụ kia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, cuối cùng là hắn vị sư phó tổng trung. Tên. Hứa Thuận nghĩ đến chính mình đạo tên, nhìn xem cảm động đến rơi nước mắt chân Thuận Tăng. Hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không chửi bậy đi. Vị này là ngươi tam sư minh. Lam đạo nhân chỉ vào một bên Hứa Thuận nói ra, ta còn có hai cái đồ nhi, chờ chúng ta đến lòng suối sơn làm xong việc về sau, trở lại sân môn. Các ngươi khả năng liền sẽ nhìn thấy. Hắn nói là khả năng, bởi vì hắn cũng không biết hai cái đồ nhi có ở đó hay không sân môn. Bài kiến tam sư minh. Trần Thuận Tăng rất cung kính hướng Hứa Thuận thi lễ một cái. Dù là hứa thuận so với hắn tuổi còn nhỏ rất nhiều, hứa thuận cũng trở về thi lễ, nói ra, gặp qua tứ sư đệ, còn may là nói tam sư mình, không phải nhị sư mình, không phải vậy luôn cảm giác là lạ. Trân thuận tăng thành đám người bọn họ bên trong một người, ba người tiếp tục hướng đông đi đến. Vì sao thật nhiều người tìm đến sư phó đòi hỏi phật thủ? Không phải là bởi vì đại giang miệng cái kia con lừa chọc? Hứa thuận nghĩ đến đoạn thời gian này đến, ngẫu nhiên gặp tăng nhân đều là đòi hỏi phật thủ, hỏi chân phật tăng, chân phật tăng tự nhiên biết gì nói lấy, nói ra tu tiên giới liên quan tới phật thủ cùng lam đạo nhân truyền thuyết. Chuyên thuyết, tại Tây Thiên Đại từ Đại Bi Phật Di Lặc nhìn thấy chúng sinh đều là khổ, cố ý mang chúng sinh thoát ly khổ hải, thế là bỏ đi một cái Phật thủ. Chuyên thuyết, cái kia Phật thủ ẩn chứa vô biên pháp lực, có thể để cho Phật môn tu sĩ lĩnh ngộ Phật môn chân pháp, từ đó thành Phật. Chuyên thuyết, Phật thủ ngay tại sắp Phi Thăng Lam Nhiêm đạo nhân trên thân, hắn muốn dẫn lấy Phật thủ Phi Thăng tuyệt Phật Di Lặc từ bi. A, nghe được hứa thuận sướng sốt một chút, không nhịn được nói ra, cái này nghe tới không hợp logic. Thật sự có Phật thủ sao? Phật vì cái gì nắm tay nhét vào tu tiên giới? Sư phó một cái người trong đạo môn muốn Phật thủ làm gì? đều Phi Thăng cũng không thể muốn thành Phật ta. Ta tình nguyện tin tưởng sư phó cầm Phật thủ làm phao tiêu Phật thủ." Hứa Thuận giọng nói mang theo nói móc. Hắn cảm giác những cái kia Phật môn người đầu góc có hố, đơn giản như vậy lời đồn đều phân rõ không được. Lại nói lúc này mới bao lâu, lời đồn liền bay đầy trời, nếu là không có người ở phía sau thêm dầu vào lửa, ai mà tin a? Về phần thêm dầu vào lửa người, không phải là chính là đoạn thời gian trước ngăn đón bọn hắn cái kia con lửa trọng. Phao tiêu Phật thủ, Chân Phật tăng sững sờ, trừng to mắt nói ra, "Sư phó thực đến qua. Này ta cứ như vậy đánh cái so sánh. Ý của ta là Sư phó cho dù là có phật thủ cũng sẽ không giữ ở bên người. Hứa Thuận cảm giác chân thọ tăng không có hài hước cảm giác. Sư Minh, ngươi sợ là không biết. Chân thọ tăng thở dài một hơi nói ra. Đạo sĩ có ba hành, kiếm quang, luyện khí, không nói đạo lý. Những này lời đồn, tại Phật môn người xem ra vô cùng hợp lý a. Đạo môn người nói Phật môn người, Phật quang, đột pháp, không biết xấu hổ. Phật môn người nói môn người, kiếm quang, luyện khí, không nói đạo lý. Hợp lý sao? Rất hợp lý. Chính mình nhìn chính mình, cùng người khác nhìn mình cảm giác cùng nhận biết là không giống. Mỗi một chén trà xanh đều cảm thấy mình là bạch liên hoa. Nói chung như thế, hứa thuận mặt mũi tràn đầy cổ quái, hợp lấy hắn cùng Lam đạo nhân tại Phật môn lòng người bên trong, là cái bộ dáng này. Ta cảm thấy câu nói này, có sai lầm bất công, cố định ấn tượng không được a. Hứa thuận cảm khái nói ra. Sư Vinh, ta cảm thấy đi. Chân thọt tăng nhỏ giọng nói ra, lấy sư đệ kiến giải vụ vệ, vẫn tương đối có đạo lý. Từ nay về sau, sư đệ cũng là không nói lý người, mà không phải không biết xấu hổ người. Trong giọng nói, tràn đầy hướng tới. Không biết xấu hổ người nơi nào có không nói lý người hoành. Sư đệ! Người cái này tạm quan có chút vận bèo a hứa thuận cũng biết đây là thân phận phát sinh cải biến cực lớn, tâm tính phát sinh biến hóa. Không thể nói trước về sau tu hành cao thâm, tâm tính liền tốt. Lam đạo nhân thu đồ đệ về sau, liền tiếp tục hướng đông đi. Đường tắt một cái chấn nhỏ thời điểm, chân phọt tăng bận trước bận sau xung xoe. Sư phó, ngài mời. Sư phó, để cho ta tới. Sư phó, ngươi mời tới bên này. Chân phọt tăng đối Lam đạo nhân cung kính dị thường cùng tôn kính, khập khiễng quay chúng quanh tại Lam đạo nhân bên người, giống như cần cụ tiểu mặt phong đang giận, rõ ràng là ta tới trước. Hứa Thuận nhìn xem chân Thọ Tăng bận trước bận sau xung xoe, cảm giác được cảm giác nguy cơ, nhưng là nhường hắn giống chân Thọ Tăng như thế đi cùng Lam Đạo Nhân xung xoe, hắn lại không làm được. Hắn không phải người như vậy. Chân Thọ Tăng sở dĩ như thế xung xoe, là bởi vì hắn biết Lam Đạo Nhân như vậy đại thừa tu sĩ phất lượng, cứ việc Hứa Thuận đã đánh giá cao đại thừa tu sĩ phất lượng, nhưng hắn dù sao cũng là xuyên qua mà đến, khó có thể lý giải được đại thừa tu sĩ ý vị như thế nào. Cũng may Lam Đạo Nhân cũng không để ý những này, chân Thọ Tăng đối với hắn tôn trọng, hắn có thể cảm nhận được. Hứa thuận đối với hắn loại kia cũng vừa là thầy vừa là bạn địa tương chỗ phía sau tôn trọng cùng tín nhiệm, hắn cũng có thể cảm nhận được. Mỗi người đều là không giống, mỗi người biểu đạt tôn trọng phương thức cũng là không giống. Lam đạo nhân cũng không yêu cầu mình Đổ Nhi nhất định dựa theo hắn đã hiểu tôn sư phương thức. Năm đó, hắn có thể chỉ lấy nhà mình sư phó mắng to lão bất tử. Từ góc độ này tới nói, hắn thu Đổ Nhi so với hắn sư phó thu Đổ Nhi có lễ phép. Mấy ngày công phu, Lam đạo nhân thành chân thọ tăng tẩy đi đi qua tu vi cũng chuyển tụ cho hắn thanh hoa chân kinh. Chân thọ tăng trước đó tu vi mặc dù là chút cơ, nhưng ở Lam đạo nhân xem ra như là một đấu vân. Không có biện pháp, giả tăng có thể có bản kinh thư tu luyện là được. Rồi ai còn chú ý cao thấp a mấy ngày về sau, chân thọ tăng rất dễ dàng liền bước vào luyện khí. Cảm thụ lấy thanh hoa chân kinh luyện khí công pháp. Đối với lúc trước tu luyện luyện khí công pháp, chân thọ tăng sinh ra khác nhau một trời một vực cạn khái. Phật thủ nơi nào có cái này thực sự. Ngày này ban đêm, Lam đạo nhân nhìn xem khắc khổ nghiêm túc chân thọ tăng, nói ra, mấy ngày này, vi sư vị ngươi suy nghĩ một cái tên rất hay. Mong rằng sư tôn bàn tên cho. Chân thọ tăng mặc một thân giản dị đạo y kia, quỳ trên mặt đất cung cung kính kính nói ra. Hứa thuận thì là đứng ở một bên. Suy tư Lam đạo nhân lại lấy vật gì dặn tên? Từ Hà, không được đó là tên của nữ nhân. Từ Kinh, Từ Ngọc, Từ Đằng, áo bào tím, đỏ tía, Thử Du, đỏ cam vàng lục lam xanh tím. Ngươi đời này chính là chữ tím bối phận. Ngươi tiếp theo bối là chữ vàng bối. Lam đạo nhân khó hơn nhiều lại nhảy vài câu. Đại sư minh của ngươi là tử Thụ, nhị sư minh ngươi là tử Nhiên, ngươi tam sư minh là tử Tài. Ngươi chính là tía tô đi. Tía tô. Vậy còn không vẫn là đồ ăn sao? Từ Thụ, cây thì là cơn cuộn rong biển, lại đến cái tía tô. Có chủ ăn, có gia vị có đánh canh đồ ăn, còn có phới đồ ăn, đầy đủ, hợp lấy sư phó ngươi vẫn là cùng ăn không đi qua. a. Tô danh tự này, nghe xong chính là đẹp trai xoái ca mỹ nhân, kết quả cho một cái chân vào sư đệ. Sư phó, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý, Hứa Thuận trong lòng chửi bậy, trên mặt thì là mang theo mỉm cười thản nhiên, tựa hồ tại thành tứ sư đệ đạt được mới nói tên mà cao hứng. Hiện tại Hứa Thuận đã là cái thành thục thanh hoa phái người, chỉ là Tiết Tô, nhiều thủy nha. Chương 27, Bạch Lý Tùng. Chương 27, Bạch Lý Tùng tháng chạp vừa qua khỏi chưa được mấy ngày, trên trời đã nổi lên tuyết hứa thuận cùng lam đạo nhân cùng tứ sư đệ tử tô đi tại tùng khê sơn trên đường núi trong núi đường mòn bị thật dày tuyết động bao trùm mỗi một bước đều bước ra thật sâu dấu chân phát ra chi chi tiếng vang dọc đường cây tùng treo đầy tảng bằng cùng tuyết cầu tựa như ngàn cây vạn cây lê hoa mở lại như ngân long múa bao phủ trong làn áo bạc sân vòng tầng tầng lớp lớp tựa như ngàn đóa vạn đóa lê hoa đồng thời nở rộ xa xa vân hải một mảnh trắng xóa ở trong núi chảy xuôi biến ảo khó lượng thiên địa một màu căn bản không phân rõ ở đâu là trời ở đâu là địa thấy hứa thuận như xi si như say cảm khái đây mới là tu sĩ chỗ ở thu một tiếng du dương mà réo rất hạc rẽ thanh âm, từ Vân Hải chỗ sâu bay tới một cái tiên hạc. Tiên hạc đuốt màu trắng đen cánh, bay qua bầu trời, xét qua một đường duyên dáng đường vòng cung, đi tới Lam đạo nhân trước mặt. "Là ngươi cái này hạc nhi a?" Lam đạo nhân vỗ xuống túi đầu vớt ve hắn quần áo tiên hạc đầu. Hứa thuận nhìn thoáng qua tiên hạc, tiên hạc cũng nhìn hắn một cái. Xác định xem qua thần, chính là khinh bị hắn một con kia. "Thu thu," tiên hạc mở ra cánh, tựa hồ tại đối Lam đạo nhân nói gì đó. "Biết ngươi dẫn đường đi." Lam đạo nhân vừa cười vừa nói. Tiên hạc vỗ cánh vừa bay, phát ra một tiếng xuyên tấu hạc réo sau đó hứa thuận cũng cảm giác không tự chủ được bay lên, không, không phải hắn bay lên mà là dưới chân hắn nhiều một chiếc mậu xanh lá phi chu, phi chu thật dài nhọn, tựa như lá trúc bình thường, chính là lam đạo nhân lá trúc phi chu. hai vị đồ nhi, theo ta cùng nhau đi gặp các ngươi bách lý sư bá. lam đạo nhân hiếm thấy xuyên qua một kiện đạo bảo màu xanh lam, đó là bọn họ lam chữ lót đạo bảo. Về phần hứa thuận cùng tử tô thì là trên thân nhiều hơn một cái đạo bảo màu tím. phi chu theo tiên hạc bay qua vân hải, hứa thuận liền thấy dưới chân tung khê sơn đàn, vân hải bốc lên, khi thì tụ lại, khi thì tàng ra, như là tiên cảnh giống như. thu. Tiên hạc lại phát ra một tiếng hạc rẽ, lần này Tùng Khê Sơn bên trong, hết đợt này đến đợt khác có rất nhiều hạc rẽ. Nương theo lấy hạc rẽ, trong mây bay ra mười mấy con tiên hạc, cùng vừa rồi hạc rẽ tiên hạc cùng một chỗ, bạn bay ở lá trúc phi chu bên cạnh trên biển mây, lá trúc bên trong, tiên hạc ở bên, nhường Hứa Thuận lần thứ nhất cảm nhận được tu tiên vui vẻ. Con mẹ nó, cả ngày cùng Lam đạo nhân cùng một chỗ đi đường cái, ta đều nhanh quên ta là cái tu sĩ. Hứa Thuận trong lòng chửi bậy, liền thấy nơi xa một đường sơn phong đứng ở quần sơn trong. Trung Bành Sơn phong như là liên hoa cánh hoa bao quanh này tòa đỉnh núi. Sơn phong đỉnh núi, mây mù lượn lờ, Như là lụa mỏng vậy chậm rãi múa, lúc gần lúc hiện đầu lĩnh tiên hạc dẫn đầu bay lên sơn phong, sau đó rơi vào sơn phong cửa hàng. Cửa hàng siêu siêu vẹo vẹo đứng đấy một người cùng bốn cái đứng đấy thẳng tắp người. Cái kia cửa hàng giống như là ngọc thạch, bên cạnh có khỏa cây tùng, dưới tán cây mặt còn có bàn đá ghế đá, cùng với một bức cửa. Cửa hàng bên trên thiết họa ngân câu viết một bức từng cẩm. Bách lý chuyến đi bắt đầu tại dưới chân. Vạn Trượng tiên đồ quan sát dãy núi. Hoàng Phi nói đến dễ dàng. Tê nhìn thấy cái này Hoàng Phi hứa thuận liền đại khái đoán được, tại cửa hàng đón lấy Lam đạo nhân Bách lý sư bá là cái gì tính tình siêu siêu vẹo vẹo dựa vào cửa hang đứng đấy một thân đại hồng y rủng như là mừng thọ bình thường ông bách lý tùng thấy được lam đạo nhân hô ha ha lam mập mạc, nghĩ không ra ngươi tên này lại để cho phi thăng thì ra không chỉ ta một người cho lam đạo nhân lấy cái tên hiệu này a hứa thuận cảm giác tóc bạc mặt thuận hào, mặt như hải nhi nhìn không ra tuổi tác bách lý tùng cũng là một cái không đứng đắn người gặp qua bách lý huynh trưởng bình thường ghét nhất lễ nghi phiền phức lam đạo nhân ngược lại rất cung kính cho bách lý tùng thi lễ một cái có lẽ liền không có lần tiếp theo hành lễ theo hắn hành lễ hứa thuận cùng tử tô cũng hết thể hành lễ tử tài Thử tô, gặp qua Bách Lý sư bá, Ngươi tên này thật tốt bà mẹ a. Bách Lý Tùng cao mày nói ra, cơn cuộn rong biển. Thử tô, cái này cái tên cái gì? Bách Lý Tùng nhìn thấy Hứa Thuận cùng Tử Tô hai người lắc đầu nói ra, chật chật chật thương hại các ngươi hai người, bái nhập tên này môn hạ, được hai cái này phá tên. Cái gì không đừng đắn, đây không phải rất lấy điều mà. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thân sư bá. Hứa Thuận trong lòng phi thường đồng ý Bách Lý Tùng lời nói, ngươi nhìn ta đồ đệ tên, liền so với người tên này cường. Bách Lý Tùng vừa mới nói xong dưới phía sau hắn bốn vị đệ tử tiến về phía trước một bước, trong miệng một lời đối Lam đạo nhân hành lễ nói: Tây biên mạc gặp qua Lam sư thúc, phía Tây Minh xét qua Lam sư thúc, phía Tây kỳ gặp qua Lam sư thúc, phía Tây Diệu gặp qua Lam sư thúc. Bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ, vừa lúc là, không hiểu thấu. nghiêm túc tới nói, so cái gì từ từ, đây thì là cơn cuộn rong biển là mạnh không ít, nhưng mạnh không nhiều, nghĩ không ra người tên này lại thu lại hai cái đồ đệ. Bách Lý Tùng lôi kéo Lam đạo nhân hướng về trong sơn động đi đến, vừa vào sơn động, trước mắt liền mạnh mẽ rộng rãi. Hứa Thuận nhìn thấy rộng lớn trong sơn động đỉnh động thạch núm treo ngược, hình dạng khác nhau, lóe ra ánh sáng nuông hòa, giống như đèn màu. Trong động phủ chạy qua một đường dốc rách dòng suối nhỏ, suối nước bên cạnh sinh trưởng một mảnh chân quý linh lỏng, bọn chúng vụn và tu tùng. Trên cảnh cây còn cuộn quanh lấy dương ngủ nhàn nhạt, nhạt, dẫn tới mấy cái tùng thử bộ dáng linh thu ở đây nghỉ lại. Dòng suối nhỏ hai bên dưới cây thông chính là bàn đá ghế đá, tựa hồ nơi đây là cái phòng tiếp khách. Tự nhiên, Thanh Đạo siêu thoát lại yên tĩnh. Mấy ngày nay là ta ngày đại hỉ, các ngươi hai cái sư chất coi trọng thứ gì, chính mình cầm là được rồi. Đặt mông ngồi ở trên vị bách lý tùng nhìn xem hứa thuận hai người, tề mi lộng nhắn nói, đừng để ta biết là được rồi. Dù sao qua mấy ngày, ta liền không quan tâm chuyện này. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, nếu không phải hứa thuận biết cái gì là ngày đại hỉ, cái gì là nhan khai yến, hắn vẫn đúng là coi là bách lý tùng nói ngày đại hỉ thật là ngày đại hỉ. Khúc, sư bá này sơn động phi thường thanh tú, ta nhìn cái gì đều muốn. Hứa thuận cả gan, vui đùa nói ra, hắn cảm giác bách lý tùng là một cái phi thường người thú vị, tử tô thì là không dám thở mạnh một cái, cùng sau lưng làm đạo nhân, bách lý tùng cũng là một cái nguyên thần tu sĩ là hắn bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, hắn cũng không dám nói đùa. Ồ, Bách Lý Tùng nhìn thoáng qua Hứa Thuận, vừa cười vừa nói, ngươi tu vi thấp, là gan cũng không nhỏ, ngươi muốn nảy sơn động cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đánh thắng được ngươi cái kia bốn cái sư huynh là được. Bách Lý Tùng chỉ vào, không hiểu đấu, bốn người, cùng Bách Lý Tùng tương phản, không hiểu đấu, bốn người ngược lại là phi thường nghiêm túc, nghiêng mặt nhìn lên tới không nói cười tùy tiện. Bất quá bọn hắn cũng biết Hứa Thuận cùng nhà mình sư phó đang nói bừa, nhìn thấy Hứa Thuận nhìn lại, quả thực là gạt ra một cái nụ cười. Sư tôn của bọn hắn phải chết, bọn hắn làm sao có thể bật cười? nhưng bọn hắn nhất định phải cười, bởi vì là sư phó ngày đại hỉ. chương 28 lời nói. chương 28 lời nói. bách lý tùng cùng lam đạo nhân có thể khám phá sống chết, xuất sinh không mừng rỡ, nhập chết không chối tử. nhưng là không hiểu đâu, bốn người cùng bách lý tùng nhiều năm sư đồ, hiện tại sư phó muốn đi, bọn hắn không thương tâm là giả. lam đạo nhân ngồi tại bách lý tùng bên cạnh, hắn buông ra thần thức, có thể tùy tiện cảm giác được bách lý tùng trên người giả yếu khí tức đó là thọ nguyên hao hết, sắp khí tức tử vong. ta đều tới, bách lý đạo huynh sao không lấy được rượu chiêu đái? hẳn là không nữa. Lam đạo nhân cười nói, hắn cùng Bách Lý Tùng quen biết mấy trăm năm, há có thể làm tiểu nhi nữ hình, khóc khóc tích tích buồn bã bi thương thích. Vậy thì, hắn muốn đem rượu môn hoàn cùng Bách Lý Tùng kể ra chuyện xưa. Á liền biết ngươi cái này cái năn. Đồ Nhi, đi đem Thúy Tùng rượu lấy ra. Bách Lý Tùng đối Tây Biên Mạc nói ra. Tây Biên Mạc túi đầu nói là, liền đi động phủ chỗ sâu. Thúy Tùng rượu, lần trước uống bách Hoa Lộ. Lam đạo nhân cao mày nói ra, hẳn là Bách Lý đạo huynh không nỡ lòng bỏ, đem rượu ngon cho ngươi Đồ Nhi giữ lại. Vì, người tên này chính là miệng bên trong nhà không ra ngà voi. Bạch Lý Tùng cười mắng, Thôi tùng rượu chính là ta dùng linh lỏng lá tùng sản xuất lên men trăm năm mới đến cái này vài hũ. Ngươi nếu là muốn uống bách hoa lộ, đợi lát nữa cho ngươi trên trăm hoa lộ. Lam đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi hẳn là lừa gạt ta không biết cất rượu. Bách hoa lộ bên trong chứa bách hoa mật hoa có thể cất rượu, lá tùng bên trong có thể có cái gì lên men cất rượu. Ta nhìn ngươi là bách hoa lộ uống xong, mới cầm thủy tùng rượu theo thứ tự hàng đái. Ngươi tên này vẫn lại như vậy không biết tốt xấu. Bách lý tùng tiếp tục cười mắng, ta cái này cây tùng cùng bình thường cây tùng có thể giống nhau sao? Chờ ngươi uống liền biết. Đang khi nói chuyện. Tây Biên Mạc đã lấy ra vài hũ phỉ thủy bình thường vào rượu. Mở ra về sau, hứa thuận đã nghe đến một mùi thơm mùi rượu, như gió mát, như tùng lộ, thanh nhã phi thường. À, Lam đạo nhân tiếp tục nói, rượu lên men về sau, mùi thơm lại càng ngày càng đậm, thậm chí như là tương như thế. Ngươi cái này cái gì thủy tùng rượu, nghe đứng lên như vậy nhạt, xem xét chính là lên men thời gian không đủ. Khá lắm, mùi rượu còn kéo tới nồng, tương lên, sư phụ mình vẫn đúng là hiểu cất rượu a. Thứ thuận liền thấy Bạch Lý Tùng, phi, một tiếng, đối Lam đạo nhân nói ra, chớ có khoe khoang ngươi từ yên nương tự nơi đó học cất rượu thuật. Ngươi học được chẳng lẽ ta liền không có học sao? yên nương tử, nghe tôi tựa như là cái cất rượu nữ tử, hứa thuận dựng lên lỗ thay, cũng đúng, bách lý đạo huynh cũng tại yên nương tử nơi đó chờ đợi mấy năm, chỉ là à, lam đạo nhân âm dương quái khí nói ra, người nào đó đại hiến ngân cần, yên nương tử nhìn cũng không nhìn, người nào đó là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. nghe được lam đạo nhân lời nói, đứng tại hai bên, không hiểu đấu, bốn người cũng dựng lên lỗ thay, bắt quái ai không thích nghe, nhất là nhà mình sư phó, các cái kia yên nương tử cũng không biết có phải hay không mắt bị mù. ngọc thụ lam phong, khôi ngô tuấn tú phong khoáng người không nhìn tới ngược lại mắt khác nhìn một tên mập, bị lộ tẩy bách lý tùng cũng không trang, nói thẳng, mập mạp là ai, không cần nói cũng biết. bách lý tùng cầm rượu lên đàn, cho lam đạo nhân đổ một chén lớn, bọn hắn uống rượu dùng chính là bát to, cũng không phải là chén nhỏ cũng không phải ngọc chén. các đồ nhi, các ngươi cùng hai vị sư chất cũng cùng một chỗ nếm thử. bách lý tùng cầm lấy một vò rượu, ném về tây biên mạc, tây biên mạc hai tay tiếp nhận, trước cho hứa thuận cùng tử tô rót một chén, lại cho hắn ba vị sư đệ rót một chén. đến, cùng một chỗ. bách lý tùng giơ tay lên bên trong chén lớn, uống một hơi cạn sạch, lam đạo nhân cũng là uống một hơi cạn sạch hứa thuận nghe nhàn nhạt mùi rượu cầm chén bên trong màu xanh biết rượu uống một hơi cạn sạch cũng cảm giác miệng đầy lỏng lộ mùi thơm ngát mang theo điểm điểm mùi rượu hơi đắng trở lại cam a uống lên đến có điểm giống quả bột ngậm bia lam đạo nhân uống xong rượu trong chén nói ra ta khi đó làm sao biết cái này chỉ biết là tu hành đọc sách có người trời sinh liền biết được lòng của nữ nhân có người thì là mỗi ngày bị nữ nhân cho ăn cơm cũng không biết lòng của nữ nhân người với người trinh lệch so với người cùng cầu trinh lệch còn lớn hơn không phải yên lương tử mắt mù là ngươi mắt mù về sau yên lương từ đâu bách lý tùng hỏi Lam đạo nhân khó được trầm mặc một chút, nói ra, không biết, tu tiên giới lớn như vậy, từ biệt về sau, không thể nói trước quãng đời còn lại không còn gặp nhau. Năm đó về sau, chúng ta tại Đông Hải hàng phục các giao cứu ra giao nhân công chúa đâu? Bách Lý Tùng nhớ lại nói ra, lúc ấy ta cố ý kiếm cớ rời đi. A, ngươi nói tiểu bạch da. Lam đạo nhân nói ra, ta đưa nàng về san hô biển, nàng muốn lưu ta tiểu trụ mấy ngày, ta nhớ thương lấy trên núi sách, liền trở lại. Không có rồi, hết rồi. Bách Lý Tùng trầm mặc một hồi, không nói gì nói, ông trời thật là mắt ngủ, thế mà nhường ngươi như vậy thành tiên nhất định là dùng tà pháp hiến tế er mới có thể tu hành nhanh như vậy. Bách Lý Tùng cho hắn cùng Lam Đạo Nhân lại rót một chén rượu, chửi bậy nói, tên này tu hành nhanh như vậy, khẳng định là dùng tà pháp, không phải ta không bằng tên này, là tên này dùng tà pháp. Bách Lý Tùng trấn an chính mình. Bách Lý Đạo Hinh, ngươi đây là ước ao ghê tỵ. Lam Đạo Nhân cười ha ha, nói ra, hai người bọn họ là bằng hữu nhiều năm, đều là đi thẳng về thẳng. Ta Nghe nói, ngươi còn có phật thủ. Bách Lý Tùng đột nhiên hỏi, làm sao? Bách Lý Đạo Hinh còn đối cái này cảm thấy hứng thú. Lam Đạo Nhân cười lấy hỏi, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Bách Lý Tùng nói ra, ta nếm qua tương heo tay, còn không có nếm qua tương phật thủ, không biết bắt đầu ăn là cái gì hương vị. Một bên uống rượu không nói, Tử Tông ngẩng đầu nhìn một chút Bách Lý Tùng, lại nhìn Hứa Thuận. Trước có phao tiêu phật thủ, sau có tương phật thủ, chúng ta đạo môn người đều là như vậy sao? Thật là, quá yêu. Tiếp này có thể làm đạo môn người, thật là quá vinh hạnh. Ta nơi nào có đồ chơi kia? Ta chính là có, cũng đều sớm chính mình gặm, còn có thể đến thêm ngươi. Lam đạo nhân chép miệng một cái nói ra, tương không tốt, trước lỗ sau nướng, ăn như vậy đứng lên không dòm mỡ. Cũng đúng. Nói đến tương heo tay đến ta lại nghĩ tới năm đó ở lão quân sơn gặp phải chu tiên cô bách lý tùng mặt mũi tràn đầy đều là hồi ức nói khi đó ta đều lăng hổ tu vi không nghĩ tới bị tương heo tay cầu dẫn ở cái gì bị tương heo tay cầu dẫn rõ ràng là bị chu tiên cô cầu dẫn ở lam đạo nhân không chút khách khí vạch trần bách lý tùng tại trước mặt tiểu bối nhiều ít trừ cho ta chút mặt mũi nha bách lý tùng lại uống một chén rượu mang theo men say nói hắn rất vui vẻ hôm nay có rượu có bằng hữu từng có đi nha nói đến chu tiên cô cả ngày cho cái mù loà đưa cơm đúng không bách lý tùng đống nhiên nghĩ tới điều gì mang theo nói móc nói Lam đạo nhân cũng trầm mặc, nói ra, những này phá sự, Bách Lý đạo huynh ngươi nhớ kỹ chắc chắn rõ ràng à. Cho ăn cơm, mù lòa đây còn phải nói là ai chăng? Ha ha ha, Bách Lý tùng cười to nói, ta cả đời này chính là những này phá sự nhớ rõ. Nếu là không có những việc này, tu tiên còn có cái chuyện gì ý tứ? Chương 29. Để. Chương 29. Để. Cái gì là bằng hữu? Hiện tại Lam đạo nhân nhớ lại đi qua chính mình, cảm thấy đi qua chính mình là cát điêu. Những người khác đều là thổi phồng nói, Lam chân nhân bất thế kỳ tài, tư chất muốn trời, khác hẳn với thường nhân đúng là bình thường. Ngài như vậy muốn phi thăng tu sĩ đều là cát điêu, vậy chúng ta là cái gì? Ngài không phải cát điêu, mà là thế giới này cùng ngài không hợp nhau. Ngài sao có thể là cát điêu? Chúng ta mới là cát điêu a. Chỉ có bằng hữu chân chính Bách Lý Tùng sẽ nói đúng, chính là cát điêu, vẫn là thiên hạ đệ nhất đại cát điêu. Không chỉ có nói, còn cường điệu hơn hạng, so với Lão Tử ta còn cát điêu, cũng hoặc là bây giờ Lam đạo nhân cùng Bách Lý Tùng, một cái là sắp trước khi phi thăng đủ vô lượng đại thừa tu sĩ, một cái là mở ra nhàn khai yến tu sĩ. Hai người cho chuyện ngược lại là lúc tuổi còn trẻ gặp phải nữ nhân, lúc tuổi còn trẻ nếm qua mỹ thực. Cứ việc những cái kia đồ ăn tại tu si trong mắt nhìn xem phi thường thô bỉ, bọn hắn vẫn như cũ trò chuyện say sương ngon lành. Bách Lý Tùng lại uống vài chén rượu, đau lòng nhức góc nói ra, lúc trước đều là vì huynh sai, vì huynh vì ăn một mình, không có điểm phát ngươi một hai. Ngươi sẽ không trách vì huynh a. Lam đạo nhân thì là mang theo men say nói, làm sao lại quái? Ngươi cái kia có chút tài năng, sẽ chỉ cứng rắn liếm, ta nhìn đều rối. Ngươi như thế tại sao có thể có nữ tu để ý ngươi? Hứa thuật cùng, không hiểu đâu, đồng thời nhìn về phía Bạch Lý Tùng. Thì ra ngươi là như vậy Bạch Lý Tùng. Nói bậy. Bách Lý Tùng bị tiểu bối nhìn chăm chú, cảm giác kéo không xuống mặt, giận phun nói, dù sao cũng so ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu Cát Điêu cường. Ai là Cát Điêu, ngươi mẹ nó mới là. Ngươi, là. ngươi là? Ngươi là? Ngươi là? Hai người như là tiểu hải tử bình thường, ở nơi đó lẫn nhau phun đối phương là Cát Điêu. Nhưng chẳng biết tại sao, nói xong nói xong, liền thay đổi. Ta là, ta là Cát Điêu. Lam đạo nhân nói. Ngươi không phải, ta là, ta mới là Cát Điêu. Bách Lý Tùng nói. Không không không, ta là. Lam đạo nhân nói. Ngươi mẹ nó đều phi thằng, ngươi như thế nào lạ? Ta là Bách Lý Tùng nói, ta Phi Thăng làm sao vậy? Phi Thăng ta cũng là Cát Diêu. Lam Đạo Nhân nói, hai người say khướt điệu nói, nhìn xem hứa thuận mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cái gì Câu Tám Tu Sĩ, thì ra cũng có như vậy một mặt. Tu Sĩ cũng là người, là người đều là giống nhau. Vậy thì nhìn người không cần mang theo ánh sáng vòng nhìn đại thừa Tu Sĩ làm sao vậy? Còn không phải uống rượu, nhớ lại đi qua chính mình, nói mình là Cát Diêu đáng tiếc chính mình còn không có tu thành pháp lực, không thể dùng pháp thuật, không phải vậy dùng viên châu thuật thu xuống tới, không có việc gì lấy ra thưởng thức, nhất định là kiện chuyện thú vị. Hứa Thuận bốn phía xem xét, liền thấy Tây Biên Mạc nắm tay đặt ở sau lưng, trong tay tựa hồ cầm lấy chính là một cái lớn trừng trái nhãn bảo châu. Bảo châu phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, chính là viên châu thuật. Hứa Thuận thấy được Tây Biên Mạc, Tây Biên Mạc tự nhiên thấy được Hứa Thuận. Tây Biên Mạc vụng trộm trợn trò, liền thấy Hứa Thuận mang theo nghiền ngẫm ánh mắt nhìn qua, hắn lập tức vẻ mặt cứng đờ. Mặc dù hắn từ đầu tới đuôi đều là mặt không hề cảm xúc. Cho ta phân một phần. Không có vấn đề. Hai người ánh mắt trao đổi một chút. Hứa Thuận bưng lên bát rượu, Tây Biên Mạc cũng bưng lên bát rượu, hai người uống một hơi cạn sạch một trận không người biết được đi giao dịch, ngay tại trong im lặng đạt thành. Chủ tọa hai người uống rượu, còn nói một chút thuận nghe không hiểu tu luyện chủ đề, cái gì? Hoàm nha, ta sáng, các loại. Hứa Thuận nghe một hồi, như là nghe thiên thư, đành phải đánh giá chung quanh tòa động phủ này. Cây tùng xanh biếc, cây tùng ở giữa có màu xám tùng thử vừa đi vừa về nhảy lên. Những cái kia tùng thử lá gan đều rất lớn. Thấy được Hứa Thuận tại nhìn bọn hắn, cũng không sợ, ngược lại tại một cây cảnh cây bên trên xếp thành một loạn, hai cái mắt to lóe ra hiếu kỳ tia sáng, bắt đầu vây xem Hứa Thuận. Không biết là người đang nhìn tùng thử, vẫn là tùng thử đang nhìn người. Theo cây tùng đi lên nhìn hứa thuật lại phát hiện một cái quái đồ vật, nó toàn thân đều là đỏ màu nâu, bộ mặt trên sống mũi có một đầu rõ ràng màu trắng tung văn, con mắt trung quanh có một vòng màu nâu nhạt lông tóc, phối hợp với màu trắng lố thai, nhìn xem gây thơ chân thành đây là một con gấu nhỏ mèo. Lúc này gấu trúc nhỏ chính ghé vào một cây cành cây bên trên, màu đỏ đen một tiết một tiết cái đuôi rủ xuống, lê đầu lưỡi nằm ngáy ho, ho không có chút nào thèm quan tâm hai cái uống say cắt điều đang tán gấu. Nghĩ không ra thế mà ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cái đồ chơi này, thu tiên chính là tốt, cái này bách lý đạo nhân tại cái này tùng khê trên núi, không chỉ có nuôi hạt, còn nuôi tùng thử. Gấu trúc nhỏ, bình thường cuộc sống hẳn là rất là an nhàn. Một hàng kia Tùng Thử nhìn thấy Hứa Thuận nhìn xem bọn hắn, lại đi xem gấu trúc nhỏ, chỗ nào không biết nhân loại đều là nông cạn xem mặt sinh vật, đống chốc liền bị sói lao đại cho mệnh hoặc. Hứa lạnh một tiếng, rất khinh bị một lần nhân loại, Tùng Thử nhóm nún nhảy một cái nhảy đến Tùng Thử lâm cùng địa phương khác. Tu hành, tu hành, chỗ nào dễ dàng như vậy? Bách Lý Tùng không biết cùng Lam Đạo Nhân Hàn Huyên tới cái gì, Hứa Thuận liền nghe đến Bách Lý đạo nhân cảm khái như thế. Ta cảm thấy vẫn được. A, Lam Đạo Nhân đập đi đập đi miệng nói ra. Tu sĩ đều nói thần tiên tốt, ai ngờ thần tiên không tốt lắm. Bách Lý Tùng cười hắt nói ra, ngươi tên này có phải hay không thật lâu chưa có trở về Sơn môn. Nói thế nào? Lam đạo nhân nói ra, là thật lâu không có trở về. Ta nghe người ta nói, tiên giới không yên ổn. Bách Lý Tùng thần thần bí bí nói ra, tiên giới lúc nào thái bình qua? Lam đạo nhân hỏi lại, chúng ta Thanh Hoa Phái lịch đại đều có tổ sư phi thăng, tiên giới tình huống thế nào? Ta ha có thể không biết? Cũng đúng, các ngươi tổ sư đều ở phía trên. Bách Lý Tùng nhẹ gật đầu. Tiên nhân mặc dù không thể trở về đến tu tiên giới, nhưng là tiên nhân có thể dùng hóa thân đi vào tu tiên giới trăm bước, hoặc là truyền đạt tin tức chỉ là nhìn có thể hay không nguyện ý trả giá đắt. Vậy thì, Lam đạo nhân tự nhiên biết tiên giới tình huống thế nào. Tứ đại thiên đế, thập nhị tiếc cung, 28 chiến túc, tam thập lục thiên cương bộ. Lam đạo nhân nói đến đây chút, Đông chốc hấp dẫn hứa thuận lực chú ý mẹ nó, Lam mập mạp ngươi ẩn giấu không ít, những này ta cũng không biết. Hứa thuận dựng lên lốt hai, muốn nghe xem tiên giới bí mật. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có người liền có phân tranh nha. Thiên nhân cũng trốn không thoát. Lam đạo nhân túi đầu nói ra, không biết đang suy nghĩ gì, ta cảm thấy lượn quanh Phật giới khả năng trước sẻ ra chuyện. Bách Lý Tùng nói ra, những cái kia con lựa chọn ngoài miệng nói nứt bản mỗi cái đều là muốn thành phật thật là lam đạo nhân nghe được lượn quanh phật giới hai chữ chào phung nói phật là cảm giác người, là nhìn thấu tất cả chúng sinh phiền não an ổn vui vẻ mà đối diện tử vong rời xa tất cả nghiệp quả sống chết quả đắng không còn tục sinh không còn chế tạo nhân duyên nghi ngờ nghiệp là vì nứt bản hiện tại phật tu thì là mỗi cái muốn thành phật làm tổ trường sinh bất diệt thậm chí chuyên môn có cái phật tổ mở lượn quanh phật giới dùng để tiếp dẫn phật tu thành phật vậy thì đạo môn luôn nói phật tu không biết số hổ phật môn cũng không biện giải trường sinh a không có coi chương ba say mềm chương 30, mươi say mềm thế nào ngươi nói Phật giới xảy ra vấn đề đạo huynh hẳn là cùng Phật tu cũng tương đối quen Lam đạo nhân lời nói xoay chuyển nói ra từ vừa rồi Phật thủ đến bây giờ Phật giới Bách Lý Tùng cố ý tại hướng cái đề tài này bên trên dẫn ta là người đứng đắn cùng bọn hắn không quen Bách Lý Tùng lắc đầu đen một lần Phật tu nói ra nhưng là ta có một cái cầu Bách Lý Tùng còn nói thêm Lam đạo nhân nghi hoặc cầu dạng gì cầu cùng Phật giới có quan hệ Bách Lý Tùng lung la lung lay đứng lên từ chính mình dưới ngông ghế đá từ bên trong lấy ra một cái màu vàng đầu lâu. Giữa thuận thấy rõ ràng, cái kia ghế đá từ bên trong là trống rỗng, lại có thể bỏ đồ vật. Màu vàng đầu lâu bị lấy ra, lập tức liền muốn thả ra tia sáng, nhưng là bị vô hình ngăn chặn, chỉ có thể thả ra nhàn nhạt Phật quang khắp nơi đầu lâu mặt ngoài. Phật quang bên trong, có niệm kinh âm thanh, cẩn thận nghe xong, thì là, như là ta nghe, nhất thời, Phật tại xá vệ quốc cái cây cho cô đ vườn. Ngươi lúc, sư tôn tại đêm đầu tiên điểm nâng thân tỏa ánh sáng, hán quang màu vàng, cuốn cái đà chu vi hình tròn bảy vòng, theo cần đạt bỏ cũng làm màu vàng. Đây là di lạc thượng sinh kinh. Lam đạo nhân nghe xong liền nghe đi ra, nói ra đạo huynh làm sao có cái đồ chơi này? Ta nhặt. Bách Lý Tùng nói ra, phật cốt cũng có thể nhặt được. Lam đạo nhân không tin, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái đồ chơi này là cái gì? Là phật xương cốt, xương đầu. Bách Lý Tùng cũng mang theo nghi hoặc, nói ra, ta cũng không tin. Tay hắn buông lỏng, màu vàng xương đầu liền trượt xuống. Sau đó hắn một cước liền đem xương đầu cho đạp đến xa xa động phụ trên bát tường. Về sau xương đầu bị bắn ngược trở về, lại đến Bách Lý Tùng trước mặt. Một màn này thấy tử tô nhắm mắt, cái kia mẹ nó thế nhưng là phật cốt, là phải bị kiến tạo tháp cung phụng. A ta hiện tại là đạo muôn người không có việc gì, bị đá tốt. Vừa sáng hôm đó, từ trên trời rất xuống, ta còn tưởng rằng là thứ gì, kết quả là cái đầu lâu, thật sự là suối quậy. Cái đồ chơi này trừ ra làm cầu cùng cái bô, cũng không biết có thể làm mà. Ta còn đang suy nghĩ, ta thọ nguyên đều nhanh không có rồi. Nhặt được Phật đầu, hẳn là Lão Thiên để cho ta chuyên tu Phật. Bách Lý Tùng lại là một cước đem màu vàng đầu lâu đá phải Lam Đạo Nhân trước mặt. Lam Đạo Nhân cũng là một cước đạp trở về, nói ra, chân cảm giác không sai, nặng nhẹ phù hợp. Hắn biết tu Phật không phải Bách Lý Tùng cả tính. Thế là ta nghe kinh văn. Bách Lý Tùng lắc đầu nói ra chỉ cảm thấy nhà ta sói lao đại đều không có thổi qua lớn như vậy nhiêu nói chuyện khoác lác ai cũng lại thổi hắn cũng có thể bản kinh thư này nói mình như thế nào như thế nào nhưng này không phải mình lựa chính mình sao ghé vào trên cây lê đầu lười gấu trúc nhỏ căn bản không có nghe được bách lý tùng nói hắn tiếp tục nằm ngay ho ho về sau lại nghe nói ngươi có phật thủ còn có cái khác phật thân thể xuất hiện tại tu tiên lên dưới mới cảm giác xảy ra chuyện bách lý tùng một cước một cước đã lấy màu vàng đầu lâu cái kia đầu lâu tựa như một cái tròn vo cầu tại quanh người hắn hoa thức bay múa nhường hứa thuận nhìn trận mắt hốc mồm Hắn trợn mắt ước mồm là Bách Lý Tùng kỹ thuật dẫn bóng, không phải phật cốt. Ai có thể nghĩ tới một cái tu sĩ thế mà còn biết đá bóng? Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, tu sĩ không được cướp đoán. Một cái sống hơn ngàn năm tu sĩ, biết chút kỳ kỳ quái quái kỹ năng, cũng không có cái gì kỳ quái. Đây là phật cốt ta. Bách Lý Tùng hỏi. Đúng. Ta có thể xác định. Lam đạo nhân nói. Lam đạo nhân đã là tu tiên giới đứng đầu nhất tu sĩ, hắn nói là phật cốt, vậy khẳng định là phật cốt. Vì cái gì phật cốt tại tu tiên giới? Bách Lý Tùng lại hỏi. Lam đạo nhân hồi đáp. Tiên giới tiên nhân không trở về được tu tiên giới phật giới phật tu tự nhiên cũng không trở về được tu tiên giới người sống không thể trở về đến không có nghĩa là người chết không thể trở về đến bách lý tùng nói ra ta cũng là nghĩ như vậy vậy thì vậy thì phật chết như thế nào bách lý tùng còn chưa nói hết lam đạo nhân muối muối nói ra phật cũng sẽ chết sao truy cầu kim thân bất diệt phật cũng sẽ chết sao thậm chí phật thân thể còn tản mát đến trong tu tiên giới bách lý tùng nói nó không phải bình thường phật cốt nó là phật di lạc phật cốt lam đạo nhân nói phật di lạc là vị lai phật là phật giới đời tiếp theo phật tổ cứ việc đầu lâu bên trên sức mạnh rất yếu, cùng trong truyền thuyết Phật Di Lặc khác nhau một trời một vực. Nhưng là Lam đạo nhân vẫn là đã đoán được là Phật Di Lặc xương đầu đáng tiếc, không phải địa tạng vương hoặc quan thế âm. Thanh Hoa phái cùng hai cái này bổ tát không hợp nhau lắm. Trừ phi Di Lặc đi rồi, không phải vậy hắn hẳn là sẽ không đem kim thân tản mất. Hắn hẳn là bị vội. Vậy thì Phật giới xảy ra chuyện. Đây cũng là Bách Lý Tùng phỏng đoán. Cũng không thể là tiên giới đám người kia thẳng hướng Phật giới a. Bách Lý Tùng nói ra, hắn biết Lam đạo nhân Thanh Hoa phái cùng tiên giới nguồn gốc rất sâu, không rõ ràng, hẳn không phải là tứ đại tiên đế minh tranh ăn đấu cầu não đều nhanh đánh tới. Lam đạo nhân cười lạnh nói, Lam đạo nhân từ lịch đại tổ sư đưa tin bên trong, suy đoán ra tiên giới tình huống. Cung tu tiên giới không khác nhau chút nào, thậm chí còn không bằng tu tiên giới. Bởi vì người đều là giống nhau người, chỉ là vị trí hoàn cảnh không giống, mà bên ngoài hoàn cảnh cũng không thể cải biến người, chỉ có người sẽ cải biến hoàn cảnh. Hắc hắc, Bách Lý Tùng cười nói, ta dùng đầu ngón chân ngấm lại, ngươi sau này chuyện phiền toái khẳng định không ít. Dứt lời, hắn một cước đem màu vàng đầu lâu đã cho Lam đạo nhân, nói, cái đồ chơi này cho ngươi. Ta muốn cái này làm gì? Nấu canh sao? Lam đại nhân dùng chân giẫm lên màu vàng đầu lâu, nói ra: Lưu tại ta chỗ này cũng là phiền phức. Ta mấy cái này đồ nhi, tu vi còn thấp, hẳn là áp chế không nổi viên này cẩu. Bách lý tùng lung la lung lay ngồi xuống, cho mình cùng Lam đạo nhân rót rượu. Cái kia vài hũ xanh biết vò rượu, uống nhanh xong. Chẳng lẽ ta không chê phiền phức sao? Cái đồ chơi này cũng không thể nấu canh sao? Gân gà, gân gà. Lam đạo nhân nói xong là đem màu vàng xương đầu thu lại. Hắn đã hiểu rồi Bách lý tùng ý tứ. Giải quyết phiền phức, chiếu cố tốt đồ đệ đây cũng là Bách lý tùng chân chính muốn nói. Nấu canh, ngươi cũng có ý nghĩ như vậy. Nói đến nấu canh, ta nhớ được trước kia có cái ai tới, đặc biệt yêu thích nấu canh. Bách Lý Tùng nghĩ đến một người, là Sả Quân Vũ. Lam đạo nhân nói ra, "A a a đúng đúng." Bách Lý Tùng vỗ mạnh đầu suy nghĩ nói, "Ta nhớ được nàng có hai cái tiểu xà nha, cười lên đặc biệt đáng yêu. Ngươi thế mà nhớ kỹ nàng a?" Bách Lý Tùng liếc qua Lam đạo nhân. Dựa theo hắn đã hiểu, Lam đạo nhân cũng không để ý gián nha muội. "Ta trước đó vài ngày trong núi gặp phải vãn bối của nàng." Lam đạo nhân nói đến gặp được Sả Vô Bảo vào cái ngày đó. Bách Lý Tùng sau khi nghe xong, không có thương tổn cảm giác, cười to nói ra, "Sớm một ngày muộn một ngày." Sớm muộn, có một ngày. Chuyện cũ như gió, chuyện cũ như gió a, Chuyện quá khứ, đều đi qua. Còn muốn cũng không hề dùng. Còn có, ngươi thật đúng là cái đại cắt điều a, Ta cảm thấy cũng là. Mùng 5 tháng chạp, Lam Đạo Nhân cùng Bách Lý Tùng say mềm, chương 31. Gặp lại đại lễ. Chương 31, gặp lại đại lễ. Bách Lý Đạo Nhân như vậy tính cách, đương nhiên sẽ không chỉ có Lam Đạo Nhân một người bạn. Nhan khai hiến đương nhiên sẽ không chỉ là mời Lam Đạo Nhân. Rơi mùng 8 tháng chạp, còn có 3 ngày. Vậy thì, hứa thuận ba người tại Bách Lý Động Phủ ở lại trong 2 ngày này có thể nhìn thấy lần lượt có Bách Lý Tùng Đạo Hưu trước giờ đi vào Tùng Khê Sơn. Cái gì? Nam Sơn đạo nhân, trúc Lăng khách, Bình Sơn giả nhân, những người kia hoặc là ngồi phi chu, hoặc là đáp lấy dị thú. Hứa Thuận là không biết cái nào, Lam đạo nhân ngược lại là nhận biết mấy cái, cả ngày cùng bọn hắn uống rượu làm vui. Thậm chí uống nhiều quá còn tại Vân Thượng ca hát. Cái thứ hát chân thị quỷ khóc sói gạo, không biết đang hát cái gì cầu tám đồ vật. Nhưng là trong những người này có một người, Hứa Thuận nhận biết. Thanh Vi Tông đại lễ. Không có cách, nhảy nhót hổ ẩn tượng quá sâu đại lễ là theo chân sư phó của hắn điệp toán tới tham gia nhàn kha hiến. Bọn hắn là mùng 7 tháng chạm đi vào Tùng Khê Sơn. Tại bái kiến Bách Lý đạo nhân về sau, đại lễ liền cùng hắn sư phó tại Tùng Khê Sơn ở bọn hắn sở dĩ trước giờ đến, chính là sợ ngày mai mùng 8 tháng chạm tương đối bận rộn, bọn hắn trước giờ đến hỗ trợ. Về phần yến hội cùng ngày có người gây sự, không thể nào. Chân chính người một nhà đều sẽ tự dắt trước giờ đến, phòng ngừa ra cái sạn. Nhan Khai Yến là Bách Lý Tùng đạo nhân trong cả đời chuyện trọng yếu nhất, không hiểu đấu, bốn người an bài ngay ngắn có đầu, Hứa Thuận cũng giúp không được gấp cái gì. Nhàn đến không có việc gì, Hứa Thuận liền đi tìm đại lễ. Hắn đã hỏi qua Tây biên mạc, nuôi nấng tiên hạ, Mười phần phiền phức đầu tiên tiên hạc phẩm hạnh cao khiết, tu sĩ cần đến long hồ cảnh mới có thể hàng phục hoang dại tiên hạc, lại lấy phẩm hạnh cảm hóa. Không phải vậy liền muốn luyện chế đan dược, từ nhỏ nuôi nấng tiên hạc mới có thể bồi dưỡng tình cảm. Lấy hứa thuận tu vi hiện tại, gặp phải hoang dại tiên hạc, sợ là bị tiên hạc hai lần mổ chết. Nhược, là nguyên tội. Tại Tùng Khê Sơn, sư phó là lão đại, sói lão đại là lão nhị, tiên hạc nhóm thì là lão tam, chúng ta thì ai? Tây biên Mạc tự hồ có chuyện xưa nói ra, chúng ta bốn huynh đệ địa vị thấp nhất nha. Vậy nơi nào là tiên hạc, cái kia rõ ràng là mời cái cha trở về. Tây biên mạc tiếp tục chửi bậy tiên hạc, cuối cùng hạ định kết luận, tiên hạc, cậu đều không ơi, cực kỳ giống trung niên nam nhân ở nhà địa vị, nhi nữ, lão bà, nghèo chó, cuối cùng mới là chính mình. Thế là, thua thuận tại một ngọn núi ránh mương bên cạnh, tìm được đại lễ. Hắn nhìn thấy đại lễ ngay tại cầm lấy màu xanh tơ lụa như thế đồ vật, thấm màu xanh trắng chất lỏng, bơi lên đến hung thần nhảy nhót hồ toàn thân. Đại lễ sứ minh, cái kia màu xanh trắng chất lỏng bị sắt đang nhảy đập hồ trên thân, liền đứng lên bọt biển như thế đồ vật. Đại lễ liền cầm lấy bàn trải sắt, rầm rầm đang tài mau. Về sau đại lễ lại cầm lên một đường hoàng phủ, thi triển pháp lực về sau. Hoàng Phu liền biến thành một đường thanh thủy. Theo đại lễ ngon tay ở đâu, thủy liền bọt tới chỗ nào. Thầy xong về sau, nệ nhót hổ lông tóc liền trở nên sáng lên. Toàn bộ quá trình cực kỳ giống rửa xe. Cái này cũng không dám gánh sư Minh danh tiếng. Đại lễ có chút lung túng nói ra, sư tổ ta cùng Bách Lý đạo nhân là ngang hàng. Sư phụ hắn sư phó cùng Bách Lý đạo nhân là ngang hàng, Bách Lý đạo nhân cùng Lam đạo nhân là ngang hàng. Vậy thì hứa thuận so với hắn lớn một đời. Ai tu sĩ chúng ta há có thể như thế cổ hữu? Ta nói ngươi là sư Minh, ngươi chính là sư Minh. Hứa thuận không thèm để ý nói. Hắn cũng sẽ không bày biện chính mình bối phận, ở nơi đó cố làm ra vẻ. Như thế quán ngu, nghe được Hứa Thuận khách khí như vậy, Đại Lễ càng có chút hơn không có ý tứ, hắn nói ra, "Cái này, cái này vẫn là chưa có để cho ta sư phó nghe được." Không phải vậy, bọn hắn Thanh Vi tông vẫn tương đối để ý bối phận. Chúng ta nếu mà nói, Hứa Thuận tiếp tục nói, "Chúng ta là tu tiền, không phải tu bối phận." A, Đại Lễ nghe xong cũng cười, hắn cảm thấy Hứa Thuận rất có ý tứ. Không biết Đại Lễ đạo Hữu đang làm gì, Hứa Thuận lôi kéo làm quen mà hỏi thăm. Lấy đạo Hữu xưng hô, Tương đối phù hợp đại lễ nhìn Hứa Thuận cũng tương đối thuận mắt, chỉ vào nhảy nhót hổ nói ra, "Đạo hữu ngươi cũng biết, chúng ta Thanh Vi tông lấy thao Thi thành hộ đạo pháp. Cái này cương thi toàn thân kiên cố, huyết dịch ngưng kết, yêu cầu thường xuyên lấy đan dược bảo dưỡng, mới có thể phát huy mười phần công lực." "A, đan dược?" Hứa Thuận nhìn xem đại lễ bên cạnh một thùng màu xanh trắng đồ vật, nói ra, "Cái này chính là đan dược." "Đúng. Đây là chúng ta Thanh Vi tông nhuận ra đan." Đại lễ nói liên tục không ngừng nói ra, "Lấy 7749 chủng linh thảo, lấy long hổ cảnh cao nhân luyện chế mọi việc cánh giờ." Thuần thiên nhiên màu xanh lá không ô nhiễm, nạp linh khí của thiên địa, nhường ra thịt thổi qua liền phá, hiện tại mua sắm. Khô khụt. Không có ý tứ, nói thuận miệng. Đại Lễ nói xong nói xong, đột nhiên ý thức được nơi này không phải hắn đi Hồng Trần bán đan dược địa phương. Các ngươi thanh vi tông nghiệp vụ thẳng rộng các a? Thứ Tuận mang theo treo chọc ánh mắt nhìn xem cái này màu xanh trắng dư thủy. Cái này mẹ nó không phải liền là mỹ phẩm dưỡng da mà? Thể nghiệm Hồng Trần, Hồng Trần cũng là tu hành một bộ phận nha. Đại Lễ đàng hoàng trị trọng, ra vẻ đạm bạc nói, "Đạo huynh, nói tiếng người." Ai? Trên núi những sư thúc tí hon? cả ngày không phải mua bán thi thể, chính là luyện chế đang ăn dược. Đại lễ thở dài một hơi nói ra, chúng ta những đệ tử này đi ra ngoài bên ngoài, chỉ có thể đều bằng bản sự. Những sư thúc kia nhóm còn niệm nói, rèn luyện. Đại lễ tiếp tục nói, chúng ta những đệ tử này xuống núi, pháp khí đều không có, vàng bạc cũng không có, liền cho một số hạ phẩm nhận ra đan, để cho chúng ta tự nghĩ biện pháp bán đi. Chúng ta là tu sĩ, không phải bán đan. Đại lễ trong lòng tựa hồ có an khí, đừng nói cương thi, âm thi cũng không có. Muốn thượng phẩm cương thi sao? Chính mình đi đào đi. Bọn hắn đều tại tu tiên giới các ngao ngách bên trong. Hứa Thuận nghe được phi thường bình tĩnh, hắn đã là tên hợp cách tu sĩ, tu tiên rồi các loại hắn xem không hiểu sự tình, hắn đã thành thói quen. Từ Lam đạo nhân miệng bên trong giải thanh hoa phái đôi câu vài lời, Hứa Thuận đều cảm giác được rất chịu tượng. Bây giờ nghe đại lễ chửi bậy nhà mình tông môn, Hứa Thuận cảm thấy thanh hoa phái cũng không tệ lắm nha, chí ít không để cho đệ tử đi bán đan dược, có thể làm cho tu sĩ đi bán đan dược, cái này đúng sao? Quả nhiên, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, không giống như đồn đại. Hứa Thuận xuống lời bình, không có cách, đánh không lại đám kia láo bất tử. Đại lễ cầm lấy màu vàng khăn lụa lau nhảy nho hổ. Ta nghe nói, cương thi chính là tập tiên địa hung sát chi khí, chết ma bất hủ, làm sao còn muốn bảo dưỡng à? Hứa thuận nhìn xem bị suất nhảy nhót hổ nói ra, cái này mẹ nói nhìn lên tới thật là phiền phức. Thượng Như tiếp trước lái xe, lái xe ai cũng nguyện ý mở, rửa xe cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý tẩy, thật là nói xe. Từ tai đạo huynh, ngươi nghe ai nói? Đại lễ kinh ngạc nói ra, đại đạo phía dưới, có cái gì có thể một mực bất hủ, một mực tồn tại đồ vật đâu? Chính là tiên nhân, cũng có một ngày theo thiên địa mà tiêu vong, chứ nói, đều không giải. Chương 32. Trong hơi lựa đi. Chương 32 trong hơi luyện thi, hứa thuận cảm giác chính mình giống như lại bị kiếp trước tiểu thuyết cho độc hại, rõ ràng như vậy đạo lý đều không có nhìn ra, nơi nào có vĩnh viễn tồn tại đồ vật, thiên nhân đều không được, huống chi cương thi, tục ngữ nói làm ngàn năm, ẩm ướt vào năm, không làm không ẩm ướt liền nửa năm, đại lễ nhìn thấy hứa thuận một mặt mờ mịt, giải thích nói, tử thi tại cực âm chi địa, hấp thu âm sát địa mạch chi khí mới có thể thân thể kiên cố, dần dần sinh ra biến biến dị, như là tân sinh giống như dạng thú, nếu là ở cực âm chi địa, cương thi lại tồn tại thật lâu, nhưng là chúng ta thanh vi tông thao thi luyện thi, lấy pháp lực của mình thay thế âm sát địa mạch chi khí lấy rượu thủy ngâm chế cương thi bảo trì hoạt tính, không phải vậy bực này âm sát đồ vật, nhìn thấy mặt trời liền sẽ yếu đi bảy phần, ngày mưa dầm càng là lại dẫn tới thiên lôi. Đại lễ thật tốt phủ cập khoa học một lần cương thi kiến thức căn bản, cái gì yếu dương yếu lôi, bảy đại chú ý hạng mục, nhường Hứa Thuận nghe được say xương ngon lành. Nói tóm lại, cương thi tại thanh vi tông điều khiển hạ phi thường cường đại, nhưng sử dụng cũng có chút phiền phức. Về phần Hứa Thuận ở kiếp trước nhìn thấy cái chủng loại kia sẽ tự mình tu luyện, sẽ tự mình tu bổ dáng người, sẽ còn không ngừng tiến hóa sức mạnh cùng trí lực, yến kéo lại gần sơ, thậm chí đối người thao tác trung thành tuyệt đối cương thi, đây chẳng phải là tra ruột. Đại Lễ nghe được Hứa Thuận nói loại vật này, lắc đầu nói ra, chính là ta tra hóa thành cương thi, đều không chính xác ta có tốt như vậy. Đạo huynh ngươi cầm lệnh tôn đưa ra so sánh, có phải hay không không tốt lắm? Hứa Thuận cảm giác cùng Đại Lễ trò chuyện quen về sau, Đại Lễ cũng là một cái gì lời nói đều ra kỳ nhân. Mới vừa nói chính mình sơn môn bên trong đều là lão bất tử, bây giờ nói chính mình tra ruột là cương thi liền tốt. Không có việc gì, ta từ nhỏ chính là cô nhi, bị sư phó thú dưỡng. Đại Lễ nói ra, sư phó nhìn ta sắp chết, liền đem ta kiếm về cho ăn một miếng cơm. Nếu là chết rồi, sư phó liền chuẩn bị đem ta luyện thành linh đồng, kết quả Ta xuống xuống. Đại lễ vừa cười vừa nói, vốn là vật liệu, kết quả thành đồ đệ. Đại lễ trải qua cũng rất có truyền kỳ. Linh Đồng là một loại cương thi tiểu nhi, chỉ thiếu một chút, hắn liền cùng nhảy nhót hổ một cái hạ chàng. Đạo Hinh, Hứa Thuận không biết ta đuổi ra sao đại lễ đi vào thế giới này mấy tháng, gặp được một ít chuyện, Hứa Thuận vẫn cảm thấy chính mình không hợp nhau. Không phải chịu tượng, mà là có là căn bản đã vượt qua Hứa Thuận nhận biết. Trường thành trải qua quyết định người nhận biết. Tại xã hội hiện đại Trường Thanh Hứa Thuận, dù là lại ngụy trang, hắn nhận biết cũng cùng tu tiên giới người không giống. Này, đều là chuyện đã qua. Đại lễ tiếp tục vừa cười vừa nói, nói tóm lại vẫn là các ngươi thanh hoa phái phi kiếm tương đối bất việc. Hắn đùa giỡn nói ra, có đôi khi tình nguyện nhường nhảy nhót hổ cưới lấy ta, ta cũng không nguyện ý cưới hắn, thật sự là xuất động một lần nhảy nhót hổ muốn bảo dưỡng rất nhiều lần. Hứa Thuận nhìn xem cả người hung thần uy vũ bất phàm nhảy nhót hổ, ai có thể nghĩ tới nhảy nhót hổ mạnh như vậy phía sau là thanh vi tông người vất vả đầu. Cái kia, Hứa Thuận nhìn một chút trung quanh, sau đó nhỏ giọng nói ra, các ngươi có hay không luyện chế qua loại kia mấy loại liều cùng một chỗ cương thi, cứng. Đại lễ nhìn kỹ một chút Hứa Thuận, nói ra, đại huynh hẳn là gặp qua chưa từng gặp qua. Ta chính là nhìn cương thi nhiều lấy nhanh đuốt với tư cách thủ đoạn công kích, nếu là. Hứa Thuận biểu đạt cái nhìn của mình đại lệ nói tiếp, nếu là tay chân có thần binh lợi khí, cũng hoặc là lưng có hai cánh, có thể bay trời, chẳng phải là lợi hại hơn. A đúng đúng đúng. Hứa Thuận nói ra, ta chính là ý tứ này. Nghĩ không ra đạo huynh lại là Tạo Hóa phái. Đại lệ cổ quái nói ra. A, Tạo Hóa phái? Hứa Thuận không biết Tạo Hóa phái là có ý gì. Tại chúng ta Thanh Vi tông, đối với luyện thi có mấy cái đại phương hướng. Đại lệ giải thích nói, ta cùng sư phó đều là nguyên xin phái. Nguyên sinh phái cho rằng thiên địa vạn vật đều có linh, sau khi chết hóa thành cương thi, tất nhiên là khi còn sống chi linh chịu âm sát địa mạch tẩm bổ mà sinh ra thành cương thi. Vậy thì chúng ta chú ý, khi còn sống là dạng gì, sau khi chết chính là cái gì dạng? Khi còn sống là hổ, sau khi chết là nhảy nó hổ. Khi còn sống là người, sau khi chết là cương thi. Hứa Thuận không nhịn được nói ra, cái tiếc khi còn sống là con thỏ đâu. Hắn vẫn là nhớ mãi không quên thỏ ba ca. Ngậy! con thỏ nha. Đại lễ bông chốc liền ngây ngẩn cả người. Từ xưa đến nay, thanh vi tông đều không có cầm con thỏ đến luyện chế cương thi con thỏ đều bị ăn thỏ sọ nào rất tốt gặm đại lễ cương ép đem thoại để kéo trở về nói ra còn có một phái cho rằng tiên địa vạn vật đều là nhận đến tạo hóa mà thành khi còn sống chính là thiên chi tạo hóa sau khi chết thành cương chính là địa chi tạo hóa nếu là tăng thêm người tạo hóa đó chính là chân chính tạo hóa vậy thì hắn tạo hóa phái đem đủ loại đồ vật tỷ như hạ cậy hổ chảo eo gấu tụ hợp tại một cái cương thi trên thân biến thành hoàn mỹ nhất cương thi hứa thuận sau khi nghe cũng không biết nói gì khá lắm các ngươi từ người sống đến chết người từ sinh ra đến chết đều có liên quan đến hàng cái triết học sinh vật Hóa học, luyện đan và nhiều loại ngành học khó trách bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tạo hóa phái cương thi xong không hoàn mỹ không biết, nhưng là cảm giác rất tiền vệ. Luôn cảm giác tạo hóa phái cuối cùng lại chơi thoát, luyện được một cái chính mình cũng không giải quyết được đồ vật. Nhưng là bọn hắn lấy thất bại chiếm đa số, vật khác biệt khó mà khâu lại tại một kẻ thân thể bên trên. Mặc dù là như thế, mấy vị sư thúc kia còn chăm chỉ không ngừng, hàng năm đều tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đại lệ nói xong lời cuối cùng, không nhịn được chửi bậy. Nếu để cho ta, ta đại cấp không thể nói trước phải hóa thành ngân dật thi. Ngân giáp thi so với đồng giáp thi cao hơn một cấp, lại phía trên chính là kim giáp thi. Hắn còn tại nhớ thương hắn yêu dấu đại cát. Nói đến, lần trước cái kia đại cát đâu? Hứa Thuận nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy đại lễ tình cảnh. Ở trên núi âm sát địa ngạch ôn dương đâu? Đại lễ đáp, dù sao là tham gia yến hội, không phải đến đánh nhau. Đánh nhau cũng không cần đến chúng ta yếu như vậy gà a. Xác thực, Tùng Khê Sơn người mạnh nhất chính là Hứa Thuận sư phó, Lam đạo nhân. Người đứng đắn ai không có việc gì tìm sắp phi thăng người phiền phức? Hứa Thuận nghĩ nghĩ, nói ra, không biết đạo huynh phải chăng thuận tiện truyền tụ tiểu đệ một số. Liên quan tới luyện thi phương diện pháp thuật. A, đại lễ sướng sở, nói ra, phi kiếm không thâm sao? Phi kiếm đẹp trai như vậy, như vậy khốc, cun, bọn hắn thanh vi tông phi kiếm thực sự không được. Không phải vậy, ai đùa chơi chết thì a, đơn thuần cá nhân hứng thú, nếu là đạo huynh không tiện, coi như xong. Thừa thuận coi là đại lễ không tiện lắm. Dù sao, luyện thi thuật là thanh vi tông sở trường hộ đạo pháp, cũng không phải không tiện. Ta bên này có bản hoàng phủ kinh chính là một số cơ sở thao thi chi thuật, tính không được môn phái nào bí truyền. Người không chê liền tốt. Đại lễ nói ra, hoàng phủ kinh tại tu tiên giới cũng có lưu truyền, chỉ là không có bọn hắn thanh vi tông đầy đủ ra sao có thể lại ghét bỏ đâu. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Chương 33. Nhan khai hiến mở. Chương 33. Nhan khai hiến mở. Hoàng phù kinh ghi chép nhiều loại phù chú, pháp khí cùng lên thi phương pháp. Hứa thuận nghiên cứu nửa đêm hoàng phù kinh nghiên cứu đến đau đầu. Không phải xem không hiểu, mà là thao thi thuật thật sự là quá phiền toái. Cái gì tầm long dò xét huyệt tìm tới tụ âm nơi, cái gì vùi sâu vào chứa oán khí tử thi, cách mỗi 7 ngày liền muốn tới một lần huyết, cuối cùng muốn lấy dương khí kích phát tử thi âm khí, hình thành âm thi, mới tính thành công điều kiện âm thi, còn muốn lấy huyết dịch của mình nuôi nấng, lấy pháp lực thay thế bộ phận âm sát chi khí. Đối âm thi hình thành công chế, như là nửa cái khối lỗi, mới tính tiểu thành. Về phần cái gì Chu Sa vẽ phủ, Trung Đồng chỉ dẫn, ống ngực phong ấn, càng làm một bước cũng không thể sai đối với chưa từng học qua vẽ phủ tu tiên tiểu bạch hứa thuận tới nói, còn muốn từ đầu học tập vẽ phủ, mấu chốt là thật không dễ dàng lên thi về sau, cương thi phi thường nhỏ yếu, lại là sợ mặt trời, lại là sợ đảo một kiếm hắc lư võ, chúng chi chí cương chí dương lôi pháp. Nếu muốn tăng cường âm thi năng lực, còn cần an phận bồi dưỡng âm thi, nhường hắn lưng giải, biến thành đỏ cương, bạch cương các loại mới có điểm lợi hại. Không luyện thi không biết luyện thi khó xử. Có thời gian này cùng tinh lực, Hứa Thuận Phi kiếm đều sớm luyện được. Đến lúc đó như vậy cương thi, phi kiếm nhất truyện, liền có thể chặt thành 17, 18 đoạn. Vậy thì, luyện thi đối với hiện tại Hứa Thuận tới nói, thật sự là quá phiến phức, quá rườm rà, quá lãng phí thời gian, thật không có có tính so sánh giá cả. Đều là hộ đạo pháp, phi kiếm, luyện thi có cái gì khác biệt đâu? Phi kiếm không thơm sao? Lại đẹp trai lại lợi hại. Khó trách Lam đạo nhân đối thao thi pháp chẳng thèm ngó tới, thao thi pháp sát thực không như bay kiếm. Về phần phi kiếm chi thuật, Hứa Thuận cần đợi đến thông thần về sau, mới có thể tế luyện phi kiếm của mình. Về phần hiện tại, Hứa Thuận sẽ chỉ Lam đạo nhân chuyển thụ thanh phong kiếm pháp. Thanh phong kiếm pháp bên trong đều là một số kiếm pháp cơ sở chiêu thức, gai, bổ, vẩy, treo, vân, điểm, bằng, đoạn, sư phó, chúng ta không đều là khống chế phi kiếm sao? Làm sao còn luyện cơ sở kiếm pháp? Hứa Thuận học xong kiếm pháp về sau đã từng hỏi Lam đạo nhân, Lam đạo nhân thì là đáp, không luyện kiếm, giải thích như thế nào kiếm? Không hiểu rõ kiếm, như thế nào khống chế kiếm? Thế nhưng là điều khiển phi kiếm cùng cơ sở kiếm pháp có quan hệ gì? Hứa Thuận không hiểu, phi kiếm đồ chơi kia cùng phổ thông kiếm hoàn toàn không phải một chuyện a. Lam đạo nhân chỉ là nói, ngươi về sau liền biết. Nói tóm lại, hoàng phủ kinh đối với hiện tại Hứa Thuận có chút gần gà, khó trách đại lễ sảng khoái dạy cho Hứa Thuận. Cao minh tông môn, An thân pháp cùng hộ đạo pháp nhất định có liên hệ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thanh vi tông luyện thi chi pháp nhất định cùng bọn hắn bản môn chân pháp có mật thiết liên hệ, không phải vậy ai sẽ chơi thi thể ai chỉ có bái nhập Thanh vi tông mới có thể học được chính tông thật sâu thao thi hộ đạo pháp. Vì một cái thao thi chi thuật, một lần nữa bái nhập Thanh vi tông hiển nhiên không đáng, chỉ có thể về sau lại tính toán sau. Suy nghĩ minh bạch những này, Hứa Thuận liền đem hoàng phủ kinh vượt qua một bên, bắt đầu mỗi ngày tu hành đợi cho bình minh. Hứa Thuận đã hoàn thành hôm nay bài tập, hắn đã nhanh chạm đến luyện khí tầng 4. Thời gian mấy tháng, Hứa Thuận từ một giới phàm phu tục tử đến luyện khí tầng 3, đã là phi thường thần tốc. Liên quan Lam đạo nhân đều đối Hứa Thuận coi trọng mấy phần. Hắn không nghĩ tới Tùy duyên thu đồ đệ, tư chất như vậy không hợp tối thưởng. So với hắn năm đó ở trong núi thấy qua những cái được gọi là thiên tài sư huynh còn muốn không hợp tối thưởng. Lúc trước hắn chỉ là nhìn Hứa Thuận theo mắt duyên mà thôi. Hứa Thuận vừa kết thúc xong bài tập, liền nghe đến Lam đạo nhân truyền thanh. Đồ nhi, theo Vi sư đến đây. Hắn đứng dậy đi vào sát vách Lam đạo nhân trước người, liền thấy Lam đạo nhân một thân đạo bảo màu xanh ra trời. Cái kia đạo bào theo lam đạo nhân đi vừa đông vừa đưa, vũ ý liệt siêu mẹo, phối hợp lam đạo nhân trên eo thắt dây lụa, cầm trong tay tơ trắng bùi bầm, còn có lam đạo nhân mập mạp mặt cái kia vô cùng lạnh nhạt vẻ mặt. Toàn bộ chính là tiên gia cao nhân, bên ngoài mười phần, cung bình thường hợp lực lộ đúng bộ dáng, hoàn toàn là hai người, đem hứa thuận thấy sửng sốt một chút ý niệm đầu tiên, mẹ nó, lam mập mạp ngươi đảo sức một lần, cũng là ra dáng, khó trách rất nhiều nữ tu cảm mến ngươi. Cái thứ hai suy nghĩ, người dựa vào ăn mặc, cổ nhân thật không lừa ta, gặp qua sư tôn, thử tu tô cũng từ sát vách tới, cung kính hướng lam đạo nhân hành lễ. Lam đạo nhân nhìn thoáng qua tử sắc đạo phục hứa thuận cùng tử tô, nói ra, "Hôm nay chính là các ngươi bách lý sư bá ngày đại hỷ, các ngươi đừng khóc, miễn cho mất đi vi sư mặt mũi. "Đúng, sư tôn." Hứa thuận cùng tử tô trăm miệng một lời nói. "Chết cũng không phải sư phụ của bọn hắn, bọn hắn làm sao lại khóc?" "Đi." Lam đạo nhân nói xong, liền đi ở phía trước, hứa thuận cùng tử tô hai người đuổi theo. Hôm nay mùng 8 tháng 7, Bách Lý động phủ cùng mấy ngày trước đây lại là không tầm thường động phủ dòng suối nhỏ hai bên dưới tán cây mật, đều để đó linh trúc biên chế bộ đoàn. Bộ đoàn bên cạnh có cái bàn uống, bên trên có trà thơm, trái cây, bánh ngọt các loại. Lam đạo nhân dẫn đầu tại động phủ dòng suối nhỏ trên cùng bồ đoàn bên trên ngồi xuống, mà hứa thuận cùng tử tốt thì sau lưng Lam đạo nhân ngồi. Theo thời gian trôi qua, còn có phía tây sáng cùng phía tây diệu dẫn đạo, càng ngày càng tân khách đi tới trong động phủ đều tự tìm đến chính mình bồ đoàn ngồi xuống. Trong bọn họ có là trước mấy ngày tới, có là vừa tới. Nhìn thấy Lam đạo nhân về sau, bọn hắn liền nho nhau đi vào Lam đạo nhân trước mặt tập hợp cái mắt duyên. Lam đạo nhân khó được không có không kiên nhẫn, ngược lại ôn hòa cùng bọn hắn nói chút lời xa giao, đem động phủ không khí ấm rất đúng chỗ. Dù sao một cái phi thăng kỳ tu sĩ ngày thường khó gặp, thân là Lam đạo nhân đồ đệ. Hứa Thuận tiện thể lấy bị những người khác tán thưởng, tư chất tự nhiên thông minh, có làm chân nhân chi tư, ngày khác nhất định có thể phi thăng tiên lên giới, cùng làm chân nhân lại làm sư đồ. Về phần tử tô, thì bị thổi thành thân tàn trí kiên, ngày khác thành tiệu không thể đo lường, trời sinh dị tượng, không phải tầm thường. Những này lời xa giao, Hứa Thuận chỉ coi là đánh dám. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười đối mặt những thứ này cái gì say rượu cư sĩ, cái kia lang thang tán nhân tu sĩ. Chậm, động phủ bên trong vang lên sáo trúc nhạc khí thanh âm. Hứa Thuận theo âm thanh nhìn lại, liền thấy mấy cái đạo nhân cầm lấy cầm, tỷ bà, cái chiêng, chống các loại ở nơi đó hở tấu mấy cái kia đạo sĩ mỗi người đồng loạt điều khiển mấy loại nhạc khí, thậm chí có nhạc khí chính mình phát ra âm thanh, quả thực nhường hứa thuận ngạc nhiên. Một người chính là một cái giàn nhạc, mấy người chính là một cái ban nhạc. thì ra tu sĩ đều là như vậy chơi âm nhạc. bọn hắn diễn tấu âm thanh cấp độ rõ ràng, làn điệu nhẹ nhàng, nghe phi thường vui mừng. đột nhiên bọn hắn loại nhạc khúc nhất chuyển trở nên nặng nghề. bởi vì nhan khai yến bắt đầu, nương theo lấy nặng nghề ca khúc, không hiểu thấu, bốn người trên bờ vai khiêng một cái bạch ngọc quan tài, từ động phủ chỗ sâu chậm rãi đi ra. tây biên mặc vẻ mặt nghiêm túc khiêng quan tài bên trái đằng trước cùng cái khác ba vị sư đệ đem quan tài đặt ở rừng tùng phía trước nhất. Bách Lý Tùng yêu thích lòng, vậy thì ngay tại dưới tán cây cử hành nhàn khai hiến. Trong quan tài người, chính là trước mấy ngày còn đùa giỡn Bách Lý Tùng. Chương 34, cho hay. Chương 34, cho hay. Bách Lý đạo nhân thực chết sao? Cho đến lúc này, Hứa Thuận mới cảm giác được Bách Lý đạo nhân đại khái là chết rồi. Không phải vậy hôm nay cho tới bây giờ sẽ không không ra. Không phải vậy Lam đạo nhân sẽ không tựa như chủ gia, chủ trì yến hội, tiếp đại tân khách. Bách Lý đạo nhân chết rồi. Chết rất đột nhiên. Hứa Thuận nhìn xem bạch ngọc quan tài, Phản Phật còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, Lam đạo nhân cùng hắn nháy mắt ra hiệu nói ra: "Mấy ngày nay là ta ngày đại hỷ, các ngươi hai cái sư chất coi trọng thứ gì, chính mình cầm là được rồi. Đừng để ta biết là được rồi." Lại một lần trực tiếp đối mặt tử vong, thưa Thuận chợt nhớ tới kiếp trước đời trước của hắn cũng là tại tham gia thân thích tang lễ thời điểm, mới đối tử vong có khái niệm đó là một loại khó mà kể ra mất mát cùng khổ đau. Khi còn sống người vô luận như thế nào phong cảnh, sau khi chết cũng bất quá một cái hộ, một cái quan tài. Khi còn sống người tại như thế nào khóc lớn cười to, sau khi chết cũng là lặng yên nằm ở nơi nào đã từng cùng ngươi nói chuyện nói chuyện chơi đắc người. Đồng nhân liền không có ở đây đã từng cùng ngươi có thân tình, hữu nghị, tình yêu người, cũng không có ở đây. Trên người ngươi lại sinh ra một loại phòng theo hoàng cảm giác. Con người khi còn sống, đến tột cùng là vì cái gì? Con người khi còn sống, đến tột cùng nên như thế nào đối mặt? Người, đến tột cùng tính là gì nha? Tuổi tác tăng trưởng nhường hứa thuận tham gia tang lễ số lần biến nhiều, từ thứ nhất bắt đầu mê mang đến cuối cùng tang khái, thậm chí là nhạn. Tử vong đối mỗi người đều là công bằng. Người, sớm muộn có vừa chết, qua tốt chính mình là được rồi. Hứa thuận cũng trải qua tử vong, là tăng ca tử vẫn là tình cờ tai nạn xe cộ hắn cũng nhớ không được Thử vong chỉ nhớ lúc trước có chút mơ hồ có thể tại sau khi chết xuyên qua đến thế giới này hứa thuận cảm giác được phi thường may mắn càng may mắn hơn là thế giới này có thể tu tiên có thể kéo dài thọ nguyên mà hắn bái một vị muốn phi thăng sư phó cùng kiếp trước không có tiếng tâm gì bình thường so sánh một thế này quả thực có thể nói là ngông ngạo bắt đầu hắn một lòng tu hành muốn trở thành tiên nhân nhìn một chút trên trời phong cảnh hiện tại một cái quan tài, một người tử vong nhường hứa thuận ý thức được tu tiên mặt trái là tử vong Tu sĩ thông qua tu hành có thể kéo dài thọ nguyên, nhưng chỉ cần không thành tiên người, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tại bách lý trong động phủ người, trừ gia lam đạo nhân, những người khác ai có thể nói có hy vọng phi thăng? đều không có. Vậy thì tại nặng nghề âm nhạc dưới, tại bạch ngọc quan tài trước mặt, rất nhiều tu sĩ thọ tử hổ bi, Phản phất kế tiếp nằm xuống chính là chính hắn. Bách lý đạo hữu, người đi trước đi. Qua mấy năm, đi qua tìm ngươi á. Một cái đồng dạng tóc bạc mặt hồng hào đạo nhân đi vào bạch ngọc quan tài trước mặt, nhẹ nhàng đút ve quan tài, đau buồn nói. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, nhưng là còn có rất nhiều người nghe được. Mười năm, trăm năm nhiều nhất mấy trăm năm, bọn hắn cũng giống như vậy đồng dạng sẽ chết. Một trận thành tiên động, thế là có người liền không nhịn được rơi lệ. Không phải là vì Bách Lý đạo nhân, cũng là vì chính mình. Bách Lý đạo nhân lúc còn trẻ, tại tu tiên giới cũng là có chút danh tiếng, kết quả Thọ Nguyên vừa đến, cũng là nằm tại trong quan tài. Thiên tư của bọn hắn còn không bằng Bách Lý đạo nhân. Tu hành khó, thành tiên khó, hơi không cẩn thận, chính là công dã tràng. Một người thương cảm rơi lệ lại lây cho những người khác, chỉ chốc lát cơ vu, toàn bộ rừng tùng phía dưới đa số người đều đang len lén gạt lệ. Hứa Thuận không nhịn được nghĩ lên kiếp trước người nhà đối với người nhà tôi nói hắn đã chết, không biết mình đi vào thế giới khác về sau, mọi người trong nhà trôi qua thế nào. đối với hắn mà nói, người nhà còn sống sót, nhưng là sẽ không còn được gặp lại, tương đương chết rồi. hắn cùng người nhà khoảng cách, chỉ sợ là trên thế giới rất xa xôi khoảng cách, thực thực thực giống như gặp lại người nhà một mặt đây này. ai, hứa thuận trong lòng khó chịu, hai mắt từng hồng, không nhịn được thở dài một hơi. đống nhiên, hắn nhìn thấy bạch ngọc quan tài tại rất nhỏ run run, người đã chết, quan tài làm sao sẽ còn gì chuyện, trừ phi lên thi rồi. bạch lý tùng, thanh vi tông, cương thi, đông chốc bị linh cơ lóe lên hứa thuận. Sâu chối đến cùng một chỗ. Hắn nghĩ tới hoàng phù kinh bên trong, cương thi lên thi về sau, chính yêu cầu máu tươi. Nơi nào có máu tươi? Cái này cả phòng người, không phải liền là máu tươi sao? Vẫn là có linh lực huyết, chính thích hợp tập bộ âm thi, bồi dưỡng ra cương thi vương. Sư. Hứa thuận vừa muốn nói chuyện nhắc nhở sư phó, liền phát hiện chính mình nói không ra lời nói tới. Đồ nhi, một trận trò hay bắt đầu, sao có thể nhường ngươi quấy dày đâu? Lam đạo nhân lời nói truyền vào hứa thuận trong lỗ thai, nhường hứa thuận con ngươi phóng đại, hổ khu chấn động. Nghĩ không ra Lam đạo nhân cái này mày nhậm mắt to muốn phi thăng tu sĩ, thế mà cùng Bách Lý Tùng thông Đồng cùng một chỗ, muốn làm hạ chuyện như vậy. Sư phó, ngươi chân thị hồ đồ a. Sư phó, ngươi không phải là người như thế. T. Chẳng lẽ lại Lam đạo nhân mở ra về sau là hắc? Trước đó Lam đạo nhân tiêu giao tự tại, đều là người trang. Nơi nào sẽ có người mắng mình là cất điêu? Cất điêu lại chửi mình là cất điêu. Vậy thì Lam đạo nhân không phải cất điêu, hắn nhất định đa mưu túc trí, xấu bụng mười phần. Cũng thế, hắn đều gọi Lam Nhiệm, có thể không xấu bụng sao? Ta thật ngốc thế mà tin tưởng Lam Nhiệm lời nói ta thật ngốc đây này, trong chớp nhons này, Hứa Thuận cảm giác Tam Quan nhận lấy phá vỡ. Từ phía sau lưng không nhìn thấy Lam Đạo Nhân vẻ mặt, nhưng Hứa Thuận suy nghĩ một chút, Lam Đạo Nhân giờ phút này hẳn là khoe miệng mỉm cười, tựa hồ tại nhìn một trận trò hay. Tiếp theo, Hứa Thuận liền ý thức được một vấn đề mới. Lam Lam nhiêm cùng Bách Lý Tùng cấu kết với nhau làm việc xấu, huyết tẩy động phủ bên trong tất cả tân khách về sau, hắn tên đồ đệ này có thể hay không bị giết người gì khẩu? Lam Đạo Nhân tu hành hơn mấy trăm năm, làm sao lại chỉ có hai cái đồ đệ? Hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong đều thu lại Hứa Thuận cùng Tử To hai cái đồ đệ làm sao lại mấy trăm năm thời gian liền nhận hai cái đồ đệ không hợp lý quá không hợp sửa lại hơn nữa thu lại đồ đệ cũng không mang về sân môn nếu là đồ đệ ở bên ngoài chết rồi Lam đạo nhân không nói ai biết hắn nhận qua đồ đệ à suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ Hứa Thuận càng nghĩ càng đáng sợ càng nghĩ càng thấy đến Lam đạo nhân thâm bất khả chắc như là nhị thứ nguyên hai dê Lam nhiễm như thế đều là tâm cơ thâm trầm người ngay tại Hứa Thuận suy đoán ra chân tướng sự tình thời điểm hắn nhìn thấy Bạch Ngọc nắp quan tài phanh một tiếng bay lên sau đó trong quan tài rũi ra một cái chân tựa hồ trong quan tài người dùng chân đem vách quan tài cho đỡ bay. tiếp theo từ bên trong ngồi xuống một người. người kia chính là bách lý tùng. bách lý tùng mặc quần áo màu đỏ, tóc hai bùn xù, nhìn xem một vòng khóc khóc ưu tư người cười lớn nói. khóc cái gì khóc? lao tử còn chưa chết đâu. ai? hứa thuận sững sờ, nhìn xem như là người không việc gì bình thường bách lý tùng. bách lý tùng không có chết, chỉ là giả chết tại trong quan tài xem náo nhiệt. con mẹ nó chính mình náo nhiệt. cái này mẹ nó cùng trong tưởng tượng không giống a? các ngươi đều mẹ nó tu hành mấy trăm năm, kết quả nhìn thấy lao tử chết rồi, khóc khóc ưu tư, quả thực buồn cười. Lao tử tại trong quan tài, nghe các ngươi khóc, thật sự là chết cười." Bách Lý Tùng vỗ quan tài cười ha ha nói ra. Vừa rồi quan tài run run, là hắn không nhịn được cười. Hắn là thực sự vui vẻ. Không ngờ công hắn chuẩn bị trận này vở kịch. Chương 35: Giẫm lên tử vong. Chương 35: Giẫm lên tử vong. Ngươi. Vừa rồi cái kia tóc bạc mặt hồng hào vướt ve bạch ngọc quan tài đạo nhân, chỉ vào Bách Lý Tùng, không biết nói cái gì lời nói. Ai có thể nghĩ tới, có người sẽ đem mình chứa vào trong quan tài, chỉ là vì nhìn người khác bởi vì hắn chết mà khổ đau thúc tít, mà hắn thì cười ha ha. Tại sao có thể có như vậy ác liệt người? Nhưng này rất bách lý tùng, bách lý tùng chính là người như vậy. Viên Ngọc Đạo Hưu, nghĩ không ra ngươi còn có chuyên nghiệp một mặt. Bách Lý Tùng từ trong quan tài một cái xoay người, ra quan tài, ôm tóc bạc mặt hồng hào đạo nhân bả vai, nói ra. Hứa Thuận nhớ kỹ đạo nhân tên là Viên Ngọc Tán Nhân. Nghe tôi giống như tròn dụ, rất quy đánh, vậy thì bị Hứa Thuận nhớ kỹ. Lao thất phu, Lao thất phu. Viên Ngọc Tán Nhân ra mặt tường đỏ, chỉ vào Bách Lý Tùng hắng to. Hắn ngay tại thành Bách Lý Tùng người bạn này rời đi mà thương tâm, kết quả Bách Lý Tùng từ vách quan tài bên trong leo ra, nói, ta còn chưa chết ngươi khóc đến bộ dáng thật tốt cười, ai có thể bất phá phòng, ai có thể nhịn xuống không mắng chửi người, ít lý thiết mẹ ngươi đấy, bách lý tùng ngươi mẹ nó, các tu sĩ khác cũng không nhịn được mắng, ngươi bồi lao tử tình cảm, lao tử thật sự làm mắt bị mù, cùng ngươi kết giao bằng hiếu, đương nhiên cũng không ít tu sĩ không nhịn được đập chân cười to, hiện trường tu sĩ một hồi khóc, một hồi cười, một hồi mắng to bách lý tùng, hoàn toàn không có vừa rồi nặng nề bi thống không khí, bách lý tùng cười ha ha nhìn xem các đạo hiếu chỉ vào hắn mắng, hắn cũng không tức giận đều hớn hở mờ thực rượu cho các đạo hiếu toàn bộ hoạt động, còn có cái gì tức giận? Bách Lý Tùng tao thao tác, thấy Hứa Thuận cũng không nói gì. Ta mẹ nó náo bổ ra nhiều như vậy ý nghĩ, kết quả ngươi tới đây vừa ra, Lam mập mạp đều bị ta náo bổ hát hóa thành lam nhiễm, kết quả chỉ là không cho ta nói ngươi không có chết. Ta làm sao biết ngươi không có chết? Ta cho là ngươi xác chết vùng dậy nha. Hiển nhiên Lam đạo nhân biết bách Lý Tùng tới này vừa ra, hắn coi là Hứa Thuận đoán được bách Lý Tùng không có chết, cũng không biết Hứa Thuận náo bổ phiền này. Thực sự là lương hi thất. Hứa Thuận lắc đầu, trong lòng cũng mang to. Chính hắn là nhìn Hoàng phủ kinh nhìn thấy người đều tú đậu, mới có thể náo bổ như vậy không hợp tói thường thì bạn. Thậm chí ngay cả kính yêu nhất Lam đạo nhân đều nghĩ sai. "Sư tôn, ta có lỗi với ngươi nha. Ta đem ngươi nghĩ quá xấu rồi." Khó trách Lam đạo nhân sáng sớm căn dặn hai người bọn họ đừng khóc, miễn cho mất đi mặt mũi của hắn. Hứa thuận bên cạnh Tử Tô, thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bách Lý đạo nhân. Tại Tử Tô khẽ mắt chỗ, còn có nước mắt. Tử Tô trước đó chân thọt lưu lạc tại tu tiên giới, nhận đến châm chọc khiêu khích rất nhiều. Vừa rồi nặng nề âm nhạc, bị ai không khí, nhường hắn nhớ tới quá khứ chính mình. Nếu là không có gặp được Lam đạo nhân, hắn hiện tại là cái dạng gì? Sợ vẫn là dã cẩu giống như a. Kết quả Bách Lý đạo nhân một cước đá văng vách có tài, nói cho hắn biết, đi mẹ nó quá thứ. Làm sao không nhường hắn trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là nhàn khai hiến, đây chính là nguyên thần cao nhân. Chư vị, chư vị, hoan nên đi vào bần đạo nhàn khai hiến. Bách Lý Tùng nhìn xem chính mình đạo bạn nhóm mắng vài câu, đều chút giận, cất giọng nói, thời khắc sinh tử tất nhiên có đại khủng bố, nhưng là ta cảm thấy thời khắc sinh tử nào có cái gì kinh khủng. Ngược lại có mừng rỡ tử. Tu cả đời tiên, cũng chính là mấy ngày nay từ bỏ tu tiên, buông tha mình, há có thể không vui. Bạch Lý Tùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phát biểu lấy nguy biện. Phi. rõ ràng là ngươi lão thất phu này tu không thành tiên, lão tử còn muốn thành tiên đâu? Viên Ngọc tán nhân hừ một lần bách Lý Tùng. Chính là vừa rồi hắn nói, Bách Lý đạo hữu, ngươi đi trước đi, qua mấy năm, đi qua tìm ngươi á. Cũng chính là hắn cái thứ nhất dẫn đầu khóc. Các đồ nhi, đưa rượu lên đến, vì sư hôm nay vui vẻ, cùng các vị đạo hữu nhóm không say không về. Bách Lý Tùng vừa quay người, lại đứng trở về trong quan tài. Đối rượu làm ca, sao mà khoái chang. Ma, không hiểu đâu, đã sớm chuẩn bị, theo bọn hắn nhẹ nhàng nâng tay, từ động phủ chỗ sâu bay tới từng vò từng vò rượu ngon bay đến chư vị tân khách trước bản ngay tiếp theo hứa thuận trước mặt đều có một vò chư vị lại cùng ta cùng uống không hiểu đâu bốn người rơi lên bạch ngọc quan tài bách lý tùng cứ như vậy đứng tại bạch ngọc trong quan tài cầm trong tay vò rượu nói ra hắn một chân giẫm tại trên quan tài phản phất tại giẫm lên tử vong theo hắn vui sướng âm nhạc vang lên làm về sau bách lý tùng liền cầm lấy vò rượu cu cu cu cu địa uống thẳng đến đem một vò rượu hoàn toàn uống xong ha ha ha thật sự là thoải mái bách lý tùng phong khoáng cười to hắn ngắm nhìn bốn phía nói ra để cho ta nhìn xem ai không có uống xong ai tại nuôi kim ngư Ai nuôi cá, Lão Tử liền phải đem ngươi động phủ uống rượu xong, sau đó bốn phía tung tin đồn nhảm, nói ngươi Lão thất phu này rượu cũng không cho uống. Cái gì tung tin đồn nhảm, chúng ta làm chứng, ngươi là ăn ngay nói thật. Cái gì làm chứng, rõ ràng chính là sự thật. Bách Lý Tùng chính là vắt cổ chảy ra nước. Mấy cái đạo nhân bị Bách Lý Tùng phong khoáng nụ cười ảnh hưởng, uống cạn rượu trong chén, bắt đầu bốn phía ồn ảo, nói Bách Lý Tùng là vắt cổ chảy ra nước. Là cực, là cực. Bách Lý Lão thất phu chính là vắt cổ chảy ra nước. Không chỉ có là vắt cổ chảy ra nước, vẫn là đại cát điêu. Đúng đúng. Nói đến tâm tà khảm bên trong tại lam đạo nhân dẫn đầu dưới lại có người phụ họa mắng bách lý tùng là đại cát diêu rượu ta tự nhiên là có bách lý tùng đứng tại trong quan tài cười to nói ra các đồ nhi nhất vi sư đến ác chiến các ngươi những sư bá này để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục thế là hứa thuận liền thấy tại vui sướng âm nhạc bên trong không hiểu đâu bốn người rơi lên một cái quan tài quan tài lung la lung lay bên trong đứng đấy cầm lấy vỏ rượu bách lý tùng hình ảnh kia trùng kích hảo cảm giống như kiếp trước nhìn thấy người da đen nhất quan tài bất quá người da đen nhất quan tài nhất chính là người chết mà dưới mắt nhất chính là biết uống rượu người sống sơ sơ thật sự là hứa thuận cũng không có tìm tới thích hợp hình dung tử bách lý tùng nuôi đến một cái tân khách trước mặt liền cầm lên vỏ rượu cùng tân khách đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch sau khi uống xong thanh một tiếng liền đem vỏ rượu ném qua một bên trên mặt đất tư thế kia không giống như là thanh tâm quả rượu tu sĩ ngược lại là giang hồ phóng khoáng hiệp khách người cuối cùng vừa chết cho dù là trường sinh bất tử tiên nhân thật chẳng lẽ sẽ không chết sao những cái kia trường sinh bất tử tiên nhân những cái kia trường thọ người bình thường có mấy người có thể trước khi chết còn có thể mở ra chính mình cho đùa có thể như thế phóng khoáng địa uống rượu sững sờ nhìn xem bách lý tùng Hứa Thuận tự hỏi chính mình, sợ là cũng rất khó làm đến. Phí Hoài bản thân mình chết, yêu việc vui, người lại phong khoáng khó trách Lam đạo nhân nguyện ý xưng hô Bách Lý Tùng một tiếng. Đạo Minh, một vò lại một vò, Bách Lý Tùng tại trong quan tài lung la lung lay uống một vò lại một vò, uống quan tài đều lung la lung lay. Về sau, Lam đạo nhân ngẩng đầu lên, Bách Lý Tùng cùng những cái kia tân khách lại ngao ngao kêu to ca cá hát. Cái gì? Khuyên quân đội tận một chén rượu, bay đến trên trời vô cớ người. Thanh sơn một đường tu hành đường, Minh Nguyệt chưa từng là hai hương. Hoàng hôn tỉnh rượu người đã xa, đây trời mưa gió hạ tây lâu. Hứa Thuận nghe không rõ. Nhưng là nghe được, bọn hắn hát rất khó nghe. Nam nhân mà, vô luận là ở đâu bên trong, đều là uống rượu sòng ca hát. Còn có, Lam mập mạp ngươi còn nói ngươi không biết hát. Liền ngươi dẫn đầu ca hát, giọng lớn nhất, hát đến khó nghe nhất. Chương 36: Sinh cùng tử. Chương 36: Sinh cùng tử. Một trận yến hội cuối cùng cũng có kết thúc. Con đường đời cuối cùng cũng có điểm cuối cùng. Bách Lý Tùng cuối cùng sẽ chết. Hắn một vò một vò cùng tất cả tân khách đều đụng phải một vò. bao quát hứa thuận cùng tử tô, cũng bao quát một đường giơ lên quan tài bốn cái đồ nhi. Không hiểu đâu, bốn người là mang theo nước mắt uống xong rượu trong tay khóc cái gì khóc? Vi sư hôm nay muốn đi, lại không phiền não, lại không lưu sầu, có gì tốt khóc? Bách Lý Tùng say cứ nói, khó trách các ngươi a tu hành chậm như vậy. Bách Lý Tùng vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Cuối cùng Bách Lý Tùng đi vào Lam đạo nhân bên người. Lam đạo nhân vỗ tay cười lời nói, xuất sinh không mừng dỡ, nhập chết không chối từ, vô câu vô thúc địa liền đi, tự do tự tại lại tới. Đạo Minh, tâm cảnh của ngươi cùng tiên nhân đã mất hai vậy. Bách Lý Tùng tè mi lộng nhắn nói, tâm cảnh có cái chứ dùng. Nếu không có tu vi, thế nhân làm sao biết ta là tiên nhân đâu? Trư Vị. Bách Lý Tùng đi vào một gốc dưới tán cây mặt, loạn trà loạn trạng mà nói ra. Hôm nay nhan khai hiến, ta thật cao hứng. Người liền nên cao hứng như vậy điệu qua. Đi mẹ nó tu tiên, tu tiên nếu là không thể để cho ta vui vẻ. Này tiên tu có ý gì? Nhận biết các vị đạo hiếu, ta rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Nhân sinh không có uổng phí qua một trận nha. Dứt lời, hắn liền phu phu một tiếng ngồi tại dưới tán cây mặt, đầu dựa vào tại trên cây tùng, lại không khí tức. Hắn chết. Lúc này là thực sự chết. Hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn cùng các bảng hiu nâng ly. Hắn đi được rất an tường, thậm chí khoẹt miệng còn mang cười. Sư tôn, tây biên mạc cùng ba cái sư đệ quỳ lạy tại Bách Lý Tùng trước mặt, nước mắt từ bọn hắn trong đôi mắt chảy xuống. Có như vậy sư phụ, rất khó không có tình cảm. Lần này Bách Lý Tùng không tiếp tục di chuyển, sờ lên đầu của hắn, nói cho bọn hắn, vị sư không có chết. Các ngươi khóc cái gì? Sư chất, chớ có đau thương. Hôm nay chính là lệnh sư nhan khai hiến, hẳn là làm tiểu nữ nhi tư thái. Lam đạo nhân đi vào bên cạnh của bọn hắn, đem bọn hắn đỡ lên. Tu sĩ chúng ta, đáp cười nhìn xuống chết. Hôm nay ta làm chủ, tiến hội tiếp tục. Nhưng các vị đạo hữu lấy vui cười đưa bách lý đạo hữu đi xa. Lam đạo nhân cầm lấy vỏ rượu nói ra: ai không uống, ai là bách lý lao thất phu con trai. ai không uống, ai là bách lý lao thất phu cháu trai. ồ, vậy ta không uống, chẳng phải là còn sinh trưởng một đời. đây không phải là vẫn là nhi tử ta. này, muốn ăn đòn. một đám say khướt tu sĩ mở ra không đứng đắn trò đùa, vây quanh rửa vào cây tùng bách lý tùng tiếp tục uống rượu làm vui. bách lý tùng tựa như say, bất chi bất giác bên trong, bọn hắn lại đang lam đạo nhân dẫn đồ dưới, bắt đầu quỷ khóc sói gạo hát lên. hứa thuận cố nén quỷ khóc sói gạo, phân biệt bọn hắn hát từ trong nước tồn chi kỷ thiên ngai nếu láng giềng vô vi tu hành đường đạo hữu trung nụ cười đa tỉnh từ xưa thương ly biệt bách ly chết quá buồn cười người sống quá đáng khách, người chết thành người về thiên địa một lữ quán cùng buồn vạn cổ có trần chết đi chỗ nào nói nắm thể cùng sân a có ca hứa thuận có thể nghe hiểu có ca hứa thuận nghe không hiểu nhưng trong đó không bỏ cùng bi thương ý nghĩa sâu xa hứa thuận vẫn là đã hiểu người không phải cỏ cây ai có thể vô tình cho dù là khám phá sống chết xuất sinh không mừng dỡ nhập chết không chối tử bằng hữu rời đi cũng sẽ để người cảm thấy khổ đau bi thương chỉ có chính mình bằng hữu hoàn thành sinh mệnh mình lộ trình, mà chính mình thú vị bằng hữu mất đi một cái, nhân sinh của mình bên trong lại thiếu một bôi sắt thái. Tại còn thừa sinh mệnh lộ trình bên trong, chính mình càng thêm tỉ mịch. Mặt trời lên ba lần, Nhan khai Yến ngay tại Lam đạo nhân trong tiếng ca kết thúc. Thửa thuận lần thứ nhất biết Lam đạo nhân như vậy yêu thích ca hát, hát đến còn khó nghe như vậy. Khó trách đối tông môn tiền bối Hoàng Câu sự tình biết đến rõ ràng như vậy. Nhan khai Yến sau khi kết thúc, những người khác từ từ đi, chỉ còn lại có Lam đạo nhân ba người bọn hắn còn tại Tùng Khê trên núi. Lam đạo nhân nằm tại động phủ trước cửa dưới Tang Tây, khỏi trần, thổi gió núi ngồi xem tùng khê sơn phong vân biến hóa, hỏi hứa thuận cùng tử tô. các đồ nhi, lần này nhan khai yến có cái gì thu hoạch ta? hứa thuận là tam sư mình, vậy thì hứa thuận nghị nghị nói ra, có người đã chết, nhưng hắn còn sống sót, có người sống, nhưng hắn đã chết. nói tiếng người. lam đạo nhân không vui nói ra, chính mình đồ nhi học với ai tận xấu, để người đoán hắn nói chuyện. bách lý sư ba dựa theo ý nghĩ của mình còn sống, dựa theo ý nghĩ của mình chết rồi. hắn thản nhiên chết, so với cái kia kéo dài hơi tàn người tốt hơn nhiều. có người tình nguyện không biết xấu hổ còn sống, xấu xí còn sống. người như vậy, còn sống cũng đã chết rồi mà bách lý sư bá chết rồi, vẫn sống tại chúng ta trong lòng. hứa thuận nói xong chính mình cảm nộ, lời nói của hắn tương đối loạn, nhưng là lam đạo nhân nghe hiểu, nói ra, ừm, vẫn được, có chính mình cái nhìn, chỉ là có chút cuốn người. tử Tô biết hứa thuận đáp xong, nói tiếp, bách lý tiền bối cười nhìn sống chết, thật là chúng ta mỡ mực, sinh lòng hướng tới a. hắn bị bách lý tùng loại kia phong quang lây, hiện tại đã thành bách lý tùng phan cuồng. hắn cảm thấy lấy sau tu vi có thành chủ, muốn làm cái bách lý tùng như thế tu sĩ. đỗ nhi, đó là bách lý đạo huynh con đường, không phải con đường của ngươi. ngươi muốn làm chính mình là được rồi. Lam đạo nhân đối tử Tô lời nói thâm thía nói ra: "Tu hành, không phải dọc theo con đường của người khác là được rồi. Tu hành, là chính mình tu hành, phải có con đường của mình." "Chính mình?" Tử Tô sững sờ. Hàn tại bái nhập Lam đạo nhân muôn hạ, đều là nước chảy bèo trôi, đều là cố kỵ người khác làm đoan chính mình. "Đúng, chính mình." Lam đạo nhân nói ra, "Vì sao luôn phải hiểu người khác ý nghĩ? Không thể để cho người khác đã hiểu ý nghĩ của mình. Thật bá đạo, thật không thể nói đạo lý. Đây cũng là đạo môn tu sĩ." Hứa Tuấn nghe được hổ khu chấn động. Bạch Lý Tùng sau khi hỏi xong, liền dẫn bọn hắn đi tới bách lý tùng trước mặt, không hiểu thấu, bốn người dựa theo bách lý tùng nguyện vọng, nhường bách lý tùng một mực tại dưới tán cây mặt, duy trì say rượu mà chết trạng thái. nguyên thần tu sĩ chết đi về sau, tự nhiên là thi thể bất hủ đến mức hứa thuận đi theo lam đạo nhân lúc đến nơi này, luôn cảm giác bách lý tùng tựa như ngủ thiết đi. thật là sợ bách lý tùng ngày nào đỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó tới một câu, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, ta còn là không có chết, lại đem các ngươi lừa cả đấy, các ngươi khó có thể tin vậy mặt, nhìn xem nhất là thú vị nha, có thể hứa thuận biết mình là hảo giác. hôm nay Hắn cùng Tử Tô muốn cùng Lam đạo nhân rời đi Tùng Khê núi. Lam đạo nhân những ngày này tại Tùng Khê Sơn dừng lại, chính là đang bày tỏ Tùng Khê Sơn cùng hắn quan hệ không ít. Hiện tại, hắn thả ra tín hiệu đầy đủ rõ ràng, hắn cũng nên đi. Hắn muốn dẫn hứa thuận cùng Tử Tô trở lại trong núi, xử lý trong núi một đống sự tình. Hắn vẫn là ngươi này cắt điều thanh tinh a. Hắn nhìn xem tại dưới tán cây mặt bách lý tùng, tự giễu một tiếng, sau đó nói: Thế nhân đều nói thần tiên tốt, ai ngờ thần tiên cũng có phiền não nha. Các đồ nhi, chúng ta về nhà đi. Chương 37. Miếu. Chương 37. Miếu trở lại tông môn phương thức đương nhiên là dựa vào hai cái đuổi rõ ràng lam đạo nhân có phi chu có phi kiếm nhưng là hắn như cũng yêu thích dựa vào hai cái đuổi thưa thuận có thể làm sao đâu hắn chỉ có thể tha thứ ai bảo lam đạo nhân là sư phụ của mình tại tùng khê sơn những ngày gần đây thưa thuận thậm chí nghe được tây biên mặt nói gần nhất tu tiên giới cũng bắt đầu lưu hành đi bộ tu hành rất nhiều tu sĩ bắt chấp lam đạo nhân như vậy ở nhân gian bốn phía loạn đi dạo tu hành phương thức để cầu đột phá bình cảnh thưa thuận nghĩ đến lam đạo nhân ba miệng một cái đầu heo cảm thấy những tu sĩ kia đại khái là bất chấp không đến lam đạo nhân tinh túy Lam đạo nhân chỉ là làm lấy chính mình chuyện muốn làm, xưa nay sẽ không quan tâm người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, cũng sẽ không bắt trước người khác. Một đường hướng bắc, tháng chạp 23 ngày này, bọn hắn đi tới một cái tên là Từ Châu địa phương. Nơi này Từ Châu là kiếp trước Từ Châu, cũng hoặc là là chỉ là tên như thế, Hứa thuận cũng không biết. Hắn với cái thế giới này nhận biết chỉ có hai cái đuổi, còn có trên đường đi chứng kiến hết thảy. Không có địa đồ, hắn thậm chí cũng không biết chính mình ở nơi nào, chỉ biết là đi theo Lam đạo nhân đi cũng được. Bọn hắn đến Từ Châu, Từ Châu chính tung bay lông lông tuyết lớn. Giữa thiên địa đều bao trùm thật dày tầng một tuyết, liếc nhìn lại, từ châu nội thành một mảnh trắng xóa. Hai bên đường phố, lão thụ bao phủ trong làn áo bạc, đầu cành treo đầy bóng ánh sáng long lanh tạng bằng cùng xóa tung tuyết đoàn. Giang khắp nơi con đường bên trên tuyết động bị người đi đường dẫm đạp ra sâu cạn không đồng nhất dấu chân, vốn lượn hướng về phía trước. Lam đạo nhân vẫn là bộ kia nửa người trên trần trụi dáng vẻ, trong gió tuyết bên trong trong mưa, đều là như vậy. Phong, tuyết, mưa không thể nhiễm trên người hắn một điểm. Từ Tô thì là khập khênh cùng hứa thuận cùng một chỗ đi theo Lam đạo nhân sau lưng. Thử Tô vẫn như cũng là chân thuận. Hắn cả thọt chính là chân phải tại bái nhập lam đạo nhân môn hạ về sau, lam đạo nhân vì hắn tẩy đi tu vi, cũng vì thương thế của hắn chân bôi lên đang ăn dược, dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là được rồi. nhưng hắn đi trên đường, vẫn như cũ khập khiễng, vẫn là chân cả thuận. hắn cả thuận thời gian quá lâu, đã quên bình thường hành tẩu đi như thế nào. ba người bọn hắn tại từ châu trong thành đi dạo nửa vòng, tìm không thấy ăn, rơi xuống tuyết lớn, thêm nữa sắp ăn tết, từ châu trong thành tiệm cơm đại đa số đều đóng cửa, có tiệm cơm mùng 8 tháng chạm liền không mở cửa, chúng chi hiện tại cũng tháng chạm hai lập tức liền hết năm cũ, ai bất quá năm lại đang từ châu nội thành lắc lư hai con đường ba người bọn họ vẫn là tìm không thấy ăn thật không dễ dàng tìm tới một nhà mở cửa tự quán kết quả cũng chỉ là tại thu dọn đồ đạc xem ra hai người bọn họ chỉ có gặm lương khô thì khô vì cái gì chỉ có hai người gặm hiểu đều hiểu ngay lúc này phía sau bọn họ đi ra một cái thân mặc miên bào trung nhân nhân người kia tại trời tuyết lớn nhìn thấy từ châu nội thành có ba cái quái nhân không sợ gió tuyết hết sức tò mò liền theo một đường hứa thuận ba người tự nhiên là biết phía sau có người đi theo chẳng qua là khi làm không biết ba vị đạo gia tiểu nhân đến phúc hữu lễ đến phúc bước nhanh đi vào ba người trước mặt chắp tay thi lễ nói nói thật lấy lam đạo nhân cách ăn mặc thực rất ít có người có thể phán đoán lam đạo nhân là cái đạo nhân chỉ dựa vào mặc quần để phán đoán thân phận quả thật có chút độ khó nhưng là lam đạo nhân đi theo phía sau hứa thuận cùng tử tô hai người hai người bọn họ là mặc đạo y tỵ đến phúc nhìn thấy hứa thuận cùng tử tô hai cái thân mang đạo y tỵ lại đối lam đạo nhân trong lời nói tương đối tôn kính miệng nói sư phụ vậy thì xưng hô ba người bọn họ thành ba vị đạo gia người theo như vậy thật lâu có chuyện gì hứa thuận mở miệng nói dưới tình huống bình thường Lam đạo nhân đều chẳng muốn nói chuyện, bởi vậy mở miệng trả lời chính là hứa thuận. Nghe được hứa thuận nói hắn theo dõi thật lâu, đến phúc trong lòng vui mừng, biết mình cùng đúng người, vội vàng nói: Ta thấy ba vị đạo hữu đi mấy cái tiệm cơm cũng không tìm tới ăn. Nếu là ba vị đạo gia không bỏ, có thể đi tiểu nhân phụ thượng. Lao gia nhà ta sùng thánh tôn nói: thích nhất kết duyên đi ngang qua đạo gia. Người ân cần như vậy, không phải là muốn cầu cảnh chúng ta? Hứa thuận lại nói: cái gì sùng thánh tôn nói, yêu thích kết thiện duyên, tam thành là xem bọn hắn ba người tại trong gió tuyết thân ma áo mỏng, cho là bọn họ có pháp lực, vậy thì muốn cầu cảnh bọn hắn. Cái này đến phúc không biết làm sao mở miệng, không phải là không thể nói, mà là khó mà nói. Ngươi chớ có đem chúng ta tưởng tượng quá lợi hại, chúng ta không biết cái gì bắt quỷ như phúc, gia đình bình an, chúng ta sẽ chỉ một số nhận không ra người thủ đo nhỏ, tỉ như đánh bóng đạn hạt nhân hàng không mẫu hạm, thu về xì cổ tản phi thuyền vũ trụ, bán buôn hai hướng bạc. Hứa thuận miệng đầy nói hiệu nói vượn đừng nói đến phúc nghe không hiểu, chính là lam đạo nhân cùng tử tô cũng nghe không biết. Bất quá hai người đều tập mãi thành thói quen. Hứa thuận tính thức tỉnh túc tuệ, nói chút người khác nghe không hiểu, đúng là bình thường đến phúc nghe cái gì đánh bóng đạn hạt nhân hàng không mẫu hạm, phi thuyền vũ trụ, mặc dù không rõ nhưng cảm rất lệ hắn càng thấy tìm đúng người, nhiệt tình nói ra, cao nhân, ba vị đạo gia chắc hẳn cao nhân, Lam ơn tất theo tiểu nhân đến trong phủ, lão gia tất nhiên cao hứng, chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi ba vị đạo gia. lam đạo nhân nghe xong lời này, cái gì cảm thấy không thú vị, quay đầu nhìn về một cái khác đi đến đến phúc làm tất cả đều là vì nhà hắn lao gia cao hứng, hắn tu hành là vì chính hắn, không phải là vì cái gì chó má lao gia cao hứng. cùng lắm thì ăn lương khô, dù sao không phải hắn ăn. hứa thuận cùng tử tô nhìn thấy lam đạo nhân đi, biết lam đạo nhân không vui, vội vàng đuổi theo, mặc cho đến phúc ở phía sau hô, ba vị đạo gia, ba vị đạo gia cũng không để lại bước đến Phúc không biết chính mình nói sai lời gì, hắn có cẳng đuổi theo ba người. Tốc trình của hắn như thế nào hơn được luyện khí tầng 4 hứa thuận cùng luyện khí tầng 2 Tử Tô. Luyện khí tầng 4 về sau, Hứa Thuận chỉ cảm thấy chính mình người nhẹ như yến, lực lớn vô cùng, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là cao 2, ba trượng. Tại trong đống tuyết, càng là bốn bề yên tĩnh, như dẫm trên đất bằng, đến Phúc như thế nào theo kịp. Đến Phúc càng chạy càng nhanh, hắn đi được càng nhanh liền càng phát ra phát hiện mình cùng ba người cách càng xa. Hắn gấp chạy truy, vẫn là đuổi không kịp. Hứa Thuận cùng Lam đạo nhân thì cũng thôi đi, cái kia chân Phật đạo nhân, hắn cũng đuổi không kịp. Hắn chạy cấp bách, một cái không có chú ý, ngã sấp xuống tại trong đống tuyết, lại ngẩng đầu một cái, đã không nhìn thấy Hứa Thuận ba người bọn họ. Ba người bọn họ một đường đi mau, đi tới từ Châu nội thành một tòa thành Hoàng Miếu bên trong tá túc. Miếu bên trong cung phụng có tài thần, văn khúc, thành hoàng, tam thanh thần linh. Hứa Thuận trong lúc rảnh rỗi, say sưa ngon lành phải xem lấy Miếu Thành Hoàng bên trong điêu long vẽ phượng, còn có đủ loại thần linh pho tượng. Miếu bên trong muộn lâu, đền thờ, đại điện đều phi thường tinh mỹ cùng hoa lệ, so với Hứa Thuận kiếp trước thấy văn vật tinh mỹ rất nhiều đặc biệt là Thành Hoàng Điện bên trong Thành Hoàng, khoảng trừng cao bảy tám mét, nhường Hứa Thuận mở rộng tầm mắt. Thành hoàng tượng không biết đi qua vị kia đại tượng nhân thủ, thành hoàng bị điêu khắc đến rất sống động, sinh động truyền thần. Vô luận là bộ mặt vẻ mặt, trang phục bên trên tinh mỹ hoa văn vẫn là trong tay pháp khí, đều như là chân nhân giống như. Nhất là thành hoàng toàn thân màu vàng, trên mặt uy nghiêm, ánh mắt sâu sắc, phối hợp hai bên trái phải văn võ phản quan, lộ ra huy vũ bất phàm. Không được dò xét thành hoàng lao ra, đó là đại bất kính. Hứa Thuận ngẩng đầu nhìn thành hoàng, nghe được một người nói chuyện. Chương 38: Tượng bùn. Chương 38: Tượng bùn đó là một cái thân mặc màu lam xám trưởng bạo người ước chừng hơn 40 tuổi, giữ lại hai sợi sợi râu, cái cảm khế năng Hai mắt có chút híp, nhìn xem cách hắn mặc, là miếu thành hoàng người coi miếu. Hắn nhìn thấy Hứa Thuận cũng là đạo y y, tưởng rằng người trong đồng đạo, nói ra, "Đạo hữu, ngươi như thế nào như thế lỗ mãng? Cái kia thành hoàng lão gia há lại chúng ta có thể tùy tiện nhìn thẳng? Cần biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh nha. A, Hứa Thuận bị hắn cái này nói chuyện, có chút sửng sốt. "Ngươi một cái không phải là không có tu vi người coi miếu, nói với ta, ngẩng đầu ba thước có thần minh, quả thực có chút hoang đường. Lam đạo nhân đều muốn phi thăng làm tiên nhân rồi, cũng không có đã nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi dựa vào cái gì a? Cũng không phải tuấn hủ thần linh." còn không thể tùy tiện nhìn thẳng, tựa hồ nhìn thấy Hứa Thuận không phục ánh mắt, cái kia người coi miếu lấy một độ người từng trải giọng điệu nói ra, người là ai đồ nhi? thế nào, còn không phục? nay thần minh, ngươi không tôn trọng, ta không tôn trọng, người khác làm sao tôn trọng? không tôn trọng thế nào? một cái bùn khắc gỗ tố có cái gì đáng giá tôn kính? có bản lĩnh xuống tới đánh ta à? Hứa Thuận vẫn là không phục, người coi miếu nhìn thấy Hứa Thuận vẫn là không phục, trong lòng giận dữ, phất ống tay hóp một cái, nói ra, thật sự là gỗ mục không điều khắc được vậy, cả một đời ăn không được bốn cái đồ ăn, người ra ngoài, hắn chỉ vào thành hoàng điện cửa lớn nói ra. A, Hứa Thuận chỉ là cười lạnh, tiếp tục dò xét thành Hoàng phó tượng, không thèm để ý hắn. "Ngươi, thật to gan." Ngươi coi miếu tiến lên đẩy một cái Hứa Thuận, chỉ cảm thấy Hứa Thuận vóc dáng không cao, lại tựa như thiết tháp như thế, hắn căn bản không đẩy được. Hứa Thuận nhìn thấy người coi miếu động thủ trước, nói ra, "Thế nào, không có ăn cơm không?" Nói chuyện có sức lực, đẩy người không còn khí lực. "Thì ra ngươi lại có chút bản lĩnh a." Ngươi coi miếu bị Hứa Thuận âm dương quái khí cho tức tới muốn người, coi là Hứa Thuận là có chút bản lĩnh, tới gây sự. Hắn đi vào cửa điện hồ, thủy hỏa lực sĩ ở đâu? Đem hắn đánh đi ra. Cái gọi là thủy hỏa lực sĩ, chính là miếu thành hoàng bên trong cầm lấy thủy hỏa côn tay chân. Nghe người coi miếu tiếng la, lập tức từ thiên điện đi ra ba bốn người, trong tay bọn họ cầm lấy một đầu hắc, một đầu đỏ cây vậy, bước nhanh đi vào hứa thuận trước mặt, đôi hứa thuận không đầu không mặt mũi bộ tới. Hứa thuận nhẹ nhàng lói lên, liền tránh khỏi, không có cái gì trúng pháp, chính là đá mấy cái này lực sĩ mấy cước, mấy cái lực sĩ bị hứa thuận tùy tiện mấy cước, bị đá bay ra ngoài xa hai, ba mét. Luyện khí tầng bốn tu sĩ đánh mấy cái người bình thường, quá dễ dàng, như là đánh tệ như thế. Và Hứa Thuận muốn tìm người coi miếu phiên phức, liền thấy người coi miếu đều sớm chạy đến ngoài cửa cách đó không xa. Người coi miếu vừa rồi nhìn thấy Hứa Thuận vào tới, liền ý thức được không ổn, vội vàng chạy ra cửa miếu. Người trong Giang Hồ phiêu, phải có nhãn lực kinh. Hắn muốn đi hô người, thế là hắn hoảng hoảng trương trương chạy đến tầm điện sư phòng, đẩy ra giám viện cửa phòng, "Hai hóa! Hai hóa!" Đường ống trưởng, "Có người tìm đến tế dại. Nói được nửa câu liền ngừng, hắn nhìn thấy giám viện Đường Ống trưởng rất cung kính cùng một cái mình trần thân trên mập mạp nói chuyện được xưng là Đường Ống trưởng giám viện làm miếu thành hoàng giám viện, cũng làm miếu thành hoàng một miếu đứng đầu. Hán phi thường không vui nhìn xem người coi miếu, nghiêm nghị nói ra, không nhìn thấy quý khách ở trước mặt, vội vàng hấp tốc, còn thể thống gì? Người trong nhà ngồi, cao nhân trên trời tới, hắn không nghĩ tới, hôm nay miếu bên trong thế mà tới một vị chân nhân tu sĩ, không chỉ có gặp phải, hắn còn có thể làm mặt hỏi mấy cái tu hành nghi vấn, làm sao không nhường hắn đại hỉ? Bây giờ bị người coi miếu cắt đứt, Hán phi thường không vui. Giám viện, ngươi cũng biết tiểu nhân. Người coi miếu nghe được quản giám viện nghiêm nghị quát lớn, cúi đầu xoay người lịnh lọt nói, không phải việc lớn, đánh như thế nào nhiều giám viện? Thật sự là thành hoàng đại điện đến cái tiểu đạo nhân, không đi quản hắn. Đó là quý khách. Người ra ngoài. Quản giam viện không nghe hắn nói xong, đem hắn đuổi ra ngoài. Ba, một tiếng, hắn đem cửa phòng đóng lại, sau đó quay đầu hướng về Lam đạo nhân thấp giọng nói ra, phía dưới người không hiểu chuyện. "Ừm. Hắn có tới hay không? Chúng ta duyên phận đã hết. Thầy cho chúng ta ba người, ở đây tá túc một đêm, đáp ngươi ba cái vấn đề." Lam đạo nhân nằm nghiêng tại bộ đoàn bên trên, nói ra đường ống trưởng nhìn một chút Lam đạo nhân, lại nhìn một chút chính mình. "Luyện khí, trúc cơ, thông thần, hắn bất quá là thông thần tu vi, tại chân nhân tu sĩ trước mặt, quả nhiên là sâu kiến giống như." chân nhân tu sĩ có thể trả lời chính mình ba cái vấn đề, đã là phi thường khó được. nếu là cưỡng cầu, quả nhiên là không biết tốt xấu. vậy thì, hắn đầu giảm xuống đất hành đại lễ, cung cung kính kính nói ra, đa tạ tiền bối. không cần phải khách khí. gặp phải hậu bối, ngẫu nhiên chỉ điểm, không tính là gì. lam đạo nhân thẳng nhiên nói, hắn chính là như vậy tùy tính. nếu là gặp được thấy thuận mắt tu sĩ, chỉ điểm vài câu cũng không quan trọng. không cầu hồi báo, cũng không cầu thiện duyên. Vẹn vẹn là hắn nghĩ. tiền bối. đường ống người vẫn như cũ đầu giảm xuống đất, tiếp tục nói, tiền bối, ta đời này còn có thể có đột phá sao? Thông thần chí tầng, hình thành ta hổ mới có thể đến đạt Long Hổ Cái Hình. Hạn tại Thông Thần bắt Tầng kẹt đã rất lâu, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành. Ta hổ mỗi một lần nếm thử tập trung tư tưởng hóa hổ đều là thất bại. Thông thần bên trong băng vào ta hóa hổ cũng không phải khiến chính mình biến thành hổ. Lam đạo nhân ngoài miệng nói xong duyên phận đã hết vẫn là nói tiếp mà là nhường ta biến thành hổ không phải biến thành hổ mà là để cho ta biến thành hổ. Đường ống người không hiểu hắn còn muốn tiếp tục hỏi liền thấy Lam đạo nhân đã đứng dậy nói ra ta mau mau đến xem ta cái kia đồ nhi đang làm cái gì treo đến động tĩnh như vậy ra theo chân nhân cùng nhau, đường ống người không có cách nào tiếp tục hỏi tiếp, vội vàng cùng sau lưng lam đạo nhân. ta không thích bị người đi theo, ngươi lưu tại nơi này đi. lam đạo nhân đẩy cửa phòng ra nói ra đường ống người đành phải lưu lại, hắn không dám ngỗ nghịch lam đạo nhân. lam đạo nhân bước qua gió tuyết, đi qua miếu thành hoàng hành lang, đi tới thành hoàng trong điện. hắn đôi hứa thuận nói ra, đồ nhi, ngươi tại cái gì? còn náo ra không nhỏ độc tĩnh? hẳn là đang giả heo ăn thịt hổ. giả heo ăn thịt hổ vẫn là hắn cùng hứa thuận học tử. lam đạo nhân cảm thấy rất thú vị, nhưng hắn không nghĩ chính mình đồ nhi tại người bình thường trước mặt trắc bước, như thế quá bất chính quá. Hắn hy vọng đồ nhi là cái người đứng đắn. Ta đang nhìn thần, ta đang suy nghĩ trên đời thật sự có thần sao? Hứa Thuận nhìn cao 7-8 mét, uy nghiêm vô cùng miếu thành hoàng tượng. Sưng sờ nói: Mặc dù là luyện khí tầng 4, nhưng hắn tốt xấu là tên tu sĩ, hắn đã phát giác được đây là sự thực bùn khắc gỗ tố, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, chỉ là đơn thuần hơn là bùn khắc gỗ tố. Vì bùn khắc gỗ tố, những người này thành lập lớn như vậy miếu thành hoàng, rõ ràng là tu tiên giới, làm sao còn có giả thần miếu, giả thần linh đây là Hứa Thuận cảm giác được nghi ngờ địa phương. Chẳng lẽ miếu thành hoàng bên trong không nên là thực sự thành hoàng sao? Làm sao dọn cũng phải là thực, thần, a Không phải vậy ai mà tin a Thần. Đương nhiên là có thần. Lam Đạo Nhân nói ra. Chờ hắn theo hứa thuận ánh mắt nhìn đến miếu thành hoàng, còn nói thêm, đương nhiên, không phải nó. Trưng 39. Thông thần. Trưng 39, thông thần. Không phải nó. Hứa thuận hỏi. Thần không phải chỉ trong thần điện thần. Dĩ nhiên không phải nó. Lam Đạo Nhân khép cười một tiếng, nhìn một chút thành hoàng trên điện màu da cam, nói ra, nó có tài đức gì. Chờ nói không có thành hoàng, chính là thật sự có thành hoàng, lại có thể lại vi sư như thế nào Tu sĩ chính là như vậy. Cái gì câu 8 thành hoàng, cái gì câu bắt thần cái, hỏi qua kiếm trong tay của ta sao? Sư phụ kia nói thần. Hứa Thuận nhìn Trừng Trừng lấy thành hoàng. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ là luật khí. đợi cho chút cơ hoàn thành, liền có thể ngưng tụ pháp lực. Cảnh giới này được xưng là thông thần. Lam đạo nhân đi vào Hứa Thuận bên người, cùng Hứa Thuận đứng chung một chỗ, nói ra: "Ngươi biết thông thần, thần là cái gì không?" Hắn lại hỏi. "Thông thần, thông thần, thông tự nhiên là thần. Như vậy cái gì là thần? Là trong đại điện này bồn khắc gỗ tố sao? Cũng hoặc là một vị nào đó thần minh?" thừa thuận tự nhiên biết không phải là hắn nghĩ nghĩ nói ra chẳng lẽ là ta sao từ khi bái nhập lam đạo nhân môn hạ tu hành mấy tháng đến nay hắn cảm giác lam đạo nhân phi thường trọng thị ta bên ngoài trên mặt đất hiện thành phi thường cố chấp làm theo ý mình không quan tâm người khác cái nhìn ở bên trong hành động lo diệm thì là phi thường rõ ràng làm chuyện này động cơ quá trình hậu quả cùng với ta nghĩ không phải loại kia ta tùy ý làm bậy điều nghĩ cũng không phải loại kia tùy hứng ích kỷ nghĩ mà là ta nghĩ ta muốn đi làm ta liền làm không cần cân nhắc người khác chỉ cần cân nhắc ta Có phải thế không?" Lam đạo nhân nói ra. Lúc này, Tử Tô khập khiễng địa đi vào trong điện, hắn nghe được Lam đạo nhân truyền thanh, nhường hắn tới. Hắn tới thời điểm, nhìn thấy Miếu Thành Hoàng giám sân tại cửa ra vào nghe lén. Giám sân xoắn xuýt một lần, vẫn là tới đại đạo ở trước mắt, dù là bị cửa trách lại như thế nào. Tử Tô không có phản ứng giám sân, hắn biết Lam đạo nhân khẳng định biết có người nghe lén, nhưng là Lam đạo nhân giả bộ như không biết, cái kia chính là ngầm đồng ý sư phụ của mình đối xử mọi người thực ra phi thường khoan hậu. Lam đạo nhân nhìn thấy chính mình một cái khác độ nhi cũng tới, liền tiếp tục nói. "Thật lâu trước đó, có vị tiền bối Lăng ca, giải thích thông thản, Trường sinh lực, không cần hỏi người khác. Bắt quái cựu cung xem trưởng bên trên, ngũ hành tứ tượng tại thân người, sáng tỏ tự thông thần. Thân tại tu hành bên trong có rất nhiều chủng ý tứ. Thông thần thần, cùng nguyên thần thần, không phải một cái thần. Thân loại thứ nhất ý tứ chỉ là ở bên trong nguyên thần, thần. A. Lời giải thích này đứng lên tương đối phức tạp, tạm thời cho rằng là ta, bản nguyên, chân thực, ta. Chờ các ngươi đã đến kiến chân cảnh, sẽ giải được chân thực, ta sẽ có hiểu mới. Ta không thể nói quá nhiều, miễn cho để các ngươi sinh ra hiểu lầm. Lam lão nhân tiếp tục nói, nhưng là nguyên thần ở bên trong, thông thần tự nhiên thông không phải cái này thần, mà là tu sĩ bản thân, tu sĩ bản thân trong ngoài nhận biết, tu sĩ đi qua luyện khí tích lũy linh khí, lấy chút cơ cải tạo thân thể, như là côn trùng đi qua lột xác mà thành hồ điệp. vào lúc này, tu sĩ thị giác cũng sẽ phát sinh biến hóa, như là côn trùng lột xác thành hồ điệp, bay trên trời, cùng trên cây bò, nhìn thị giác lại giống nhau sao? vậy thì tu sĩ liền sẽ đứng trước một vấn đề, thiên địa là dạng gì? đại đạo là dạng gì? các ngươi như thế nào nhận biết thiên địa? như thế nào nhận biết đại đạo? các ngươi tại tu hành về sau, muốn trở thành cái gì bộ dáng tu sĩ? Tử Tô vào lúc này chen miệng nói, sư tôn, chẳng lẽ tu sĩ không phải là vì phi thăng thành tiên sao? À, Lam đạo nhân mỉm cười nói ra, nếu là có một ngày, có người nói cho ngươi đúc cức có thể thành tiên, ngươi có thể ăn sao? Cái này, Tử Tô không biết trả lời thế nào đúc cức làm sao thành tiên đâu. Ngươi không cần trả lời. Lam đạo nhân nói ra, có người lựa chọn đúc cức, thích như mật ngọt, không chỉ có ăn, còn đem ăn tâm đắc chia sẻ đi ra. Có người thì là cự tuyệt đúc cức, ngược lại đi tìm những đường ra khác. Cái trước có thể nói là đạo tâm kiên định, phân đều ăn được đi. Cái sau cũng có thể nói là đạo tâm kiên định, hắn tại đi một đầu càng gian nan hơn đường. Bọn hắn làm cái gì lựa chọn không trọng yếu, trọng yếu là ngươi như thế nào làm lựa chọn. Đại đạo phía trước, ngươi lựa chọn như thế nào? Lam đạo nhân hỏi lại. Thử tô trầm mặc. Hắn là lựa chọn đức cức, vẫn là không ăn tức đâu. Vì thành tiên đức cức, tựa hồ tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận đây chính là trường sinh nha. Hứa thuận tại một bên nghe rõ, Lam đạo nhân nói nhiều như vậy, thực ra chính là thế giới quan. Thế giới quan lại ảnh hưởng người giá trị quan cùng nhân sinh xem. Một người nếu như cả ngày ăn không no, như vậy hắn tất cả hành động mục đích đều là ăn cơm no. Nếu như hắn ăn cơm no, như vậy no bụng thì nghĩ dâm dục, liền muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Nếu như tiến thêm một bước, hắn cấp thấp dục vọng bị thỏa mãn, liền sẽ sinh ra cao cấp nhu cầu. Thế giới là dạng gì? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Với tư cách tu tiên giới tu sĩ, không lo ăn uống, không lo công pháp, chỉ là tu luyện. Tại phương diện vật chất, đã vượt qua kiếp trước tất cả mọi người. Bọn hắn đương nhiên lại suy nghĩ những vấn đề này. Những vấn đề này có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Chính như lý niệm, rất nhiều người nghe được, lý niệm, khinh thường, cười một tiếng nhưng là rất nhiều người đều là yên lặng tuân theo một loại nào đó lý niệm mà sống lấy. bọn hắn hoặc là vì tư lợi, hoặc là tinh xảo lợi mình, hoặc là đại công vô tư, hoặc là nặng tin trọng nghĩa. Mọi người hành động phía sau đều có logic, mà lý niệm là loại này logic một bộ phận. Tu sĩ đối đai bản thân, vậy có tương ứng lý niệm, mà những này lý niệm có bắt nguồn từ sư môn, có bắt nguồn từ chính mình đối với thế giới đã hiểu. Thế giới tại mỗi cái tu sĩ trong mắt đều là không giống đồng dạng thế giới. Có người cho rằng lòng người bản thiện, có người cho rằng lòng người bản ác, có người cho rằng lòng người vô thiện không ác. vậy thì lam đạo nhân hỏi thiên địa là dạng gì, đại đạo là dạng gì, các ngươi như thế nào nhận biết thiên địa, như thế nào nhận biết đại đạo? Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hứa thuận cùng tử tô hai người, mình muốn biến thành dạng gì tu sĩ? Vì mục đích này, làm ra dạng gì cải biến, là cải biến chính mình, mai mất có cạnh, thích ứng thiên đạo cùng thế giới. Tựa như đúc cất liền có thể gia tăng tu vi, là buồn bực đầu ăn hết, tăng trưởng tu vi, sớm ngày phi thăng, vẫn là suy nghĩ đúc cất chuyện này đối với không đúng. Nếu là đúc cất không đúng, chính mình lại nên làm như thế nào? Là thỏa hiệp, vẫn kiên trì chính mình con đường, cũng hoặc là lấy sức một mình đánh ngã sai lầm thế giới, tất cả tất cả không tại người khác, mà tại ta, ta lựa chọn như thế nào có đường? Tựa như hứa thuận năm đó bước vào xã hội, có ngành nghề chỉ cần vứt bỏ lương tâm đến tiền rất nhanh, nhưng hứa thuận không có lựa chọn. Tu sĩ cũng là như vậy, tu tiên đường có phải hay không vậy có như vậy vi phạm bản tâm, đường tắt, đâu? Tất cả đều là nhìn tu sĩ chính mình, chọn tốt, đó chính là tu sĩ chính mình đạo, cũng là tu sĩ đại đạo con đường bắt đầu. Chương 40, tu hành. Chương 40, tu hành. Lam đạo nhân nhìn xem suy tư hai người, tiếp tục nói, chờ các ngươi nhận biết rõ ràng Ngay tại trong thức hải, không ngừng quan tưởng, ta. Đó chính là thần. Lấy thần, ngữ pháp chính là thông thần. Lam đạo nhân nói ra thông thần cảnh là thế nào một chuyện. Trong ngoài nhận biết tập hợp chính là thế giới quan, lấy công pháp quan tưởng ra tới thế giới quan cụ tượng hóa, là vì thần. Chính là tập hợp tu sĩ thế giới quan, vậy thì có thể điều động pháp lực, sinh ra thần thông pháp thuật. Thần không ở bên ngoài, mà ở trong lòng. Sáng tỏ về sau, tự thông thần. Sư phụ, cái kia một người tu sĩ, nếu là thông thần cảnh giới về sau, theo tu hành cùng kiến thức không ngừng tăng trưởng, trong lòng thần phát sinh biến hóa rồi hứa phân hỏi, thật là như thế nào? Thế giới quan hình thành là một cái phức tạp quá trình, nó nhận đến cá nhân trưởng thành bối cảnh, giáo dục, hoàn cảnh xã hội, văn hóa truyền thống, lịch sử kinh nghiệm và nhiều loại nhân tố ảnh hưởng. Một người tại mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi, bốn mươi năm mươi tuổi, thế giới quan khả năng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa. Như vậy tu sĩ liền sẽ không biến hóa sao? Ba mươi tuổi tu sĩ, cùng ba trăm năm tu sĩ, thế giới quan là giống nhau sao? Người không phải đã đủ, có thể nào không thay đổi? Hắc, vẫn là đồ nhí người thông minh. Lam đạo nhân khó được khen ngợi một lần hứa thuận, nói ra, vậy thì kim đan về sau mới có kiến chân, kiến chân về sau mới có nguyên thần. Những này các ngươi về sau liền biết. Nhưng là có một loại tình huống, tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn nhận đến to lớn trùng kích, tâm thần phá toái. Được xưng là toái tâm cướp. Hứa Thuận nghe được không nói gì, cái gì câu tam toái tâm kiếp, không phải liền là tam quan phá toái sao? Kiếp trước, Hứa Thuận nghĩ đến tam quan phá toái người, hoặc là trả thù xã hội, hoặc là vui buồn thất thường, hoặc là hắc hóa. Sư phụ, tam quan. Không, tâm thần phá toái tu sĩ, đâu có thể hay không nổ tung a? Hứa Thuận hỏi. A, Lam đạo nhất sững sở. Toái tâm cấp sẽ chỉ làm tu sĩ tu vi đại lui, tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không đầu nổ tung. Lam đạo nhân mặc dù không biết Hứa Thuận vì cái gì hỏi như vậy, vẫn là trả lời Hứa Thuận vấn đề. A, chẳng lẽ sẽ không pháp lực tràn vào đại não, đại não không chịu nổi quá nhiều pháp lực, sau đó nổ tung." Hứa Thuận nói. Hắn nhớ tới kiếp trước mô vốn tiểu thuyết thiết lập, nói là tu sĩ vẫn là người nào, tiếp nhận quá nhiều phá vỡ tam quan tri thức đầu liền sẽ nổ tung. Tình huống như vậy tương đối ít, vị sư chưa từng gặp qua. Lam đạo nhân không biết Hứa Thuận nấu bổ, phi thường nghiêm chỉnh đáp, đa số thời điểm đều là điên điên khủng khủng, số ít thời điểm thì là bạo thể mà chết, điên điên khủng khủng, cảm giác còn không bằng nổ đầu đâu. Hứa Thuận thầm nói, Lam đạo nhân nhìn thoáng qua nói nhỏ Hứa Thuận, lại hỏi, Tử Tài, Tử Tô, các ngươi cảm thấy thông thần cảnh là thần trọng yếu, vẫn là thông trọng yếu. Thử Tô nghĩ nghĩ, đoạt trước nói, hẳn là thần trọng yếu đi. Thân đại biểu thế giới quan, đại biểu tu sĩ đối nội bên ngoài nhận biết, đương nhiên trọng yếu. Hứa Thuận nghe xong Lam đạo nhân hỏi như vậy, nói ra, không phải là thông, đương nhiên là thông, thông có kết nối đến nơi ý tứ. Lam đạo nhân nói ra, đi đường khó, khó đi đường. Nhiều ít người bình thường muốn đi đỉnh núi xem xét, làm sao đường núi hiểm ác khó đi. Nhiều ít tu sĩ muốn phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử, làm sao tiên lộ khó đăng. Nhiều ít con lựa chọn phát hạ đại nguyện, làm sao đều là ăn không hứa hẹn, thế gian vẫn là như thế. Không phải bọn hắn không muốn làm, mà là làm không được. Làm không được. Ai không muốn tu tiên, nhưng không có căn cốt căn bản không cảm ứng được linh khí, không có cách nào tu hành. Chính là có thể tu hành, không có sư thừa cùng nội tính, rất có thể cũng là bọn nguyên vừa đến, đất bạ đạn một bổi. Là những người này không muốn làm sao? là những người này không chịu nỗ lực sao, mà là làm không được, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc nha. Vậy thì có một loại có thể đến tới phương thức, cho dù là đấp tức đều có người đi nếm thử đây cũng là khả năng con đường, mà đi đường quá trình thì là thông. Thông thần, hóa ra là ý tứ này. Khó trách tu sĩ đều đem thông thần xưng là tu hành điểm xuất phát. Sư phụ, làm không được cùng Phật gia nói cầu không được, có chút cùng loại. Thử Tô hơi suy tư nói, hắn dù sao làm qua mấy ngày con lựa chọn. Người có trăm lần dạng, nhưng khó khăn gặp phải cùng buồn khổ đều là không sai bị lắm, bất quá là thay cái đã hiểu mà thôi. Lam đạo nhân nói ra, tu hành khó khăn liền tại nơi đó để đó. Có người thấy được, nhẹ nhõm đi qua. Có người thì là bị ngăn ở tại chỗ. Ngoài cửa đường ống người nhìn lên bầu trời bên trong lại phiêu khởi tuyết, yên lặng không nói. Con lừa chọc cầu không được cùng chúng ta làm không được vẫn là hai chuyện khác nhau. Lam đạo nhân thường ngày hất con lừa chọc, nói ra, cầu cùng làm, không giống. Mỗi người đều có chuyện nhờ mà thứ không tầm thường, mỗi người đều có làm không được sự tình. Cầu là cầu người khác, làm là chính mình nếm thử. Trong đó chỉ lệnh nhường hứa thuận tinh tế phẩm bị. Hắn sở dĩ nhận đồng Lam đạo nhân vi sư, chính là Lam đạo nhân trong xương cái chủng loại kia, con đường rất khó, nhưng là ta muốn thử một chút tích cực thái độ đừng sợ, muốn hành động. Chỉ dựa vào nghĩ, chỉ dựa vào miệng là không đạt được mục tiêu. Miệng hít lời nói, ai cũng có thể nói hai câu. Xuyên bạo còn nói cho hắn bỏ phiếu, hắn có thể đánh thắng trước cầu. Nhưng lại như thế nào đi làm? Như thế nào đã tới? Mới làm mấu chốt. Không tích nửa bước, dùng cái gì đến ngàn dặm. Bái nhập Lam đạo nhân mấy tháng đến nay, hứa thuận dày đều mài hỏng vài đôi, đi qua đại sơn lũ lụt, đi tiếp trước một đời đều chưa từng đi qua đường. Tu hành, tu hành thì ra là thế. Hứa thuận trong lòng có cảm ngộ. Sư phụ, tu hành ở chỗ tu, ở chỗ đi. Hứa thuận cung cung kính kính đối Lam đạo nhân thi lễ một cái. Giờ khắc này, hắn thực đã hiểu cái gì gọi là tu hành. Hắn đã dần dần thay đổi kiếp trước đối với tu hành nhận biết, hắn đối với tu hành nhận biết đổi gần sát Vu Lam đạo nhân. Ngươi hiểu rồi liền tốt. Lam đạo nhân nhìn một chút hắn nói ra. Dạng gì sư phụ liền có dạng gì đồ Nhi đạo lý nói một vài lần, không bằng lấy thân làm phạm đây là hắn dạy người phương thức. Hắn không hy vọng đồ đệ hoàn toàn học được từ mình, nhưng là hy vọng đồ đệ học được từ mình muốn nói làm, đồng thời và đồ đệ trưởng thành đi ra một đầu con đường của mình. Nếu có thể siêu việt hắn, vậy thì càng tốt rồi. Sư phụ, đồ nhi vậy hiểu rồi. Thử tô ở một bên cũng nói, kinh nghiệm của hắn vậy có chút phức tạp. Hiện tại có Lam đạo nhân như vậy sư phụ mới đối thông thần có nhận thức mới. Lúc trước hắn chính là kẹt tại chút cơ, không có công phu tu đến thông thần, đối thông thần nhận biết vậy vẹn vẹn là luyện được pháp lực. Luyện được pháp lực, theo túng pháp lực chính là thông thần cảnh đây là hắn nhận biết, cũng là đường ống người nhận biết. Thằng đến Lam đạo nhân giải thích, thông thần, ý tứ mới hiểu được chính mình nhận biết cỡ nào hoang đường. Chân nhân, đường ống người cũng không khống chế mình được nữa. Hắn đi vào đại điện bên trong, quy lễ tại Lam đạo nhân trước mặt, đầu tiên là tùng tùng tùng dập đầu ba đầu, sau đó cầu khẩn nói: "Nghe lén chân nhân truyền pháp, tiểu đạo thực sự xấu hổ." Nhưng là tiểu đạo trong lòng có nghi ngờ, khẩn cầu chân nhân kể hạ long hồ cảnh, để giải tiểu đạo chi nghi ngờ. Tiểu đạo nguyện làm châu làm ngựa làm mục, phụng dưỡng chân nhân còn trường. Từ Tô thấy ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, tại bái nhập Lam đạo nhân muôn hạ, hắn như vậy hương giá tăng nhân sợ là bị đường ống người xem thường. Bây giờ, hắn cùng đường ống người thân phận, như là khác nhau một trời một vực đây cũng là tu tiên mị lực, chương 41. Long cùng hộ Chương 41, Long cùng hổ. Lam đạo nhân không có trông giữ đạo nhân, hắn vừa rồi nhường đường ống người không muốn đi theo đường ống người cùng đi theo. Không chỉ có tới, còn nghe lén. Nghe lén thì cũng thôi đi, còn tới hành đại lễ cầu hắn. Một chút như vậy chia xuống đất được lũng trong thủ, thăm dò danh giới cuối cùng của hắn, nhường hắn có chút không thích. Sư phụ, Long hổ cảnh là thế nào cảnh giới? Hứa Thuận nhìn thấy một cái bị chi thức cánh cửa kẹp lại người, hỏi Lam đạo nhân. Lam đạo nhân không nói. Nếu là bí ẩn gì cảnh giới, chúng ta tự mình lại nói. Hứa Thuận vừa cười vừa nói, cũng không phải bí mật gì. Lam đạo nhân dừng một chút nói ra, đồ nhi ngươi nguyện ý nghe, vi sư liền nói một chút đi. sư phụ mời nói, hứa thuận cung kính nói, lam đạo nhân nhìn xem thành hoàng đại điện bên trong thành hoàng, chậm rãi nói, thông thần cảnh tu sĩ, theo tu vi ngày càng lớn mạnh. thất hải bên trong, thần, cùng trong đan điền pháp lực dung hợp lẫn nhau, hình thành kim đan hạt giống, cũng có thể xưng là chân linh. bất quá chúng ta giống như xưng là ta hổ, hoặc là trong lòng hổ, ta hổ. hứa thuận nghi ngờ nói, tại vài chỗ hổ chính là dùng để mang chửi người, hình dung người kiếp lốc, lô mãng, trực lăng lăng, cùng một nơi nào đó, triều, có tương tự ý tứ ta hổ, ta hổ, làm sao cảm giác là lạ? ta không hổ a, hổ là bách thú Chi vương, chính là trong núi sức mạnh lớn nhất người. Lam đạo nhân nói ra, làm tu sĩ thần cùng pháp chế hợp thể bên trong tất cả lực lượng, liền có thể đây là bằng lấy chân pháp thành bậc thang, nhảy lên tiên tri thượng, cũng hoặc là lấy hộ đạo pháp làm vũ khí, giết địch tại bên ngoài. Hứa Thuận nghĩ nghĩ, đem lực lượng của mình ví dụ thành hổ, ngược lại là rất chuẩn xác, chính là cái này hổ, nghe tới có nghĩa khác, nhưng là hổ không chỉ có trợ tu sĩ phi thăng, hộ đạo, còn có thể đả thương người. người kia chính là tu sĩ chính mình, thương chính mình. Tử tôi không hiểu, tu sĩ sức mạnh còn có thể làm bị thương chính mình. Lão hổ lại ăn người. Lam đạo nhân nói ra, lão hổ sức mạnh đối với người thường mà nói quá lớn. Nếu là khống chế không tốt, khó tránh khỏi lại phản vệ chính mình. Hứa Thuận cũng là nghi hoặc, tự mình tu luyện sức mạnh làm bị thương chính mình. Nghe tới tốt Thuận à, à, Lam đạo nhân hoàn nhiên cười một tiếng, mang theo hồi ứng nói, Vi sư năm đó cũng cho rằng như thế. Nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Nói như thế nào đây? Lam đạo nhân nghĩ nghĩ, lấy một thí dụ, các ngươi có thể từng gặp một đêm trận rào người. Tử tôi lắc đầu, Hứa Thuận nhẹ gật đầu. Lam đạo nhân tiếp tục nói, một đêm trộn giàu người, cùng vất nhanh trước đó, không gần như chỉ ở hành vi bên trên, càng nhiều là về tâm lý. bọn hắn tiền tới rất dễ dàng, rất dễ dàng đối tiền không có khái niệm, lại càng dễ làm ra tại thường nhân xem ra trái ngược lẽ thường chuyện, cuối cùng ngược lại nghèo rất mùng hơi. Cũng hoặc là bỗng nhiên đạt được quyền thế người, không hiểu được như thế nào lợi dụng, giữ gìn quyền thế, một vị địa tiêu xài lấy quyền thế, cuối cùng lâu sập khách tán. Như vậy tu sĩ si đâu? Tu sĩ si tử thông thần bắt đầu đã điều khiển pháp lực thi chiến pháp thuật, tại thường nhân trong mắt chính là cao nhân, pháp sư, thần tiên. Tu sĩ thậm chí có thể cảm giác mỗi một ngày pháp lực đều tăng trưởng, bất quá 3-5 năm pháp lực liền lật ra một phen. Vào lúc này, tu sĩ trong lòng hồ càng phát ra lớn mạnh, luôn nghĩ thử một lần lực lượng của mình. Này thử một lần, liền sẽ ra chuyện. Lam đạo nhân nói được rõ ràng, Hứa Thuận nghe được rõ ràng đơn giản điểm tới nói, chính là sức mạnh dẫn phát tu sĩ tâm tính phiêu. Chuyện như vậy, Hứa Thuận ở kiếp trước nhìn thấy quá nhiều. Có người vốn là cái làm ruộng vụ công, kết quả bởi vì phá rỡ, đống nhiên bồi thường mấy ngàn vạn. Từ đây tâm thái của người ta liền phát sinh biến hóa, ăn chơi đảng điểm, ăn uống cá cược chơi gái, không cần mấy năm mấy ngàn vạn liền bại lấy hết. Từng có phất nhanh trải qua về sau, người kia ngược lại không có tâm tư làm ruộng vụ công, chỉ có thể làm cái lười tự quỷ, mơ hồ qua hết quãng đời còn lại, hoặc là ngày nào uống rượu tự tử. Mặc dù hắn la hết cả đời này cái gì đều trải qua, nhưng là từ hứa thuận góc độ tới nói, người không thể cứ như vậy qua, không thể chỉ là vì ngắn ngủi mấy năm hưởng lạc mà hoang phí một đời. Như vậy người không phải một cái hai cái, bọn hắn rõ ràng có thể lựa chọn tốt hơn một đời, lại là khống chế không nổi chính mình, đem tiền bại quang. Phất nhanh về sau, thế giới quan của bọn hắn, giá trị quan phát sinh biến hóa. Thục sư người nhẹ nhàng, người bình thường. Hứa Thuận cũng đã gặp rất nhiều lão bản, dùng 10 vạn nguyên liệu một phen biến thành 100 vạn, dùng 100 vạn liệu một phen biến thành một ngàn vạn, dùng một ngàn vạn liệu một phen biến thành 100 triệu, dùng 100 triệu liệu một phen thành một tỷ quá trình bên trong thất bại, cuối cùng mắc nợ quá nhiều, cửa nát nhà tan, người vậy tiến bảo, tiền dây đến thuận lợi, người vậy nhẹ nhàng. Về phần làng Quan, vậy liền không nói, Là người bông nhiên thu hoạch được to lớn tài nguyên thời điểm, liền sẽ phiêu đứng lên, sẽ trở nên bảo thủ tự phụ, không nghe khuyên bảo nói, cho là mình mới là đúng, cho là mình hơn người một bậc như vậy đương nhiên tu sĩ thu hoạch được pháp lực có thể thi triển pháp thuật đồng thời càng ngày càng cường đại thời điểm tâm tính có thể hay không phát sinh biến hóa đương nhiên sẽ lúc trước những cái kia xem thường mình người bây giờ tại trong mắt mình bất quá là sâu kiến lúc trước những cái kia chính mình không với cao nổi đồ vật tỷ như tài phú quyền thế bây giờ tại trong mắt mình đã không đáng giá nhắc tới phảng phất trong thiên hạ không còn có cái gì có thể làm khó chính mình đây cũng là ta hổ không có so với hổ đội hình tượng ví dụ như vậy tâm tính cường đại lại nguy hiểm có thể để cho chính mình mạnh hơn cũng có thể để cho mình nguy hiểm hơn sức mạnh càng lớn tâm cảnh liền yếu, trong lòng hổ liền càng nguy hiểm. sư phụ, như vậy sức mạnh nhỏ một chút, có phải hay không? hổ, liền yếu một điểm. hứa thuận nghĩ đến vấn đề này, cũng không được. lam đạo nhân nói ra, bởi vì đã đến long hổ cảnh về sau, tu sĩ lại cảm nhận được. long, đại đạo chi long. hứa thuận sững sờ nói, đại đạo chi long, đại đạo như rồng, đại đạo biến thành chi long, cũng không phải. lam đạo nhân lắc đầu nói ra, long là ví dụ, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể đẳng, biến ảo khó lường, thấy đầu không thấy đuôi. chính như đồng tu sĩ quan sát đại đạo chỉ là lấy góc độ của mình quan sát đại đạo một góc, ai có thể hoàn toàn quan sát được đại đạo, nhận biết đại đạo? Các ngươi có thể sao?" Lam đạo nhân hỏi ngược lại. Hứa thuận cùng tử Tô lắc đầu. Ai có thể cuồng vọng mà nói, chính mình nhìn trộm đến thiên đạo nguyên trạng." Lam đạo nhân gật đầu nói, vi sư cũng không thể. Vậy thì tu sĩ quan sát đại đạo, như là người mù sờ voi, lại như cùng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, chỉ có thể quan sát được vụn vặt. Bởi vậy tu sĩ theo pháp lực tăng trưởng, ta hổ, cường đại, liền từ từ đã nhận ra bên ngoài thiên đạo. Đó chính là, đạo long. Một hổ một long, chính là long hổ cảnh. Lam đạo nhân nói xong Long Hổ Cảnh, Hổ là thế giới của mình xem cùng sức mạnh biểu hiện, mà Long là bên ngoài thế giới chân thật, một trong một ngoài. Hứa Thuận hỏi vì sao Hổ sức mạnh không thể quá yếu đâu? Bởi vì Long Hổ tương xung. Lam đạo nhân nói ra, Tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí sẽ còn cùng thiên đạo tương xung sao? Hứa Thuận không hiểu, thử tu cũng là gật gật đầu, hắn cũng là không hiểu. đương nhiên sẽ, thiên địa linh khí đi qua trong thân thể người công pháp, biến thành pháp lực, biến thành Ta Hổ, vậy vẫn là thiên địa linh khí sao? Lam đạo nhân hỏi lại, cái này. Hứa thuận đáp không được. Chương 42. Thổ sư như vậy người. Chương 42. Thổ sư như vậy người. Thiên địa linh khí không có đi qua công pháp của ngươi, lại biến thành pháp lực của ngươi. Như thế nào nhường ngươi như là cánh tay như thế chỉ huy vừa ý. Lam đạo nhân lại tiếp tục nói, tu sĩ luyện khí trúc cơ, không phải liền là tại thông thần cảnh có thể đem linh khí thông qua công pháp chuyển hóa làm pháp lực của mình sao? Không thông qua công pháp chuyển hóa, làm sao có thể sai xử đến di chuyển? Tất nhiên chuyển hóa bị, hổ, chỗ điều khiển, cái kia cùng thiên địa linh khí tự nhiên là khác biệt. Hổ, là tu sĩ nhận biết thế giới, thần cùng pháp lực dung hợp, tất nhiên cùng bên ngoài thế giới, long, phát sinh xung đột. trên bản chất tu sĩ cá nhân cùng thế giới xung đột, là tại thông thần kỳ lựa chọn con đường về sau kéo dài. là, ta, cùng, đạo, xung đột. phạm nhân cảm giác không thấy, nhưng là tu sĩ tại thiên địa bên trong là cái cường đại dị loại. theo tu sĩ cảnh giới cùng sức mạnh tăng lên, thiên đạo đối đại tu sĩ cùng phạm nhân tự nhiên là khác biệt. thiên nhân tương xung. hứa thuận nghĩ nghĩ nói ra, cá nhân cùng thiên đạo xung đột. đồ nhi có chút ngộ tình a. rất sớm trước kia, long hổ cảnh lại được sương hôn là thiên nhân cảnh, nhưng là thiên nhân quá mức chịu tượng không quá dễ hiểu, về sau biến thành long hộ cảnh. Lam đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra, cũng thế, một cái thần đều có mấy loại ý tứ, như vậy, trời, thiên nhân lại sẽ cho người lý giải ra sao sao? Lam đạo nhân xưa nay không đánh câu đố, hắn tiếp tục nói, nếu là ta hổ, quá yếu, tại đạo lòng, cảm nộ dưới, rất dễ dàng mê thất chính mình. Vậy liền không phải hổ, mà là mèo, ai có thể tuốt hai thành. Chúng ta tu sĩ cuối cùng là phải kiên trì chính mình, tìm tới ta, cùng thế giới điểm chống đỡ, sau đó điều hòa long hộ. Lấy hổ, hỗn hợp, long, sức mạnh Này ra thiên địa, đã đến cảnh giới khó mà tin nổi. Là vì Kim đăng kỳ. Cao Minh tu sĩ lợi dụng long hổ xung đột, nhận biết thiên đạo, thăm dò thiên đạo, đã hiểu thiên đạo. Coi đây là giai, đặt tới cảnh giới mới. Ngu Dốt tu sĩ thì là bị long hổ xung đột khiến cho vui buồn thất thường, một hồi sợ, hổ, quá mạnh, một hồi sợ, hổ, quá yếu đồng thời hắn cho là mình thấy thế giới là toàn bộ thế giới, bên cạnh mình thế giới chính là toàn bộ thế giới, bên cạnh mình đạo lý chính là chân lý. Đương nhiên có một ngày, đã đến một nơi khác, phát hiện trước đó nhận biết là sai. Trước đó thế giới, chỉ là trong giếng thế giới. Trước đó chân lý, chỉ là trong giếng chân lý. Thế là, hắn bị đại đạo, Long, Lôi, cho là mình trước đó tu hành là sai. Trước nhìn trước ngó sau về sau, không có chủ kiến, không có phán đoán, thấy đỏ tường chín, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu. Long hổ cảnh chính là tu sĩ gặp phải cái thứ nhất thực cánh cửa. Như thế nào điều hòa Long hổ? Hứa Thuận không hỏi, Lam đạo nhân cũng không có nói. Tu hành không thể mơ tưởng xa vời, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Lập tức hứa Thuận thì là tiếp tục lực khí, thành trúc cơ làm chuẩn bị. Lam đạo nhân nói đồ vật, Thứa Thuận coi là nghe hiểu, nhưng chỉ có khi hắn chân chính đã đến cảnh giới này mới có thể chân chính hiểu, nghe người khác nói cùng mình vào tay làm là hai chuyện khác nhau. Vậy thì, hứa thuận trở lại đề tài mới vừa rồi, nói ra, sư phụ, thần còn có ý tứ khác sao? Vừa rồi lam đạo nhân chỉ nói là nói thông thần bên trong, thần, nguyên thần bên trong, thần cũng không có nói này buồn khắc gỗ tố thần. Còn có một loại thì là khái niệm, là người bình thường cái gọi là tinh thần ý thức, chi thần, cùng lúc trước nói tới thức hải, thần cũng không phải là một chuyện. Lam đạo nhân nói ra, từ tôi hỏi, sư phụ, không phải mới vừa nói, ta hồ là lấy thức hải bên trong, thần cùng tu luyện pháp lực dung hợp sao? Lam đạo nhân nói ra, tinh thần ý thức chi thần, cũng không phải là thức hại bên trong, thần. Người cho rằng ý thức, người cho rằng ta, cũng không phải là thức hại bên trong, thần. Thử Tô mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hứa thuận thì hiểu rồi, vừa rồi cái kia, thần, là thế giới quan ý tứ, là đối thế giới cùng bản thân đã hiểu hợp lý, mà dưới mắt cái này, thần, thì là tinh thần ý thức, thần. Nói về suy tư của người, ai có thể nghĩ tới, chiến học tri chi thức đến tu tiên thế mà còn hữu dụng. Bất quá kiếp trước những cái kia lão gia, Phật gia đều là làm chiến học, chính là khiến cho tương đối trừu tượng, mang theo giỏ sét tần dụ. Như lọt vào trong xương ngủ, vậy thì bị đạo giáo cùng phật giáo cầm lấy đi dùng để làm tông giáo, là cho nên tông giáo đều là trước nói thế giới quan, nhận đồng tông giáo thế giới quan liền nhận đồng tông giáo giá trị quan, như vậy tám thành liền tin dạy. Chờ ngươi lúc tu luyện liền biết. Lam đạo nhân nói ra, trong đó khác nhau, chờ ngươi tu luyện tới tự nhiên sẽ trải nghiệm. Đây cũng là Lam đạo nhân không muốn nói quá nhiều nguyên nhân, không gặp được, nói là nói không rõ. Tựa như là người sống trên núi đối một cái không có leo núi giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm lư lưu Hưu nói, sống ở giã ngoại là chuyện rất nguy hiểm, thậm chí nửa đêm sẽ còn bị nước trôi đi. Lưu Hưu sẽ chỉ cười ha ha, trong lòng thầm mắng, ngươi làm ta đổ đần sao? Nước đây ta không biết chạy sao. Còn có một cái thần, thì là quỷ thần, thần cũng có thể xưng là Hương Hoa Chi thần. Lam đạo nhân nhìn xem Thành Hoàng Tượng nói ra, sư phụ có hay không loại kia thần? Hứa Thuận nghĩ nghĩ nói ra, có như vậy một loại tồn tại, sáng tạo ra toàn bộ thế giới, nắm giữ toàn bộ thế giới, hắn không gì làm không được, không gì không biết, trí cao vô thượng, tồn tại qua đi hiện tại tương lai bên trong. Tất cả mọi người muốn bái phục hắn, thờ phụng hắn. Lần này đến phiên Lam đạo nhân kinh ngạc, nói ra, cái này cũng được xưng là thần này không nên được xưng là thần. Sao? Hứa Thuận nói ra, như vậy thần trưởng quảng thiên đạo. Ha ha, Lam đạo nhân cười lấy đánh gãy Hứa Thuận lời nói, không có loại đồ vật này. Loại tồn tại này, cho dù là đám kia con lựa chọn khoác lác cũng không dám như vậy thôi. Sư phụ, ngươi lại đang hát con lựa chọn. Hứa Thuận hỏi, vì cái gì? Đầu tiên, vô luận đạo môn vẫn là phật môn, đều không có như vậy tồn tại ghi chép. Lam đạo nhân nói ra, nếu có như thế tồn tại, vì cái gì nhiều như vậy tiền bối tiên nhân không có phát giác được? Nếu như không bị tu sĩ tiền bối phát ra được, ngược lại bị một kẻ phàm nhân phát giác, cũng dùng cái này lớn mạnh giáo phái liền lộ ra cái này tồn tại rất không đứng đắn, rất thấp hèn. Cái gọi là không đứng đắn cùng thấp hèn, chính là hứa thuận cùng Lam đạo nhân trò chuyện tiên nhân hạ giới trăm bước. Một cái sáng thế thần chạy đến phàm nhân trước mặt trăm bước, mà không phải tu sĩ hoặc là tiên nhân trước mặt trăm bước. Thật sự là, cùng không gì không biết, không gì làm không được hình tượng không xứng đôi. Còn có, Đồ Nhi ngươi nói loại tồn tại này, nhưng thật ra là một loại lưỡi biếng ý nghĩ. Lam đạo nhân suy nghĩ một lần nói ra, đem người đối với thiên địa ở giữa mông mang nghi vấn, không hiểu, quy nạp vì một cái kỳ lạ tồn tại. Cái kia tồn tại trên người có đáp án chỉ cần tìm được cái này tồn tại, thờ phụng cái này tồn tại, tất cả không biết liền có đáp án. Đúng hay không? Tìm kiếm một đáp án so với tìm kiếm vô số cái đáp án đơn giản. Thực không có loại kia nắm giữ một loại nào đó đại đạo hoặc là quy tắc tồn tại sao? Hứa thuận hỏi. Có lẽ có, nhưng này chủ chúng ta giống như không xưng là thần, mà xưng là thánh." Lam đạo nhân nói. Thánh? Trời sinh cường đại, nắm giữ lực lượng nào đó là vì thánh." Lam đạo nhân còn nói thêm, bất quá đều bị tiên nhân tiền bối giết đến không sai biệt lắm." Lam đạo nhân thản nhiên nói, chúng ta tổ sư chính là người như vậy. Tổ sư mạnh như vậy Hứa thuận mở to hai mắt nhìn. Chương 43, Quỷ cùng thần. Chương 43, Quỷ cùng thần. Về sau ngươi sẽ biết, Lam đạo nhân không nguyện ý nhiều lời cái này, trong núi có ghi chép, ngươi nếu có hứng thú, chính mình đi tìm đi. Hứa thuận đem việc này đi lại, tiếp tục nói, quỷ thần là cái gì thần? Đỗ Nhi còn không có gặp qua quỷ đâu, thành hoàng chính là quỷ thần. A, ngươi còn không có gặp qua quỷ. Lam đạo nhân sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ nói ra, cũng thế, đoạn đường này thế mà không có nhìn thấy quỷ các loại. Thử Tô Đỗ Nhi, ngươi gặp qua a? Từ Tô nói ra, Đỗ Nhi là gặp qua kém chút bị nó hút tinh khí. Quỷ mà chính là người sau khi chết chấp niệm biến thành." Lam đạo nhân nói ra, trước mắt đến xem, cũng không phải là tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ hóa thành quỷ. Bởi vậy có tiền bối phỏng đoán, quỷ rất có thể là người sau khi chết một loại nào đó mạnh mẽ chấp niệm tại đặc thù hoàn cảnh dưới, dị biến đồ vật. Như cùng người thi thể biến thành cương thi, người chấp niệm biến thành quỷ. Đúng là như thế, vậy thì có tiền bối dùng cái này phỏng đoán, thế gian cũng không luân hồi, người chết như đèn điện diệt. Quỷ là chấp niệm biến thành, vậy thì chỉ có người bộ phận ý chí, lại lấy hút người sống tinh khí sinh tồn, đối với người bình thường vẫn tương đối phiền phức đối với người bình thường phiền phức, cái kia chính là đối tu sĩ không phiền phức, quỷ rất yếu. Thứa Thuận nghe hiểu lời nói bên ngoài tâm ý, nói ra, quỷ cũng có thể thành thần. cường thi đều có đồng dắp thi, hướng chi quỷ, quỷ bên trong cường đại người, hơi có thần thông có thể vì, liền có thể mê hoặc phàm nhân, xây miếu tượng nạn, hôn hương hỏa, sinh tồn được. Lam đạo nhân nhìn một chút thành hoàng tượng, lại lắc đầu nói ra, cái này không phải, cái này không phải ý tứ, cái khác thành hoàng có thể là, cái này chỉ là bùn khắc gỗ tố, không phải quỷ thần vậy có người máy. Hứa Thuận cảm giác được không hiểu đâu, nếu là thật sự có quỷ thần ở đây. Nắp lớn như vậy miếu thành hoàng, xây như thế hoa lệ thành hoàng tượng cũng nói qua được. Này mới thế giới sức sản xuất cũng không cao, chỉ là điêu khắc bảy tám mét pho tượng cũng không biết phí bao nhiêu nhân lực tài lực. Có thể nơi đây chỉ có một cái thông thần kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là cái này thông thần kỳ tu sĩ giả thần giả quỷ dùng cái này xây dựng như vậy hoa lệ miếu thành hoàng? Thanh này hoàng miếu thế nhưng là người sở tu. Hứa Thuận hỏi đầu dạp xuống đất quỷ trên mặt đất đường ống người. Tại vừa rồi Hứa Thuận bọn hắn sư đồ một hỏi một đáp bên trong, đường ống người một mực bảo trì tư thế quỳ đường ống người đã nghe được cái gì là thông thần cảnh, cái gì là long hổ cảnh chỉ cảm thấy chính mình trước đó con đường tu hành không có lương sư sai lầm rất nhiều tu hành thực thật là khó giờ phút này hắn nghe được Hứa Thuận hỏi vội vàng ngẩng đầu nói ra bẩm báo nói huynh, này Miếu đã có mấy thập niên cũng không phải là tiểu đạo sở tu mà là tiền nhiệm giám sân sở tu tuổi tác hắn so với Hứa Thuận không biết to được bao nhiêu vẫn là xương hô Hứa Thuận thành huynh. Người đứng lên Tinh tế nói rằng Miếu đi qua Hứa Thuận nhường hắn đứng lên hắn không thích để người quỳ lấy nói chuyện mới vừa rồi là Lam đạo nhân không vui Hứa Thuận sinh lòng thương hại vậy thì thay hắn đặt câu hỏi hắn dự tính Lam đạo nhân nói chuyện thời gian trong lòng nghĩ hoặc Quỷ, bày tỏ một loại thái độ hiện tại khác biệt. Hiện tại là hứa thuận hỏi hắn vấn đề đường ống người cũng không đứng lên, ngược lại nhìn một chút Lam đạo nhân. Lam đạo nhân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không nói đứng lên, cũng không nói không nổi đối Lam đạo nhân tới nói, đây đều là việc nhỏ, giao cho đồ đệ xử lý liền tốt. Hắn vừa rồi không vui, là bởi vì hắn đối với người khác tỏ thiện ý, nhưng là người khác muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Nhân chi thường tình, hắn cũng đã quen. Vì một chút chuyện nhỏ tức giận, không đáng. Vì một chút chuyện nhỏ nổi giận, không đáng. Vì một chút chuyện nhỏ giễu người, cũng là không đáng đều là trên con đường tu hành phong cảnh, không nhiệm hắn nửa điểm. Các người chưa có quyền hôm nay bài tập. Lam đạo nhân quay người đối hứa thuận cùng tử tô dặn dò nói, đi qua thường tuyết. "Đúng, sư phụ." Hứa thuận cùng tử tô hành lễ nói ra. Lam đạo nhân quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Hứa thuận liền đem đường ống người nâng đỡ, tiếp tục hỏi, "Cái này miêu chuyện gì xảy ra? Không có quỷ thân tại, thế mà vậy có như thế quy mô?" Việc này nói rất dài dòng. Đường ống người ôm quyền cảm tạ, nói ra, "Bần đạo mấy năm trước đó, đi vào tử Châu. Liền thấy Từ Châu bên trong có yêu nhân giả thần giả quỷ, mê hoặc nhân tâm. Mấy cái kia yêu nhân thân phận khác nhau, cũng không có cách nào lực, vậy không phải tu sĩ?" chỉ là yêu nôn hoặc chúng, giỏi về lừa bịp người khác, đem này một thành người rô đến xoay quanh. Ta thấy thế về sau, nhiều mặt nhen nóng, tìm kiếm chứng cứ, tại thành hoàng thọ đản đại điện bên trên vạch trần bọn hắn. Dân chúng trong thành vị cảm tạ ta, liền để cho ta làm miếu thành hoàng giám sơn. Hứa thuận nghe xong cùng Tử Tô nhìn lẫn nhau một cái. Yêu nhân giả thần giả quỷ mê hoặc nhân tâm không giả, nhưng là người đạo nhân này từ nơi khác mà đến, vạch trần về sau, ngược lại làm giám sơn, sợ là cũng có chút chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn không có pháp lực, còn có thể mê hoặc nhân tâm, thật lạ. Hứa Tuận đang muốn chửi bậy, bỗng nhiên liền nói không ra ngoài. Hắn nghĩ tới cái trước Tiếp trước khoa học kỹ thuật cùng vật chất phát đạt như vậy, vẫn là có rất nhiều người tin giáo tin thần, nhất là bên kia bờ đại dương một ít quốc gia. Khoa học kỹ thuật cùng vật chất phát đạt cũng không thể sống phá ngu muội, huống chi thế giới này thật sự có tu sĩ, có pháp lực, có quỷ thần. Tự nhiên là có người đi hoang dã, giả thân giả quỷ, dùng chút vô thường đảm mệnh, nấu quỷ chàng yêu, tam lưu ngạo thuật lừa gạt người, sau đó tụ lại tài phú, vòng điểm nắp miếu, lại lấy tiền tài mở đường, thu mua bản địa quyền quý, không cần mấy năm, chính là địa phương một phương bá chủ đến lúc đó toàn thành quyền quý vì hắn phất cờ họ giêu, lớn mạnh thành thế, ai dám nói hắn là dạ. Ai dám nói không có thần? Mà đường ống người như vậy thông thần tu sĩ, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Trước kia phần lớn là lang thang thiên hạ, đi vào từ Châu thành, mò thấy Miếu Thành Hoàng Nội tình về sau, liền lên tâm tư. Hắn dùng chút thủ đoạn, bóc chân yêu nhân hoang luân, lắc mình biến hóa thành Miếu Thành Hoàng giám Sân. Từ đó mỗi ngày lui tới đều là quan lại quyền quý, thủ hạ tự có người hầu sai sử, so với lang thang thiên hạ mạnh quá nhiều. Những việc này, hứa thuận một đường thấy nhiều hơn. Tu tiên giới tầng dưới chót tu sĩ, hoặc là nói tán nhân tu sĩ chính là như thế sinh tồn thành tiên vô vọng, chỉ có thể tìm an khang địa phương, thật tốt tu hành, tranh thủ đến kim đan hướng 500 năm quả nguyên. Dù là không đến được kim đan kỳ, thông thần kỳ tu sĩ có 200 năm quả nguyên, cũng phải hưởng thụ mỗi một ngày a. Tu tử tốt như vậy gặp phải Lam đạo nhân, bị Lam đạo nhân thu làm môn hạ, đó là cực ít. Hai vị đạo huynh, sắc trời đã tối, không bằng ta thiết tiến khoản đãi hai vị đạo huynh. Đường ống còn nhỏ tâm cẩn thận nói, nếu là tôn sư nể mặt, đó là không còn gì tốt hơn. Hắn ở đâu làm mở tiệc chiêu đãi hứa thuận cùng tử tô, rõ ràng là nghĩ mở tiệc chiêu đãi Lam đạo nhân. Thật sự là một cái lão giang hồ không có chút nào buông tha lôi kéo làm quen cơ hội. Hứa thuận nhìn hắn một cái nói ra, ngươi cái này điểm tâm nghĩ, há có thể giấu giếm được sư phụ. Sư phụ đối ngươi không thích, sợ là sẽ không tới. Chúng ta ăn đi. Chính là này để ý. Thử Tô nói ra. Hai người bọn họ cuối cùng có thể làm lấy lam đạo nhân mà tán một mình. Chương 44. Hỏi đường người mù. Chương 44. Hỏi đường người mù. Sắp trời đã tối. Bên trên bầu trời phiêu đã tuyết, còn toàn thành tuyết trắng mê mang, nhưng nguyên bản đã tối xuống trời, cũng không phải đen như vậy. Thiên địa mưa màng, không biết là ban ngày hay là đêm tối. Lam đạo nhân ngay tại miếu thành hoàng đền thờ chỗ cao nhất, vẫn như cũng là bộ kia nằm nghiêng dáng vẻ, mình chân lấy thân trên, nhìn xem này toàn thành gió tuyết đường ống người thiết tiến, Hứa Thuận sắc thực không có gọi hắn, bởi vì Hứa Thuận biết Lam đạo nhân chắc chắn sẽ không đi. Lam đạo nhân mặc dù yêu thích mỹ thực, nhưng là càng ưa thích tâm tình thư sướng ăn đây cũng là sư đồ ở giữa hiểu rõ. Tại toàn thành trong gió tuyết, Lam đạo nhân hồi tưởng lại hồi nhỏ. Hắn yêu thích hưởng thụ mỹ thực, mỹ thực sẽ để cho hắn nhớ tới đến hồi nhỏ lần thứ nhất ăn thịt tình huống. Thịt lần thứ nhất ở trong miệng bạo phát đi ra mùi thơm, nhưng hắn có một loại kỳ diệu cảm thụ cùng chân kinh trên thế giới thế mà còn có ăn ngon như vậy đồ vật so cái gì nát hạt đậu, rau quả gián ăn ngon nhiều lắm lúc đó hắn nói không ra về sau ngắm lại đó chính là hạnh phúc cùng vui vẻ cảm thụ từ đây dù là hắn tu vi đến thông thần có thể tích lốc vẫn là thường xuyên ăn thịt vì thế hắn bị không ít sư minh đệ trò cười thích ăn thịt làm nhiem quỷ chết đói làm nhiem nhà quê lam nhiem chờ một chút đều là hắn tên hiệu. bây giờ hắn sắp phi thăng mà những cái kia trò cười sư minh của hắn đệ cũng nhiều đã không có ở đây vật đuổi sao rời cảnh còn người mất đây này Lam đạo nhân đang nghĩ ngợi chuyện quá khứ, đột nhiên phát giác được một đồ vật nhỏ tới gần. Vật kia là một cái màu trắng mèo, chân của nó rất ngắn, chân ngắn tại thật dày tuyết động bên trong chạy vội, để nó cơ thể đều nằm dẹp tại tuyết bên trong, cơ hồ khiến người không phân biệt được là tuyết vẫn là mèo. Nhưng nó có hai viên lam bảo thạch như thế con mắt, để người một chút liền nhận ra nó đến, cũng đem nó nhớ kỹ. Lúc này Bạch Miêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đền thờ phía trên Lam đạo nhân. Nếu không phải gió tuyết không thể rơi xuống Lam đạo nhân trên thân, Bạch Miêu còn không thể phát hiện đền thờ phía trên có người. Lấy nàng long hổ cảnh yêu tu, toàn bộ Tử Châu thành bên trong không ai bằng. Hôm nay nàng trong phủ, đông nhiên phát giác được Miếu Thành Hoàng bên này tựa hồ có thứ gì, ép tới nàng không kịp thở khí. Meo là rất bất cảm. Suy tư thật lâu, nàng quyết định đến xem dưới. Nàng rất cẩn thận, cố ý biến hóa ra nguyên hình hành tẩu trong đông tuyết. Dù sao ai sẽ đối một cái đáng yêu bạch miêu ra tay đâu. Đợi nàng cẩn thận từng ly từng tí đến Miếu Thành Hoàng, không nghĩ tới người kia thế mà nằm tại đền thờ phía trên. Tốt thoải mái. Lam đạo nhân liếc nhìn bạch miêu một cái, lại tiếp tục thưởng tuyết, phảng phất bạch miêu thật là bận miêu. Một con mèo nhỏ meo. Bạch miêu bị Lam đạo nhân nhìn thoáng qua, lập tức ý thức được Lam đạo nhân tu vi thâm bất khả trắc đây là người cao nhân không thể chơi vào. Nàng quay người muốn đi, bỗng nhiên dừng lại. Cao nhân tu vi thâm bất khả chắc, có lẽ kiến thức rộng rãi, có thể giải mở trong nội tâm nàng nghi hoặc. Thế là, nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần đền thờ, Lam đạo nhân không có phản ứng. Nàng cẩn thận bò lên trên đền thờ, Lam đạo nhân vẫn là không có phản ứng. Nàng dấp lên đền thờ bên trên mái cong, đi tới Lam đạo nhân trước mặt. Lúc này Lam đạo nhân có phản ứng. Meo meo chiếp chiếp, Lam đạo nhân phát ra gọi mèo âm thanh. Bạch miêu vẻ mặt không có biến hóa, nhưng là ánh mắt không tự chủ mang theo một điểm kinh bị. Người biết rất rõ ràng ta không phải phổ thông mèo nhưng là bạch miêu vẫn là tới gần lam đạo nhân dùng cái mũi người người lam đạo nhân thanh đạm cao nhã tinh khiết tiến tĩnh ai có thể nghĩ tới một cái mình trần thân trên mập mạp lại là cái mũi này không hề nghi ngờ trước mắt mập mạp thật là cái cao nhân chân nhân ở trước mặt tiểu nữ tử hữu lễ bạch miêu mở miệng nói thanh âm của nàng mềm nút nu nu tựa như một tên tiểu thư khuê cát ồ hạnh ngộ lam đạo nhân nhìn thấy bạch miêu nói chuyện vậy nghiêm chỉnh cũng ôn hòa nói đối với người cùng đối mẹo thái độ của hắn là không giống chân nhân trí hướng cao xa du lịch thiên hạ chắc hẳn chi thức bên bắc trí tuệ hơn người Tiểu nữ nhân có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Bạch Miêu ngồi sủau Lam đạo nhân trước mặt, cái đuôi mèo vây quanh mình chân. Nàng trước điên cuồng nuốt mông ngựa, sau đó hỏi ra vấn đề đạo lý đối nhân xử thế, nàng vẫn là hiểu được. Gặp lại chính là duyên, mời nói. Lam đạo nhân nằm nghiêng liếc mèo nói ra, hắn không ngại chỉ điểm một chút văn bối tu hành. Chân nhân, đều nói nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Vì sao ta đối tiểu lưu biểu đạt tâm ý, hắn làm sao không phát hiện được đâu? Bạch Miêu đông đưa đầu nói ra, ngươi hỏi cái này vấn đề a, ta làm sao biết? Bạch Miêu vấn đề, Tinh chuẩn đã hỏi tới Lam đạo nhân điểm ngủ. Thật có lỗi, ta không có truy hơn người, vậy thì ta không hiểu nhiều." Lam đạo nhân lắc đầu nói ra. "Biết thanh biết, không biết thì là không biết. Không biết cũng không mất mặt. Chẳng lẽ đạo trưởng như thế khôi ngô tuấn tú tiêu sái, khí độ bất phàm, không có người truy lối đi nhỏ trường sao?" Bạch Miêu nhìn xem vợ xèo lẹt Lam đạo nhân nói ra, lấy nàng yêu tộc ánh mắt đến xem, Lam đạo nhân đúng là loại kia không với cao nổi, soái ca. Thế nhân thường nói, quyền lực là tốt nhất xuân dược. Như vậy tại tu tiên giới, tu vi đâu, tu vi cao, chính là đẹp trai, không nhà bệnh. Thật có lỗi, bị truy số lần nhiều lắm. Ta có đôi khi đều không có chú ý tới." Lam đạo nhân nói ra. Bạch Miêu không nói gì. Thì ra vừa rồi không phải vợ xèo lẹt, hiện tại mới là vợ xèo lẹt. Cái này đại xoáy so với có phải hay không cố ý tiêu khiển nàng. Nàng con mắt hơi chuyển động, nói ra, "Ta còn có tỷ tỷ, chính là trời sinh mỹ nhân, bây giờ khuyên nữ, nếu là cao nhân không chê, có thể để cho tỷ tỷ đi theo cao nhân. Không cầu có cái danh phận, chỉ cầu có thể thường bạn chân nhân bên người, giải quyết chân nhân cô đơn lạnh lẽo." Lam đạo nhân không nghĩ tới Bạch Miêu thế mà giới thiệu Miêu nương cho hắn, hắn trợn khóc trợn cười nói ra, "Thật có lỗi, ta không nuôi mèo Ngươi nếu là có vấn đề về mặt tu hành, cứ tới hỏi. Vấn đề khác, thôi bỏ đi, ta xác thực không biết. Bạch Miêu còn muốn đem cùng chính mình tranh Tiểu Lưu tỷ tỷ cho đưa đi, liền nghe đến Lam đạo nhân cự tuyệt. Nàng hiểu rồi, Lam đạo nhân là một cái nghiêm chỉnh tu sĩ, một cái du lịch nhân gian Hồng Trần tu sĩ. Những cái kia liên quan tới người từng trải kinh nghiệm, hỏi cái này dạng ra hỏa, là không có câu trả lời. Hồng Trần đối bọn hắn tới nói, là quá trình, nhưng không phải kết quả. Về phần vấn đề về mặt tu hành, nàng có thể trở lại quê quán hỏi lão tổ tông, không cần hỏi đạo nhân. Miêu yêu tu hành cùng người tu hành vẫn là có chỉ lệnh. Không có đạt được mình muốn đáp án, Bạch Miêu vẫn là rất thất vọng, nhưng nàng ngoài miệng lại nói, không biết chân nhân tại Từ Châu chuẩn bị du ngoạn mấy ngày. Thế nào, ngươi muốn đuổi ta đi? Ngày mai liền đi." Lam đạo nhân cười nói. "Nếu là thật sự người không chê, có thể đến tiếp phụ thượng nghỉ ngơi mấy ngày." Bạch Miêu khách sáo nói. "Ồ, hôm nay đã là cái thứ hai có người mời ta đi nhà hắn phụ thượng." Lam đạo nhân tiếp tục cười nói. "Hắn biết Bạch Miêu là khách sáo." Bạch Miêu chuẩn bị cáo từ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, "Dám hỏi chân nhân, cái kia lần thứ nhất mời chân nhân người là ai?" Lam đạo nhân nghĩ nghĩ, nói ra giống như gọi tới phúc, đến phúc chính là thiếp phụ thượng quản sự. chương 45 lựa chọn, chương 45 lựa chọn. một con mèo quản sự là cá nhân đến cùng là trong nhà người ta có con mèo yêu, vẫn là miêu ra bên trong có người. lam đạo nhân nhìn thấy bạch miêu trên thân không có huyết sắt chi khí, vậy rất khó phân biệt. nếu là đến phúc tướng mời, thiếp lại mời, nghĩ đến đều là duyên phận. chân nhân sao không ngủ lại phụ thượng? bạch miêu mở miệng lại nói, nàng không biết nhà mình quản sự lại mời đạo sĩ tới cửa. lam đạo nhân mở miệng từ chối nói, không cần có thể làm cho quản sự bốn phía mời có pháp lực đạo sĩ, Bạch Miêu trong nhà tất nhiên chống rông sinh ra sự cố. Bạch Miêu lần nữa mời hắn, tất nhiên vậy có nó mục đích. Nhân gian khắp nơi không bình yên, Trốn ở trong núi sâu, nhưng phải thanh tĩnh. Nhưng là ở nhân gian trong hồng trần, vẫn như cũ bảo trì thanh tĩnh chi tâm, mới là khó được. Người đi đi. Lam đạo nhân quay đầu nhìn về phía Từ Châu thành bên trong bay lượn trời tuyết. Bạch Miêu nơi nào có tuyết trắng có ý tứ? Chân nhân. Bạch Miêu còn muốn nhuễn nhuễn nừ ngu, nừ nói, liền thấy Lam đạo nhân đã không để ý nàng không dám cưỡng ép nũng nịu giảng ngây thơ, e sợ cho trêu đến Lam đạo nhân đổi không thích đành phải từng chút một thối lui lợi nàng trở lại chính mình trong phủ hỏi thăm chấp sự, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Hứa thuận cùng tử tô hai người thì là ăn uống miết phí, thịt khô cùng lương khô thật sự là quá khó ăn. Đường ống người chính là mở tiệp chiêu đái, cũng là tiếp khách. Lúc này ba người bọn họ vây quanh một cái nóng hôi hổi nồi đồng, ăn lấy như là nồi lẩu bình thường đồ vật. Tại cái này tuyết thiên lý ăn lẩu đúng là hưởng thụ. Cái kia kỹ sần núi chính là trong thành lụi bại con cháu, ta gặp hắn biết ta nói, mới lưu hắn tại miếu bên trong làm chấp sự. Đường ống người nịnh nọt nói, vừa rồi hắn không có mắt, treo đến khách quý không mùi ta đã sai người đánh gãy hắn hai chân, đem hắn đuổi ra miếu thành hoàng. Kỳ sơn núi chính là vừa rồi tại đại điện bên trong, cùng hứa thuận phát sinh xung đột người coi miếu. cái này không cần như thế đi. Hứa thuận không nghĩ tới chỉ là cùng hắn phát sinh cãi vã, liền để người coi miếu kết quả như vậy. trời tuyết lớn, đánh gãy hai chân, đây không phải là muốn mạng người sao? ta không giết bá nhân, bá nhân bởi vì ta mà chết. Hứa thuận có chút không đành lòng. cho dù là một đường hành tẩu ngàn dặm, gặp qua các nơi phong thổ nhân tình, Hứa thuận sẽ còn cảm thấy cùng thế giới này không hợp nhau. Thế giới này ở vào ngũ đại thập quốc cục diện, trước đây ít năm những cái kia lương, Ngụy, Yên, Triệu các loại quốc gia đánh một đò bao. Mấy năm này ngược lại yên tĩnh không ít. Trong luật thế, ai cũng không đem người làm người nhìn. Một cái mạng, một người vận mệnh, bị đi ngang qua phong nhất phá liền không có. Từ người coi miếu góc độ tới nói, hắn cũng không có làm gì sai, hắn dựa theo thân phận của mình làm lấy mình sự tình, để bảo toàn miếu thành hoàng lợi ích. Chỉ vì hứa thuận cái này quý khách, là được đui ngủ đắc tội khách quý vật hy sinh. Từ hứa thuận góc độ tới nói, người coi miếu nói chuyện làm việc năng ngược, nhưng cũng không trở thành đánh gãy chân ném ra miếu thành hoàng bên ngoài đi phải chăng quá nghiêm trọng. Hứa Thuận nghĩ nghĩ, nói ra, cái này, đường ống người sững sở, hắn không nghĩ tới chính mình vỗ ngông người vỗ tới tận đuổi. sư huynh, hắn nên bị phạt. Từ tô vậy mở miệng nói đoạn thời gian này tiếp xúc, nhưng hắn cảm thấy nhà mình người sư huynh này có chút bà mẹ, hoặc là nói lòng dạ đàn bà. hắn lưu lạc thiên ai, thấy tiếp xúc chuyện là người bình thường khó có thể tưởng tượng đến. vì dạy tu tiên cơ hội, phụ tử bất hòa, huynh đệ tương tàn cũng không phải số ít. hắn bị đánh gãy chân, không phải cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ sao? người coi miếu đắc tội bọn hắn, chính là đắc tội, bị đánh gãy chân ném ra, phó thác cho trời. Hắn thấy, đã là phi thường hợp lý trừng phạt. Nếu như nhà mình sư huynh lại vì người coi miếu cầu tha thứ, không biết lộ ra nhà mình sư huynh nhân tử, ngược lại lộ ra nhà mình sư huynh lòng dạ đàn bà. Hứa Thuận nhìn một chút từ tô, từ tô nhìn một chút hắn. Hứa Thuận nhìn một chút đường ống người, đường ống người định nọt nhìn xem hắn. Dù là đường ống người tu vi ở trên hắn đường ống người đương nhiên định nọt Hứa Thuận, ai bảo Hứa Thuận có cái tốt sư phụ đâu? Nhìn thấy đường ống người định nọt nụ cười, Hứa Thuận trong lòng có nộ. Thì ra ta mới là quyền quý nhà. Có phải hay không tại người coi miếu trong mắt, Hứa Thuận tựa như là quyền quý con cháu, tiên nhị đại. Đắc tội hắn mới có kết cục này, là lựa chọn nhập gia tùy tu, đi theo thế giới này đạo đức quan cùng giá trị quan, vẫn là lựa chọn kiên trì chính mình kiếp trước đạo đức quan niệm, là lựa chọn biến thành tu sĩ tử tài, vẫn là kiếp trước cái kia hứa thuận. Nay trời tuyết lớn, ném ở bên ngoài, không quá thỏa đáng. Hứa Thuận cuối cùng cười một cái nói, thuận tiện tìm người trị liệu xuống đi. Ta cùng hắn ma sát đã qua, vì sao ngươi còn tại xoắn xuýt? Hứa Thuận làm ra lựa chọn của mình. Nếu là hắn nhập gia tùy tu, như vậy hắn chính là tu sĩ tử tài, cùng tử tô, tử thử, cũng hoặc là là các tu sĩ khác, khác nhau ở chỗ nào sao? Đây không phải là hắn cũng không phải ta, hắn muốn làm tu sĩ hứa thuận, hắn không nguyện ý từ bỏ chính mình kiên trì, mà nước chảy bèo trôi. Liền nghe khách quý, Đường ống người nghe được hứa thuận nói như vậy, vậy không còn xoắn suất người coi miếu chuyện, chỉ cần quý khách không ngại, người coi miếu còn sống cũng được, chết cũng được, chỉ cần quý khách để ý, người coi miếu nhất định phải chết. Tử Tô nhìn thoáng qua nhà mình sư huynh, nhà mình sư huynh như thế tâm tính, ngày sau tất nhiên phải bị thua thiệt. Cũng không biết đại sư huynh cùng nhị sư huynh là dạng gì. Một bữa cơm no về sau, không để ý Đường ống người những an bài khác, hứa thuận cùng Từ Tô trở về phòng của mình bắt đầu mỗi ngày bài tập. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới đi ra, bọn hắn một nhóm ba người liền tiếp tục xuất phát, hướng về bắc mà đi. Càng đi bắc, trời càng lạnh. Đi ước chừng 7-8 ngày, đi tới một cái thôn. Cái thôn kia tên là Thanh Hoa Thôn. Đến, chúng ta đến Tông môn. Lam đạo nhân nói ra. A, Hứa Thuận cùng Tử tô hai người nhìn xem phủ phổ thông thông thôn chứng sở. Không phải, đây chính là Thanh Hoa phái. Hứa Thuận thấy rõ ràng, thôn không lớn, mấy chục gia đình xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại một đầu trong veo thấy đáy dòng suối nhỏ hai bên. Thôn bốn phía đều là mênh mông đồng ruộng. Bị tuyết lớn bao trùm ở trong thôn phong ốc đều là dùng gạch mục cùng gạch xanh xây thành, nhìn xem bình thường, không hề giống là cái gì tu tiên môn phái. Hứa Thuận biết Thanh Hoa phái là tu tiên giới lịch sử lâu đời đại phái, đã từng có vài vị tu sĩ phi thăng tới tiên giới. Hắn vô số lần địa tưởng tượng qua Thanh Hoa phái là dạng gì? Là tiên sơn chỗ sâu, quần phong bên trong? Vẫn là trên bầu trời, lơ lửng ở trên trời phù đảo? Làm sao cũng không phải như vậy a? Lam đạo nhân không nói gì, chỉ là đi ở phía trước, Hứa Thuận cùng Tử Tô đuổi theo. Bọn hắn dẫm lên tuyết đi lại âm thanh, tự nhiên kinh động đến người trong thôn. Có người nghe tiếng đi ra ngoài, Nhìn thấy Lam đạo nhân ba người thì là yên lặng đứng ở một bên, thi lễ một cái. Lam đạo nhân chỉ là đối bọn hắn khẽ gật đầu, liền mang theo hai cái đồ đệ đi tới trong thôn một mặt tường mặt vách trước đó là một mặt phai màu bích họa, phía trên vẽ lấy nhật nguyệt tinh thần, dây núi trùng điệp. Tại quần sơn trong, lại có một cái thôn, trong thôn vậy có một bức bích họa. Bích họa nội dung thấy không rõ. Cùng vi sư tiến đến. Nói xong Lam đạo nhân liền một đầu đi hướng bộ kia bích họa, như là đi vào một thế giới khác. Hứa Thuận cùng Tử Tô nhìn lẫn nhau một cái, vậy đi theo. Sau đó, bọn hắn liền đi tới Thanh Hoa phái tông môn. Chương 46. Trưởng môn trương 46, trưởng môn dãy núi vây quanh bên trong một ngọn núi nguy nga thẳng tắp xuyên thẳng vân tiêu bốn phía mây mù lờ lở, lúc gần lúc hiện như là tiên cảnh giống như trong núi dòng suối róc rách thác nước phi tạc tiếng nước cùng tiếng gió xen lẫn thành một bài du dương tiên nhạc quanh quần tại sơn cốc ở giữa xa xa nhìn thấy sơn phong bên trong cung điện lầu cát sen vào nhau tinh tế cái thấy một góc mái cong vẹn lên sừng không thấy người trong núi cổ mục che trời ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất trong núi sinh trưởng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát đánh thẳng vào hứa thuận vị giác mới vừa rồi còn là tuyết trắng mênh mang đồng ruộng chỉ là một cái đảo mắt Hứa Thuận trước mắt liền bị như thế cảnh đẹp lấp đầy, chót mũi là cỏ cây mùi thơm ác. Này mẹ nó mới là tu tiên môn phái nha. Hắn còn chưa tới càng khái, liền nghe đến một cái dễ nghe âm thanh. "Lam Nhiệm, ngươi còn biết trở về." Âm thanh rất quen ai, tựa hồ trước kia nghe được. Một đường xinh đẹp thân ảnh, từ đằng xa sơn phong Lâng Lâng bay đến Lam Nhiệm trước mặt. Tướng mạo siêu phàm thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, chính là cùng Hứa Thuận gặp qua một lần sư thúc tổ. "Thanh Đào đạo nhân." Lam Nhiệm gặp qua sư thúc. Lam đạo nhân hướng về Thanh Đào đạo nhân thi lễ một cái, quy quy củ củ, mang theo xa lãnh. Từ tai gặp qua sư thúc tổ. Hứa Thuận nhìn thấy Lam đạo nhân hành lễ, lớn tiếng nói: Tử Tô nhìn xem Hứa Thuận hành lễ, vậy đi theo hô, tử Tô gặp qua sư thúc tổ." Thanh Đào nhíu mày nhìn xem Hứa Thuận cùng tử Tô, "Các ngươi hai cái giống lớn tiếng như vậy làm gì? Lam Nhiệm, ngươi lần trước không phải đã đáp ứng ta, năm nay nhất định sẽ về Sơn môn sao?" Thanh Đào đạo nhân tở phì phó hỏi, "Đúng a? Là năm nay trở về a? Ta đây không phải trở về rồi sao?" Lam đạo nhân bình thản nói ra. "Hôm nay là một năm cuối cùng một ngày 30 tháng trại, cũng chính là giao thừa. Ngươi, Thanh Đào đạo nhân làm sao không biết hôm nay giao thừa?" Cho nên nàng tài hoa, đáng giận, ngươi làm bộ làm tịch làm gì, khiến cho ai mà thèm ngươi như thế. Thanh Đào đạo nhân vừa nghiêng đầu, nhún chân, liền lại bay mất. Tử Tô nhìn xem Thanh Đào bỗng nhiên được đến, bỗng nhiên phải đi, có chút không nghĩ ra. Sư thúc, sư chất, một nam một nữ. Làm sao cái này sư thúc tổ cùng mình sư phụ giống như có chút không tầm thường a? Lam đạo nhân nhìn thấy Thanh Đào đạo nhân bay đi, cũng không có đuổi theo. Hắn lấy tay vung lên, màu xanh lá trúc thuyền liên xuất hiện tại bọn hắn sư đồ ba người dưới chân. Lập tức một chiếc thuyền con phiêu đãng tại quần sơn trong, hướng về một ngọn núi lửa tới nơi đó là Lam đạo nhân ở lại độ vũ lá trúc khinh chu vừa mới bay lên không có bao xa từ dãy núi chủ phong bên trong bay ra một đường màu lam ánh sáng đứng tại Lam đạo nhân trên thuyền hóa thành một người xét đây không phải Lam Niềm sư đệ sao người kia một tiếng cười khẽ nói ra người kia thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh đạo bảo màu xanh lam bên trên treo lên tinh tế tỉ mỉ phức tạp ngân bạch vân vân vân vân ở giữa mơ hồ có linh quang chớp động tựa hồ có thể dẫn động phong vân biến ảo phảng phất là sâu sắc trong bầu trời đêm ondu nhất một vùng biển sao lại như biển xanh gợn sóng bên trong ngưng tụ mà thành linh tú chi khí xem xét chính là pháp bảo ống tay tháo rộng lớn tự nhiên, theo gió khẽ đung đưa, phối hợp người kia gầy gò khuôn mặt, còn có trong tay xưa cũ bụi bặm, phong độ nhẹ nhàng, như là người trong trốn thần tiên. Gặp qua trưởng môn sư huynh, Lam đạo nhân nhìn thấy người này cũng cười, hắn trên miệng nói xong, gặp qua, giọng nói cũng rất tùy ý nhìn ra được, hắn cùng trước mắt trưởng môn rất là quen thuộc. Lam Nhiêm sư đệ trở về, làm sao cũng không nói một tiếng. Trưởng môn nói ra, nếu không phải ta gặp được này Thanh Diệp thuyền quen mặt, còn tưởng rằng Tông môn khách tới rồi. Trường môn há miệng ra, thưa thuận liền biết hắn là lão là ôm dương người. À, Lam đạo nhân vậy không quen lấy trưởng môn. Đồng dạng âm dương quái khí nói ra, trưởng môn sư huynh thật sự là thật là tinh mắt, chỉ xem thanh diệp thuyền quay mặt, không nhìn trên thuyền mặt người quen. Hai người bọn họ giọng nói chuyện, cực kỳ giống hai cái đã lâu không gặp bạn xấu. A thông suốt, có người mỗi ngày ở bên ngoài sóng, không trở về tông môn, trở về thì trách người nhận không ra. Trưởng môn lắc đầu nói ra, không là người, không là người. Hừ, vì cái gì thanh đạo có thể tìm được vị trí của ta, người nào đó trong lòng rõ ràng. Lam đạo nhân nói, hắn đã là đại thừa tu sĩ, toàn bộ Thanh Hoa phái chỉ có trước mắt trưởng môn, lấy môn phái pháp bảo, Thanh Hoa kính, mới có thể tìm được tung tích của hắn. Thanh Hoa Kính là tìm kiếm ngoài cửa lịch luyện đệ tử tung tích pháp khí. Nếu không phải là chúng ta đáng yêu Thanh đạo sư thuốc xuất mã, ai biết ngươi lúc nào trở về nhà?" Trưởng môn khẽ cười nói. Hắn cường điệu tại, "Đáng yêu", hai chữ càng thêm nặng giọng nói. Hiển nhiên, Thanh đạo cùng Lam nhiêm ở giữa chuyện, hắn hiểu được vô cùng. Hắn vui thấy Kỳ Thành, thêm phong châm lửa, làm một cái ăn dã trưởng môn. Khó trách Thanh Hoa phái như vậy chịu tượng, thì ra có như vậy không đứng đắn người làm trưởng môn. Hứa thuận xem như tìm được Thanh Hoa phái chịu tượng nguyên nhân một trong. Lam đạo nhân nhìn xem trưởng môn sư huynh này lưu manh nhị bị mặt, cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải trước mắt tên này trên người có Thanh Hoa phái tổ truyền mấy món pháp bảo, thêm nữa hắn cũng là nguyên thần đỉnh tiêm tu vi, lam đạo nhân đều sớm đem tên này đè xuống đất đánh. Không ai từng nghĩ tới, lam chữ lão người, hắn thế mà tu thành đại thừa. Mà càng khiến người ta không có nghĩ tới, lam chữ lão người, lại là người này làm tới trưởng môn. Hai vị này chính là ngươi thu đồ đệ. Lần trước đều là tử tự cùng cây thì là, lần này là cái gì? Trưởng môn ngẩng đầu, nhìn một chút bị lam đạo nhân thân hình khổng lồ che chắn hai người. Đây là lam thay mặt trưởng môn, cũng là vi sư sư huynh. Lam đạo nhân quay đầu về hướng thuận cùng tử tôn nói ra: có thể bị lam đạo nhân chuyên môn cường điệu một lần không chỉ có là trưởng môn vẫn là sư minh hứa thuận cùng tử tô lập tức liền đã hiểu lam thay mặt trưởng môn cùng sư phụ quan hệ không ít bọn hắn cùng nhau hành lễ lớn tiếng nói tử tai gặp qua trưởng môn tử tô gặp qua trưởng môn tốt rất có tinh thần trưởng môn đầu tiên là gật đầu nói tiện tay xuất ra hai cái ngọc bài ném cho hứa thuận cùng tử tô hai người nói ra lần đầu gặp mặt và bái qua tổ sư tất cả mọi người là ăn một bát cơm còn có các ngươi có thể sưng hô ta là lam trưởng môn không thể coi hô ta thành thầy mặt trưởng môn hứa thuận cảm giác trưởng môn quả nhiên không đứng đắn cái gì gọi là đều là ăn một bát cơm cơm cuộn rong biển Thử tô lam thay mặt trưởng môn suy nghĩ một lần cùng lam đạo nhân kể vai sắt cánh nói ra cơm cuộn rong biển tử tô đều là thức ăn cùng sư đệ ngươi yêu thích khác biệt a lam đạo nhân thích ăn thịt hắn đương nhiên biết ta là thu đồ đệ đệ cũng không phải ăn cơm lam đạo nhân nói ra ngươi lượn quanh một vòng đem ta hô trở về chuyện gì hắn đã suy nghĩ minh bạch lam thay mặt trưởng môn quanh co lòng vòng đem hắn hô trở về nhất định là có chuyện đến ngươi động phủ lại nói lam thay mặt trưởng môn nói ra thế là Bọn hắn một nhóm bốn người tới Lam đạo nhân động phủ. Ngoài ý liệu là Lam đạo nhân động phủ tại Quần Sơn trong một cái ưu tính địa phương đó là trong núi suối nước bên cạnh dùng đá xanh cùng vật liệu gỗ dựng tiểu viện, nhìn xem bình thường, có cái bảy tám gian dáng vẻ, không hề giống đại thừa tu sĩ ở lại. Nhưng đây cũng là Lam đạo nhân nhà. Là hắn bái nhập Thanh Hoa phái mấy trăm năm qua, một mực chỗ ở chương 47. Đường phiến ta. Chương 47, đường phiến ta. Tiểu viện của mình, Lam đạo nhân tự nhiên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nơi này là hắn năm đó bái nhập Thanh Hoa phái, được phân phối tiểu viện. Lúc đó Lam chứ lự có là hoàng thân quốc thích, có mọi người thế gia vọng tộc, bọn hắn đều nhao nhao chiếm trước vị trí hơi tốt đỡ phụ. Vậy thì cái này không người vắng vẻ tiểu viện, chính là nhà của hắn đẩy cửa ra, trong tiểu viện có mấy cái cái chổi, dụng cụ hơ rác, băng ghế nhảy nhảy nhót nhót địa vây tới, thậm chí còn có một cái màu đen nấu nước ấm, cũng là loạn trà loạn choạng mà nhảy tới. Lam đạo nhân nhìn thấy bọn hắn cười, lần lượt sờ lên bọn hắn, nói ra, "Trở về, trở về. Đi thu thập hai gian phòng, sau đó nấu chút nước." Nghe được Lam đạo nhân lời nói, những cái kia cái chổi, dụng cụ hơ rác, nấu nước ấm liền nhảy nhảy nhót nhót đi mở, chỉ có bằng ghế lưu lại tại một cái bên cạnh cái bàn đá một bên lung la lung lay ngồi đi lam đạo nhân chỉ vào bên cạnh cái bàn đá bên cạnh mấy cái chỗ ngồi sau đó mình ngồi ở cái kia lung la lung lay trên ghế hắn vừa ngồi lên đi ghế liền không lại lắc lư hứa thuận biết những này cái trổi dụng cụ hốt rác các loại là tinh quái chính là một số tử vật cùng người tiếp xúc lâu dần dần sinh ra linh trí cái gọi là tiếp xúc lâu ước chừng là mấy trăm năm đến một hai ngàn năm không giống nhau cũng chỉ có thanh hoa phải như vậy chuyển thừa mấy ngàn năm môn phái, mới có thể có những vật này không phải vậy nhà ai điều cây trổi có thể sử dụng mấy trăm năm về phần linh trí Đại khái cùng mèo mèo chó chó không sai biệt lắm. Bình thường Lam đạo nhân bốn phía sóng, khu nhà nhỏ này chính là bọn chúng đến quản lý. Nơi này cũng là nhà của bọn nó. Những này không biết bao nhiêu năm tinh quái nhóm nhận biết bên trong, Lam đạo nhân chính là trong bọn họ vóc người cao nhất, chân dài nhất, chạy xa nhất. Các ngươi hai cái vậy ngồi, chúng ta trong núi không có quy củ như vậy. Lam đạo nhân nhìn thấy Hứa Thuận cùng Tử Tô hai người đứng đấy, chỉ vào bên cạnh cái bàn đá bên cạnh ghế nói ra. Đúng đúng đúng, tại ngươi dạng này muốn phi thăng thành tiên người trong mắt, thế gian này nơi nào có quy củ. Lam đại trưởng môn trợn trắng mắt, âm dương quái khí nói ra. Hắn nhìn thấy một cái màu trắng gốm sứ ấm trà bốc hơi nóng, nảy nhảy nhót nhót đi vào trước mặt hắn trên bàn, vì hắn rót một chén trà nóng. Đã Tạ, Lam đại trưởng môn đối ấm trà nói ra ấm trà nghe được có người tại nó, sọ nao nắp trà toát ra càng nhiều nhiệt khí, thật vui vẻ điệu cho cái khác ba người cắt rót một chén trà, sau đó đứng ở một bên không nổi. Chỉ là nắp ấm trà thỉnh thoảng sẽ chính mình động động. Dứt lời, chuyện gì? Lam đạo nhân không tiếp Lam đại trưởng môn lời nói, ngược lại nói thẳng nói, "Một tin tức tốt, một cái tin tứt xấu, ngươi nghe cái nào?" Lam đại trưởng môn cười hì hì nhấp một miếng trà. Trước hết nghe tin tức xấu. Lam đạo nhân tức giận nói: Tên này còn thừa nước đục thả câu. Tin tức xấu chính là, ngươi có biết, tại mấy năm trước, chúng ta đáng yêu thanh đảo sư thúc bên trên tế tổ sư, muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Lam đại trưởng môn một bộ xem kịch vui dáng vẻ, cười trên nôi đau của người khác nói: Nàng làm sao có loại đồ vật này? Lam đạo nhân sướng sở, Nối thẳng tiên giới bên trên tế tổ sư đồ vật, cho dù là tại thanh hoa phái đều vô cùng nghĩ thấy. Lam đạo nhân chính mình cũng không có, thanh đạo đạo nhân tại sao có thể có? Sư phụ nàng lưu cho nàng. Lam đại trưởng môn nói ra, sư phụ nàng không phải thân tử đạo tiêu, không có phi thăng sao? Lam đạo nhân không hiểu, vậy thì tự nhiên là sư tổ của nàng lưu cho sư phụ nàng. Lam đại trưởng môn chém đinh chặn sắt nói, cái kia. Được rồi, ta hiểu rồi. Lam đạo nhân một đoán, sợ là vật này thật sự là tổ sư tín vật, một mực lưu truyền tại bọn hắn nhất mạch kia. Liên này, đáng ra không. Chỉ là, chính là vì cùng hắn kết thành đạo lữ, liền cho tổ sư đâm học. Long của nữ nhân, thực khó mà phỏng đoán. Lam đại trưởng môn tiếp tục nhìn có chút hả hê nói ra, vậy ai biết? Vị này đáng yêu sư thúc, sợ là đã bảy tám trăm tuổi, sợ là tiếp qua một hai trăm năm, liền sẽ thân tử đạo tiêu nàng đây là bệnh gấp chạy chữa, muốn ngươi dịu dắt nàng một hai. vạn nhất, vạn nhất nàng vậy đột phá đại thừa đây. những việc này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ có ngươi còn giả bộ như không biết. đạo lữ cũng không phải là tình lữ, vợ chồng quan hệ, mà là có thể nối liền tu vi, lẫn nhau phụ tá tu hành. lấy lam đạo nhân tu vi, tự nhiên chỉ có hắn phụ tá người khác. nàng thế nhưng là sư thúc ta, ta cùng với nàng đi được quá gần, lão bất tử thế nhưng là ở trên trời. lam đạo nhân chỉ chỉ trên trời nói ra, lấy lệnh sư tĩnh tỉnh sợ là, vậy đó không quan trọng. lam đại trưởng môn nói ra hắn cùng lam đạo nhân là cùng bối phận nhưng là không phải một cái sư phụ hai người bọn hắn quan hệ tốt như vậy rất khó nói năm đó hai cái khác loại bão đoàn sưởi ấm sau đó ngưu tầm yêu mã tầm mã ta không thể để cho lão bất tử khó xử lam đạo nhân nói ra lại nói sư thúc cực mạnh mục đích tính để cho ta không thích không thích chính là không thích lấy lam đạo nhân tu vi tại tu tiên giới có thể cự tuyệt bất kỳ vật gì đây cũng là đại thừa tu sĩ ngươi không sợ tổ sư giảm dụ lam đại trưởng môn chế nhạo phải nói tổ sư hạng người gì ngươi không phải không biết Lam đạo nhân nói ra, lão nhân gia ông ta đương nhiên sẽ không so đo chuyện như vậy. Lại nói, chính là tổ sư giảm dụ lại như thế nào. Lão nhân gia ông ta còn có thể trực tiếp từ tiên giới xuống tới. Nhúng tay chúng ta thanh hoa phái chuyện. Lam đạo nhân lẽ thẳng khí hùng nói ra. Tổ sư chỉ thị tự tay viết, có đạo lý liền nghe, không có đạo lý coi như đánh giắm. Tốt tốt tốt, tốt một cái khi sư diệt tổ lam nhâm nha. Lam đại trưởng môn cười lớn vỗ chân của mình. Lại cố chấp lại tùy hứng, không hổ là cùng hắn như thế, bị cùng thế hệ cô lập người a hứa thuận nghĩ đến lam đạo nhân truyền thụ cho đội nhân thánh hiền phúc đức vô lượng kinh, nghĩ đến lam đạo nhân mỗi ngày đều muốn tụng kinh bổ niệm đội nhân thánh hiền phúc đức vô lượng kinh như thế lại nhìn thấy lam đạo nhân lẽ thẳng khí hùng nói tổ sư lại như thế nào còn có thể từ tiên giới xuống tới không thành không nhịn được cảm khái lam mập mạp không hổ là lam mập mạp thấy chính là thông thấu chan đầy cường giả hòa phong từ tô thì là trận mắt há hốc mồm nhà mình sư phụ thật là cái gì cũng dám nói tổ sư lão nhân gia ông ta đương nhiên sẽ không quản việc nhỏ như vậy chỉ là trở về ba chữ lam đại khoe miệng nụ cười đều nhanh ép không được lam đạo nhân hỏi cái nào ba chữ Đừng phiền ta." Ha ha. Lam đạo nhân nghĩ đến tại Tàng Kinh lâu bên trong nhìn thấy tổ sư bạn chép tay, còn có ghi chép tổ sư nhiều năm qua từ tiên giới tin tức truyền đến, cười lớn nói, "Tổ sư quả nhiên là cái dịu nhân. Đây cũng là Lam đại trưởng môn nói rất hay tin tức. Chờ một chút." Lam đạo nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, "Tổ sư đều mẹ nó đối nàng, ngươi còn cần thanh hoa kính lục soát vị trí của ta. Bởi vì, tổ sư lại kể hạ tiến dụ, còn để cho ta đi tìm một kiện đồ vật." Lam đại lần này không có thừa nước đục thả câu, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một tờ cuốn lại vẽ Hắn có chút lắc một cái, bức tranh đó liền hiện ra kim quang tung ra. Nương theo lấy bức tranh có chút mở ra, một thanh âm xuất hiện tại hứa thuận bên hai. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Chương 48. Đường thẻ. Chương 48. Đường thẻ. Đây là Lam đạo nhân nhìn xem tranh này trục phía trên kim quang, đó là thuần khiết không gì sánh được Phật quang. Nếu không phải tại Thanh Hoa phái bên trong, đạo này Phật quang hẳn là thông thiên tri địa, chiếu sáng đại thiên. Hiện tại sao? Chỉ có thể phát ra quang mang nhàn nhạt. Họa trục bên trong vẽ lấy một cái thân mặc cà sa, đầu đội năm Phật quang, cầm trong tay tích trượng cùng Minh Châu. Chân đạp tuôn minh cánh cửa, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm cùng từ bi tự Phật, phối hợp vừa rồi câu kia, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Chính là hứa thuận đều biết, đây là địa Tạng Vương Bồ Tát. Lam đạo nhân kinh ngạc không phải địa Tạng Vương Bồ Tát chân dung, mà là chân dung chất liệu đây là một tấm đường thẻ, ra người hoặc là nói Phật ra đường thẻ. Dùng địa Tạng Vương Bồ Tát ra chế tác đường thẻ. Đường thẻ vẽ yêu cầu khắc nghiệt, chương trình cực kỳ phức tạp, nhất định phải dựa theo bên trong kinh thư nghi quy cùng tượng sư yêu cầu tiến hành. Bao quát vẽ trước nghi thức, chế tác vài vẽ, kết cấu viết bản thảo, tô màu nhuộm màu, câu tuyến định hình, phô kim tô lại ngân. Mở mắt, may phiếu khai quang và nguyên một bộ công nghệ chương trình, chế tác một bức đường thẻ thời gian sử dụng dài, phổ thông đường thẻ ngắn thì nửa năm, lâu là vài chục năm. Cái kia dùng Bồ tát ra đến chế tác một tấm đường thẻ, cần dùng bao lâu? Mấy trăm năm, một ngàn năm, hai ngàn năm. Lam đạo nhân suy đoán không ra, chỉ nói là nói, ngươi từ nơi nào làm ra vật này? Hứa Thuận nhìn xem chế tác tinh mỹ đường thẻ, liền thấy phía trên dùng kim, ngân, chân châu, mã não, lục lỏng thạch, chu sa và trang trí đều sắt, sắt thái tươi đẹp, không chỉ có địa tạng vương bùa tát trang nghiêm tử bi, ngay tiếp theo địa tạng vương bùa tát dưới chân tiểu quỷ cũng là mỗi cái mặt xanh nên vàng, mỗi cái quỷ dị kinh khủng. Trên mặt đất Tàng Vương Bồ Tát bên chân còn có một cái hồ đầu, độc giác, hai chó, long thân, sư đôi, kỳ lân đủ dị thú, chính là đế thỉnh. Tử Tô thì là nhắm mắt, vài ngày trước thấy Phật quốc, hiện tại nhìn thấy Bồ Tát ra đường thẻ. Còn tốt hắn không cần niệm A Di Đà Phật, không phải vậy nửa đêm nằm mơ không được hồn chết. Lam đại trưởng môn nghe được Lam đạo nhân hỏi, liền vừa cười vừa nói, ngươi đoán. ngươi tên này là một trăm năm đều không ra một lần môn. Lần này chẳng lẽ tổ sư Hiền Linh chỉ dẫn ngươi đi tìm đến. Ngươi mới có thể ra môn. Lam đạo nhân đối Lam đại cái này tử trạch việc vui người hiểu rõ, không khách khí nói ra. Ta tại Đại Tuyết Sơn cất trong chùa tìm tới vật này. Lam đại trưởng môn tiếp tục nói, từ bọn hắn những cái kia ra vàng tăng nhân pháp thuật, còn có chùa miếu cung phụng trình độ. Ta phỏng đoán vật này đã bị bọn hắn đạt được rất nhiều rất nhiều năm, khả năng một ngàn năm cũng có thể mấy ngàn năm. Lam đại trưởng môn nghiêm túc nói, một ngàn năm hoặc là mấy ngàn năm, địa tạng vương bổ tát ra liền bị tăng nhân chế thành đường thể. Đây là cái gì màu đen hài hước? Hứa Thuận cùng Tử Tu hai người nhìn lẫn nhau một cái, cảm giác tu tiên giới còn có tiên giới cũng hoặc là lượn quanh phật giới nước rất sâu đây này, cũng may bọn hắn hiện tại đều là tiểu cạ dẻo mì, những sự tình này còn chưa tới phiên bọn hắn quan tâm. quan tâm người nói, hắc, người tổ sư kia không cao hứng đến vui chết. một cái khác quan tâm người nói, chính là tổ sư chỉ dẫn ta tìm đến đến cái đồ chơi này, ngươi biết, chúng ta cùng địa tạng vương, quan thế âm một mạch. khi ta tới, trên đường còn có một cái cái đồ chơi này. lam đạo nhân từ tay áo của mình bên trong xuất ra một cái màu vàng xương đầu. a, lần này lần đến phiên lam đại trưởng môn kinh ngạc, hắn tiếp nhận lam đạo nhân đưa tới xương đầu, cầm tại trong tay mình, cẩn thận chu đáo. Hứa Thuận nhìn thấy trong mắt của hắn lóe ra âm dương ngư. Đây là Phật Di Lặc xương đầu. Hắn có chút không nắm chắc được nói. kính đại gia đến trưởng trưởng nhãn. Lam đại trưởng môn đứng lên, phất trần vung lên, cất giọng nói. Theo hắn, Hứa Thuận liền thấy trên trời bỗng nhiên hạ một đường trường mắt bạch quang, chiếu ở màu vàng xương đầu bên trên. Không sai, là Phật Di Lặc xương đầu. Mặc dù sức mạnh vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ yếu, một cái mang theo khinh bạc cầm thành, tại Hứa Thuận bốn người trong thai văng lên. Hứa Thuận trước mắt trên bàn đá, vậy xuất hiện một mặt màu vàng xanh nhạt tấm gương. Mặt này gương đồng thau tựa hồ trải qua tuế nguyệt tẩy lễ giản lược mà không mất đi xưa cũ. tấm gương biên giới không có phức tạp điều khác, chỉ có đơn giản đường cong phát hoạ, có lẽ là hình tròn trôi chạy, có lẽ là hình vuông hợp quy tắc, có một loại phản phát quy chân đẹp. giờ phút này cái gương nội giữa không trùng đang không ngừng chậm rãi xoay tròn, cái trội đều có thể biến thành tinh quái sinh ra linh trí, huống chi pháp bảo. tại tu tiên giới có linh trí pháp bảo cũng không ít, được xưng là linh bảo. làm sao? chưa từng gặp qua tượng lao tử như vậy tỉnh tấm gương. thanh đồng tính xoay người một cái, đôi hứa thuận cùng tử tô nói ra, tính lại ra, ngài đều là tổ sư vật tùy thân, ngươi là bọn hắn lao tử, chẳng phải là? Lam đại trưởng môn nói ra, lao tử cao hứng, ngươi quản được sao? Thanh đồng kính đối một lần Lam đại trưởng môn gặp qua kính tôn, Lam đạo nhân hướng Thanh đồng kính thi lễ một cái nói ra, là ngươi tiểu tử này à? Thanh đồng kính hiển nhiên nhận ra Lam đạo nhân, nói ra, chính là ngươi tiểu tử này, để cho ta tại phá cây sắt nơi đó thua thật nhiều, thật có lỗi, không có có thể làm cho kính tôn thắng, thật là thật có lỗi nha. Lam đạo nhân mặc dù hành lễ, nhưng vậy không quen lấy kính tôn, nói móc nói, tốt tiểu tử ngươi, Thanh đồng kính bị lỗi, không có sinh khí, ngược lại có chút thưởng thức nói, có tính tình, có tính tình. Hy vọng chờ ngươi sau khi phi thăng nhìn thấy lao ra còn có thể như thế có tính tỉnh trong miệng hắn lao ra tự nhiên là thanh hoa phái tổ sư kính tôn Phật di lạc xương đầu làm sao tại chúng ta tu tiên giới a lam đại trưởng môn cao mày hỏi thanh đồng kính ngươi hỏi lão tử lão tử làm sao biết thanh đồng kính tựa hồ thích vô cùng đối lam đại còn có phật tâm lam nói lại đem trên đường gặp phải có được phật tâm tăng nhân nói ra phật tâm lam đại trưởng môn chân mày nĩu chặt hơn nói ra xương đầu trái tim còn có những vật khác còn có phật gia chẳng lẽ lại những này Phật đã bị người tháo thành tám khối rồi hắn khó được cười khổ, cứng. sư huynh làm sao không vui? chơi sập xuống, còn có thân cao người nhìn trầm trầm đâu. lam đạo nhân nhìn thấy lam đại cười khổ, nói ra. lần này đến phiên hắn nhìn có chút hả hê. hư, lam đại bị dễ cận, chỉ là cười lạnh nói ra, ngươi cái tên này, còn không biết ta vì cái gì đem ngươi hô trở về. không phải ra người đường thẻ sao? không phải liền là lượn quanh phật giới ngoài ý muốn nổi lên sao? lam đạo nhân trở lại lối trở về, bày tỏ hắn đã biết chuyện ra sao. không, dĩ nhiên không phải cái này. lam đại nghiêm túc nói, cùng cái này so ra, này đều không phải là chuyện. Tiên giới đang suy nghĩ giảm xuống tiên nhân phi thăng tiêu chuẩn. Hắn từng chữ từng câu nói. A. Lam đạo nhân sững sở đừng nói là Lam đạo nhân sững sở, chính là hứa thuận cùng tử Tô vậy sững sở. Hiện tại đại thừa đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền có thể phi thăng, mà đang phi thăng bên trong, sau khi phi thăng, chính là phi thăng kỳ đại thừa tu sĩ giảm xuống tiên nhân phi thăng tiêu chuẩn, đây chẳng phải là nguyên thần viên mãn liền có thể phi thăng. Tiên giới là cái gì cái ý tứ? Chương 49. Sớm ngày phi thăng. Chương 49, sớm ngày phi thăng. Tiên giới tại sao muốn giảm xuống tu sĩ phi thăng tiêu chuẩn? Tu sĩ phi thăng tiêu chuẩn còn có thể giảm xuống. Hứa Thuận lần đầu tiên nghe nói tiên giới còn có thể giảm xuống tiên nhân phi thăng tiêu chuẩn, cái này cũng quá. Tu sĩ danh giới cuối cùng đều phi thường linh hoạt, tiên giới tiên nhân danh giới cuối cùng cũng giống vậy phi thường linh hoạt ta. Hợp tình hợp lý. Lam đạo nhân nghe được Lam đại trưởng môn lời nói, kinh ngạc nói, a, giảm xuống tiên nhân phi thăng tiêu chuẩn, đây chính là chấn động tu tiên giới cùng tiên giới việc lớn a. Tiên giới đang suy nghĩ là có ý gì. Lam đạo nhân hỏi, mặt chữ bên trên ý tứ. Lam đại trưởng môn nói ra. Tiên giới tất nhiên cân nhắc giảm xuống tu sĩ phi thăng tiêu chuẩn, đã nói lên đã cân nhắc không sai biệt lắm đại sự như vậy, đang suy nghĩ, ý nào đó tới nói, tương đương, đã suy nghĩ kỹ, đây chẳng phải là ngươi dạng này mặt hàng, cũng có thể phi thăng. Lam đạo nhân trước tiên nghĩ tới liền Lam đại trưởng môn, hắn mở miệng rêu rợn nói, cái gì gọi là ta dạng này mặt hàng? Lam đại trưởng môn không có chút nào phá phỏng, ngược lại cười hì hì nói, chúng ta cái kia một đời người, có bao nhiêu người có thể như ta như vậy? Những ngày kia chi tiêu tử, hoàng thân quốc thích, còn có tu tiên giới tứ đại thiên tài hạt giống, bất quá là xem qua như liên nha, có thể có ta dạng này thành tựu có thể có mấy người cùng nguy như vậy dám nhầm cướp chó người không thể so với nhưng là ta so với những người khác cường rất nhiều nha không thể nói trước ta ngày nào vậy đột phá biến thành đại thừa tu giả đâu so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa cứ như vậy tâm tính làm đại trưởng môn phỏng ngự sợ là thiên hạ vô song nha sư phụ của mình chỉ là có chút chịu tượng nhưng là mình trưởng môn sợ không phải cái hiếm thấy như vậy người cũng có thể làm trưởng môn thanh hoa phái an táo dược hoàn hứa thuận cùng tử tô nhìn lẫn nhau một cái cảm giác giống như lên phải thuyền giặc ngươi bây giờ không phải liền là dám nhầm cướp chó rồi. Nguyên thần cũng có thể phi thăng. Lam đạo nhân nghe được Lam đại trưởng môn lời nói, hừ lạnh nói: "Giảm xuống phi thăng tiêu chuẩn vẫn là phi thăng sao?" Lam đại trưởng môn cũng là hừ lạnh một tiếng: "Dạng gì tình huống dưới, tiên giới sẽ muốn chúng ta những tu sĩ này? Chỉ sợ là vạn bất đắc dĩ tình huống nha. Tổ sư đều trước giờ nói, ta còn dẫn độ địa phi thăng, chẳng phải là chính hợp bọn hắn ý." Lam đạo nhân vậy trầm mặc, suy tư địa tạng vương ra, di lắc xương đầu, còn có tiên giới giảm xuống phi thăng tiên nhân tiêu chuẩn, đây hết thảy tựa hồ có liên hệ, tất cả liên tưởng đều phi thường hàng bé. "Tổ sư tin tức này, ngươi còn cùng những người khác nói sao?" Lam đạo nhân lại hỏi: "Ta vậy không quyết định chắc chắn được, tìm ngươi đến tham khảo dưới. Dù sao, chúng ta có thể cự tuyệt không phi thăng, ngươi thì nhất định phải phi thăng." Lam đại trưởng môn nói ra đại thừa viên mãn về sau, liền sẽ biến thành phi thăng kỳ tu sĩ, bị thiên địa lực lượng không thể kháng cự đẩy lên đến tiên giới. Loại này tiên giới giảm xuống phi thăng tiêu chuẩn chuyện, ai cũng chưa bao giờ gặp. Là nguy cơ vẫn là nguy cơ. Lam đại trưởng môn trong lòng hiểu rõ, vậy thì hắn quanh co lòng vòng đem Lam đạo nhân hô trở về. Hắn đang vì mình sư đệ lo lắng. Lam đạo nhân coi là về núi xử lý cùng Thanh đạo đạo nhân chuyện bây giờ nhìn nhìn sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. lam đạo nhân nghĩ nghĩ nói ra, sớm ngày phi thăng, sớm ngày phi thăng dòng lũ tới, ai cũng ngăn không được. nếu là tiên giới thực giảm xuống phi thăng tiêu chuẩn, vậy đối với tu tiên giới tới nói, thật là dòng lũ. có bao nhiêu kẻ tại nguyên thần tu sĩ, tại thọ nguyên sắp đến cùng thời điểm, biết rõ phi thăng tiên giới khả năng có hố, vẫn là nghĩa vô phản cố phi thăng đâu. dương lưu, khó giải. ha ha, lam đại trưởng môn cười to nói ra, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm ta nhìn cho dù là tại dòng lũ bên trong, ngươi cũng coi như sống rất tốt cái kia. tại dạng này biến đổi lớn tình huống giới, bọn hắn như vậy tu tiên giới đỉnh tiêm tu sĩ đều sẽ nhận đến không thể kháng cự ảnh hưởng. thời đại buổi bẩm rơi xuống trên người bọn họ, bọn hắn đã cảm nhận được nặng nghề. thổ sư còn nói cái gì rồi? có cái gì đề nghị? lam đạo nhân tiếp tục hỏi. lam đại trưởng môn nói ra, không có rồi. thổ sư trần thuật một lần tiên giới tình huống. tiên giới mặc dù rời phàm nhân cùng tu sĩ rất xa, nhưng là cách bọn họ cũng không xa. ngươi đoán chừng còn bao lâu? lam đạo nhân lại hỏi lấy tiên giới hiệu suất làm việc, sợ không phải có cái mấy chục năm, một hai trăm năm. Lam đại trưởng môn do dự một chút nói ra, hắn tự nhiên cũng là nghiên cứu qua tổ sư bản chép tay. vậy ngươi ngóng trông dòng lũ sấm đến, vẫn là không đến. Lam đạo nhân nhìn chăm chăm Lam đại trưởng môn nói ra, hơ a a. Lam đại trưởng môn vừa cười vừa nói, có tới hay không, cùng ta có liên can gì? nó tới, ta còn chưa chết, tự nhiên sẽ phi thăng. nhìn một chút. nó không đến, ta chết đi, tự nhiên không liên quan gì đến ta. vậy cũng là mấy chục năm, một hai năm sau chuyện mấy chục năm, một hai trăm năm đối với phạm nhân rất dài, đối với bọn hắn những tu sĩ này, có lẽ rất nhanh liền đến. Lam đại trưởng môn lại cùng Lam đạo nhân lẫn nhau nói móc hai câu, liền cầm lấy màu vàng xương đầu đi. Hắn muốn đem cái đồ chơi này coi như cái bô. Trong thiên hạ, không còn có so với cái này càng thú vị cái bô. Lam đại trưởng môn cầm lấy xương đầu, cười hì hì nói: Vạn nhất người khác lên mặt ngày Phật như lai xương đầu làm cái bô đâu? Hứa Thuận nhìn thấy Lam đại trưởng môn muốn đi, không nhịn được nói ra. Lam đại trưởng môn sững sờ, suy tư dưới, nói ra: Có lý. Hắn quay đầu quan sát tỉ mỉ xuống Hứa Thuận, đối Lam đạo nhân nói ra, người này có chút tựa ngươi, tương đối yêu tranh cãi. Lam đạo nhân đều không có tiếp này gốc dạ lời nói, phất phất tay áo, nhường hắn cút nhanh lên. Chờ hắn đi, Lam đạo nhân liền mang Hứa Thuận cùng Tử tô đi vào hai cái gian phòng, nói ra, gian này là Tử Tài, cái kia một gian là Tử tô. Hai người bọn hắn gian phòng là đổ vật cửa đối diện. Lam đạo nhân vừa chỉ chỉ phía nam một gian, nói ra, đó là các ngươi Tử Tử sư Minh. Chỉ phía bắc một gian, nói ra, đó là các ngươi Tử Nhiên sư Minh. Gian phòng giống như bọn hắn đều là phổ phổ thông thông thanh thạch nhà ngói cửa phòng đóng chặt nhìn không thấy tình huống bên trong tiên rồi phát sinh kỳ biến cũng không biết đối với ngươi và tương lai là tốt hay xấu lam đạo nhân nhìn xem hứa thuận cùng tử tô hai cái nói ra lam thay thời huynh làm tới trưởng môn về sau trong núi tập tục so trước đó mạnh không ít ngày sau trong núi thật tốt tu hành nếu có sư huynh đệ tới cửa tới tìm cũng có thể lẫn nhau đi lại trao đổi lẫn nhau vâng sư phụ hứa thuận cùng tử tô hành lễ nói ra đi a hôm nay đã muộn ngày mai vi sư mang cấp ngươi đi tế bái tổ sư lam đạo nhân vân phó một câu xoay người rời đi hắn chỗ ở tại không xa trong phòng, chờ một chút. Hôm nay tựa như là giao thừa, cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên đi. đều đi rất xa Lam đạo nhân. Đông Nhiên ngoặt quay đầu nói ra. Hôm nay là giao thừa, một năm ngày cuối cùng. Hứa Thuận cùng Lam đạo nhân, Tử Tô còn có một đống lớn tinh quái tại trong tiểu viện. Qua một năm, là hắn đi vào thế giới này, qua cái thứ nhất năm. chương 50, tiệc rượu cùng ca. chương 50, tiệc rượu cùng ca. năm tuổi với tu sĩ là cái rất kỳ quái khái niệm. tại Lam đạo nhân vẫn là phạm nhân thời điểm, năm là cái dài đẳng đẳng khái niệm. một năm phải đi qua xuân hạ thu đông bốn mùa nhất là mùa đông vô cùng vô cùng gian nan khi hắn biến thành tu sĩ về sau cũng cảm giác một năm trôi qua rất nhanh ban đầu còn có thể nhớ kỹ mỗi một năm càng về sau một cái trước mắt một cái bế quan liền tốt mấy năm vài chục năm phản vật chính là mấy ngày cùng hơn mười ngày giống như nhanh quá nhanh vậy thì hắn rất ít ăn tết cho dù là ăn tết cũng là một người tượng cung đồ đệ ăn tết vậy cũng là rất nhiều năm trước tử tử cùng tử nhiên hai vị đồ nhi còn tại bên người thời điểm các ngươi tử tử sư mình tước trưởng lấy đã kiến chân kỳ tu vi sắp nếm thử chạm đến nguyên thần nguyên thần phi thường nguy hiểm Tỉnh tình của hắn quá cứng nhắc, không biết cửa này hắn có thể hay không đi qua. Lam đạo nhân nhấp một miếng rượu, nói ra: "Cơm tất niên rất phong phú, gà thịt cá trứng, ăn mặn làm đều có." Trừ ra trong núi sản phẩm phong phú bên ngoài, chủ yếu nhất là Lam đạo nhân trong phòng bếp, có một đám nô bắt bờ bốn tinh quái. Bọn hắn nghe được Lam đạo nhân muốn để bọn hắn nấu cơm, so với Lam đạo nhân còn vui vẻ. Tung tung tung, đương đương đương rất nhanh liền làm xong một bàn cơm, nhường hứa thuận không ngừng hâm mộ. Cũng biết vì cái gì Lam đạo nhân không biết làm cơm. Có này toàn tự động phòng bếp, không cần đâu biết. Hắn uống rượu, cũng là chưng tảng nhiều năm rượu trái cây, cửa vào thuần hương hơi ngọt các người nhị sư huynh kia tử nhiên tính tình cùng các người đại sư huynh tử thử cứng nhắc tính tình không giống tính tình rất gấp một điểm liền nổ. lam đạo nhân hồi ước nói ban đầu ở trong nội viện tu hành thời điểm là thuộc về hắn cùng tử thử hai người mỗi ngày tỉ thí kiếm pháp tinh tế tính toán đã có một hai trăm năm hắn hiện tại ở vào kim Đăng kỳ không biết có thể hay không vượt qua kiến chân đột phá nguyên thần không phải vậy tiếp qua một hai trăm năm cũng là thọ nguyên sắp hết tu sĩ không đến nguyên thần kim Đăng kỳ chỉ có 500 năm năm thọ nguyên đột phá đến nguyên thần mới có ngàn năm thọ nguyên một hai năm trước lam đạo nhân nhận hai người bọn họ làm nội nhi nếu là bọn họ không đột phá nguyên thần một hai trăm năm sau Lam đạo nhân liền muốn nhìn xem đồ đệ chết giả cứ việc Lam đạo nhân khả năng đều sớm phi thăng tiên giới không nhìn thấy một màn này cái kia hai cái thằng dành con cuối năm cũng không biết trở về không biết đi nơi nào sống đi Vi sư cũng đã lâu không nhìn thấy bọn hắn chỉ là hy vọng không nên chết tại tu tiên giới trong một góc khác đi Lam đạo nhân như nhớ lại nảy căn bản không có ý thức được là hắn dẫn đầu ở bên ngoài sóng hai tên đồ đệ của hắn cũng không biết hắn hôm nay trở về a cũng không biết các ngươi hai cái có thể tu hành thành cái dạng gì Lam đạo nhân nhìn xem không nói lời nào hứa thuận cùng Tử To nói ra tu hành là chuyện của chính các ngươi. Vi sư chỉ có thể đem vi sư kinh nghiệm truyền thụ cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đi vi sư không giống đường. Dù là vi sư không thích tử tử tính tình, nhưng là vi sư vậy rất vui mừng. Hắn cùng lão bất tử sư phụ tính cách cũng là trên lệ rất lớn. Vâng, sư phụ. Hứa thuận hai người gật đầu đáp. Đêm nay là năm nào? Nông cốc hỏi trời xanh. Trời xanh a, ta cuối cùng cùng ngươi một hồi nha. Lam đạo nhân uống rượu liền muốn ca hát, hắn hát rất khó nghe. Ta muốn theo do quay về, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thiế ca như là chia vỡ nhưng là ở dưới ánh trăng, Hứa Thuận vào ban ngày ở trong viện nhìn thấy những cái kia tinh quái đều nhao nhao xuất viện bên trong trong góc đi ra, vây quanh bọn hắn sư đồ lượn quanh một vòng, sau đó theo Lam đạo nhân tiếng ca, lay động nhoáng một cái, phi thường có tiết ấu, cực kỳ giống Hứa Thuận kiếp trước thể nghiệm đến Vân Nam bó đuối múa. khác biệt chính là hiện tại bọn hắn sư đồ sung làm chính là bó đuốc. theo những cái kia cái chổi, đồ lau nhà, nồi bát bầu buồn lay động, hấp dẫn lấy trên trời ánh trăng rủ xuống, nhường này một mảnh trở nên sáng tỏ rất nhiều. giao thừa dưới ánh trăng, ca cùng tinh quái như mộng như ảo, Hứa Thuận thấy thú vị. Hắn cũng không nhịn được hắt lên, nhân sinh 50 năm, cùng thiên địa lâu dài so sánh lẫn nhau, như giấc mộng huyền nào, một lần đến người sống, há có bất diệt người ư? Nhân sinh chỉ có mấy chục năm, tu sĩ chỉ có mấy trăm năm, cùng thiên địa lâu dài tồn tại so sánh, tựa như là một giấc mơ, đã ngắn ngủi lại hư ảo. Mà mỗi một cái đã từng sống qua người, tính mạng của bọn hắn đều cuối cùng rồi sẽ tan biến, không có người nào có thể đạo thoát cái này bất diệt định luật. Vậy thì muốn sống tốt mỗi một ngày. Quá cổ lỗ. Ngược lại là phù hợp tính tình của ngươi." Lam đạo nhân lời bình nói. Hắn biết hứa thuận trải qua hai đời, nhưng là không biết hứa thuận trải qua tin tức bùng nổ thời đại. Tiếp xúc tin tức sợ là so với hắn này mấy trăm năm tu sĩ còn nhiều hơn đối với sinh cùng tử, sinh tồn cùng lựa chọn. Hứa Thuận đã suy nghĩ minh bạch, hắn có chính mình kiên trì. Tử Tô nghe được thú vị, không nhịn được vậy hát một câu. Ta xem đại đạo, giống như Nguyên nga Chi Thanh Sơn, đường trước đại đạo quan sát tại ta cũng nên như thế. Lỗ Nhiên Bái nhập Lam đạo nhân muốn hạ, nguyên bản lưu lạc thiên ngai chân thọ tăng, biến thành thanh hòa phái đệ tử. Tử Tô đầy trong đầu đều là nghĩ đến thật tốt tu hành, biến thành thiên nhân. Hắn đối đại đạo có ước mơ, đối tương lai có hy vọng. Ngược lại cũng thú vị. Lam đạo nhân vừa cười vừa nói, đồ Nhi trí hướng không nhỏ. Tiếp lấy hắn cười lớn hét đến, Phong đăng bọn biển hai tướng buồn, chưa đồng ý gì quang vinh tự vệ cầm. Dưới cảm giấu châu làm bánh để lấy, thân chúng có nói đổi cầu ai? Tài cao nhã xương thần tiên quất, trí theo linh như đại bảo rùa. Một nửa thanh sơn không mua chỗ, cùng quân dắt tay lời nói hy gì. Hy vọng một ngày kia, cùng các đồ Nhi tại tiên giới gặp gỡ đi. Hắn khích lệ nói, cái gì sớm ngày phi thăng, thời đại nào kỳ biến, giờ khác này Lam đạo nhân đều thản nhiên đối mặt chi. Hắn trong cả đời khó khăn gặp phải rất rất nhiều, không kém điều này hiện tại ta cùng sư phụ trinh lệnh rất xa, đến lúc đó tại tiền đền dưới, không thể nói trước còn muốn hướng sư phụ linh giáo, linh giáo, hứa thuận uống rượu, miệng liền lớn lên. sư phụ đến lúc đó thua, không muốn thẹn quá hóa giận a, hơ a a a. lam đạo nhân nghe được hứa thuận nói khoác mà không biết ngượng, vậy không tức giận, cười lớn nói, vi sư đang mong đợi một ngày như vậy, ban thưởng ngươi bại một lần. ha ha ha ngươi phải hướng vi sư linh giáo, thú vị, thật thú vị. lam đạo nhân cười đến rất vui vẻ, hắn buôn tên đồ nhi bên trong, hứa thuận hắn cảm thấy có ý tứ nhất, có chút ba mẹ, lại không cách nào vô thiên, lại có chút cố chấp rất nhiều nguyên bản không có khả năng xuất hiện tại trên người một người tính cách, xuất hiện tại trên người một người, rất phức tạp, rất thú vị. bọn hắn sư đồ ba người cứ như vậy vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, một bên khoác lác, một bên ca hát, nương theo lấy tinh quái nhóm gật gù đắc ý tiết tấu. bọn hắn hàn huyên cực kỳ lâu, hát đến đã khuya đã khuya, thẳng đến yến hội tàn. giao thừa trong đêm, hứa thuận qua một cái tốt năm, hắn cảm nhận được đã lâu nhà cảm giác. tại ngày này trong đêm, hứa thuận đột phá luyện khí tầng bốn, biến thành một tiên luyện khí năm tầng tu sĩ. chỉ cần đột phá đến luyện khí cửu tầng, hắn liền muốn chúc cơ ngày thứ hai, lam đạo nhân mang theo bọn hắn đi tổ sư từ đường, đi tế bái tổ sư. chương 51, xóa một uy. chương 51, xóa một uy. thanh hoa phái từ đường tại chủ phong bên trên, chủ phong chính là hứa thuận đi vào tông môn, lần đầu tiên thấy tòa kia trực trùng vân tiêu sơn phong. lam đạo nhân vung tay lên, thanh diệp thuyền liền chờ hai người bọn họ bay qua. trở lại sơn môn về sau, lam đạo nhân thay đổi trước đó thói quen, có thể bay đến địa phương, nhất định phải bay lên. thanh diệp thuyền như là một mảnh lá trúc bình thường, lân lân đi vào sơn phong trên đỉnh. trong mây trắng, lồng lộng trên đỉnh núi có tòa dựa vào thế núi xây cung điện. Thanh Hoa Cung, cung điện bốn phía, kỳ lỏng quái thạch, suối chảy thác tuôn, bốn mùa thường thanh, hạ nổi kèn bất bại. Chính là, cung điện lối kiến trúc khác biệt rất lớn, từ quỳnh lâu ngọc ngói đến thanh thạch nhà gỗ, xem xét liền không cân đối. nghiêm chỉnh mà nói, Thanh Hoa Cung mới là Thanh Hoa Phái môn phái tổ địa, hoặc là nói Thanh Hoa Cung mới là Thanh Hoa Phái, mà những ngọn núi xung quanh, thì là Thanh Hoa Phái theo phát triển, mới nhập môn đệ tử nhiều lắm. Thanh Hoa Cung ở không được, mới ở đi ra bên ngoài, phân phối đến mỗi cái đỉnh núi, thuộc về xây dựng thêm khu vực. Vậy thì, các ngươi ngày sau muốn tới Thanh Hoa Cung, liền muốn từ cửa lớn tiến vào chớ có theo vi sư như vậy. Lam đạo nhân thao túng thanh diệp thuyền bay qua thanh hoa cung trên không, đôi hứa thuận cùng tử tô nói ra. đúng. ít hay. sư phụ dẫn đầu không tuân thủ môn quy, bọn hắn làm đồ đệ vậy rất khó xử lý đây này. thanh diệp thuyền rất nhanh dừng ở thanh hoa cung tận cùng bên trong nhất trong một cái viện, sân nhỏ hướng bắc hướng nam có tòa nhà gỗ, cái kia nhà gỗ tứ trụ ba gian, nhìn xem bề ngoài xấu xí, trầm trọng mùi đàn hương từ trong nhà gỗ xuất hiện. mấy ngàn năm nay, càng không ngừng hun, có hương vị là bình thường. các ngươi theo vi sư đến. lam đạo nhân khó được mặc vào món kia đạo bảo màu xanh lam, sửa sang lại quần áo. Đối hứa thuận hai người nói ra, tiến vào nhà gỗ. Hứa thuận cùng Tử Tô tiến vào nhà gỗ về sau, mới phát hiện nhà gỗ so với trong tưởng tượng càng lớn hơn rất nhiều đập vào mi mắt một bức tổ sư chân dung, tiếp theo thì là dưới bức họa mặt từng dây bài vị. Chân dung bên trong là một cái thân mặc hắc bạch đạo áo, cầm trong tay trường kiếm, thắt lưng đường hồ lô, dài ba thước cẩn, làm múa kiếm tư thái đạo nhân. Vẽ tựa hồ là đạo nhân say rượu thời điểm, chân dung bên trong đạo nhân nhìn xem tự nhiên, tiêu sái, tùy tiện, tựa như muốn từ vẽ bên trong bay ra tới đây cũng là Thanh Hoa phái tổ sư, Thanh Hoa đạo nhân. Tại 8000 năm trước sáng lập Thanh Hoa phái, lại tại hơn 7000 năm trước phi thăng trí tiên giới kỳ nhân, mà dưới bức hỏa mặt bài vị thì chia làm 6 7 tầng, mỗi một tầng số lượng cũng không giống nhau, bài vị chất liệu vậy không giống. Có bài vị là ngọc chất, có bài vị là làm bằng gỗ. Là ngươi a? Tổ từ bên trong tự nhiên vậy có những người khác, đó là một cái tuổi già sức yếu đạo nhân, hắn nhìn xem vô cùng giàn mua. Hắn cầm lấy cái trổi thấy được Lam đạo nhân ba người, mở miệng nói, ta nghe nói qua ngươi, ngươi thật giống như sắp phi thăng. Lam đạo nhân vậy nhận ra vị lão đạo sĩ này, tối người chào nói, vạn bối lam nghiêm, gặp qua lục lão sư thúc tổ. Đỏ cam vàng lục lam xanh tím Màu xanh lá bối so với lam chữ lót cao hai bối. Lục lã là màu xanh lá bối một tên sau so cùng tu sĩ, đau khổ không được đột phá đến đại thừa, ngàn năm thọ nguyên vậy muốn hao hết, thế là ngay tại tổ tử bên trong phòng thủ. Tốt, thật tốt, phi thường tốt. Tuổi già sức yếu lục lã đạo nhân nhìn xem tuổi trẻ lam đạo nhân nói ra, người rất tốt. Hắn nói liên tục mấy cái tốt. Gặp qua sư tổ, hứa thuận cùng tử tô cũng đối với lão đạo sĩ hành lễ. Lão đạo sĩ đại bọn hắn ba bối phận, đường đường chính chính sư tổ. Tốt tốt tốt, các ngươi cũng tốt. Lục Lã nhìn xem đội tuổi trẻ Hứa Thuận cùng Tử Tô, vừa cười vừa nói, năm đó cũng là ta dẫn ta tới tế bái tổ sư. Chỉ chớp mắt đã nhanh ngàn năm, sức thời gian thật nhanh. Vạn bối hôm nay mang Đỗ Nhi đến tế bái tổ sư cùng Lịch Đại tổ sư. Lam đạo nhân nói ra, nên như thế. Lục Lã đạo nhân quay đầu từ bên cạnh đàn một trong tủ, lấy ra mấy cái hương đưa cho Lam đạo nhân. Lam đạo nhân nhận lấy, tự tay nhóm lửa, lại phân cho Hứa Thuận cùng Tử Tô. Về sau, Lam đạo nhân đem hương nâng quá mức, sau đó bái một cái tổ sư, sau đó đem hương cắm ở tổ sư chân dung trước mặt Lư Hương bên trên. Hứa Thuận cùng Tử Tô hai người họ theo. Đệ tử Lam Nghiêm thu đồ đệ tử Tài, tử Tô hai người, hôm nay chuyên tới để tiếp tổ sư, còn xin tổ sư Hiền Linh. Lam đạo nhân nhìn thấy bọn hắn sau khi lại xong, cất giọng đối tổ sư Chân Dung nói ra. Theo Lam đạo nhân lời nói, Chân Dung bên trong Thanh Hoa đạo nhân say khước hai mắt đột nhiên mở ra. Trên trời cũng là một tia sáng, quét vào hai người bọn họ trên thân. Sau đó Hứa Thuận cũng cảm giác được trong ngực một khối ngọc nhãn hiệu bay ra. Hắn nhìn thấy, tại bức họa đạo nhân nhìn kỹ giữa, vậy ở trên trời tia sáng bên trong, tử Tài hai chữ bị rồng bay phượng múa khắc vào trên ngoại bài. Được rồi, hai người bọn họ khí tức ta đã ghi chép được rồi rồi. Hứa Thuận nghe được một cái cứ việc ngụy trang rất đứng đắn, nhưng là rất ngạ lớn âm thanh, là Thanh Hoa Kính. Thanh Hoa Kính đã ghi chép lại khí tức của các ngươi, ngọc bài các ngươi vậy tất kỹ, là thân phận của các ngươi nai lưng. Lam đạo nhân nhà mình đổ nhi nói ra, đúng, ít hay. Hứa Thuận cùng tử tổ biết, phàm là tế bái tổ sư, biến thành Thanh Hoa phái đệ tử, lại bị Thanh Hoa Kính như vậy tông môn pháp bảo ghi chép lại khí tức, Thanh Hoa Kính liền có thể tại tu tiên giới lục soát tu sĩ vị trí, để phòng chết tại góc tối không người, thi thể cũng không tìm tới. Về phần ngọc bài, chính là hôm qua Lam đại trưởng môn tiện tay ném cho hắn cùng tử tông ngọc bài vốn cho rằng là lễ gặp mặt, không nghĩ tới là chế thức pháp ký. Lam đại người trưởng môn này vậy quá keo kiệt. Thanh Hoa Phái An Táo Dược Hoàn, nghỉ. Tuổi già sức yếu lục lã đạo nhân lúc này cầm trong tay trung đồng, nơi đó gõ một cái. Tế bái tổ sư nghi thức liền hoàn thành. Có thể nói vô cùng đơn giản. Cái này xong việc. Hứa Thuận hỏi, còn có thể thế nào? Lam đạo nhân không nói gì, lục lã đạo nhân đạo sĩ nói ra, tổ sư mỗi một ngàn năm đều nhiều nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, hắn cái nào đều nhớ. Có như vậy cái ý tứ là được rồi. Quả nhiên là Thanh Hoa Phái phong cách, màu xanh lá bối tiền bối cũng là như vậy chịu tượng dũng ta dạng này không nên thân đồ tử đồ tôn ngay tiếp theo phi thăng tư cách đều không có tại tổ sư trong mắt sợ là lục lã đạo nhân cười ha hà nói cùng ven đường A miêu a cầu không có gì khác nhau tổ sư không phải người như vậy không thể nói trước tổ sư chỉ là đơn thuần không nhớ ra được ngươi lam đạo nhân nói ra tốt các ngươi hai cái lại đang nói lao ra nói xấu bị ta bắt được thanh hoa kính cái kia khinh bạc cầm thành tại trong nhà gỗ văng lên Môn quy bên trong không có nói không có thể nghị luận tổ sư ngươi bắt đến lại như thế nào lục lã đạo nhân vừa cười vừa nói đầu này muôn quy bị chúng ta màu xanh lá bối cho xóa Thanh Hoa Kính bị đối khó chịu. Băng dày ba thứ không phải do chỉ một ngày lạnh, Thanh Hoa chịu tượng không phải một người chi thành. Thanh Hoa phái trải qua 7, ngàn năm, môn quy thường xuyên mấy trăm năm đến 1, ngàn năm đổi một lần, đổi hắn cũng không biết môn quy hiện tại là cái nào phiên bản. Thật là nương hi thất, chương 52. Tổ sư lý niệm. Chương 52, tổ sư lý niệm. Thanh Hoa Kính cũng không được biện pháp. Hắn nói là nói không lại Thanh Hoa phái mấy người này mới. Thanh Hoa phái từ trước nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi cái đều là nhân tài, nguy biện nói một bộ lại một bộ, thường thường đem Thanh Hoa Kính nói á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ là một chiếc gương sao có thể nói đến hơn người đâu? Hùng Chi hắn chỉ có há miệng, người khác đều là rất nhiều há mồm đấu võ mồm, hắn là tự dứt lấy đủ. Về phần đánh, hắn mặc dù là linh bảo cấp bậc pháp bảo, nhưng là hắn không am hiểu công phạn, đối mặt thanh hoa phái lịch đại kiệt xuất nhân tài, đó là bị áp chế đến xích sao? Muôn phái bên trong còn có một cái thanh hoa đạo nhân lưu lại pháp kiếm, am hiểu công phạn, cái kia sắt vụn đầu cả ngày không phải giả chết, chính là đang nhìn náo nhiệt, so với hắn còn không lên tâm. Lao ra lưu lại cơ nghiệp, cứ như vậy trong mắt hắn càng ngày càng độ kinh. Thanh hoa kính là nhìn ở trong mắt, đau nhất ở trong lòng, nhưng là sắt vụn đầu đều khuyên qua hắn lấy lão gia tính tỉnh, lão gia đều không lo lắng, ngươi một chiếc gương bận tâm cái gì đây này? Trời cũng muốn mưa, lão gia muốn phi thăng, thanh hoa muốn chịu tượng, theo hắn đi thôi. vậy thì hắn lười nhác đối lục lã tiểu tử này, dấu ở thanh hoa phái bí cảnh đại trận bên trong, ồ, kính tôn là hôm nay không có ăn cơm, vẫn là tâm tình không tốt, cái này muốn đi rồi. lục lã đạo nhân nửa ngày không có nghe được thanh hoa kính nói chuyện, cất giọng nói, hứa thuận nhìn vừa rồi tuổi già sức yếu lục lã đạo nhân, bây giờ nói chuyện ở giữa khí mười phần, người này hẳn là chính là tiên thiên bình dị thánh thể a, chỉ cần phun một cái người, liền đến tinh thần. Thanh Hoa Kính không nói lời nào, Lục Lã đạo nhân cũng cảm thấy chán, liền tiếp tục cầm lấy cái chổi bắt đầu quét rác. Tổ sư trong từ đường có tránh bụi phát trận, từ không nhốn bụi trần, nhưng Lục Lã đạo nhân vẫn như cũ quét hết sức chăm chú. Lam đạo nhân đối với hắn có chút hành lễ, vậy mang theo hứa thuận cùng tử tô ra tổ sư từ đường. Tại thanh diệp trên thuyền, Lam đạo nhân nói ra, chớ có cảm thấy tế bái nghi thức đơn giản, nghi thức vốn chính là càng rườm rà càng không dùng. Thường nhân rườm rà nghi thức là vì gia tăng nguy hiểm, chúng ta cũng không cần. Trong lòng không sư không tổ, nghi thức lại nhiều cũng vô dụng. Trong lòng có sư có tổ, không có nghi thức cũng giống như vậy nghĩ đến lam đạo nhân mỗi ngày đều tại bộ niệm kia cái gì lại nhảy từ độ nhân thánh hiển phúc đức vô lượng kinh hứa thuận trong lòng óa thầm sư phụ câu nói này chẳng lẽ ngươi hiện bệnh a tựa hồ là cảm giác không đủ sức thuyết phục lam đạo nhân nói ra tu sĩ chúng ta càng nhiều địa muốn cảm thụ tổ sư lý niệm nhận đồng tổ sư lý niệm nhận đồng tổ sư lý niệm tự nhiên sẽ tôn trọng tổ sư tổ sư lý niệm còn có loại đồ vật này không có nghe nói a hứa thuận hỏi dám hỏi sư phụ tổ sư lý niệm là cái gì lam đạo nhân khẽ vươn tay một cái trên không trung bay lên linh điệu giảm tại lam đạo nhân trên tay cái kia chim chóc không biết cái gì chủ loại toàn thân hắc bạch, ước trưởng lấy lớn chừng bằng bàn tay, mười phần linh động, nháy mắt nhìn xem sư đồ ba người. Các ngươi có thể từng hâm mộ chim chóc tại thiên không tự do bay lượn. Lam đạo nhân nói ra. Hứa Thuận nhìn một chút thanh diệp truyền dưới chân sơn phong cùng bạch vân, nhẹ gật đầu. Vi sư tuổi nhỏ thời điểm đã từng hâm mộ qua chim chóc tại thiên không tự do tự tại bay lượn, nhưng là theo vi sư tu vi dần dần sâu, vi sư quan sát qua một con chim thật lâu. Lam đạo nhân dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve điều lưng, linh điểu dùng đầu cọ sát Lam đạo nhân. Chim chóc một ngày bay tới bay lui đều là bởi vì tìm kiếm thức ăn, bọn chúng một ngày tuyệt đại số thời gian cũng là vì chấp bụng. bọn chúng cả đời phi hành là vì sinh tồn. bọn chúng phi mới có thể sống. bọn chúng không phi liền sẽ chết. người tầm thường cái hâm mộ chim chóc bay lượn nhưng lại không biết chim chóc vì sao mà phi. tu sĩ chúng ta cùng chim chóc, phàm nhân không giống bình thường sẽ không vì sinh kế mà buôn ba. cho nên chúng ta tự nhiên muốn so với chim chóc đổi tự do tự tại, muốn làm chính mình chuyện muốn làm. như thế mới không uổng công tu hành một trận. hắn nói xong quát tay, trong tay linh điểu lại bay ra ngoài, một đầu đâm vào trong tầng mây. đây cũng là tổ sư lý niệm sao? so với chim chóc đổi tự do. Vũ thuận Si ngốc nhìn xem cái kia bay vào tầng mây linh điểu. Linh điểu nhẹ nhàng quay người, tại trong tầng mây vẽ ra một đường màu trắng phi tuyến. Hắn kiếp trước làm từng bước học tập, công tác, thành ra, hồi nhỏ bị gia đình cùng trường học cướp thúc, trưởng thành bị xã hội cùng cuộc sống lướt thúc, chưa bao giờ có tự do tự tại cảm giác. Huống chi là so với chim chóc đổi tự do, đó là hắn trong động đều chưa từng có hy vọng sau đời. Sợ là chỉ có tu sĩ mới có thể có như vậy hy vọng sau đời. Không, đối với tu sĩ, đây không phải là yêu cầu sau đời, mà là lý niệm cùng mục tiêu. Không, đây là ta lý niệm, không phải tổ sư lý niệm. Lam đạo nhân lắc đầu, nhìn xem hai người bọn họ, nói nghiêm túc, tổ sư lý niệm, chính là không có lý niệm. Không để ý tới niệm, để cho chúng ta làm chính mình muốn làm tu sĩ, đi đường mình muốn đi. 3. Không lấy sở thích của mình, không lấy con đường của mình để ướp thuốc đệ tử, đây cũng là thanh hoa đạo nhân. Thanh hoa phái tổ sư. Đa số khai phái tổ sư cũng là vì truyền thừa từ mình đạo thống cùng lý niệm, có rất ít nhường môn nhân tự mình làm chính mình. Thanh hoa đạo nhân đem chính mình đồ tử đồ tôn nhìn thành cùng mình như thế người, mà không phải mình con đường truyền nhân khó trách. Lam đạo nhân mặc dù ngoài miệng nói rất đúng tổ sư như thế nào, nhưng là ở trong lòng khắc thường tôn kính tổ sư. Cũng chính là bởi vì tổ sư lưu lại tập tục, có thể để cho Thanh Hoa phái trở nên như thế chịu tượng, mới có thể sinh ra Lam đạo nhân như vậy người. Sư phụ, ta đã biết." Hứa Thuận Trịnh trầm nói. "Thử Tô cũng nói, ta cũng biết. Cao thượng người, cao thượng lý niệm, tự nhiên sẽ bị bọn hắn nhận đồng. Bọn hắn đã hiểu tổ sư, chính là đã hiểu Thanh Hoa phái, bọn hắn lại lấy Thanh Hoa phái đệ tử mà kiêu ngạo. Đến, các ngươi cố gắng tu hành đi. Nếu là tu hành một thể, liền đi Thanh Hoa cung đi dạo, vị sư còn muốn xử lý xuống những chuyện khác." Thanh Diệp Tiền đem bọn hắn sư đồ ba người năm đến trước cửa tiểu viện, Lam đạo nhân phân phó xong hai người bọn họ, chính mình quay người hóa quang lại đi. Hắn vừa về môn phái không mấy ngày, còn có chuyện khác phải xử lý. Hứa Thuận cũng trở về đến trong phòng của mình tiến hành tu hành. Phòng rất đơn giản, một tấm bộ đoàn, một cái bàn, mấy cái cái ghế, mấy cái ly trà cùng ấm trà. Bình thường, ngồi tại trên bộ đoàn, Hứa Thuận hồi tưởng cùng Lam đạo nhân một đường đi qua Thiên Sơn và Thủy, chỉ cảm thấy nhân gian hồng trần, tam giáo cửu lưu, tràn đầy yên hòa khí tức. Mà tại hai ngày này tại Thanh Hoa phái chứng kiến hết thảy, lại cảm thấy tu sĩ rời xa hồng trần, chí khí cao xa cùng phàm nhân đều không tại một cái phương diện bên trên, vô luận là phương diện vật chất bên trên vẫn là phương diện tinh thần bên trên. Một cái là địa, một cái là trời, một cái là người, một cái là tiên ở giữa trên lệnh, chính là tu sĩ. Hứa Thuận nghĩ đến những này cắm đầu tu hành, hắn phải sớm điểm trúc cơ, sớm chút thông thần cảnh, sớm chút có pháp lực, sau đó thể hội một chút tự do tự tại, bay lượn tại trời cảm giác. Nhưng tự do tự tại, không chỗ câu thúc, là sư phụ hắn lam đạo nhân quan sát chim chóc cho ra kết luận. Là sư phụ hắn nói, cũng không phải là Hứa Thuận chính mình đạo. Vậy thì, chờ hắn tu vi có chỗ tiểu thành về sau. Hắn muốn một lần nữa bước vào hung trần, tìm kiếm mình con đường. Tu hành, ở chỗ tu, ở chỗ đi, ở chỗ nói, chính mình đạo. Chương 53. Người của người. Chương 53. Người của người. Trong núi tu hành, một ngày lại một ngày, một năm như một ngày. Trúc Cơ trở xuống tu hành, dùng Lam đạo nhân lời nói tới nói, cho dù là heo cũng có thể tu luyện, đủ thấy tu hành độ khó xác thực rất thấp đối với hứa thuận tới nói, mỗi ngày chỉ cần làm từng bước địa hấp thu linh khí, cải thiện thể chất, ăn uống no đủ là được rồi. Không cần lo lắng sinh tồn, không cần quan tâm gia đình, cứ như vậy một mực tu luyện là được rồi. Cô sống như vậy Hứa Thuận cảm thấy rất đơn giản, rất vui vẻ, đáng tiếc, không thể như vậy một mực tu luyện tới đại thừa phi thăng kỳ. Chứ ra tu hành, Hứa Thuận mỗi ngày còn có rất nhiều thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Thì như luyện kiếm, kiếm pháp của hắn là Lam đạo nhân truyền thụ cho Thanh Hoa kiếm pháp, cho dù là lấy Hứa Thuận ánh mắt đến xem, này vẫn như cũng là một bộ phi thường kiếm pháp chủ cột. Cái gì, Phượng Hoàng Dương Cánh, Ngựa Hoang Độc Khe, Đáy Biển Mỏ Kim, Bạch Viên Hiến Quả, Tiên Nhân Chỉ Lộ, Tiên đều là bốn chữ rất áp vận, chiêu thức đều là đơn giản bù, chặt, đâm các loại. Trước kia hắn đều là ban ngày đi đường, ban đêm tu hành. Bây giờ tại Thanh Hoa phái bên trong tự nhiên không cần đi đường. Thêm nữa mỗi ngày bài tập không nên quá dài, hắn trừ ra đi thanh hòa thư lâu đọc sách, chính là luyện kiếm. Hắn lúc này, tại trong tiểu viện gö một cái thiết kiếm, đó là Lam đạo nhân trước đó lưu lạc nhân gian thời điểm, dùng thiết kiếm. Cũng là Lam đạo nhân chém giết Hứa Thuận thôn giếng nước bên trong yêu ma chi kiếm, bị Hứa Thuận đòi tới, dùng để luyện kiếm. Nói đến kiếm, hắn còn có một cái Thanh Đào đạo nhân cho kiếm. Thanh kiếm kia thì là sắc bén bắn ra bốn phía, xem xét không phải phàm phẩm. Chỉ là nghĩ đến Lam đạo nhân cùng Thanh Đào đạo nhân ở giữa quan hệ phức tạp, Hứa Thuận cảm thấy mình dùng thanh kiếm kia có chút không quá phù hợp. Thời gian một năm, không chỉ có nhường hứa thuận tu vi đạt đến luyện khí cửu tầng, kiếm pháp vậy lô hỏa thuần thanh. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy luyện kiếm vậy không thú vị, luyện lâu liền phát hiện, luyện kiếm rất vui vẻ. Những cái kia kiếm chiêu đã bị hắn hoàn toàn quen thuộc, hắn hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể kéo theo kiếm chiêu, một chiêu lại một chiêu, một lần lại một lần. Phản phất trong thân thể một ít sức mạnh bị tỉnh lại, nhưng hắn càng luyện càng tinh thần. Tại hắn luyện kiếm cách đó không xa, Thử tâu ngồi tại chính mình phòng nhỏ cổng, nhìn xem hứa thuận đem thiết kiếm múa thành một đoàn tia sáng trắng. Thử Tô mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng có chút nói thầm. Chính mình tam sư huynh vậy quá khắc khổ. Không phải bình thường khắc khổ, mà là quá khắc khổ, phi thường khắc khổ. Mỗi ngày trừ ra tu luyện chính là luyện kiếm, vừa luyện đã là cả ngày. Chính là đi trong môn thư trong lầu đọc sách, vậy mẹ nó chính là buổi sáng trời chưa sáng liền đi, trời đã sáng liền trở lại. Sau khi trở về chính là luyện kiếm. Vậy nơi nào là luyện kiếm, quả thực là mê muội. Đơn giản như vậy cơ sở kiếm pháp, vừa luyện đã là cả ngày. Mỗi ngày đều là như thế, giữ vững được một năm. Trong năm đó, hứa thuận trừ ăn cơm ra, chỉ có tu luyện, đọc sách, luyện kiếm ba chuyện. Hắn cái này làm sư đệ, là theo chân luyện, vẫn là không đi theo luyện, luyện đi. Những cơ sở kia kiếm pháp, hắn nhìn một lần liền biết, luyện đơn thuần lãng phí thời gian, không luyện đi, có phải hay không ra vẻ mình tu hành không đủ khắc khổ? Nhất là Hứa thuận đều đã luyện khí cửu tầng, mà hắn chỉ là luyện khí tầng 6. Hắn trước kia là trúc cơ tu vi, bị Lam đạo nhân tẩy đi tu vi, lại tu luyện từ đầu. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là xe nhẹ chạy đường quen, hiện tại thế mà không một cái chưa hề tu luyện qua người tu luyện được nhanh, thực sự không hợp tói thường. Thiên luôn và ngữ, tự tô trong lòng giắp thành một câu, "Sư huynh, ngươi quyển ngươi ngựa đâu?" Trước kia hắn không biết quyển là có ý gì, hiện tại đã biết rõ. "Sư huynh" sao không nghỉ ngơi một chút? Tử Tô nhìn xem ngày, xem chừng Hứa Thuận từ buổi sáng đến bây giờ đã luyện hai canh giờ kiếm, còn không mệt? so với đánh ốc vít nhẹ nhõm nhiều. Hứa Thuận thuận miệng nói ra ốc vít là ai? tại sao muốn đánh hắn? đánh ốc vít vì cái gì mệt mỏi như vậy? Tử Tô muốn hỏi, nhưng là không hỏi. hắn biết hỏi cũng không có kết quả. xa xa nhìn thấy một mảnh áng mây bay tới, Tử Tô biết mình làng người cuối cùng đã tới. Tử Tô sư minh, để cho ngươi chờ lâu. một đường xinh đẹp thân ảnh, nhẹ nhàng từ áng mây bên trên nhảy xuống tới. Tử To nhìn trước mắt yếu không ra gió lại khác thường mỹ lệ nữ tử cảm giác được có chút hoa mắt. Nữ tử thân mang thanh nhã tử màu trắng đạo y y, đạo y theo gió khẽ đung đưa, như là mới nở bách hợp, thuần khiết mà dịu dàng. Không có đợi lâu, Thử Yên sư muội. Thử Tô tận lực dùng rất giọng ôn hòa nói ra. Từ Yên đúng đúng thanh đạo đạo nhân Đồ Đệ Lam Vũ đạo nhân Đồ Nhi, cùng bọn hắn một đời. Sư Minh. Hôm nay là Đông Tuyết tiệc trà xã giao, chính là chữ tím bối Sư Minh các sư muội tạo thành tiệc trà xã giao. Không chỉ có thể đi ngoại giới thưởng tuyết, còn có thể giao lưu tu hành kinh nghiệm, liên hệ tin tức. Thử Yên mỉm cười nói ra. Mặt mũi của nàng, là thượng thiên tinh xảo nhất tạo hình. Hai đầu lông mày lộ ra một cố nhàn nhạt ưu sầu. Con mắt của nàng tựa như sâu sắc trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Mũi của nàng thẳng tắp mà thanh thú, bờ môi phấn nộn có chút niết lên lúc, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người khí chất. Tử Tô thấy có chút mê dại, thẳng đến Tử Yên nhẹ nhàng đợi hắn, hắn mới lên tiếng, tốt, tốt, liền nghe sư muội, còn muốn làm phiền sư muội." Mặc dù hắn miệng nói Tử Yên sư muội, nhưng là hắn vẫn là luyện khí tầng 6 tu vi, mà Tử Yên thì đã là long hồ kỳ, có thể thao tác pháp khí. Hắn chỉ có thể cọ, áng mây mới có thể tham gia đông tuyết tiệc trà xã giao về phần tử yên vì cái gì lôi kéo tử tô đi tham gia đông tuyết tiệc trà xã giao thật sự là bởi vì tử tô có cái tốt sư phó lam chữ lót tu sĩ trước mắt chỉ có lam nghiêm là đại thừa có hy vọng phi thăng tu sĩ tử tài sư huynh vậy tại không bằng cùng đi chứ tử yên nhìn xem đang luyện kiếm hứa thuận hô hứa thuận không nói gì chỉ là tiếp tục luyện kiếm tử yên nhìn xem luyện kiếm hứa thuận các mày nít lên bờ môi hô tử tài sư huynh cùng đi đông tuyết tiệc trà xã giao a tam sư huynh sao không cùng đi đâu tử tô cũng nói sư phụ cũng cho chúng ta nhiều cùng cùng thế hệ người giao lưu các người đi thôi ta đang luyện kiếm, Hứa Thuận cơ kiếm trong tay nói ra, hắn đối với mấy cái này cái gọi là tiệp trà xã giao không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại đối với luyện kiếm cảm thấy hứng thú. Tử Tài sư Minh, Tử Yên cảm giác Tử Tài có chút cô tịch, nói ra, đều là đồng môn sư Minh đệ, sao không biết nhau một lần? Hứa Thuận chỉ coi nghe không được, tiếp tục luyện kiếm. Tử Yên còn muốn nói gì nữa, Tử Tô nói ra, sư muội, chúng ta đi trước đi. Sư Minh chính là như vậy tính tình, cái kia, Thuật A, Tử Yên thon thon tay ngọc vừa nhấc, trên trời cái kia đóa áng mây liền trôi dạt đến nàng cùng Tử Tô dưới chân. Sau đó áng mây bay lên, mang theo hai người bọn họ bay về phía phương xa áng mây bên trên, tự Tô nhìn xem phảng phất có thể theo gió bay đi tự yên, chỉ cảm thấy, nếu là có thể cùng tự yên sư muội tại Vân Thượng Phi cả một đời mới tốt đây này. Người tại sao không đi? Chờ bọn hắn sau khi đi, một thanh âm tại Hứa Thuận trong lòng vang lên. Cái thanh âm kia mang theo bén nhọn, lại mang theo tăng thường, nghe giống như một cái lao nhân. Trong tay có kiếm, trong lòng tự nhiên không gái người. Hứa Thuận vậy ở trong lòng nói ra. Hắn biết thanh âm này, Thanh Hoa kiếm. Chương 54, Kiếm lương. Chương 54, Kiếm lương. Thanh Hoa kiếm là thanh hoa tổ sư lưu tại tu tiên giới pháp kiếm, một mực tại Thanh Hoa phái bên trong. Có người nói nó tại Thanh Hoa cung, có người nói nó tại tổ sư từ đường tổ sư vẽ bên trong, có người nói nó tại Thanh Hoa phái dưới ngọn núi mặt. Không hề nghi ngờ chính là, rất ít người gặp qua hắn. Làm nửa năm trước Thanh Hoa kiếm tìm Hứa Thuận lúc nói chuyện, Hứa Thuận còn tưởng rằng tự mình tu luyện sẽ ra ngoài ý muốn, sinh ra hào giác. Về sau mới hiểu được, là Thanh Hoa kiếm tại cùng chính mình nói chuyện. Nữ nhân sao? Hẳn là rất thú vị đi. Năm đó lão gia vậy trầm mê qua thật lâu, cùng một 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nữ tử sinh ra gấp mắ Thanh Hoa Kiếm lao thao bạo lấy chính mình lão giang ngọn nguồn. Nói tiếp, đáng tiếc ta chỉ là một thanh kiếm, không có nữ nhân sẽ thích một thanh kiếm. Hứa thuận một bên luyện kiếm, một bên nghi ngờ nói ra, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ngươi là nam tính? Ngươi không thể là nữ tính kiếm đâu sao? Ba, Thanh Hoa Kiếm cũng là sư sở, lập tức giật giữ, ngươi có ý tứ gì? Lão tử sao có thể là cái đàn bà? Hắn đi theo Thanh Hoa đạo nhân nửa đời, chưa bao giờ cho là mình là cái đàn bà. A. Ngươi chỉ là một thanh kiếm, không phải là nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Ngươi là như thế nào nhận định chính mình là ra muôn đâu? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hứa thuận dừng lại luyện kiếm, nói ra một thanh kiếm là như thế nào phán định chính mình giới tính? Hắn vậy rất nghi hoặc, cái này thanh hoa kiếm hoàn toàn bị hỏi ngây ngẩn cả người, hắn không thể chứng minh chính mình là cái gia môn, tự nhiên cũng không thể phủ nhận chính mình là cái đàn bà, không có lại tử chứng minh như thế nào là đàn bà, không có chảy gỗ chứng minh như thế nào là gia môn. Hứa thuận còn nói thêm, ngươi chỉ là một thanh kiếm, đúng a, ta là một thanh kiếm, chính là nữ nhân cùng ta vậy, không đúng, ngươi tiểu tử này nói năng bậy bạ nói lung tung, lão tử nhận định chính mình cái gia môn chính là gia môn. Thanh Hoa Kiếm cười ha ha nói, hắn nhận định chính mình là Ra Môn, chính là Ra Môn. Vạn Nhất, ta nói là Vạn Nhất có một ngày, ngươi cảm thấy mình là nữ tử lại như thế nào? Hứa Thuận nhớ lại kiếp trước ma pháp chủng tộc nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thanh Hoa Kiếm trong thanh âm tràn đầy kiên định, có hay không một loại khả năng? Ngươi bây giờ vậy không xác định ngươi giới tính, ngươi bây giờ là vô tính đường, không phải là nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Hứa Thuận âm thanh mang theo mê hoặc, cái đó là. Thanh Hoa Kiếm có chút dao động, đó là nhân yêu. Thanh Hoa Kiếm cảm giác mình bị mang trong khe đi hắn nhấn mạnh nói ra lão tử là kiếm không phải yêu càng không phải là nhân yêu nhất yêu cái từ này nghe xong cũng không phải là cái gì tốt tử người yêu thích nam nhân vẫn là nữ nhân người yêu thích nam nhân nói rõ ngươi là nữ nhân người yêu thích nữ nhân nói rõ ngươi là nam nhân ngươi cảm thấy ngươi là kiếm nam vẫn là kiếm lương hứa thuận lại hỏi không đúng à rõ ràng chính mình là đến nói móc tiểu tử này làm sao biến thành nói móc lão tử thanh hoa kiếm nói ra vừa rồi không phải hỏi ngươi vì cái gì không đi tham gia lại nải từ tiệp trả xã giao làm sao kéo tới lão tử trên người ngươi tiểu tử này hẳn là có long dương chuyện tốt hắn tại hướng hứa thuận trên thân rội nước bẩn chuẩn bị đợi chút nữa dùng ngôn ngữ hung hăng đục nhã hứa thuận đáng tiếc hắn không biết hứa thuận thấy qua bình dị so với thanh hoa kiếm thấy qua người còn nhiều nếu như một cái nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền thợ ơ là được trong miệng ngươi long dương chuyện tốt như vậy trong thiên hạ long dương chuyện tốt người không khỏi cũng quá là nhiều hứa thuận lắc đầu tiếp tục mang tiết tấu tỷ như ngươi cảm thấy mình là gia môn nhưng là đối mặt nữ nhân xinh đẹp ngươi vậy thợ ơ ngươi hẳn là vậy có long dương chuyện tốt cũng hoặc là ngươi thực ra bề ngoài thô giáp trên thực tế nội tâm ôn nhu nhưng thật ra là kiếm lương không phải kiếm nam cái gì thanh hoa kiếm, tổ sư pháp kiếm, hôm nay tại hắn hứa thuận trong miệng chính là kiếm lương. ngươi, thanh hoa kiếm bị hứa thuận đối á khẩu không trả lời được. bọn hắn như vậy linh bảo mặc dù sinh ra linh trí, nhưng là học tập biện luận năng lực không bằng đầu óc linh hoặc người. thanh hoa kính thường xuyên bị người đối, hắn còn trong bóng tối cởi trộm. bây giờ hắn bị người đối, chỉ nghĩ vận dụng bản thể, một đạo kiếm quang chém chết cái này hỗn đảng. thanh hoa phái trong tông môn nhiều người như vậy, hắn sở dĩ lại chú ý tới hứa thuận, là bởi vì hứa thuận là cái thứ nhất khắc khổ luyện thanh hoa kiếm pháp người. thanh hoa kiếm pháp có người nhìn một lần liền đã hiểu có người luyện một canh giờ liền biết, có người luyện hai ngày liền cũng luyện. mà hứa thuận tại thanh hoa kiếm chú ý xuống, luyện gần thời gian một năm điều này khiến cho thanh hoa kiếm hứng thú. ai sẽ luyện bộ này kiếm pháp, luyện lâu như vậy a? vào trước là chủ, thanh hoa kiếm cảm thấy hứa thuận hẳn là cần cù bù thông minh, phi thường cố chấp người. kết quả tiếp xúc hai trở lại, là hắn biết chính mình nhìn lầm, hứa thuận là cái tên dảo hoạt. loại kia trải qua kinh nghiệm còn có miệng đầy nguy biện, là không lừa được người. tên dảo hoạn đều là tương đối chuẩn, cũng không chịu khắc khổ rèn luyện phương diện nào đó, vậy thì được sưng hô tên dảo hoạn. một cái tên dảo hoạn lại khắc khổ luyện cơ sở nhất kiếm pháp cái này chẳng lẽ không phải càng thú vị sao? cái gì là đánh úc vít? thanh hoa kiếm sáng suốt rời đi chủ đề, không đang xoắn xuyệt tại nam tính vẫn là nữ tính, một thanh kiếm, tự nhiên không có giới tính. hắn đối hứa thuận một cái khác hiếu kỳ, chính là hứa thuận miệng bên trong sẽ có một số không hiểu thấu tử. úc vít ta. hứa thuận nhẹ nhàng vung vẩy lên thiết kiếm trong tay, tiếp tục luyện thanh hoa kiếm pháp. cái kia úc vít chính là chúng ta trong thôn một cái á bá, hắn còn có tình nhân gọi là e hứa thuận nhớ lại làm công trải qua nói ra. úc vít chanh chua khắc nghiệt, e cù cây nghiệt chanh chua hai người đều là tướng mạo xấu xí, cấu kết với nhau làm việc xấu, làm cho người ta chán ghét. Thanh Hoa Kiếm nói ra, về sau ngươi liền chịu không được, đánh bọn hắn. Không thể nói ta đánh bọn hắn, dù sao cũng là bọn hắn động thủ trước. Hứa Thuận nói ra, bọn hắn hơi một tí trừ tiền, hơi một tí nhường nhiều làm việc, ai có thể chịu được? Còn không có biện pháp cùng bọn hắn nói rõ lý lẽ, đành phải cùng bọn hắn đánh nhau. Bọn hắn rất khó đánh, đánh bọn hắn rất khó, không chỉ có thân thể mệt mỏi, trong lòng cũng mệt mỏi. Đánh một ngày, về đến nhà, mệt mỏi cơm đều không muốn ăn. Có đôi khi út vít để cụ thủ đoạn ác độc một điểm, sẽ còn tức giận đến ngủ không được. Mỗi một ngày đều là một loại dày vò, mỗi một ngày đều không biết ngày mai có thể hay không kiên trì. Nhưng vẫn lạ như thế đến đây. Thanh Hoa kiếm nghi hoặc nói ra, ta mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng là cảm giác ngươi thật giống như cũng không phải là lại nói đánh ốc vít. Đánh người cũng không phải là cảm giác như vậy. Hứa Thuận chỉ là luyện kiếm, tiếp tục nói, cùng đánh ốc vít so sánh, luyện kiếm thực quá đơn giản. Không có chút nào mệt mỏi, còn rất vui vẻ. Chẳng biết tại sao, ta cảm giác trong lòng có cổ đông tây, đi theo kiếm chiêu nâng lên hạ xuống. Hẳn là, ta liền muốn đột phá lực ý, tiến vào trúc cơ rồi. Trong lòng của hắn giống như có một loại đồ vật, theo kiếm trong tay phun ra tới. Chương 55, Tổ Thuyết. Chương 55, Tổ Thuyết. A ta là một thanh kiếm, làm sao lại biết các ngươi người tu hành đâu? Thanh Hoa kiếm cười ha ha, nói ra. Cuối cùng đến phiên hắn nắm bóp hứa thuận. Ngươi không phải kiếm, ngươi là kiếm đương. Hứa thuận uốn năn nói. Ngươi con mẹ nó có thể hay không đừng rút kiếm đương. Thanh Hoa kiếm có chút phá phòng. Lao tao, còn cẩn thận mắt. Ngươi không phải kiếm đương, ai là kiếm lương? Hứa thuận khích tướng nói, thích nói. Ngươi đó là muốn luyện ra kiêu khí, không phải chúc cơ. Thanh Hoa Kiếm bị đối đến chịu không được, nói ra, hắn hận không thể một đạo Kiếm Quang đem Hứa Thuận đánh chết, nhưng là hắn không thể, hắn là Thanh Hoa Phái Hộ Đạo Chi Kiếm, bởi vì đấu võ mồm đấu không lại mà chặt nhà mình đệ tử, sợ không phải muốn bị định tại sỉ nhục trụ bên trên, bị người cười bên trên một ván năm, hắn là muốn mặt kiếm, kiếm khí, Hứa Thuận kiếm trong tay bổ ra không khí, phát ra, ô, âm thanh, kiếm khí là cái gì? Hắn liên tục vung kiếm, đều là kiếm vạch phá không khí âm thanh, kiếm chính là tâm chi nhận, ngươi bây giờ tu vi không đủ, tự nhiên không phát ra được kiếm khí. Thanh Hoa Kiếm không cam lòng tình nguyện nói. Ngươi nói tâm là cái gì tâm? Hứa Thuận hỏi. Một cái thần đều có rất nhiều chủng ý tứ, một cái tâm tự nhiên vậy có rất nhiều chủng ý tứ. Chính mình muốn. Thanh Hoa Kiếm buồn buồn nói ra. Hắn cảm giác chính mình nói bất quá Hứa Thuận khắp nơi bị giới hạn Hứa Thuận đang giận. Rõ ràng hắn này mấy ngàn năm nay âm thầm học tập rất nhiều lời nói kỹ xảo, làm sao mẹ nó vẫn là nói không lại người khác. Nói chuyện nói một nửa, ngươi còn nói ngươi không phải đàn bà. Hứa Thuận tiếp tục chào phúng Thanh Hoa Kiếm. Nhưng là Thanh Hoa Kiếm không có nói chuyện, hắn đi. Đầu voi đuôi chuột. Hứa thuận đã thành thói quen thanh hoa kiếm làm như vậy phòng, đột nhiên đến, đột nhiên đi. Nếu không phải hắn tuổi trẻ, sợ là muốn bị dọa ra bệnh tới. Hứa thuận tiếp tục luyện kiếm, kiếm chiêu trong tay hắn lan loạn, trong lòng của hắn giống như có cái gì cũng phải theo kiếm chiêu phun ra đến. Hắn càng luyện càng nhanh, càng luyện càng trong lòng đồ vật cũng liền càng rõ lộ ra. Xoay người một cái, hắn một cái nâng kiếm càng bước đâm thẳng, chính là ngựa hoàng đập khe. Két, một tiếng, thiết kiếm bị kiếm chiêu sức mạnh cùng trong lòng của hắn sức mạnh đứt đoạn, vỡ thành hai nửa. Hứa Tuận nhìn một chút vỡ thành hai nửa kiếm, thu thập một chút, lại từ trong phòng, xuất ra mặt khác một thanh kiếm. Thanh Đảo đạo nhân đưa cho Hứa Thuận xem như lễ gặp mặt thanh kiếm kia, bởi vì thanh kiếm này trôi kiếm thì là che kín long văn cùng vân vân, kiếm đầu là ly, nên tên là ly đầu kiếm. Nhẹ nhàng ly đầu kiếm vung vẩy, sắc bén như nước vẩy vào toàn bộ trong tiểu viện. Hứa Thuận tiếp tục luyện kiếm, tia sáng trắng trong tay hắn nổ tung, giống như trong tay hắn cơ không phải một thanh kiếm, mà là một con ngân long. Hắn một lần lại một lần luyện thanh hoa kiếm pháp muốn đem trong lòng loại kia chập trùng cảm giác biểu đạt đi ra. Nhanh, kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, đầy sân đều là tia sáng trắng bắn ra bốn phía, sáng tỏ lưỡi kiếm vạch phá không khí, không có chút nào âm thanh chỉ có tại lưỡi kiếm chuyển động thời điểm mới có tiếng xé gió từ giữa trưa đến ngày lặn về phía tây hứa thuận luyện được đầu đầy mồ hôi nhưng là trong lòng cái loại cảm giác này hắn vẫn là biểu đạt không ra nhường hắn khá khó xử chịu giống như là trong tay có kiếm dũng khí mọc lan tràn lòng có bất bình không biết hướng ai nói cho ngươi ngươi tu vi chưa đủ chờ ngươi đến thông thần cảnh giới tâm cùng thần hợp thần và ý hợp lại tự nhiên là phát ra kiếm khí thanh hoa kiếm không biết lúc nào lại xuất hiện hắn đều là như vậy xuất quỷ nhập thần trong bóng tối nhìn trộn biết lui ra đi hứa thuận thở hổn hển nói ra Lấy hắn luyện khí cựu tầng tu vi, trong lúc phất tay đều mang theo ngàn cân thần lực, dưới mắt luyện kiếm đem chính mình làm chật vật như vậy, nói rõ kiếm của hắn thực rất nhanh, rất tiêu hao thể lực. Nếu là bởi vì tu vi không đủ, vậy liền không nên cơ cầu. Vậy thì, hắn cầm lên kiếm, tựa như công viên lão đại gia bình thường, chậm rãi luyện, liền xem như nghỉ ngơi. Tiểu tử, ngươi chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Ta thế nhưng là Thanh Hoa kiếm. Thanh Hoa kiếm bị Hứa thuận khinh miệt thái độ chọc giận, giận dữ nói: "Ai? Muốn ta Thanh Hoa phái tổ sư Thanh Hoa đạo nhân cỡ nào phong độ, tại sao có thể có ngươi dạng này một thanh chỉ lại trong bóng tối rình coi pháp kiếm?" hứa thuận mang theo khi dễ nói như thế lên không được mặt bản kiếm ngươi không bằng đổi tên gọi thanh hoa trần a chuyên môn liếc người may a cỡ nào phong độ thanh hoa kiếm bạch trần nói lao gia năm đó cũng là có thể đánh lén liền đánh lén nơi nào có cái gì phong độ ta cùng lao gia gần ngàn năm ta có thể biết lần này đến phiên hứa thuận nệ lời hắn đối thanh hoa đạo nhân hiểu rõ chỉ là từ lam đạo nhân miệng bên trong dài từng chút một thanh hoa thư lâu tổ nói cũng bị người mượn đi thật lâu hắn muốn nhìn cũng không nhìn thấy hắn làm sao biết thanh hoa tổ sư đánh người thời điểm cũng là có thể đánh lén liền không mạnh mẽ tấn công chắc hẳn tổ sư năm đó gian khổ khi làm nghiệp, thêm nữa tu tiên giới tập tục không tốt lắm, cho nên mới không thể không như thế. hứa thuận nói ra, ngươi làm sao thông cảm tổ sư khó xử nha hắn năm đó nơi nào có cái gì khó xử, cả ngày không phải uống rượu chính là đánh nhau, vui sướng so sánh. thanh hoa kiếm nói ra, đối với lao gia, ngươi nơi nào có ta hiểu rõ nhiều, ngày nay mẹ nó không có cách nào hàn huyên. hứa thuận lười nhắc cùng cái này yêu thích dình coi thanh hoa kiếm trò chuyện, chỉ là tiếp tục luyện kiếm trong tay. thanh hoa kiếm cũng là hài lòng rời đi, hắn cuối cùng thắng một cái, đem hứa thuận nói đến không lời nào để nói đợi đến sắc trời hoàn toàn lên lại vừa thuận liền đi ăn cơm, sau đó dựa theo thanh hoa chân kinh bắt đầu tu luyện. hắn ngồi xếp bằng, cảm nhận được thiên địa linh khí ngay tại hắn thân ngoại, nhưng là hắn đã không thể hấp thu. hắn đã luyện khí cựu tầng đại viên mãn. trước đó hấp thu linh khí tại thanh hoa chân kinh vận chuyển ở dưới, từ từ cải tạo thân thể của hắn. bây giờ lượng biến gây nên chất biến, tu hành đang chuẩn bị tiến vào thời khắc mấu chốt. trúc cơ, nhiều thì 200 trời, ít thì tám chín trời. trúc cơ tu sĩ tại công pháp dẫn đạo dưới, thân thể phát ra biến hóa nghiêng trời lật đất, như là côn trùng lộ sắc thành hồ điệp. và trúc cơ sau khi hoàn thành, tu sĩ mới thật sự là tu sĩ. Hứa Thuận yên lặng ngồi xuống tu hành, vận chuyển chi khí, bắt đầu quá trình này. Hắn chờ đợi ngày này vậy rất lâu. Sau một đêm, Thừa Thuận mở hai mắt ra. Hắn hiện tại là một tên trúc cơ tu sĩ. Hắn đứng dậy đơn giản rửa mặt, thừa dịp trời còn chưa sáng, hắn một đường chạy chậm, đi tới Thanh Hoa Thư Lâu. Thanh Hoa Thư Lâu cũng không phải là một ngôi lầu, mà là một ngọn núi. Trong núi là mấy ngàn năm xuống tới, Thanh Hoa phái siêu tập thư tịch. Có người thì tu hành, có là tạp văn chuyện địa, có là nhạc phổ, có là nhân vật truyền kỳ, còn có chính là tiền bối tổ tiên vẽ tay nhăn sắc vẽ bản. Những cái kia vẽ bản hứa thuận nghị phê phán hạ cũng không tìm tới, thật sự là quá hất hàng. hứa thuận lúc đến nơi này, thư trong lầu chỉ có mấy người, tập hợp lấy đèn trong đang nhìn. hắn chỗ nghĩa đến sớm như vậy, cũng là bởi vì buổi sáng ít người, có thể nhìn thấy muốn nhìn thư. hắn đang nghĩ ngợi nhìn cái gì đấy, chợ thấy một bản tổ thuyết, chương 56. mươi sáu, đau nhức, chương năm mươi nhức. tiên giới cùng tu tiên giới thông qua phương thức đặc thủ, là có thể lẫn nhau truyền tin tức. cái gọi là lẫn nhau truyền, càng nhiều thời điểm, đều là tiên giới hướng tu tiên giới truyền lại tin tức. tu tiên giới hướng tiên giới truyền tin tức đại giới phi thường lớn. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Đào đạo nhân bại gia năng lực. 7, 8000 năm trôi qua, Thanh Hoa đạo nhân cách mỗi mấy chục năm đều sẽ hướng tông môn truyền lại tin tức, lại thêm phi thăng lên đi tiên nhân đồng dạng truyền lại tin tức, liền hội tụ thành một bản sách thật dày. Tổ thuyết. Tổ sư nói chuyện chính là tổ thuyết phi thường hợp lý. Tại Thanh Hoa thư trong lầu, tổ thuyết cũng không phải là một bản, mà là có rất nhiều bản. Chỉ là đa số thời điểm, tổ thuyết đều bị tu sĩ mượn đọc. Lấy tu sĩ thời gian quan, mượn cái mấy chục năm cũng không tính là lớn. Vậy thì, thư trong lầu tổ thuyết vẫn tương đối hot hàng. Hứa thuận đều sớm muốn nhìn bản này đại danh đỉnh đỉnh tổ thuyết hôm nay cuối cùng thấy được. Hắn cầm lấy thật dậy một bản tổ thuyết đi vào thư trong lầu, chính mình thói quen trên chỗ ngồi. Hắn cũng nghĩ lấy về nhìn, nhưng là thanh hoa thư lâu có quy định, long hổ cảnh trở xuống tu sĩ không cho mượn đọc thư tịch, thật sự là nương hi thất. Tổ thuyết tờ thứ nhất chính là thanh hoa đạo nhân tại bảy 8.000 năm truyền xuống câu nói đầu tiên. Ha ha ha, Lao phu phi thăng tiên giới, Lao phu mẹ nó phi thăng tiên giới, làm tiên nhân thật sự có ý tứ. Ha ha ha, một câu đều là ha ha ha, đủ thấy thanh hoa đạo nhân vui vẻ có thể phi thăng biến thành tiên nhân, ai không vui đâu. Trang thứ hai, là câu nói thứ hai. Tiên giới nữ nhân, cái mông thật to lớn, chân chắc chằng chượng, khuôn mặt thật là xinh đẹp. Lần này đến phiên Hứa Thuận không nói gì, ngươi người tổ sư này dẫn đầu đùa nghịch lưu manh. Câu nói này bên cạnh còn có phê bình chú giải. Phê bình chú giải rất nhiều, đem trang thứ hai cùng trang thứ ba điển tràn đấy. Ta cũng nghĩ nhìn. Phê bình chú giải bên cạnh còn có phê bình chú giải. Muốn nhìn một, 2, 3. 10086. Cấm chỉ thủy phê bình chú giải, chúng ta Thanh Hoa phái không có nhiều người như vậy. T Thanh Hoa phái tiền bối, vẫn rất lại chơi ha. Khó trách tổ thuyết luôn mượn không được, này mẹ nó xem hết tổ sư nói, lại nhìn phê bình chú giải, sau đó chính mình lại viết phê bình chú giải. Thời gian cứ như vậy không có rồi. Nghĩ đến những này phê bình chú giải đều là lịch đại Thanh Hoa phái tiền bối, không thể nói trước trong đó còn có Lam đạo nhân, Hứa Thuận cảm giác có chút ma huyễn. Thế là, Hứa Thuận cầm viết lên, nghĩ nghĩ, này tại Lít nha Lít nhít phê bình chú giải bên cạnh, lại viết một nhóm. Đi qua nhìn, giống như mặt hàng. Tiếp lấy hắn liền là giấy, nhìn tứ tư trang, vẫn là tổ sư một đoạn văn. Con mẹ nó Những cái tiên nữ tiên tựa hồ xem thường chúng ta những này từ chư vị phi thăng lên tới tiên nhân, coi chúng ta là thành nhà quê. Các đồ nhi, các ngươi biết không? Thì ra trừ ra chúng ta thế giới này, còn có thế giới khác tu sĩ, phi thăng cũng là đi vào tiên giới. Đoạn văn này lượng tin tức tương đối lớn, hứa thuận đuột một luốt đầu tiên là tiên giới trừ ra phi thăng lên đi tiên nhân, còn có cái khác tiên nhân, tựa hồ là nguyên bản ngay tại tiên giới. Tiếp theo là thế giới khác, còn có thế giới khác nhau, như thế có thể tu tiên, phi thăng tới trong tiên giới. Tiên giới đến cùng là cái gì dạng địa phương? Cùng thế giới khác có liên hệ sao? Thế giới khác phi thăng tiên nhân công pháp đều là giống nhau, đều là bình thường tu hành sao? Đoạn văn này phê bình chú giải liền thiếu rất nhiều, phần lớn là một số, không biết, đã hiểu, thiên địa quá lớn, các loại phê bình chú giải. Hứa Thuận tiếp tục đảo trang kế tiếp. Phiền phiền phiền, làm tiên nhân không có ý nghĩa, những tiên nhân kia thật là phiền. Hứa Thuận một mặt dấu chấm hỏi, không phải, lúc này mới thời gian nói mấy câu, tổ sư liền thay đổi. Tiên giới đến cùng là cái gì dạng? Vì sao tổ sư có lớn như vậy biến hóa? Những tiên nhân kia chỉ là ai? Vì cái gì có thể làm cho thích xem cái mông tổ sư đều cảm thấy rất phiền? này hai trang phê bình chú giải chính là luận thất bắt ao, tổ sư, ta cũng nghĩ phiền một phiền đây này. trên lầu ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, chờ ta phi thăng tới tiên giới, liền giúp tổ sư bài yêu giải nạn. trên đời đều nói thần tiên tốt, ai ngờ thần tiên vậy phiền não. thôi, này tiên không tu cũng được. trên lầu ngươi bất công, ta cảm thấy ngươi khẳng định tu hành không quá đi. hứa thuận tuy tiện nhìn qua, cảm thấy không có gì hay, liền tiếp tục xem trang kế tiếp. các đồ nhi, có cái nữ tiên muốn làm các ngươi sư nương, nhưng là muốn ta đổi tên chữ, nói tên của ta cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế xung đột, còn muốn đầu nhập vào Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dưới trướng. Nhìn ra được, Thanh Hoa đạo nhân rất xoắn suýt, không phải vậy không biết chuyên môn truyền thừa một câu. Ta nếu là tổ sư, liền gửi cái tiên nữ tiên, sau đó mang theo nữ tiên hai tốc sòng phi. Cái gì đổi tên chữ? Đâu nhập vào? Không tồn tại. Đây là một trang này, bên trong phê bình chú giải nhắn lại nhiều nhất phê bình chú giải. Tốt, thiện, nên như thế. Còn lại phê bình chú giải chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tổ sư đều có người lấy lại, vì sao ta không có? Ngươi cùng tổ sư có thể giống nhau sao? Ngươi có tổ sư ra mặt giải sao? Trên lầu tại nói vớ vẩn cái gì lời nói thật trước mặt nữ tiên đại đa số xem thường phi thăng lên tới tiên nhân, hiện tại có nữ tiên phải có điều kiện lấy lại thanh hoa đạo nhân, sợ là. Hứa Thuận tiếp tục về sau lần, liền thấy một chữ. Đau nhức. Thanh hoa đạo nhân cùng cái kia nhường hắn xoắn suất nữ tiên như thế nào? Hắn chưa hề nói, nhưng là có thể đoán được. Hứa Thuận thở dài một hơi, nhìn xuống một tờ. Này hai trang không có bất kỳ cái gì phê bình chú giải, nhìn thấy người đều có thể hiểu rồi tổ sư tâm tình. Không nói gì thắng có lời. Hắc. Các đồ nhi, tiên giới loạn đi lên, tiên nhân cũng đều vì một điểm ta đều chướng mắt đồ vật đã sinh đa tử nhất là những cái kia trời sinh tiên nhân, trời sinh thần thánh, thật sự là xấu xí, quá xấu xí. Ha, ha ha ha, ha ha ha. Trang kế tiếp bên trên, chính là một đoạn như vậy lời nói, vẹn vẹn là chữ viết, liền rõ ràng lộ ra điên cuồng. Xong. thổ sư sắp điên. Thổ sư, thổ sư ngươi phải kiên cường ha. Con mẹ nó. Thổ sư thế nào? Xịt may mà ta là thổ sư đồ đồ tôn, biết thổ sư không có việc gì. Trên lầu, ngươi biết thổ sư không có việc gì, không biết thổ sư điên rồi sao? Nói vậy, ta đến kịch thấu dưới, thổ sư không có việc gì. Thổ sư ngộ đạo một đoạn này lời nói phê bình chú giải cũng là loạn thất bắt ao chỉ có một câu nhường hứa thuận cảm thấy vẫn được tu tiên giới không để cho tổ sư nội điên tiên giới nhường tổ sư nội điên có thể thấy được tiên nhân không bằng chúng ta tu tiên giới nha. chư vị cùng thế hệ cùng với hậu bối phi thăng thời điểm chú ý một chút đi về phần đầu này phê bình chú giải phía dưới phê bình chú giải cũng quá nước trên lầu nói có đạo lý nhưng là cùng ta như vậy người lại có quan hệ thế nào nói cứ phải vậy cũng là đại thừa suy tính sự tình cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào đâu một hai tu tiên giới có thể cân nhắc phi thăng cân nhắc sau khi phi thăng tiên giới là hạng người gì đều là phượng mau lân giác càng nhiều vẫn là tu hành đến một nửa thân tử đạo tiêu hứa thuận lại lật một tờ cái này thiên sinh tiên nhân trời sinh thần thánh trưởng quản tiên giới bọn hắn làm ta coi như không được cầu vật chương năm mươi bảy các ngươi nhìn ta điệu không điệu. chương năm mươi bảy các ngươi nhìn ta điệu không điệu. tổ sư vi vũ tổ sư như bức. một trang này phê bình chú giải đều là đối với mình nhà tổ sư thổi phồng còn mẹ nó đều là chữ lớn lít nhá lít nhít chồng lên nhau nhường hứa thuận nhìn thấy mắt đau cực kỳ giống giác rưỡi mưa đạn lúc đó nhìn thấy đầu này tiên giới đưa tin đều là thanh hoa đạo nhân đồ đệ thiếu hụt bối tu sĩ đối với nhà mình phi thăng tới tiên giới sư phụ khẳng định là lo lắng hiện tại mọi người thấy đều là mấy ngàn năm tổ sư làm chuyện là quá khứ là lịch sử là tổ sư uy hoàng tự nhiên là thổi phồng tại trong một góc khác hứa thuận cũng viết xuống vương hầu tướng lĩnh trả lẽ không cùng loại sao phê bình chú giải viết xong về sau hứa thuận lật ra trang kế tiếp ha ha thoải mái lần này ngay cả hứa thuận đều cảm thấy nhà mình tổ sư có phải hay không tiên giới phát bệnh rồi làm sao đến tiên giới còn nổi lên rồi mà một trang này phê bình chú giải thì là hoàn toàn ha ha thoải mái, vì đều là cùng dò quái, thứ thuận có thể làm sao? Chỉ có thể cũng tìm chỗ chống địa phương, viết hai chữ. Ha ha, thoải mái. Trang kế tiếp phê bình chú giải càng nhiều, thứ thuận phí hết rất lớn kinh, mới nhìn đến tổ sư câu nói kia. Khắp thiên thần thánh, bị chúng ta giết sạch sẽ. Các ngươi nhìn ta điều không điều. Về phần một trang này phê bình chú giải, vậy liền vô cùng đơn giản cứ như vậy hai câu nói. Điều ba. Điều phát nổ ba. Nhìn thấy nhà mình tổ sư tại tiên giới đại chiến thần uy, ai mẹ nó không tiêu ngạc Hứa Thuận cũng viết một câu phê bình chú giải. Quá điệu. Khắp Thiên Thần Thánh Đô bị bọn hắn giết, có thể không điều sao. Hứa Thuận thấy tâm tình bành trướng, tổ sư câu chuyện so với trong tượng tự còn đặc sắc. Tiên giới hóa ra là như vậy. Đánh vào Tiên Đế cung điện, so với quỷ lấy đi vào dễ dàng nhiều. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đế vị cùng ta có duyên, về sau đổ đệ các ngươi phi thăng, ta liền bảo kê các ngươi. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hứa Thuận liền thấy này hai trang hoàn toàn phê bình chú giải đang suy đoán, nhưng lại có một cái phê bình chú giải bị người đến sau nhận đồng nhiều nhất đó là một cái, đau nhất chữ. Ai đau nhất? hứa thuận tở dài một hơi lại lật một tờ. đáng hận tiểu nhân thế mà đánh lén ta các ngươi về sau chú ý một chút gặp được địa tạng vương cùng quan thế âm người đều giết ba thanh hoa đạo nhân khó được dùng giết chữ này vẫn là đều giết đủ thấy bị đánh lén về sau phẫn nộ khó trách bọn hắn mạch này cùng phật môn nhất là địa tạng vương cùng quan thế âm hai vị bồ tát đạo thống quan hệ không tốt lắm lam đạo nhân thường xuyên nhàn rỗi không chuyện gì liền hắc phật môn một trang này phê bình chú giải tự nhiên là giết giết giết giết hết thiên hạ con lựa chọn còn có chính là ha ha thoải mái không phải các ngươi những này tiền bối học cái gì không tốt học cái này làm gì khiến cho vui buồn thất thường khó trách tổ thuyết bên trên phê bình chú giải đều không có lưu lại danh hiệu chỉ cần ta nặc danh liền không ai biết ta là biến thái lại lật vài tờ liền tương đối bình thường đa số một số dâu rịa nhìn ra được tổ sư tại tiên giới trôi qua rất không tệ tỷ như nhiều như vậy đổ nhi cứ như vậy mấy cái phi thăng lên tới những người khác đớp tức hở đó là tại chửi bậy thiếu hụt bối tổ sư liền mấy cái phi thăng đánh không phê bình chú giải đều đang nói sư tổ ta làm chứng sư phụ ta thật đang ăn vân Tổ sư, ta làm chứng, sư tổ ta đang ăn vân. Tổ sư, ta cũng có thể bằng chứng. Thiếu hụt bối tổ sư đang ăn vân. Không chỉ có bọn hắn đang ăn vân, cam chữ lót sư tổ cũng đang ăn. Còn có thì như, ồ, oh, ta làm sao không biết thiếu hụt bối nhiều mấy cái đồ đệ. Tên huấn đản náo thay sư thu đồ ta đồng ý sao? Một trang này phê bình chú giải, không biết hai dẫn đầu đều là. Đồng ý sao? Ý sao? Sao? Sao? Thấy hứa thuận không nhịn được cười, kém chút vui lên tiếng. Lại lật rất nhiều trang, hứa thuận đều chuẩn bị đem thư còn trở về liền thấy một câu. Này tiên giới thủy thật sâu thật sâu nha câu nói này giọng nói cùng lúc trước giọng nói hoàn toàn không giống nhưng là phê bình chú giải họa phong đi qua trước mặt lệnh ra lâu đã hoàn toàn không đứng đắn tiên rơi a đều là thủy thổ sư a biết bơi tiên danh mương a quá sâu lại sau này lật chính là một đoạn lớn lời nói phiền cái khác ba cái câu tám thật đem mình làm làm thiên đế làm cái quỷ gì năm đó tất cả mọi người là cùng một chỗ sinh tử chiến hữu nếu thực như thế bất quá chỉ là hai nghìn như thế nào như thế thôi các ngươi muốn chiến liền đánh đi tựa hồ bắt đầu từ nơi này Tiên giới Tứ Đại Thiên Đế bắt đầu liệu mà rồi. Trước đó từ Lam đạo nhân trong miệng biết được, tiên giới Tứ Đại Thiên Đế đánh cẩu náo đi ra. Nhưng Hứa Thuận tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cũng là thuộc về một vị nào đó Thiên Đế thế lực, vẫn là dòng chính. Thu tiên tu cả một đời, đến tiên giới ngược lại muốn đánh nhau. Thực sự là quá chịu tượng. Chẳng thể trách Lam đạo nhân đối với Phi Thăng rất bình tĩnh. Lúc này, thư lâu chung quanh kia sáng đông nhiên sáng lên, là trời đã sáng. Ánh nắng thông qua trong núi pháp trận biểu hiện, đem thư lâu chiếu sáng, như cùng ở tại ngoài trời giống như. Giống như này thời điểm này, Hứa Thuận đều đã chuẩn bị đi trở về lựa kiếm nhưng hắn rất muốn biết phía sau là cái gì, thế là hắn nhanh chóng lật xem, không đi quản những cái kia lít nha lít nhít phê bình chú giải, chỉ nhìn tổ sư lời nói, đánh đánh đánh, giết giết giết, Phạm nhân vì tiền buôn bà, thiên nhân vì giết chóc buôn bà, buồn cười, buồn cười nha, đồ to nhóm, hiện tại đánh tương đối kịch liệt, các ngươi phi thăng hoán một chút, ba cái đánh một cái bị phản đánh, có thể hay không chơi, này ba cái câu tám cho là bọn họ rất mạnh, cười, cháy bỏng, hiện tại thế cục tương đối ổn định, các ngươi tranh thủ thời gian phi thăng, sau khi đến trực tiếp tới ta tiến phủ, ta muốn cho bọn hắn đến sóng lớn lấy báo lên thứ hai thủ. Thanh Hoa đạo nhân lời nói ở chỗ này im lặng mà dừng đầu này là Thanh Hoa đạo nhân câu nói sau cùng, đằng sau chiến quả như thế nào, Hứa Thuận cũng không biết. Trang kế tiếp lời nói thì là xích viêm tổ sư lời nói, tiên giới hóa ra là cái bộ dáng này. Tổ thuyết không chỉ có Thanh Hoa đạo nhân, còn có lịch đại phi thăng lên đi tổ sư đưa tin, dựa theo thứ tự trước sau sắp xếp. Thanh Hoa đạo nhân tin tức ghi chép xong, tự nhiên là thiếu hụt bối tổ sư, còn lại chỉ có thể về sau lại nhìn đi, mặc dù không biết lần sau lúc nào có thể lại nhìn thấy, nhưng là không thể vì đọc sách chậm trễ luyện kiếm. Hứa Thuận đem tổ thuyết trả trở về, sau đó đi từ từ trở về tại trên đường trở về, hắn nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy tổ thuyết, thanh hoa đạo nhân cùng bảy, tám ngàn năm trước phi thăng tới tiên giới, ở phía trước hai nghìn thanh hoa đạo nhân thường xuyên đưa tin xuống tới, phản phất là cùng mình đổ đệ đổ tôn trò chuyện, tìm một cái thổ lộ hết đối tượng, theo cùng cái khác ba vị tiên đế đánh về sau, thanh hoa đạo nhân đưa tin số lần rất ít đi, là chiến sự bận quá sao? Tiên giới đến cùng là thế nào chuyện? vì cái gì tổ sư sẽ nói tiên giới nước rất sâu, vì cái gì tứ đại tiên đế lại đánh lên, bọn hắn là vì cái gì? hứa thuận nhìn một chút trên trời ngày. Tiên giới cách hắn rất xa xôi, nhưng là dưới mắt cách hắn rất gần. Hắn muốn tiếp tục tu luyện. Chương 58. Viết đầu ta. Chương 58. Viết đầu, ta đợi đến hứa thuận trở lại chính mình trong nội viện, vừa vặn thấy được mặt mũi tràn đầy mỉm cười từ Tô. Thứ Tô rất có một điểm xuân phong đắc ý dáng vẻ. Hôm qua hắn cùng tử Yên sư muội cùng một chỗ dạo bước băng phong thiên lý cánh đồng tuyết phía trên, hiệp đàm nhân sinh cùng con đường tu tiên, giữa trời đất phảng phất chỉ có hai người bọn họ đến ban đêm lại cùng với hắn sư huynh sư đệ cùng một chỗ, ngồi tại nói đuổi pháp khí bên trên, xem mặt trời lặn mặt trời mọc, đàm luận huyền luân đạo. Thật sự là diệu hay hơn chính là những sư huynh kia sư đệ cho dù là long hồ kỳ đối với hắn cũng có chút khách khí nhưng hắn không tự chủ sinh ra hư vinh cảm giác trước kia hắn lưu lạc tại trong hồng trần khắp nơi gặp trâm trọng khiêu khích chưa từng có người nhìn tới hắn hắn đang muốn cười lấy cùng hứa thuận chia sẻ hôm qua tiệc trà xã giao quá trình chia sẻ lấy thú vị trải qua chợt phát hiện hứa thuận hôm nay có chút không giống không giống như là luyện khí sư sư huynh ngươi bắt đầu chút cơ thử tu quan sát tỉ mỉ lấy hứa thuận trần chờ nói ra hắn cũng từng chút cơ qua nhưng thanh hoa phái chút cơ cùng hắn loại kia ra hồ thiện chút cơ không cùng một dạng từng Hôm qua tu hành thời điểm cứ như vậy bắt đầu. Hứa Thuận nhẹ gật đầu nói ra, không cần cùng sư phụ nói một tiếng sao? Thử Tô nói ra, nước chảy thành sông chuyện, chỗ nào cần phải cùng sư phụ nói? Hứa Thuận nói ra, lại nói, ngươi biết sư phụ ở đâu sao? Trở lại Thanh Hoa Phái hơn một năm qua, Lam Đạo Nhân xuất quỷ nhập thần, bọn hắn nhìn thấy Lam Đạo Nhân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này, Thử Tô cũng biết là chuyện như vậy. Hắn nhìn thấy Hứa Thuận bắt đầu chút cơ, trong lòng đống nhiên có chút cảm giác khó chịu, càng không có khoe khoang tiệc trà xã giao bên trên thú vì chuyện, có chút chua, có chút hâm mộ, còn có chút ghen ghét nóng giận. Rõ ràng hắn đã từng tu luyện tới chốc cơ, làm sao còn không sánh bằng một cái chưa hề người tu luyện. Nếu không có việc khác, ta liền tiếp theo luyện kiếm." Hứa Thuận đối tử Tô nhẹ gật đầu, liền đi phòng mình bên trong cầm kiếm. "Sư Minh, ngươi cũng qua cuốn đi." Tử Tô trong lòng ngẩn thẩn, chuẩn bị cũng đi tu luyện, hắn muốn đem hôm qua bài tập cho bù lại. Hôm qua bên người cực kỳ người, không thích hợp tụ kinh, cái kia không khỏi quá sát phong cảnh. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nghe trong viện Hứa Thuận luyện kiếm âm thanh, quyết định muốn đuổi theo vị sư huynh này. Như thế qua 2 ngày, một cái linh điểu với cánh, đưa tin mã tới đó là Tử Yên sư mẫu ước nàng đi tông môn bên ngoài trong Hồng Trần coi trọng nguyên ngày hội. Truyền thuyết thượng nguyên ngày hội phi thường náo nhiệt, Tử Yên phi thường tò mò, nàng còn không có nhìn qua. Lần này đi đến một lần một lần, liền muốn chậm trễ không ít thời gian, có thể sẽ ảnh hưởng giờ học của hắn, ảnh hưởng hắn tu hành. Cùng hắn sư huynh chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Một cái là quyền vương sư huynh, một cái là Tử Yên sư muội. Hắn nên như thế nào tuyển? Tử Tô Lâm vào do dự, hắn đột nhiên nghĩ đến Tử Yên sư muội khuôn mặt. Thôi, thôi, dù sao cùng sư huynh chênh lệch đã kéo ra, trước sau cùng không kém mấy ngày này, tu hành cũng cần khi nắm khí đông. Hắn không nhịn được hồi âm, tước định cẩn thận thời gian đây cũng là, biết rõ. Biết rõ như thế, vẫn như cũng muốn làm. Mấy ngày về sau, Từ Yên lại tới đón Tử Tô hứa thuận thì là tiếp tục luyện kiếm, chờ đợi chúc cơ hoàn thành. Một ngày lại một ngày, hứa thuận không biết chúc cơ lúc nào kết thúc, nhưng là từ từ cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa. Trước kia thị lực của hắn tuy tốt, nhưng là xa xa không nhìn thấy đối diện trên núi lá cây. Hắn càng là cảm giác được thế giới trở lên rõ ràng, một cọng cỏ cạ dù hạ đều thanh thanh sở sở. Lấy hắn lực lớn vô cùng, nhưng không có cảm giác được người nhẹ như yến, có thể nhẹ nhàng nhảy lên hai ba trượng. Hắn sức chịu đựng cùng tinh lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hắn luyện kiếm, sẽ còn cảm giác được mọi mệnh, hiện tại luyện cả ngày kiếm, hoàn toàn không cảm giác được mọi mệnh. Càng thân kỳ lạ, hắn có thể cảm nhận được một số chưa hề cảm giác được đồ vật. Tỷ như giữa trời đất linh khí lưu động, sát khí, địa mạch chi khí các loại, phản phất trong thân thể, nhiều rất nhiều giác quan, nhường có thể lấy một loại khác phương thức đi đón sở thiên địa. Cũng tỷ như hiện tại, tại dưới Thái Dương, hứa thuận bén nhạy phát giác được ánh mặt trời chiếu đến làn da phương hướng, phương hướng này sẽ còn càng không ngừng di động. Hắn đã nhận ra mặt trời vận hành. Thân thể phát sinh to lớn biến hóa, nhường hắn có một loại ảo giác Hắn tựa như biến thành người khác, trở nên đều không giống như là người. Luyện khí hơn một năm tích lũy linh khí, nhường thân thể của hắn phát ra lột xác. Đợi đến trúc cơ 90 mươi thiên, Thuận Thuận đã hoàn thành trúc cơ. Cùng trúc cơ trước so sánh, cùng luyện khí hắn so sánh, hắn đâu chỉ mạnh gấp 10 lần, nhưng nhục thể biến hóa chỉ là cơ sở, hắn hiện tại đã có thể một lần nữa thu nạp linh khí, tiếp tục tu hành. Trúc cơ sau khi hoàn thành, Thuận Thuận dựa theo thanh hoa chân kinh tu hành phương thức, thu nạp linh khí. Lần này vận chuyển linh khí cùng luyện khí phương thức hoàn toàn khác biệt, linh khí bị hắn liên tục không ngừng thu nạp đến trong đan điển. Sau đó linh khí tại trong đan điền lấy thanh hoa trần kinh phương thức không ngừng áp xúc, cuối cùng, oeng, một tiếng, chuyển hóa làm một tia công pháp pháp lực. Cái gọi là công pháp pháp lực, chính là thiên địa linh khí bị tu sĩ công pháp chuyển hóa pháp lực, cũng không phải thật sự là bị tu sĩ nắm giữ pháp lực. Công pháp pháp lực từ trong đan điền bốc lên, hướng lên bay thẳng giang cung, xoong lên giang cung, lại hướng lên thẳng đến nghe hoàn. Chỉ cần cùng nghe hoàn bên trong, ta tương hợp, hứa thuận liền có thể hoàn toàn nắm giữ này một tia công pháp pháp lực, thi triển các loại kỳ diệu pháp thuật, biến thành một tên thông thần kỳ tu sĩ. Nhưng hắn bây giờ còn chưa được, bởi vì hắn nghe hoàn bên trong cũng không có ta hắn yêu cầu trước quan tượng, ta. Thế là, cái kia một tia công pháp pháp lực lại trở về trong đan điền. Thông thần yêu cầu tu sĩ thức hải bên trong, không ngừng quan tượng, ta, sau đó, ta cũng pháp lực dung hợp. Ta là tu sĩ đối nội bên ngoài thiên địa nhận biết, là tu sĩ như thế nào đối đãi thế giới cùng đại đạo tập hợp, là tu sĩ thế giới quan. Tu sĩ tất cả hành động logic đều tuân thủ cái này, ta. Nên hoàng bên trong, một vùng tâm tối hỗn độn, không có bên trên, không có dưới, chỉ có một chút linh quang đang không ngừng phi hốt. Linh quang là tu sĩ bản tính ánh sáng, chân linh ánh sáng, cũng là tu sĩ, ta chỉ bất quá cái này, ta, ngơ ngơ ngang ngác, cùng tu sĩ bản thân cho rằng, ta, trên lệnh quá lớn. hiện tại chính là dùng ngơ ngơ ngang ngác, ta, vẽ pháp thảo gian nê hoàn bên trong, ta, đem, ta, biến thành, thần. hứa thuận nê hoàn bên trong linh quang đang muốn phát hỏa ra, ta, đung nhiên dừng lại. trong lòng của hắn, ta, là dạng gì đây này? là xuyên qua trước cái kia, ta, cũng hoặc là hiện tại tu sĩ, ta, linh quang động cùng đi, nhẹ nhàng hắc ám nê hoàn bên trong sệt qua một bút, như cùng ở tại hắc ám trong thiên địa, đục mở một sợi ánh sáng sau đó tia sáng như là sợi tơ, một bút lại một bút, đầu tiên là khuôn mặt, sau đó là lông mày cái mũi, cuối cùng là toàn bộ cơ thể, chính là vẽ phi thường viên máy. bộ dáng mặc dù viết quái, nhưng là cùng hứa thuận hiện tại tướng mạo hoàn toàn không giống đó là hứa thuận kiếp trước bộ dáng, không phải đương thời bộ dáng. xuyên qua trước nhân sinh, cũng là hắn nhân sinh. xuyên qua trước hắn, cũng là hắn. hắn tất cả lo di hành động đều xây dựng ở xuyên qua trước. ta hắn không có lý do gì vứt bỏ đi qua đây cũng là hứa thuận chân thật nhất. ta chương năm thông thần kỳ tu sĩ hứa thuận. Trong năm 59, thông thần kỳ tu sĩ hứa thuận. Nghe Hoàng bên trong, ta phi thường viết máy. Viết máy cũng không phải là khoa trương, mà là sự thật. Ai nói con tưởng, ta, thời điểm, lại vẽ rất tinh xảo đâu. Cho ngươi một chiếc gương, ngươi có thể vẽ ra chính mình sao? Không phải mỗi một cái tu sĩ đều sẽ vẽ chính a. Nhưng viết máy rất phù hợp hứa thuận kết trước, bởi vì viết máy chính là hứa thuận đối quá khứ chính mình đánh giá. Từ nhỏ gia đình điều kiện chỉ là bình thường như, hồi nhỏ hắn không biết là vươn người thể, vẫn là sao tích, đều là muốn ăn thịt, nhưng là thịt tổng cũng ăn không đủ. Thành tích học tập cũng là bình thường như không thể nói tốt, cũng không thể chênh lệch. Vì hết đại lực khí thi đại học, đại học cũng là như thế, so với gà rừng trường học cường một điểm, nhưng là so với danh giáo kém xa. Kết hôn, sinh con cũng là như thế. Tại 30 tuổi thời điểm, hắn từng uống say nghĩ đến chính mình đi qua 30 năm, chỉ cảm giác được viết ngẫy. Vậy thì hắn quyết định cải biến. Kết quả còn không có cải biến mấy năm, làm ra cái gì thành quả, hắn liền xuyên qua. Lão thiên, vẫn là hiểu màu đen hài hước. Hắn nguyên lai tưởng rằng sau khi xuyên Việt, là một cái bình thường cổ đại xã hội, không nghĩ tới trong thôn có yêu ma quái phá, còn có đi ngang qua đạo nhân nhận chính mình làm nô đệ cùng xuyên qua trước bắt đầu, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là vứt bỏ đi qua, tích cực dung nhập tu tiên giới, biến thành một tên tu tiên giới tu sĩ. Nhưng người nào quy định, tu tiên giới tu sĩ là dạng gì? Hiện tại Thanh Hoa thư lâu nhìn lâu như vậy thư, gặp qua đủ loại tu sĩ. Có tượng Thanh Hoa tổ sư, cảm khái nữ tiên cái mông thật lớn. Có tượng Lam đạo nhân như thế, tượng hồ dạo chơi, thích thú. Có thì trầm mê ở tu hành bên trong, mười phần tu hành quái. Còn có thừa hành âm nhu quỷ kế, nghĩ lại cho ký đồng dạng một cái tu tiên giới. Có tu sĩ si cho rằng tu tiên giới một mảnh ăn lạnh, có tu sĩ si cho rằng tu tiên giới ngươi lựa ta gạn, có tu sĩ si cho rằng tu tiên giới không có thuốc chữa, có tu sĩ si cho rằng tu tiên giới sinh cơ bừng bừng. Học người khác, tượng người khác có thể trở thành tượng người khác như thế tu sĩ si sao? Nhiều ít người học làm đạo nhân tựa hồ đi dạo hồng trần nhân gian, bọn hắn lại trở thành đại thừa tu sĩ si sao? Tất cả tất cả, tại, ta, như thế nào đối đãi tu tiên giới? Vô luận người khác như thế nào nhìn, vô luận người khác như thế nào làm, trọng yếu là ta. Là ta, như thế nào nhìn? Chính là bởi vì điểm này, ta khác biệt Tu sĩ tu hành liền có ý nghĩa, đó là tại thực tiễn con đường của mình. Cũng chính là bởi vì điểm này, ta, Thiên Địa Linh Khí bởi vì công pháp chuyển hóa làm công pháp pháp lực về sau, cùng tu sĩ, ta dung hợp mới có thể biến thành tu sĩ một bộ phận, bị tu sĩ nắm giữ. Loại công pháp này pháp lực cùng ta dung hợp sau đồ vật, chính là chân chính pháp lực, được xưng là thần. Thông thần, thần. Làm trong đan điền lần nữa dâng lên một tia công pháp pháp lực, xông lên dáng cùng, xông lên mê hoàn, cùng mê hoàn bên trong cái kia vết ổ, ta hợp lại cùng nhau thời điểm, hứa thuận cảm giác toàn thân chấn động. Không phải thân thể của hắn chấn động, mà là toàn thân tinh thần cùng pháp lực chấn động. Hoặc là nói, ta, chấn động. Hoặc là nói, thế giới, chấn động. Một tia kỳ lạ cảm giác từ hắn nghe hoàn bên trong tuấn ra, cái kia một tia công pháp pháp lực phảng phất biến thành thân thể của hắn một phần, biến thành, ta, một bộ phận. Pháp lực tại thông thần kỳ được xưng là, thần lực. Tại long hổ kỳ được xưng là, hổ. Tại kim đan kỳ hoặc là được xưng là đan lực. Trên bản chất đều là, ta, pháp lực. Trên bản chất đều là, ta, cùng tu luyện công pháp pháp lực dung hợp. Nay một sợi pháp lực sinh ra về sau. Hứa Thuận thật giống như cảm giác thể nội bỗng nhiên nhiều hơn một nguồn sức mạnh, lực lượng kia thật giống như vốn nên như vậy, đương nhiên đương nhiên hắn hẳn là có pháp lực, đương nhiên hắn có được cố lực lượng này. Hắn đương nhiên có được, thuộc về hắn Hứa Thuận chân chính pháp lực. Pháp lực, là hắn tu tiên bắt đầu. Hắn có một loại lá trà rơi lệ cảm động. Hắn là một tên chân chính tu sĩ, nhân sinh của hắn từ đây khác nhiều. Hắn tiếp tục dựa theo như thế tu luyện, càng không ngừng hấp thu linh khí chuyển hóa công pháp pháp lực, công pháp pháp lực cùng ta tương hợp, hình thành chính mình pháp lực. Như thế một đêm trôi qua, thẳng đến đầu vắng mắt hoa, tâm thần có chút không tập trung, hắn mới đình chỉ tu luyện. Hắn đã đến mỗi ngày tu hành cực hạn. Một đêm tu luyện, hắn đại khái chỉ tu luyện ra mười mấy sợi pháp lực. Kết thúc tu hành về sau, Hứa Thuận lẳng lặng cảm thụ lấy những cái kia pháp lực ở trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong, như là tiểu ngư như thế du đãng. Hắn đã là một tên thông thần kỳ tu sĩ. Hắn có thể lựa chọn đem pháp lực góp nhặt đứng lên, dựa theo thật pháp tu đi, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Cũng có thể tế luyện pháp khí, tu luyện bảo hộ đạo pháp. Pháp lực sao mà trân quý, Hứa Thuận hiện tại chỉ là vượt đến tu tiên bước đầu tiên. Hắn một đêm này khổ tu, hắn đoán chừng bất quá là phóng thích 2-3 cái pháp thuật. Không tu chân pháp, tu vi cảnh giới không thể đi lên không biết năm nào mới có thể đã đến đại thừa. Thọ nguyên vừa đến, thân tử đạo tiêu. Không tu bảo hộ đạo pháp, tu tiên giới cũng không phải hài hòa xã hội, luôn có ma sát tranh đấu. Hùng chi người trong giang hồ thân trên không khỏi mình, Thanh Hoa phái cùng con lựa chọn cũng không qua đối phó. Trong hồng trần, hắn cũng không thể đánh không hoàn thủ đối với Thanh Hoa phái như vậy truyền thừa mấy ngàn năm môn phái tới nói, tại chân pháp cùng bảo hộ đạo pháp ở giữa, tuyển một cái có thể chiếu cố pháp môn. Kiếm thuật, kiếm pháp, kiếm đạo. Kiếm chính là tâm chi nhận, là có thể nhất thể hiện tu sĩ, ta hạ người gì, liền sẽ có dạng gì kiếm pháp. Tính cách đại khai đại hợp người Đương nhiên sẽ không dùng âm tàn độc ác kiếm pháp đầy mình âm nhu quỷ kế người, cũng sẽ không dùng đại khai đại hợp kiếm pháp. Cùng ta, không hợp, kiếm pháp tự nhiên là uy lực không phát huy ra được. Luyện kiếm quá trình, liền sẽ rõ ràng ta là cái dạng gì người. Vậy thì thanh hoa kiếm pháp chỉ là cơ sở nhất chiêu thức, còn lại kiếm chiêu chính là tu sĩ tu vi đề cao về sau, tự mình lựa chọn kiếm chiêu, hoặc là sáng tạo kiếm chiêu đợi đến tu vi cao thâm kiếm thuật hóa thành phi kiếm, liền có thể lấy hộ đạo cũng có thể kiếm tâm thông minh, lấy kiếm theo ta, phản trợ lực thật pháp tu đi. Cho nên kiếm đạo là bên trên thành bảo hộ đạo pháp, thậm chí có thể tính nửa cái trấn pháp bởi vậy thanh vi tông đại lễ mới có thể chua chua hâm mộ lại đẹp trai lại lợi hại lại hữu dụng bảo hộ đạo pháp ai không mong muốn sao nhưng toàn bộ tu tiên giới lấy kiếm với tư cách bảo hộ đạo pháp môn phái có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đa số đều lấy pháp thuật với tư cách bảo hộ đạo pháp về phần luyện khí luyện khí như là đánh cờ vào tay đơn giản tinh thông rất khó tu sĩ đều sẽ luyện khí cũng chỉ có số ít người mới chơi hiểu rồi mà pháp thuật thì là lấy tự thân pháp lực dựa theo đặc biệt phương thức phóng xuất ra dẫn động thiên địa linh khí đạt tới không thể tưởng tượng nổi hiệu quả đơn giản trực tiếp thu bạo thuận tiện mau lẹ là tu sĩ nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu kỹ năng. Tu tiên giới từng ấy năm tới nay như vậy, pháp thuật bị vô số tu sĩ chơi ra hoa tới. Thì như đơn giản nhất pháp thuật, tránh bụi thuật. Tại Thanh Hoa thư lâu ghi lại tránh bụi pháp thuật, đều có 361 chủng, trong đó nam tu chuyên dụng 220 chủng, nữ tu chuyên dụng 141 chủng. Chương 60. Pháp thuật quá thuận tiện. Chương 60. Pháp thuật quá thuận tiện. Chánh bụi thuật lúc mới bắt đầu nhất, chính là cấp thấp tu sĩ vì lần tránh bụi đất trên người phát minh ra. Hướng trên thân vũ một cái, liền có thể một tháng, dùng tốt phi thường. Về sau liền thay đổi Có người sửa đổi pháp thuật, không chỉ có thể tránh bụi, còn có thể tránh mưa, tránh tuyết. Có thì là đổi phương hướng, không chỉ có thể tránh bụi, còn có thể bảo trì đạo ý sạch sẽ vương vực, như là bị bàn đuổi bỏng qua như thế. Phải biết, đi ra ngoài bên ngoài, dù gió đạo ý cùng thắng tắp không có chút nào nếp bốn đạo ý, đây chính là hai cái hình tượng. Thậm chí, không chỉ đạo ý trở nên sạch sẽ vương vực, còn có thể nhường lông tóc trở nên sạch sẽ vương vực, không mang theo một tia mùi vị khác thường đối với nữ tu, có tránh bụi thuật còn có thể thay cái tiểu tóc. Chỉ cần một cái pháp thuật, liền có thể thay cái tạo hình, thử hỏi thiên hạ ở giữa cái nào nữ tu có thể chống cự như vậy pháp thuật? đem đối ứng đối với nam tu, có tránh bùi thuật liền có thể rút gọn sợi dâu. Vô luận là dâu quay nón đại hồ tử, vẫn là ba sợi sơn dương hồ, đều có đem đối ứng tránh bùi thuật. Bởi vậy, Thanh Hoa thư trong lầu, ghi chép 361 chủng tránh bùi thuật, nhưng tuyệt đại số đều là nam tu. Dâu gia đối với nam nhân có chút nặng muốn. Dù vậy, 361 chủng tránh bùi thuật cũng không phải là tu tiên giới tất cả tránh bùi thuật, không thể nói trước cái nào đó tu sĩ liền có thuộc về mình đặc biệt tránh bùi thuật. Trừ ra tránh bùi thuật, còn có như cái gì không bùi thuật, linh thủ thuật, tiên truyền thuật, tổn tại thuật, bàn vận vật các loại pháp thuật, càng là nhiều không kể xiết những này thường dùng pháp thuật, vượt xa trời lôi thuật, dương viêm thuật, nương xương thuật các loại sát phạt pháp thuật. thật sự là pháp thuật thực sự quá thuận tiện. thử nghĩ một lần, ngươi học được trời lôi thuật, lấy lôi pháp đánh chết địch nhân, khả năng mấy năm đều không cần lên một lần. nhưng là ngươi học được tiên tuyên thuật, linh thụ thuật, liền không đồng dạng. ngươi đi ngang qua một cái sa mạc khô hạn thôn trắng nhỏ, thiện tay gieo xuống một viên hạt táo. tại mọi người sợ hãi thán phục bên trong, viên tiên hạt táo cấp tốc mọc dễ nảy mầm, trường đại thành quen nở hoa kết trái, kết xuất quả táo vừa to vừa ngọt. sau đó thi triển tiên tuyên thuật, khô cạn nước giếng cũng vừa ngược vừa ngược sông ra. xong chuyện phủi lão đi không lưu họ tên chỉ để lại thần tiên truyền thuyết như vậy không đứng đắn trăm bước là rất nhiều tu sĩ châu vui tốt về phần bàn vật thuật không bùi thuật tồn tại thuật tại phàm nhân trong mắt liền như là thần tiên thủ đoạn giống như lại pháp thuật cũng không cần pháp thuật tu sĩ kia cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào tu hành không vẹn vẹn là vì chém chém giết giết pháp thuật cũng không vẹn vẹn là vì chém chém giết giết càng nhiều tu sĩ dùng pháp thuật cải biến chất lượng sinh hoạt pháp thuật liền trở thành bọn hắn sinh hoạt một bộ phận đối với hứa thuận không gì sánh được chân quý pháp lực đối với bọn hắn cũng không tính quá chân quý bởi vì bọn hắn kẹt tại một loại nào đó bình cảnh có lẽ là long hổ kỳ đến kim đan kỳ, có lẽ là kim đan kỳ đến kiến chân kỳ, có lẽ là cái khác cái nào đó giai đoạn. Tu vi của bọn hắn không còn tăng trưởng, pháp lực cho dù là tiêu hao, cũng có thể rất nhanh thông qua tu luyện bù lại. Về phần tu luyện một thân công phạn pháp thuật, không luyện điểm tránh bùi thuật, tiên tuyển thuật tu sĩ, có chút cùng loại hứa thuận xuyên qua trước kiếm được tiền. Mỗi ngày liều mạng tuốt sắt bán tên, gội đầu cao đều không mua một cái quái nhân. Quả thật có chút quá không hợp thói thường. Hứa Thuận đứng dậy từ gian phòng của mình trong tủ chén xuất ra hơi mỏng một quyển thư đó là hắn tại thanh hoa thư trong lầu ghi chép một số pháp thuật đều là hắn trước giờ tinh tuyển ghi chép một số pháp thuật hắn không phải không công nhìn một năm thư trong năm ấy hắn hiểu rõ rất nhiều tu tiên giới cơ sở thưởng thức cũng biết rất nhiều pháp thuật cứ việc những cái kia pháp thuật hắn không thể luyện nhưng là hắn từ phê bình chú giải so sánh bên trong lựa chọn một số ghi chép lại mà đối đại chính mình thông thần kỳ thời điểm học hắn nhìn sách bên trên tờ thứ nhất đó là đơn giản nhất tránh mùi thuật tránh mùi thuật một cái khác phiên bản nhiều nguyên nhân chính là quá đơn giản Cho dù là hứa thuận như vậy, vừa mới thông thần kỳ tu luyện một ngày tu sĩ, đều có thể phóng xuất ra. Hứa Thuận nhìn kỹ một lần pháp thuật vận hành phương thức, pháp lực yêu cầu tại thể nội lấy đặc thù phương thức vận hành, sau đó phóng xuất ra là đủ. Vô cùng đơn giản. Hắn thử một chút, mấy sợi pháp lực tại thể nội đánh cái chuyện, sau đó từ đầu ngón tay phun ra tới. Chánh, hắn không nhịn được hô. Một trận kỳ quái ba động, bao phủ ở trên người hắn, hắn cảm giác trên thân xuất hiện một lớp bụi sắc vong, đó là cho bụi bị pháp thuật đẩy ra từ trên người hắn bay ra kỳ lạ cảnh tượng. Hắn sờ lên tóc của mình, chưa bao giờ có mềm nhẵn. So với chính hắn thanh tẩy về sau, càng thêm khô mát mềm nhẵn. Hứa Thuận lại sờ lên y phục của mình, quần áo cũng biến thành chỉnh chỉnh tề tề, phi thường vô vực, tựa hồ tắm đến sạch sẽ về sau lại bị ủi phản đối gương đồng, Hứa Thuận cảm giác mặt mình đều trắng ba phần, đẹp trai 10 phần. Ai 17, 18 tuổi thời điểm, không phải cái đẹp trai đâu Về phần 30 tuổi về sau, vậy liền là một cái bị thương chuyện xưa. Tránh Bùi thuật, cực kỳ tốt dùng Nhất là cái này pháp thuật có thể tiếp tục hơn tháng, rốt cuộc không cần lo lắng luyện kiếm về sau trên người mùi mồ hôi bẩn. Không uổng công hắn tiêu tốn mấy sợi pháp lực. Tại phong thích pháp thuật quá trình bên trong, hắn bén nhạy phát ra được, là chính mình pháp lực đưa tới thiên địa linh khí biến hóa, đặt đến pháp thuật muốn biến hóa. Lấy, ta, ý chí mang theo pháp lực như là chất xúc tác, lại như cùng quân bài đổ mị nổ tờ thứ nhất sụp đổ nhãn hiệu, hoàn thành toàn bộ pháp thuật, đặt tới, ta muốn hiệu quả. Bởi vì có, ta, thiên địa linh khí mới có thể biến thành pháp lực. Bởi vì có, ta, pháp lực mới gây nên thiên địa linh khí, thi triển ra pháp thuật. Không phải vậy thiên địa linh khí vẫn dạo chơi tại giữa trời đất. Tu sĩ lợi dụng công pháp, lợi dụng ta, cùng thế giới đối lập, mới hoàn thành đối thiên địa linh khí lợi dụng đem thiên địa linh khí biến thành pháp lực, biến thành pháp thuật. Đối với người mà nói, có ta, thế giới mới có ý nghĩa đối với tu sĩ tới nói, bởi vì có ta mới có tu hành tất cả. Tu hành chính là tu, ta. Hứa Thuận nghĩ tới những thứ này, liền đứng dậy đi ăn cơm luyện kiếm. Hắn yêu cầu không ngừng tu luyện, đem pháp lực từ từ lớn mạnh, như là dòng suối nhỏ, như là sông lớn, thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, đạp nát tất cả tu hành chứng ngại, như là trong núi chi hổ. Chờ hắn ra cửa, liền thấy một cái cờ trần mờ mả đang nằm ở trong viện. Cao mày suy nghĩ chuyện đúng là hắn rất lâu không thấy sư phụ, Lam đạo nhân. Chuyện gì? có thể làm cho lam mập mạp tao mày, không phải là thanh đạo đạo nhân chuyện. Gặp qua sư tôn, Hứa Thuận tiến lên hành lễ nói, "Là tử tại a, Lam đạo nhân trầm tư bị đánh gãy." Hắn quay đầu nói ra, "Ngươi lại muốn luyện kiếm?" "Ồ, ngươi đã thông thần kỳ a." Lam đạo nhân chợt phát hiện Hứa Thuận tu vi, hắn trở lại trong núi, không có mấy ngày thanh nhàn, lần trước nhìn thấy Hứa Thuận thời điểm, Hứa Thuận vẫn là luyện khí bắt tầng tu vi. Hôm qua vừa mới chúc cơ hoàn thành, đạt tới thông thần kỳ. Hứa Thuận nói đàng hoàng, "Ngươi làm sao cũng không nói âm thanh." "Ai, là vị sư gần nhất quá bận rộn." Lam đạo nhân lắc đầu, gia hiệu Hứa thuận ngồi nói chuyện, không biết sư phụ gần nhất đang bận cái gì, là phi thăng sao? Hứa thuận tò mò hỏi. Chương 61, lần này đi suối Đài. Chương 61, lần này đi suối Đài. Lam đạo nhân đến cùng đang bận cái gì? Hứa thuận một năm cũng không có nhìn thấy vài lần Lam đạo nhân, trong lòng đương nhiên tốt kỳ. Hắn rất có một loại đại học tìm đạo sư cảm giác. Theo tổn tâm cơ tìm tới đạo sư, liền phát hiện đạo sư phát tài đi. Trở lại Thanh Hoa phái ngày đầu tiên, Hứa thuận liền từ Lam đại trưởng môn trong miệng biết được hiện tại tiên giới sợ là không thái bình, đều muốn giảm xuống tiêu chuẩn nhường nguyên thần tu sĩ phi thăng. Nhà mình sư phụ con hàng này thật ra thật đại thừa chẳng phải là càng phải cân nhắc sau khi phi thăng chuyện. Mặc dù cấp trên có tổ sư, không biết phi thăng lên đi bị xem như phá hôi, nhưng nói không chính xác á tổ sư tại tiên giới đánh ba, chắc hẳn tình cảnh cũng không tốt lắm đâu. Rất nhiều hoang đường quyết sách đều là không có biện pháp hạ sách. Sư phụ ngươi phi thăng lên đi, sẽ không bị người hố a. Đây đều là hứa thuận trong lòng suy đoán, Lam đạo nhân đối với hắn rất tốt, hắn cũng vì Lam đạo nhân lo lắng. Hôm nay khó được bắt được Lam đạo nhân, hứa thuận liền đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Phi thăng cũng là một bộ phận a. Lam đạo nhân thở dài một hơi nói ra Đô Nhi, ngươi nói người vì cái gì sẽ có phiền não à? Hắn cũng đã lâu không cùng Hứa Thuận tán gẫu, cùng Hứa Thuận trò chuyện một chút, hắn tổng không tự chủ coi Hứa Thuận là thành nang hàng bằng lưu đến trò chuyện. Sư phụ, chúng ta trước kia không phải đã nói sao? Người là quan hệ xã hội tập hợp, mà phiền não chính là quan hệ nhân mạch à? Hứa Thuận nhìn ra được Lam đạo nhân sát thực rất phiền. Đúng vậy à, quan hệ nhân mạch à? Lam đạo nhân nói ra, vi sư này một quãng thời gian, đại bộ phận là tại xa giao. Xa giao. Hứa Thuận nghi hoặc nói ra, sư phụ, ngươi có thể cử tuyệt ta. Lam đạo nhân tại Thanh Hoa tông đều có thể cự tuyệt môn quy ai còn có thể ép buộc hắn đi tham gia xã giao à, có nhân tình, ngươi cự tuyệt không được." Lam đạo nhân nói ra, nhất là người khác yêu cầu ngươi trả, hoặc là yêu cầu Thanh Hoa phải đến trả thời điểm. Hắn lại nói ra, vi sư tại tu hành quá trình bên trong, cũng có rất nhiều đồng đạo cùng tiền bối giúp đỡ. Hứa thuận nghe được rõ ràng, Lam đạo nhân cũng không phải lẻ loi chơi trọi ở nhà một mình trong hoàn thành tu hành. Hắn cũng cần du lịch hồng trần, cũng cần kết giao đồng đạo, trong lòng cũng có nghi vấn tìm người giải hoặc. Hắn cũng là từ một tên thông thần kỳ tu sĩ, một chút xíu tu luyện tới đại thừa ở trong quá trình này hắn không thể tránh khỏi sinh ra nhân tế kết giao. những cái kia hảo tâm tiền bối tại nhiều năm trước không cầu hồi báo trợ giúp qua người bây giờ hắn hậu bối đến đây tìm kiếm hỗ trợ ai sẽ cự tuyệt đâu cự tuyệt không có trở ngại trong lòng mình một cửa hại kia sao Vẹn vẹn là xa giao không đến mức như vậy phiền đi hứa thuận hỏi phi thăng hẳn là mới là sư phụ phiền nào nhất chuyện đi lấy lam đạo nhân tu vi bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều sẽ trở nên hiền lành hắn nghe được đều là thổi phồng chỉ là xa giao đơn giản là nhảm chán thêm bất cát dĩ còn không đến mức phiền phi thăng nha lam đạo nhân trầm ngâm một chút Qua một hồi lâu nói ra, tu sĩ nghĩ phi thăng tới trên trời, trên trời tu sĩ lại nghĩ xuống tới, thật là... Nghĩ xuống tới? Hứa thuận cảnh dắt nói, tiên nhân còn có thể xuống tới. Tiên nhân không phải chỉ có thể hóa thân hoặc là phân thân hạ tới sao? Cùng tiên giới giảm xuống tiên nhân phi thăng tiêu chuẩn khác biệt, nếu là tiên nhân có thể xuống tới, tất nhiên sẽ đối tu tiên giới phát sinh sâu xa ảnh hưởng đến lúc đó tu tiên giới tiên nhân đầy đường đi, đại thừa không bằng chó. Tuy tiện nhảy ra một người chính là tiên quân chuyển thế, lấy không biết mấy ngàn năm vẫn là mấy vạn năm kinh nghiệm bắt đầu ngư đường nổ cá. Loại này kiếm chiêu sở hữu, ta đã mấy ngàn năm chưa từng thấy qua như thế thô bị đồ vật, cũng được xưng là pháp thuật, buồn cười. Hắn này vừa mới thông thần kỳ tiểu cạ dạ mị còn thế nào la lộn, chẳng phải là thành những cái kia bất chính tiên nhân trang bước bối cảnh bản. Trước đó là có chút không đứng đắn tiên nhân, lấy phân thân hoặc là hóa thân trở lại tu tiên giới. Lam đạo nhân nói ra, đại khái mấy trăm năm mới có một cái nhảm chán như vậy tiên nhân. Hiện tại số lượng trở nên nhiều. Hứa thuận nghe ra lời nói bên ngoài ý tứ, ta cùng Lam Thay thời hình đã xử lý hai cái, một cái chạy trốn, một cái chết rồi. Lam đạo nhân chậm rãi nói ra, trong vòng 1 năm, hắn cùng Lam đại trưởng môn cẩn thận lục soát tu tiên giới tìm hai cái trích tiên chuyển thế. "Trốn? Có thể thoát khỏi tay của ngài?" Hứa thuận hỏi. Hắn không kinh ngạc tại Lam đạo nhân chủ Tiên, mà là ngạc nhiên tại có người chạy trốn. Lấy Lam đạo nhân đại thừa tu vi, tại tu tiên giới thế mà còn có người có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Lần trước gặp được cái kia con lửa trọc, Thuần Túy là Lam đạo nhân lười nhắc buổi. Chớ có xem nhẹ bọn hắn, bọn hắn không phải hóa thân cùng phân thân giáng lâm đến tu tiên giới. Lam đạo nhân nghiêm túc nói ra, bọn hắn là bỏ qua tiên nhân thân phận, tiên nhân tu vi, đi vào chúng ta thế giới này. "A?" Hứa Tuấn sửng sợ. Lại có tiên nhân bỏ qua tiên nhân thân phận cùng pháp lực Vậy bọn hắn mưu đồ gì a? Thành tiên không phải rất nhiều người mục tiêu theo đời sao? Hứa Thuận không hiểu. Tiên giới. Lam đạo nhân suy tư một chút, nhìn một chút Hứa Thuận, nghĩ đến Hứa Thuận lao thành về sau, nói ra, tiên giới đứng trước cường đại ngoại địch, tổ sư nói địch nhân rất mạnh rất mạnh. Những cái kia vụn trộm hạ giới tiên nhân, tại tu tiên giới còn có thể sống tạm, tại tiên giới liền lập tức muốn chiến đấu. Chiến đấu liền mang ý nghĩa có thể sẽ chết. Đào binh. Hứa Thuận hiểu rồi. Tiên nhân cũng là người, tự nhiên cũng sẽ lâm trận mà chạy, sợ hai cái chết. Bọn hắn đối tu tiên giới ảnh hưởng thật không tốt. Lam đạo nhân nói ra, Ta cùng làm thay thời huynh chính là lục soát bọn hắn, xử lý sạch bọn hắn. Tiên nhân quá cường đại, chạy trốn tới tu tiên giới về sau, một phương diện sẽ ảnh hưởng tu tiên giới cách cục, một phương diện khác tan họp truyền bá một ít lời, ảnh hưởng lòng người cùng tu hành. Nếu là thành tiên chỉ là vì đến tiên giới làm bịa lỡ đạn, như vậy tu tiên còn có cái gì ý nghĩa đâu? Đây cũng là ảnh hưởng không tốt. vô luận tương lai như thế nào, tu sĩ đều cần làm từng bước tu hành lớn mạnh bản thân, mới có thể đối mặt tương lai. Nếu là hiện tại liền nằm ngựa, không còn tu hành, làm tiên giới kịch biến thật ảnh hưởng đến tu tiên giới, thật là ứng đối ra sao? Vậy thì hắn lấy xã giao thành ngụy trang tìm kiếm trích tiên tung tích đáng tiếc một cái chủ quan nhường hắn chạy trốn lần sau gặp lại coi như khó làm lam đạo nhân mang theo hối hận nói ra tiên nhân thủ đoạn hay là không thể chủ quan không có chút tài năng ai có thể phi thăng làm tiên nhân người tại bờ sông đi nào có không vỡ giải hứa thuận trấn an nói ra đối mặt bỏ qua tất cả trốn xuống tiên nhân có mấy phần chạy trốn chết bản lĩnh cũng bình thường à lam đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra hắn không phải này mới thế giới tu sĩ phi thăng lên đi tiên nhân vậy thì có chút thủ đoạn sợ không rõ lắm một cái khác không biết là cái nào môn phái tổ sư cũng chạy trốn xuống tới Đáng tiếc truyền thừa của hắn đã đoạn tuyệt, không có người tiếp ứng hắn, bị ta xử lý xong. Chỉ còn lại có cái này. Lam đạo nhân không biết từ nơi nào móc ra một quyển sách lụa, đưa cho hứa thuận. Hứa thuận tiếp nhận sách lụa, mở ra về sau, sách lụa phía trên chỉ có hai câu thơ. Lần này đi suối đài triệu bộ hạ cũ, cờ sĩ mười vạn chạm diêm la.